dù sao chút tiền lương này cũng chỉ đủ làm chút chuyện này báo cảnh sao đã sớm báo cảnh cảnh sát máy bay trực thăng vài phút liền đến nhanh như vậy nói nhảm nhà này nhà máy lọc dầu cổ đông thế nhưng uy tín lâu năm nhà tư bản lại l à p h í la đơ p h í ăn nộp thuế nhà dầu nghe xong nhà máy lọc dầu x ả ra chuyện cảnh sát lập tức hấp tấp chạy tới một phút đều không dám chế lại ai cảnh sát đến thì có ích lợi gì đâu những người này đều là d ổ kẻ tổ chức người D ổ kẻ tổ chức làm sao vậy cũng không phải mỗi cái rổ kẻ tổ chức người đều là siêu năng lực giả chỉ cần không gặp được hạch o tâm thành viên chúng ta chắc thắng không tệ ta đoán những này rổ kẻ khẳng định là p h í la đã p h í a người mới đều là chút sống không nổi đám dân quê mà lại ta dám đánh cược tám chín phần mười đều là người da đen xít lời này nếu là truyền đi người công việc liền không có sẽ không tất cả mọi người là người da trắng ai sẽ giúp người da đen nói chuyện l i ê n tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm giáp sần từ trên trời giang xuống t r u n g điệp n ệ n trên mặt đất、Ấm. những cái kia cảnh vệ nghe tiếng ngầm đầu lập tức mắt trợn tròn phi câu nói mới vừa rồi kia ai nói tới ngươi mẹ nấu không phải miệng quạ đen đi thế mà trực tiếp đem rổ kẻ tổ chức bột trò chiêu tới ngây người một lát những cái kia cảnh vệ kịp phản ứng lập tức cơ lấy trong tay vũ khí hạng nặng hướng rát sần công kích rát sần siêu năng lực cùng siêu năng lực hạn mức cao nhất sớm đã là công khai bí mật truyền thông cùng xã giao mạng lưới mỗi ngày cầm cái này nói chuyện bọn hắn những ngày bảo an nhân viên thậm chí chuyên môn nghe qua tòa đàm tham gia qua huấn luyện đơn giản đến nói Chỉ c vì bảo hộ nhà máy lọc dầu an toàn phía trên đại lao bản cố ý từ sở tặc công nghiệp đặt hàng một nhóm ống ngăn pháo hỏa tiễn đạn pháo càng là sợ tặc công nghiệp vì nhằm vào rác sân đặc biệt nghiên cứu loại này đặc chế đạn hỏa tiễn nặng đến tám kg bên trong đựng không phải phổ thông thuốc nổ mà là s ở tặc công nghiệp đặc trùng thuốc nổ v y lực so phổ thông tờ nở tờ thuốc nổ mạnh tám lần dựa theo hiện có số liệu đến tính toán chỉ cần loại này đạn hỏa tiễn có thể trong số mệnh j a c k s o n j a c k s o n tất nhiên sẽ bị nổ thịt nát xương tan nhìn xem kia mười mấy tên bảo an tràn đầy tự tin móc ra pháo hỏa tiễn nhắm chuẩn hắn j a c k s o n có chút nhức đầu gãi gãi đầu những này cất cho chuyên gia sẽ chỉ tính nhân chia cộng trừ nhà không nói trước j a c k s o n đã hoàn mỹ nắm giữ năng lượng hấp thu cùng năng lượng phong thích tám kg đặc chế đạn hỏa tiễn căn bản không có cách nào đánh vỡ năng lượng của hắn bích coi như ngươi có thể đánh phá ta lại không phải người ngu ta mẹ nấu sẽ không tránh nha chiến đấu cũng không phải tại trên giấy tô tô vẽ vẽ liền có thể chi phối thắng bại thử thử thử bén nhọn âm thanh văng lên từng mai từng mai đặc chế đạn hỏa tiễn treo thật dài đôi viêm hướng dắt s ơ n mau chóng đuổi theo dắt s ơ n có chút h ốm ối đang một tiếng giống vọt tiên hầu giống nhau trực trùng vân tiêu một phát đạn đạo không thể p h á phòng nhưng mười mấy phát đạn đạo đầy đủ đem hắn xé thành m à n h nhỏ cho nên sớm tại cảnh vệ phát xạ đạn đạo trước hắn liền tại lòng bàn chân tập hợp đại lượng năng lượng j a c k s o n bay đến trên trời nhìn lại lập tức tức giận đến muốn chửi mẹ chỉ thấy kêu mười mấy viên đạn đạo thế mà rẽ ngoặt một cái cũng đi theo hắn bay lên trời mẹ nó đơn binh đạn hỏa tiễn phân phối chỉ đạo hệ thống quả thực chính là khắc tinh của hắn xem ra sở tặc công nghiệp rất mẹ nấu sẽ làm chuyện làm ăn nha j a c k s o n trong lòng có khí nhưng không có quá lo lắng tựa như hắn nói chiến đấu cũng không phải trên giấy số liệu đơn giản như vậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn thân trên giới đại bộ phận năng lực thấu thể mà ra ở ngoài thân thể hắn hình thành một tầng lam nhạt thuần năng lượng vòng bảo hộ mà còn lại năng lượng bị j a c k s o n tập trung tới bàn tay tập hợp áp xúc lại tụ họp tập để thêm co lại j a c k s o n lòng bàn tay rất nhanh xuất hiện một đoàn nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam cách m ạ a m ạ h a trong đầu đ ỗ n g nhiên tung ra một câu điệu ngữ j a c k s o n gao thét lớn đem áp xúc đến cực hạn quan g cầu bắn ra đi trong nháy mắt đêm đen như mực để chống hiện một đạo màu lam nhạt lớn bằng cánh tay laser ẩm ẩm laser trong nháy mắt xuyên thấu mấy cái đạn hỏa tiễn đêm đen như mực không lập tức dâng lên từng đoàn từng đoàn xích hồng sắc h ỏ a cầu xinh đẹp j a c k s o n bắt t r ư ớ c làm theo tại tay trái tâm cùng lòng bàn tay phải lần nữa tập hợp năng lượng cầu sau đó tả hữu khai cung hướng đạn hỏa tiện đánh tới ầm ầm ầm ầm lại là vài tiếng tiếng vang qua đi theo đuôi j a c k s o n đạn hỏa tiễn bị toàn bộ phá hủy chương một trăm năm mươi lăm nhà máy lọc dầu bạo tạc mây hình nấm t h ă n g thiên ánh lửa tan biến nhà máy lọc dầu trên không lại lần nữa đen như mực có gan lớn cảnh vệ thò đầu ra chỉ lên trời bên trên nhìn lại chỉ thấy điểm điểm trên trời sao không có chút nào j a c k s o n c á i bóng chúng ta thành công sao hỏi cái này lời nói người dường như không có bao nhiêu lực lượng n g ắ m lại cũng thế j a c k s o n là người nào đại não n e w ê o é p cùng lo s a n g rơ liết liền quân đội chính phủ cùng cái kia gọi xỉ ẹn tổ chức thần bí đều không làm gì được hắn nhân vật lợi hại như thế sẽ bị bọn hắn những n à y phổ phổ thông thông bảo an dùng mười mấy phát đạn hỏa tiễn cho xử lý nếu thật là như thế cái kia chỉ có thể chứng minh cái này j a c k s o n là cái tên giả mạo mọi người đ ề cao cảnh giác một cái đội trưởng bộ d á người n g hô lớn rát sân thế nhưng toàn mỹ tội phạm truy nã hàng đầu sẽ không dễ dàng như vậy bị xử lý còn lại đội viên tán đồng gật đầu sau đó cấp tốc lắp đặt viên thứ hai đạn hỏa tiễn lúc này một bóng người từ không trung cấp tốc hạ xuống đến rồi có đội viên hô to một tiếng móc ra đạn hỏa tiễn liền chuẩn bị bóc c ỏ chậm đã đội trưởng vội vàng quát bảo ngưng lại đôi mắt mù mà nơi đó là kho dầu rát sân quá tặc hắn lần này từ kho dầu phương hướng bay nhanh mà xuống nếu như cảnh vệ lỗ mãng phát xạ đạn hỏa tiễn một khi đánh chật đánh trúng kho dầu hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi tên kia đội viên cũng ý thức được chính mình sai lầm hiểm mà lại hiểm đem ngón tay từ trên cỏ súng cầm xuống liên tại bọn hắn trần trờ một lát j a c k s o n đã vọt tới trước mặt mấy tên đội viên buông xuống đạn hỏa tiễn từ sau lưng gỡ xuống súng tự động điên cuồng bắn về phía hắn mà mấy tên khác đội viên tắt cóng đạn hỏa tiễn cấp tốc điều chỉnh vị trí chuẩn bị từ kho dầu phương hướng n ư ợ c phát động công kích cốc cốc cốc. lít nha lít nhít đạn đánh trên người j a c k s o n không có một chút tác dụng tất cả đều như, như hạt mưa hào hào rơi xuống nguyên bản phòng ngự kiên cố công sự che chắn trận hình liền bởi vì bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình bị j a c k s o n nhẹ n h õ n công phá rơi xuống đất trong n g á y mắt j a c k s o n dùng sức g i ấ m đạp đại đ ị a tiếp theo một cái trước mắt hắn cả người như một chi mũi tên bay đến cảnh vệ trước mặt r ơ i lên ẩn chứa bàng bạc năng lượng nằm đấm tại cảnh vệ kinh ngạc ánh mắt bên trong một quyền đánh nát áo chống đạn đem thân thể của hắn triệt để đánh xuyên qua lúc này j a c k s o n sau lưng chuyển đến một thân gầm thét j a c k s o n đi chết đi chỉ thấy đội trưởng cùng mấy tên cảnh vệ t r ừ n g mắt đỏ bừng hai mắt gào thét bóc cò làm j a c k s o n đánh vào công sự che chắn một khắc này tất cả mọi người rõ ràng tên kia cảnh vệ đã hy sinh vain mấy cái đạn hỏa tiễn cấp tốc hướng công sự che chắn tiến lên một giây sau toàn bộ công sự che chắn bị nổ thành mảnh vỡ lâm vào một cái bể i n lửa đội trưởng tô thở phì phò đôi mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm kia mảnh phế tích nhưng mà kết quả lần nữa để hắn thất vọng Khi âm thanh ác ma nói nhỏ ở trên đỉnh đầu bầu trời văng lên ngươi người này thật sự là tàn nhẫn ta còn chuẩn bị cho hắn lưu lại toàn tây đâu kết quả bị ngươi m ấ y phát đạn hỏa tiễn đánh không còn sót lại một chút cạn không biết về sau i a thuộc của hắn tới làm sao nhận ra thân nhân thi thể bọn cảnh vệ quá sợ hãi vội vàng chuẩn bị nhét vào đạn hỏa tiễn nhưng lần này j a c k s o n không có cho hắn cơ hội đầu hương xuống chạy như bay j a c k s o n như là máy bay chiến đấu giống nhau đáp xuống ôm đội trưởng eo đem hắn đưa đến trăm thước cao không trung bay đi hắn bắt lấy đội trưởng cổ áo đơn bút tụ lực coi hắn là thành bóng c h ả y dùng sức hướng nơi xa ném đi qua a đội trưởng trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng hoảng sợ hét to đùng một giây sau hắn trực tiếp đâm vào nhà máy lọc dầu thuốc v i ệ n s o n g bên trên cả bộ thi thể đều thật sâu hóm vào tựa như con rồi đính vào trên tường móc đều móc không xuống đội trưởng bị giết thủ hạ các đội viên lòng nóng như lửa đốt có thể r ắ t sần tốc độ di chuyển quá nhanh căn bản không cho bọn hắn nhắm chuẩn thời gian ngay tại vừa rồi biến mất mấy phút đồng hồ g a á p s o n đã đăng nhập sở t ạ c công nghiệp trang web hiểu rõ cái này ống ngắn phá o hỏa tiễn cụ thể tham số loại này đạn hỏa tiễn uy lực s á t thực rất lớn nhưng m u ố n chính xác chỉ đạo cần nhắm chuẩn mục tiêu ba i â y trở lên nói cách khác chỉ cần g a á p s o n một mực bảo trì di động cao tốc những này phá o hỏa tiễn liền cùng thiêu hỏa côn không khác hắn bắt t r ư ớ c làm theo đầu tiên là lợi dụng mình có thể phi hành ưu thế tránh né cảnh vệ tầm mắt sau đó từ một cái bọn hắn không thể đoán được góc độ đ ắ p xuống tựa như chim ưng biển săn mồi giống nhau đem người tới bầu trời sau đó lại để bọn hắn bản thân trải nghiệm một thanh v ô bảo hậu ngồi nhảy lầu cơ cảm giác sau hai phút mảnh khu vực này cảnh vệ toàn bộ bị giải quyết cho màu đen thổ địa bên trên cây cận cái này đến cái khác hình người thì nát lúc này phụ trách mảnh khu vực này hai tên rổ kẹ cũng đổi u tới giáp sần từ trên trời giáng xuống nói cảnh vệ đã giải quyết các ngươi đi thôi hai tên rổ kẹ gật gật đầu kéo ra sưởng cửa lớn bên trong lập tức vang lên tiếng rít chói thai âm thanh cốc cốc cốc. hai tên rổ kẹ ôm lấy súng tự động đối người ở bên trong một trận bắn phá j a c k s o n nhìn trong chốc lát xác định bọn hắn có thể giải quyết liền lần nữa đằng không mà lên tìm kiếm mục tiêu kế tiếp vừa rồi trì h o a n công phu dô kẹ nhóm đã cùng cảnh vệ đưa trước hỏa nhưng vô luận là nhân số vẫn là vũ khí trang bị bọn họ đều kém xa cảnh vệ rất nhanh liền bị mạnh mẽ hỏa lực gáp chế một cử động nhỏ cũng không dám j a c k s o n tìm đúng thời cơ lần nữa đáp xuống mục tiêu của hắn lần này là một vị ăn mặc nặng nghề bọc thép ôm súng máy hạng nặng điên cùng bắn phá cảnh vệ rát s o n từ trên trời giáng xuống đập ầm ầm tại cảnh vệ phía sau trên mặt đất cảnh vệ quá sợ hãi vừa chuẩn bị quay đầu liền cảm giác đầu một trận bỡ lạy chút rát s o n bắt lấy mắt cá chân hắn đem hắn giống sách gà con giống nhau nhấc lên đi ngươi rát s o n một cánh tay tụ lực đem tên kia cảnh vệ quăng bay ra đi lại một cái con ruồi chết đ ổ án xuất hiện không có dừng lại thêm rát s o n lần nữa biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt đi tìm mục tiêu kế tiếp có rát s o n gia nhập chiến đấu dô kẹ nhóm áp lực giảm rất nhanh liền đem lên trăm tên cảnh vệ toàn bộ tiêu diệt riêng phần mình đi vào mục tiêu trong nhà máy hoạt động một chút thân thể j a c k s o n trên thân có một chút suất mồ hôi hắn lơ lửng giữa không trung một bên thổi gió lạnh một bên nhìn đồng hồ tay một chút chậm đợi thời gian đến ba hai một ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tục vài tiếng tiếng vang qua đi nhà máy lọc dầu kho dầu cùng đinh hoàn chứa đựng bình phát sinh kịch liệt bạo tạc j a c k s o n chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang chói m ắ t ngay sau đó đôi mắt liền cảm giác có chút nhói nhói không tự chủ chảy ra nước mắt、Xịt. hắn nhanh lên đem đôi mắt híp lại vụng trộm dò xét chỉ thấy từng đoá từng đoá hoa mỹ mây hình nấm tại nhà máy lọc dầu dâng lên tiếp theo mà đến là đinh thai nhức gót tiếng nổ cùng đất rung núi chuyển chấn động như thế rung động dữ dội đoán chừng trăm cây số bên ngoài đều có chấn cảm j a c k s o n nhìn xem cảnh đẹp trước mắt hưng ơ p h ấ n sắc mặt đỏ lên đậu xanh cái này mây hình nấm mẹ nấu cũng thật xinh đẹp đi chỉ một cái liếp mắt hắn liền bị đoá này mây hình nấm chết phục thật sâu yêu nó đẹp mắt đáng tiếc thời gian quá ngắn lần sau được làm cái lại lớn một điểm chương một trăm năm mươi sáu dô kẹ cộng đồng tổ chức biến hóa kinh người phi lạc p h i a nhà máy lọc dầu phát sinh bạo tạng đem vương viên trăm cây số cư dân tất cả đều bừng tỉnh thậm chí liền new jersey châu đều cảm nhận được trấn cảm mấy phút đồng hồ sau làm phi lạc p h i a đồn cảnh sát máy bay trực thăng vũ trang đổi tới bọn họ trông thấy nhà máy lọc dầu đã hóa thành một cái biển lửa thế lửa mánh liệt vượt xa khỏi trong dự liệu của bọn họ như mây đen màu đen khói dày đặc trầm dai hương bốn phía lớp tới khó ngửi mùi thối đ e m phụ cận không khí đều nhuộm thành màu đen ngay tại phi la đơ phì ạ chính phủ đối mặt cục diện rối rắm vô kế khả thi thời điểm người khởi s ư ớ n g j a c k s o n đã trở lại lưu rót cứ điểm thời gian này điểm hạ lì cùng vỡ mạo đã ngủ j a c k s o n rón rén mở cửa phòng ra b u t chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ một tiếng giọng nữ dễ nghe vang lên c h ớ t lô đang ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai c h â n mặt mỉm cười nói j a c k s o n vỗ vỗ ngực bình phục một chút tâm tình hoán giận nói c h ợ lô ngươi có thể không vừa kinh ngạc vừa la sao vừa kinh ngạc vừa la c h ờ lâu như đầu dường như không rõ ràng chính mình nơi nào làm sai đây không phải rất bình thường đang đánh trào hỏi hả cái này hình người siêu máy tính không cần ăn cơm không cần ngủ tại bất kỳ địa phương nào đều có thể công việc kết quả không biết thế nào nàng đ ố n g nhiên thích bên trên phòng khách ghế sofa ngồi n à m n à m sấp mỗi ngày liền lại ở trên ghế salon mỗi lần dắt sần trong đêm trở về đều sẽ bị nàng dọa cho nhảy một cái bất quá suy xét đến c h ờ lô đợi ở phòng khách có thể khoảng cách gần bảo hộ hạ lỉ cùng v ờ mạo an toàn j i á p s o n cũng không có cấm nàng làm như thế j i á p s o n lười nhác cùng với nàng giải thích trực tiếp đi qua đẩy ra phòng ngủ chính cửa phòng gian phòng bên trong truyền đến nhiệt độ thích hợp khí lạnh hai m năm mềm mại trên giường lớn hạ lụy cùng vợ mão ngay tại ngủ say j i á p s o n đứng tại cổng nhìn trong chốc lát không có đi q u ấ y dày các nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại đi đến phòng khách nơi hẻo lánh từ trong tủ lạnh lấy ra một bình bia ướp lạnh dùng răng cắn mở nắp bình j i á p s o n ngồi vào trên ghế s a lon hung h ă n g ngực một hớp trợ lô trên internet có gì thường sao chợ lộ phụ trách rổ kẻ tổ chức mạng lưới cơ cấu thông tin cùng an toàn bởi vì nàng không cần nghỉ ngơi tất cả toàn bộ ngày 24 giờ đều có thể giám thị toàn cầu mạng lưới một khi có tình huống dị thường chẳng hạn như nào đó căn cứ phát xạ tên lửa đạn đạo đồng thời mục tiêu là rổ kẻ tổ chức hoặc là sẽ nguy hại tổ chức an toàn chợ lộ liền sẽ ngay lập tức thông báo rắt sần cũng lợi dụng mạnh mẽ khả năng tính toán sửa chữa đạo đạn định vị số liệu để đạn đạo ở nửa đường bên trên liền mất phương hướng chợ lộ kiểm tra một bên về sau hối đáp hết thể bình thường những cái kia đập tới ngài cùng tổ chức thành viên km ra tất cả đều bị ta xử lý tốt rát s o n gật gật đầu có chờ l ộ cái này mạnh mẽ hình người máy tính tại dù kẻ tổ chức làm việc thuận lợi rất nhiều rát s o n rót n g ụ c đĩa lại hỏi tiếp kia tổ chức thành viên nhiệm vụ tiến triển thế nào mấy tháng trước chó hệ thống lại tiến hành qua một lần đổi mới hệ thống hủy bỏ tùy ý phạm tội liền có thể thu hoạch được các nhân giá trị cơ chế bây giờ muốn thu hoạch được các nhân giá trị nhất định phải hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ hệ thống mỗi ngày đều sẽ đổi mới một chút nhiệm vụ nhiệm vụ số lượng cùng độ khó hoàn toàn ngẫu nhiên tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành hệ thống sẽ cho hoàn thành tình huống tiến hành chấm điểm độ hoàn thành càng cao lấy được gác nhân giá trị thì càng nhiều trái lại cũng là như thế g i á t sần ngay từ đầu đối với lần này đổi mới phi thường bất mãn bởi vì cứ như vậy hắn liền không có cách nào dựa vào giết người đến soát á c nhân giá trị nhưng cũng còn tốt cho hệ thống cho một chút đền bù đi qua muốn thu hoạch được gác nhân giá trị nhất định phải g i á t sần cùng đồng đảng tự thân xuất mã mà hệ thống đổi mới về sau hủy bỏ cái này hạn chế tất cả ban bố nhiệm vụ vô luận là ai đưa nó hoàn thành đều sẽ cho j a c k s o n cung cấp á c nhân giá trị cứ như vậy j a c k s o n cùng đồng đảng liền có thể giải phóng hai tay phát động đến hàng vạn mà tính rổ kẻ tổ chức thành viên và ngoài đi hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được á c nhân giá trị đương nhiên một chút độ khó quá cao nhiệm vụ còn phải cần j a c k s o n hoặc là đồng đảng tham dự tựa như j a c k s o n vừa mới hoàn thành nhà máy lọc dầu nhiệm vụ chợ lộ kiểm tra hoàn tất hồi đáp david tiên sinh nhiệm vụ đã hoàn thành hậu thiên liền có thể trở lại lựu rót d ô l mặt tiên sinh nhiệm vụ dự tính tại trong hai ngày hoàn thành phờ rằng liền tiên sinh nhiệm vụ vừa mới cất bước nhưng hắn nhiệm vụ cùng hắn siêu năng lực cao độ ăn khớp dự tính trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ g i á c sân đối nhiệm vụ tiến độ tỏ vẻ hài lòng có những ngày đồng đảng cà vạt lấy một bang tinh nhuệ n hoàn thành nhiệm vụ tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều dô kệ cộng đồng thế nào có hay không có giá trị nhắn lại nửa năm trước t r ợ lô bắt đầu phụ trách thành lập độc thuộc về d ổ kẻ tổ chức tư mật mạng lưới trước mắt mạng lưới đã cơ cấu hoàn thành cũng đặt tên là rổ kẻ cộng đồng đây là một cái hoàn toàn mới xã giao bình đài cũng là toàn cầu một cái duy nhất độc thuộc về kẻ phạm tội giao lưu bình đài tại trên bình đài tất cả người sử dụng đều có thể tự do giao lưu nói thoải mái có chớ lộ tại hoàn toàn không cần phải lo lắng bị chính phủ mạng lưới định vị đến ngươi h n h ty nếu như ngươi là s ú danh chiêu lấy sát thủ ngươi liền có thể tại cộng đồng bên trên chia sẻ công việc của ngươi kinh nghiệm hấp dẫn nhập môn sát thủ đến đây đọc đồng thời có thể khai thác thu phí đọc hình thức nếu như ngươi hàng xóm vừa mua một đầu có giá trị không nhỏ dây chuyển ngươi liền có thể đem cái tin này chia sẻ đến cộng đồng kiếm lấy một điểm tình báo phí đương nhiên loại tình huống này tình báo phí cũng sẽ không quá cao nhưng nếu như ngươi hàng xóm sắp xuất ngoại du lịch mười ngày nửa tháng cũng sẽ không về nhà kia tình báo này chi phí sẽ vượt lên rất nhiều lần nếu như ngươi là phản chính phủ phân tử muốn tại nơi nào đó khu làm một cái đại tin mới nhưng lại thiếu hụt giúp đỡ ngươi liền có thể tại cộng đồng bên trên phát bài viết tìm người chẳng hạn như tháng sau soát liên bang dự trữ ngân hàng phó bản trước mắt đã có ba người thiếu hụt h a c k e cùng t ư ơ n g thủ chia hoa hồng hậu đãi người có ý mời phụ bên trên sơ yếu lý lịch báo danh dù kẻ cộng đồng thành lập về sau toàn cầu kẻ phạm tội từ biệt trời đông rốt cục ninh đón mùa xuân bọn hắn tại cộng đồng bên trong tìm được cùng trung trí hướng h ả o hưu tại cộng đồng bên trong mua được y ê u hái đã lâu xưởng ống thậm chí có không ít đặc thù cương vị người tại cộng đồng bên trong kiếm được mười đời đều không kiếm được tiền dù kẻ cộng đồng ngày sống phi thường khủng bố mỗi ngày đều có mấy trăm vạn cái tin tức tại cộng đồng bên trong xuất hiện mà chớ lộ có thể tại mấy dây bên trong đem cộng đồng nhắn lại toàn bộ đọc đến cùng sử dụng trí năng phép tính rút ra ra tin tức có giá trị hồi báo cho j a c k s o n nàng trừ là cộng đồng mạng lưới nhân viên quản lý bên ngoài vẫn là j a c k s o n tin tức tư nhân quản gia l i ê n cùng tony s ở tạc giả vịt hệ điều hành giống nhau nhưng trí năng cùng công năng còn cao hơn giả vịt ra không ít dù sao cũng là năm mươi năm sau sản phẩm một giây đồng hồ qua đi chớ lộ nói từ lần trước thống kê qua đi cộng đồng đổi mới nhắn lại bảy mươi ba nghìn bốn trăm sáu mươi bảy đầu trong đó tin tức có giá trị là không đầu j a c k s o n hư lạnh một tiếng hơn bảy vạn cái tin tức thế mà không có một đầu có giá trị bọn gia hỏa này là đem rổ kẻ cộng đồng xem như phòng khách sao hai ba miếng đem bia uống xong rát s o n liền đứng người lên chuẩn bị về thư phòng đi ngủ b u t ngủ cần ta bồi hộ sao ngâm m i ệ n g đi chợ đồ n g à y kế tiếp giữa trưa rát s o n ngủ đến tự nhiên tỉnh tiện tay ấn mở hệ thống màn sáng đinh nhiệm vụ nổ rớt nhà máy lọc dầu hoàn thành hệ thống cho điểm tám mươi lăm phần ban thưởng mười nghìn điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ ba mươi nghìn ba trăm bảy mươi từ hai mươi sáu nghìn đinh chúc mừng ký chủ lên tới cấp 27, thu hoạch được 10 điểm điểm thuộc tính khi tiến lên độ 4 3 7 ba trăm bảy m a i m giáp sần dỗi ra ngón tay đem 10 điểm thuộc tính tăng thêm đảng cấp 27, 4 3 7 ơ i bảy b trăm bảy lực lượng 103-103. n h a n h n h ẹ n 1 0 t t 0 ă sức chịu được một t r ă n h một t r ă trí lực 7 ả y t còn thừa điểm thuộc tính、không. danh vọng bảy trăm chín m hai n g h ì n năm trăm b ố đồng đảng tới david lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng 1 t r i ệ u điểm tích lũy 534.740. có thể nạp tiền điểm tích lũy không năng lực cách đầu tinh thông 10 cấp điều khiển tinh thông 10 cấp súng ống tinh thông 10 cấp vũ khí lạnh tinh thông 10 cấp siêu năng lực năng lượng hấp thu 1 cấp cửa hàng điểm kích nơi đây thời gian nửa năm rát sân dựa vào nựu rót phạm tội mạng lưới cùng cộng đồng bình đài nước chảy rút thành kiếm b u ồ n đầy bắt doanh trừ bỏ trong tài khoản n ă vạn điểm tích lũy bên ngoài hệ n còn đem chính mình cái khác mấy hạng năng lực đều lên Jonah, Giang Linh, Tân người siêu năng lực cũng đều lên tới 2 cấp. Bởi vì cùng vợ ở vào thời gian mang thai, thân thể suy yếu, cơ bản không tham dự bang phái kinh doanh cùng ra ngoài n cái khác lực cấp lực cấp. cơ đem đều Đạp mấy mở tham Phở Sphịu hạ thời thai, thể phái vì tới viết, siêu tới Bởi i suy yếu, dự đều vợ vào ra Sở m vụ, cho nên thống ạ m t ờ i không cho thăng Hệ h nàng có các cấp. t đổi mới về sau j a c k s o n vốn cho rằng ác nhân giá trị thu nhập sẽ giảm mạnh nhưng không nghĩ tới dựa vào rổ kẻ cộng đồng thu nhập thế mà không giảm trái lại còn tăng mỗi khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ về sau j i á p s o n đều sẽ đem nhiệm vụ tiến hành phân loại chia cao chung thấp ba cái cấp bậc cấp bậc cao độ khó nhiệm vụ từ j i á p s o n cùng mấy vị đồng đảng x u ấ t lĩnh bang phái cứ điểm thủ hạ đi hoàn thành trung đ ẳ n g độ khó nhiệm vụ từ rổ kẻ tổ chức thành viên chính thức đi hoàn thành những người này đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện tay cầm xì ẹn hắc khoa k ỵ vũ khí tinh nhuệ mà đẳng cấp thấp độ khó nhiệm vụ tắc để chớ lỗ đem tuyên bố nhiệm vụ đến rổ kẻ cộng đồng giao cho những cái kia có nhất định thực lực lại khát vọng trở thành rổ kẻ tổ chức thành viên chính thức kẻ phạm tội ba con đường tuyến tê đầu tịnh tiến j a c k s o n nửa năm này qua tương đương phong phú rộ kẹ tổ chức danh vọng cũng tăng lên rất nhiều đạt tới tám mươi ba hơn vạn con số khủng bố khoảng cách lần sau chiêu mộ đồng đảng một triệu chỉ thiếu một chút đinh mỗi ngày hệ thống nhiệm vụ đã đổi mới xin điểm kích nơi đầy xem xét j a c k s o n từ trên giường đứng lên điểm kích xem xét nhiệm vụ để cho ta tới nhìn xem hôm nay có những cái kia thú vị nhiệm vụ nhiệm vụ một ngoài cửa sổ có người nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc nửa đêm trực tới nhà người khác phía trước cửa sổ nhẹ nhàng g õ vàng cửa sổ nhìn xem bị đánh thức cư dân sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ nhiệm vụ ban t h ư ở n g 101.000 n h i ệ m vụ nhắc nhở càng là hoảng sợ dọa người ban t h ư ở n g càng phong phú a giáp sân n h ế t miệng không phải liền là đóng vai quỷ dọa người n h a cấp thấp nhiệm vụ để cộng đồng bên trong người đi làm đi nhiệm vụ 13, sân chơi kinh hồn Nhiệm chơi vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ lưu gióp tư tháp đằng đảo có một nhà công viên trò chơi sắp khai trương chủ sự phương mời rất nhiều minh tinh chính đến đây cổ động dự tính ngày đầu vào vườn du khách cao tới hơn hai vạn người mời cho những người này một cái suốt đời khó quên kinh hỉ đi nhiệm vụ ban thưởng một nghìn một nghìn không nhiệm vụ nhắc nhở bom hoặc là không khác biệt xạ kích là cái lựa chọn tốt ta nổ sân chơi ân gây sự không khó ngược lại là đảo tàu có chút ít độ khó vẫn là p h ả i mấy cái mắc phải tuyệt chứng phân bộ thành viên cột bom đi cho bọn hắn chúc mừng một cái đi chương một trăm năm mươi bảy tuyên bố nhiệm vụ mục tiêu sở t ạ c công nghiệp nhiệm vụ ba mươi bảy hạ lễ nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ tony sợ tặc một lần nữa đảm nhiệm s ở tặc công nghiệp tập đoàn tổng giám đốc làm sinh tử chi giao lão bằng hữu sao có thể không cho hắn dâng lên một phần hạ lễ đâu nhiệm vụ ban thưởng 1 0 0 n g 0 0 n không điểm ác nhân giá trị ấm áp nhắc nhở s ở tặc công nghiệp khu hạch tâm có một cái to lớn thuyền cứu nạn lò phản ứng nổ rất nó sẽ toát ra rực rỡ màu sắc hỏa hoa như vậy một phần hạ lễ mới xứng với thân phận của ngươi j a c k s o n hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình hơn một trăm chữ nhiệm vụ giới thiệu văn tắt hắn lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lượn sau đó trong đầu tinh tế suy nghĩ tony một lần nữa đảm nhiệm sở t ạ c công nghiệp tổng giám đốc tin mới mấy ngày trước đã chuyển khắp mạng lưới còn lên tin mới cùng xã giao truyền thông nóng lục x o á t ngay cả d ổ kẻ cộng đồng cũng không ít người đang thảo luận chuyện này chuyện phát sinh ngay lập tức t r ợ t lỗ liền đem tin tức này nói cho hắn bao quát rất nhiều truyền thông đối với sở t ạ c công nghiệp lần này thay đổi nhân sự phía sau đủ loại suy đoán truyền thông suy đoán hiếm thấy nhất trí bọn họ chăm miệng một lời mà nói tony cùng sở tắc công nghiệp thứ nhì đại cổ đông đi ạ phát sinh nghiêm trọng mâu thuẫn hai người đã đến ngươi chết ta sống tình trạng tại giác sần trí nhớ của kiếp trước bên trong sở t ắ c công nghiệp đồng sự đi ạ muốn độc ba công ty liền lợi dụng tony đi ạp h ả n biểu hiện ra giờ dị cổ đạo đạn cơ hội để nơi đó phần tử khủng bố tập kích hắn có thể tony vị này m à vật tri tử cũng chưa chết rơi ngu xuẩn phần tử khủng bố thế mà còn để hắn hỗ trợ chế t ắ c giờ dị cổ đạo kết quả tony thừa cơ nghiên cứu ra cỡ nhỏ lò phản ứng cũng lợi dụng đời thứ nhất bọc thép chạy thoát không chỉ như thế tony còn ở lại chỗ này tái sinh tử gian chắc t r ở bên trong hoàn thành l ộ s xác kinh người từ h o l l y w o o d hoa hoa công tử biến thành lòng mang thiên hạ ỵ d n g man có thể từ khi giắt sần tự tay đem thế giới này chủ tuyến cho đảo loạn tương lai phát sinh hết t h ể đều thành nhận số k i ế p trước một chút đoạn ngắn tránh hồi từ lâu không có giá trị tham khảo hiện tại kịch bản đến một bước kia trước đó nhìn tin mới nói hắn đã đi ạ phàn không biết đi ạ có hay không nhân cơ hội này diệt trừ hắn quan trọng hơn chính là tony có hay không nghiên cứu ra chân chính sắt thép chiến giáp Nghĩ tới đ ân y j a c k s o có c h ú tony nhức đầu. Trước đầu. mắt t r g t a tình báo quá ít, toàn tiến hắn hoàn toàn không có cách nào tiến hành cách báo quá suy có là u ậ n Nhưng nhiệm vụ lần n vụ y hệ thống ban thưởng phi thường phong phú, cho ban nên Jackson d á mạ chắc chắn, nhiệm vụ lần này nhất định sẽ phi thường lần này gian nan. Ấn. Tony m vụ là sẽ vẹo c h i tử ngàn vạn không thể khinh thường vẫn là ta tự mình đi thăm dò kỹ đi j a c k s o n ánh mắt mỡ lại y trong lòng rất nhanh liền có quyết đoán đứng dậy xuống giường j a c k s o n sau khi rửa mặt đi vào phòng khách hạ lì cùng vợ mão cũng vừa vừa tình ngủ vị kia bị bắt cóc tới bác sĩ ngay tại cho các nàng làm thân thể kiểm tra hôn y a h ạ lì ngáp một cái hưu k h í vô lực chào hỏi hắn thời gian mang thai nữ nhân tinh thần tình trạng rất kém cỏi luôn cảm giác thân thể rất mệt mỏi hẳn không thể một ngày ngủ mười tám tiếng các nàng như vậy thuộc về trạng thái bình thường j a c k s o n đi qua chuyển cái ghế dựa ngồi tại giữa hai người mang theo khẩn trương nhìn xem bác sĩ cho các nàng đo đạc thân thể số liệu truyền thống tư duy tại j a c k s o n trong đầu ăn sầu b é n đến dễ đối với hai nữ trong bụng đứa bé hắn là phi thường trọng thị Thậm chí c ò n n g o à i đ ị n h mức mấy buộc tốt vậy ị sản sĩ, người ngày phiên hắn như khoa kiểm thay đích tra. bác Mục mỗi mỗi làm tới v chính có n là sợ g ư ờ i trong lòng hận ý, vụ trộm làm một chút tiểu t lòng hận động làm ý, vụ á c Kiểm tra hoàn tất, hoàn t h â n thể số liệu hết thể bình thường. bình số liệu Ngay vậy, j cùng k s o n c hai nữ hơi nhẹ nhàng thở ra bác sĩ rời đi về sau mấy tên nữ hầu bưng nhất điệp điệp tỉ mỉ chế tác thức ăn đặt ở bàn ăn bên trên sau đó đem hai nữ đỡ đến bên cạnh bàn ăn thời gian mang thai nữ nhân phần lớn khẩu vị không tốt nhưng hạ lủy cùng vợ mạo rất may mắn thuộc về phe thiểu số khẩu vị của các nàng so với quá khứ tốt hơn nhiều cả ngày hồ ăn biển nhét thể trọng cũng bắt đầu dần dần tăng lên ba người cười cười nói nói ăn xong cơm trưa j a c k s o n đem c h ở lộ đuổi đi ra đổi tiếp hai nữ nằm trên ghế s a lon xem phim hiện tại đoạn thời kỳ này thuộc về j a c k s o n sự nghiệp tăng lên kỳ hắn cơ hổ mỗi ngày đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bận điệu tối bụi t i ê n cung ác nhân giá trị là kiếm b u ồ n đầy bắt doanh nhưng hắn hồi cứ điểm thời gian quá ít làm bạn hai nữ thời gian đã ít lại càng ít lần này nhà máy lọc dầu nhiệm vụ kết thúc về sau hắn còn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ hệ thống liền tuyên bố một cái nhiệm vụ trọng yếu tuy nói không hoàn thành nhiệm vụ hoặc là nhiệm vụ thất bại cũng không có cái gì trừng phạt nhưng việc quan hệ tony sợ tạc việc quan hệ r ổ kẻ tổ chức tất cả mọi người tương lai j a c k s o n không thể khinh thường lần này lo sang dơ l i ế t chi hành không đi không được xem hết hai bộ ảnh gia đình điện ảnh hai nữ lại bắt đầu ngáp hạ l y ôm j a c k s o n cánh tay muốn để hắn b ồ i tiếp ngủ chung j a c k s o n đóng lại t v hôn một cái chán của nàng trà ngập ấy này nói ngượng ngùng l ọ t a n g dơ lết bên kia có cái nhiệm vụ khả năng lại muốn rời đi mấy ngày nghe nói j a c k s o n vừa trở về muốn đi hạ lì lập tức không vui một tấm bưởi vì béo phì có vẻ hơi anh nhi mập miệng lập tức phồng lên vỡ b ạ o ngược lại là rất chi kỷ nàng kéo hạ lì tay đem nàng kéo vào phòng ngủ đóng cửa trước đó nàng còn ném câu nói tiếp theo lạt nhà hun khói thịt b ỏ thời gian thật dài chưa ăn qua trở về thời điểm giúp ta mang nhiều mấy phần được j a c k s o n phất, phất tay cười gật đầu trở lại phòng ngủ thay xong quần áo j a c k s o n rơi phòng tìm được ở bên ngoài đi dạo chợ lộ giúp ta chuẩn bị thân phận tư liệu ta muốn đi một chuyến lo sang dơ liết càng nhanh càng tốt không có vấn đề buốt chợ lộ gật gật đầu lập tức tiến đến chuẩn bị nàng tinh thông hơn một trăm h ạ n g kỹ năng mỗi một loại kỹ năng đều là nhân loại đỉnh phong trình độ trong đó liền bao quát thuật dịch dung chợ lộ chế tác được mặt nạ ra người vô luận là chế tác tốc độ vẫn là mặt nạ phẩm chất đều vứt bỏ v ở mặt tốt mấy con phố trừ giám sát mạng lưới giữ gìn cộng đồng chợ lộ hiện tại còn kiêm chức chế tác mặt nạ ra người cùng chứng giả kiện có thể nói là người ấy tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thân kiêm đến trước đáng tiếc duy nhất chính là j a c k s o n thủ hạ chỉ có nàng cái này một cái người máy ta ngu xuẩn con trai a ngươi làm sao liền không nhiều đưa mấy cái tới như vậy người máy thật là quá dung tốt đến thêm một trăm cái ta đều không chê ý ta thừa dịp chờ lộ chế tắc mặt nạ thời gian j a c k s o n ngồi tại nàng bên cạnh đem hệ thống ban bố nhiệm vụ thuật lại cho nàng nghe có chút nhiệm vụ cần chờ lộ tuyên bố đến cộng đồng bên trên mà có chút nhiệm vụ cần tổ chức tinh nhuệ đi chấp hành Đến nỗi một chút độ khó cao nhiệm vụ, cần đồng đảng dẫn đội đi đại, nỗi nhiệm cần dẫn hoàn thành. Chớ lộ khả năng tính toán phi thường cường đại, nhất tâm nhị dụng cái gì chỉ là chuyện nhỏ. phi cái một tâm lộ chút cao Chớ chỉ c khó khả k a vụ, gì là j sau o n lời v ừ mới đem nhiệm một nói gửi đi người thời chiến i xong, nàng cũng đến nhất trong tay, đồng thời còn phụ bên trên một phần càng cho hoạch thích tác chiến sách. đã hợp phụ h ệ vụ kế tay, kỹ suất Sau quả thực này, địch. vô một tiếng j a c k s o n thay hình đổi dạng ngồi lên xe taxi đi tới nợ sân bay sờ tan rời đi tập động cục đi tới xỉ ed nội ứng j a c k s o n cũng liền không có cách nào lại ngồi tập động cục chuyên cơ liên l à m mỹ liên hàng khoang hạng nhất thích hợp một chút đi bằng vào chờ lồ cao siêu thuật dịch dùng cùng lấy giả làm thật căn cứ chính xác kiện rát sần thuận lợi hôn qua kiểm an trèo lên lên máy bay sau sáu bảy tiếng hắn đem đạp lên los angeles thổ địa tony s ợ tác hơn nửa năm không gặp không biết ngươi bây giờ thế nào rồi ha ha ha ta còn rất mong đợi đâu chương một trăm năm mươi tám los angeles phân bộ chế định tập kích kế hoạch đeo cái che mắt nằm tại khoang hạng nhất xa hoa thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi Đi qua sáng u ử a i dài phi Liên ờ đường hành Hàng hành an khách về sau, Mỹ liên hàng máy bay Mỹ máy tỏ o Los Jackson thoải thao, đeo Los à màu n xuống Angeles sân người lưng cóng đèn túi đeo vai đi xuống máy bay, xem ra tựa như đến、Los、Angeles Sáng đáp đồ đi mái máy khách. xem quốc chịu sau du du lịch bay vai bay, ra tựa mặc tế. thể túi t dễ cửa hàng chen t r ú c dòng người bên hai t h u y ề n đến ồn ào tiếng nói chuyện l o s a n g e l e s sân bay quốc tế xa xa như thế phồn hoa bận rộn j a c k s o n nhìn xem hết thẻ trước mắt đeo lên kính râm khẽ cười nói thiên sứ chi thành ta lại tới b u t nhận điện thoại nhân viên đã an bài tốt kính dâm bên trên máy biến điện năng thành âm thanh bên trong chuyển ra c h ở lộ âm thanh có chợ lộ loại này cấp cao nhất trí tuệ nhân tạo đương nhiên cũng phải có tới nguyên bộ bên n g o à i thiết rát sần cuối cùng lựa chọn kính dâm bộ này kính dâm trừ hai khối màn hình điện tử màn bên ngoài bên trong còn chứa một khối c h i p thông minh từ c h ở lộ tự mình cầm đao chế tác bởi vì nhận thời đại này khoa học kỹ thuật hạn chế c h ở lộ không có cũng không có cách nào đem chính mình phục chế đến chịp bên trong nhưng nàng mở ra lối riêng tăng cường chịp thông tin công năng kính dâm chỉ phụ trách quan sát hết thể phức tạp tính toán đều từ chờ lộ bản thể đang vận hành sau đó đem kết quả chuyển đến kính dâm trên màn hình thuận chen chúc đám người đi ra sân bay một đám người vây quanh ở lối đi ra giờ cao lên thẻ bài thao lấy khác biệt ngôn ngữ j a c k s o n chậm rãi đi qua đôi mắt tại trên bảng hiệu từng cái đảo qua đi rất nhanh hắn trông thấy một cái thân cao hai mét giữ lại đầu đ ì n h lánh khốc ngạch hán tráng h ắ n trong tay thẻ bài viết m ặ t cổ johnson mấy chữ chính là j a c k s o n thân phận giả bên trên tên cảm giác của hắn phi thường mẫn cảm rất nhanh liền phát hiện ánh mắt của kiệt sâm ánh mắt của hai người trên không trung giao hội vài giây sau tráng hán buông xuống thẻ bài đi tới hỏi michael johnson đúng thế j a c k s o n móc ra chính mình căn cứ chính xác hiện sau khi xác nhận thân phận tráng hán sắc mặt lanh khóc biểu lộ trong nháy mắt tan giã h á n chủ động tiếp nhận màu đen ba lô cung kính nói tiên sinh mời tới bên này xe ngay ở phía trước j a c k s o n đi theo tráng hán đi qua phát hiện ven đường nghe ba chiếc màu đen cạ đỉ là xe thương vụ tráng hán đi đến ở giữa chiếc xe kia kéo cửa ra bày ra cung thỉnh tư thái j a c k s o n khẽ gật đầu tiến vào trong xe chiếc xe này đồ vật bên trong cố ý cải tiến qua dùng rất nhiều quý giá kim loại trang trí vàng son lộng lẫy chính là j a c k s o n tên nhà quê này thích nhất phong cách chỗ ngồi phía trước tủ lạnh nhỏ bên trong còn để mấy bình cất giấu bản sờ c o t len whisky j a c k s o n lấy ra một bình cho mình rót tráng hán ngồi vào tay lái phụ móc ra bộ đàm nói chuyện đội xe liền bắt đầu chậm rãi cất bước bút hoan n g ê n đi vào l o s a n g giờ lết hắn quay đầu ánh mắt c ủ a n h i ệ t nói j a c k s o n lung lay chén rượu trong tay hỏi người là phân bộ người tráng hán lắc đầu ta là từ tổng bộ phái đến lo sang rơ liết ngay từ đầu phụ trách phân bộ nhân viên huấn luyện hiện tại thủ tướng phân bộ hết thẻ sự vụ a rõ ràng rát sân gật gật đầu nhấp một miếng rượu Rổ kẻ cộng đồng thành lập về sau cả nước các nơi rổ kẻ tín đồ đều hiện lên nhưng bọn hắn đều là quân lính tản mạn từng người tự chiến nếu như để đám người này không quản lý về sau sớm muộn sẽ bị chính phủ cho tiêu diệt thế là rát sân liền từ lưu rót tổng bộ đ ặ t huấn một nhóm tinh nguyện sau đó đem bọn hắn phái đến cả nước các nơi thành lập rổ kẻ tổ chức phân bộ chỉ có đem toàn bộ lực lượng tập trung đến một điểm mới có thể phát huy ra càng lớn lực lượng nói một chút phân bộ tình huống đi nếu đến lo x a n g rơ l e t j a c sơn đương nhiên phải tìm hiểu một chút phân bộ tình huống hạn tựa tại ghế s a lon bằng da thật nhiều hứng thú nghe t r á n g h á n giới thiệu lo x a n g rơ l e t mật độ nhân khẩu lớn phân bộ nhân số cũng là đứng hàng đầu ngắn ngủi thời gian nửa năm lo x a n g rơ l e t phân bộ thành viên chính thức liền vượt qua hơn nghìn người thành viên vòng ngoài càng là hơn vạn phát triển tình thế mười phần mạnh mẽ lại thêm tổng bộ tài chính nhân viên trang bị kỹ thuật ủng hộ lò thang r l e t phân bộ là trừ lựu rót tổng bộ bên ngoài sức chiến đấu mạnh nhất rổ k ẹ phân bộ hơn nửa giờ sau chiếc xe lái vào phân bộ một chỗ cứ điểm lò thang r l e t phân bộ thực lực cường đại lúc này liền thể hiện đi ra cùng loại cứ điểm tại lò thang r l e t toàn thành phố có được hơn hai mươi chỗ phạm vi trải rộng các khu các huyện j a c k s o n đến lò thang r l e t chuyện can hệ trọng đại phân bộ t r u n g đê tầng căn bản không biết tình huống này càng không thể cho hắn làm một cái long trọng nghi thức hoan nghênh biết chuyện này đều là phân bộ cao tầng nhân số cụ thể tuyệt đối không cao hơn hai cánh tay j a c k s o n mặc lên áo khoác màu đen xuống xe tại tráng hán dẫn đầu xuống tới đến cứ điểm chỗ sâu gian phòng đây chính là j a c k s o n trụ sở tạm thời nói là gian phòng nhưng kỳ thật dùng phòng xếp cái từ này càng thêm phù hợp phòng ngủ phòng khách thư phòng toilet phòng họ p căn này phòng chừng n 0 m trăm l i n g đi vào phòng phòng họp phân bộ mấy vị cao tầng sớm đã chờ ở đây trong bọn họ có người thì tổng bộ phái tới có ít người thì là từ phân bộ một chút xíu dựa vào công tích bò lên nhưng vô luận là ai nhìn thấy j a c k s o n thật mặt lộ vẻ một khắp này trái tim lập tức bắt đầu điên cuồng l o ạ n động cái này giống truy tinh nhiều năm rốt cục tận mắt thấy thần tượng lúc cảm giác có chút giải m ộ n g ý tứ cửa phòng họp đóng lại tất cả mọi người đưa di động tắt máy sau đó móc ra đặt lên bàn đồng thời mở ra mạnh tín hiệu quá yêu nhiêu thiết bị rát s o n n g ồ i ở chủ vị nhìn xem kêu một tấm gương mặt xa lạ thẳng vào chủ đề mà nói lời khách sáo ta liền không nói ta đến los a n g e l e s mục đích các người đều biết đi đám người nhao nhao gật đầu chợ lộ sớm tại rát s o n trước khi lên đường liền đem tin tức báo cho phân bộ tối cao người phụ trách cũng chính là vị k i a tráng hán để cho phân bộ người sớm làm chuẩn bị tráng hán lập tức lấy ra một phần văn kiện đưa cho j a c k s o n đây là s ở t ạ c công nghiệp tài liệu cặn kẽ bên trong có bản vẽ mặt phẳng còn có j a c k s o n lắc đầu đánh gây hắn s ở t ạ c công nghiệp ta đi qua bản vẽ mặt phẳng đã sớm ghi t ạ c trong đầu ta cần biết đến là s ở t ạ c công nghiệp có bao nhiêu bảo an dùng dạng gì các loại vũ khí t r ở nghe vậy tất cả mọi người có chút t r ầ mặc m j a c k s o n làm sao không có thu hoạch vị tia tráng hán mở miệng nói từ khi sở t ạ c ngân hàng bị cướp hắn bảo an hệ thống liền tiến hành toàn diện đổi mới giữ bí mật chế độ càng là nghiêm khắc dọa người chúng ta dùng hết hết t h ể biện pháp đều không có đạt được tình báo tương quan j a c k s o n có chút nhũ mày không lấy được tình báo có chút phiền p h ứ c chẳng lẽ e muốn m xông vào nhớ tới nhiệm vụ lần này ban thưởng j a c k s o n cảm thấy xông vào không phải ý kiến hay a ha. phòng họp quặng c u vẽ trong chốc lát tráng hán thăm dò tình nói b u t ta cảm thấy có thể dùng dương đông kích tây biện pháp j a c k s o n ngầm đầu hỏi nói một chút tráng hán nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ chúng ta trên tay có một c h i đội cảm tử đều là chút mắt phải tuyệt chứng lại không tiền xem bệnh người đáng thương bọn họ đối với cuộc sống triệt để mất đi tưởng niệm chỉ hy vọng tại trước khi chết có thể lại điên cuồng một lần kế hoạch của ta là như vậy trước hết để cho đội cảm tử từ sở tắc công nghiệp cửa chính tấn công vào đi bọn họ tay cầm các loại vũ khí hạng nặng bình thường bảo an lực lượng căn bản ngăn không được bọn hắn cứ như vậy đội cảm tử liền có thể hấp dẫn đại lượng bảo an nhân viên chú ý sở tắc công nghiệp có đòn sát thủ gì cũng sẽ lấy ra đối phó bọn hắn chờ sợ t ạ c công nghiệp trước lộ ra át chủ bài quyền chủ động liền trên tay chúng ta nếu như lá bài tẩy của bọn hắn đủ cứng vậy liền trước từ bỏ nhiệm vụ nghĩ biện pháp giải quyết hết lá bài tẩy này nếu như lá bài tẩy của bọn hắn không có cái gì lược uy hiếp kia bột liền có thể từ phía trên phát động công kích không có bảo an không nằm chắc bài sợ t ạ c công nghiệp tựa như nhà vệ sinh công cộng giống nhau muốn tới thì tới muốn đi thì đi chương một trăm năm mươi chín trước khi chiến đấu động viên diễn thuyết tập kích bất ngờ sợ tặc công nghiệp tổng bộ tráng hắn lời nói xong j a á p sân lập tức rơi vào trầm mặc s ở tặc công nghiệp đề cao bảo an cấp bậc nghiêm túc giữ bí mật chế độ cái này đều tại trong dự liệu của hắn nhưng để hắn nghĩ không ra chính là rốt cuộc là dạng gì bảo an chế độ mới có thể để cho s ở tặc công nghiệp biến thành thùng sắt một khối ngay cả lo sang giơ lết i địa đầu xà cùng mục nát cảnh sát đều r ố i không đi vào tay đây coi như là một cái bí ẩn chưa có lời đáp trừ trực tiếp giết đến tận cửa ép hỏi dùng cái khác nói bóng nói gió thêm uy bức lợi dụng biện pháp đều không được nếu không có tình báo dưới mắt cũng chỉ thừa cường công con đường này nhưng cường công cũng là muốn động đầu g óc không thể vô nao mãng đi qua vạn nhất sở t ạ c công nghiệp có cái gì nghịch thiên đòn sát thủ j a c k s o n nhưng không có cái mạng thứ hai chơi như vậy trước mắt vị tráng hắn này cung cấp một đầu không sai mạch suy nghĩ dương đông k á c tây j a c k s o n cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy kế hoạch này coi như ổn thỏa trước phái một c h i đội cảm tử xung phong đem sở t ạ c công nghiệp hát chủ bài ép ra ngoài đến lúc đó tiến hay lùi quyền chủ động liền nắm giữ tại j a c k s o n trong tay nếu như nói kế hoạch có cái gì thiếu hụt đó chính là một lần dò xét về sau sở tắc công nghiệp nhất định nhận toàn phương vị chú ý lần sau lại nghĩ gây sự liền không dễ dàng như vậy người đề án không tệ an bài xong xuôi đi vâng đạt được đại bột tán thành tráng hắn lộ ra vô cùng hưng phấn hắn lập tức chào hỏi những người khác rời đi phòng họp đi triệu tập phân bộ đội cảm tử bọn người đi hết về sau j a c k s o n đi vào phòng khách ngang nằm trên ghế salon trong lòng của hắn còn có một cái nghi vấn sở tắc công nghiệp chủ doanh nghiệp vụ là vũ khí vì phòng ngừa đồng hành đâm lưng công tác bảo an đương nhiên phải nghiêm ngặt đối đãi l i ê n lấy j a c k s o n lần trước chui vào sở t ạ c công nghiệp để nói nếu như không phải trùng hợp gặp được vị kia bảo an tăng thêm vở mạo kỹ thuật như thần thuật dịch dùng hắn căn bản không có khả năng trà trộn vào sở t ạ c công nghiệp đối với một nhà xí nghiệp tư doanh đến nói thời điểm đó các biện pháp an ninh liền đã rất hoàn thiện về sau j a c k s o n thuận lợi tại sở t ạ c ngân hàng cướp đi một tỷ đô la sau đó sở t ạ c công nghiệp nhất định sẽ tìm ra bảo an lỗ thủng cũng tiến hành lại lần nữa thăng cấp nhưng vấn đề đến một nhà xí nghiệp tư doanh coi như vắt hết k ó c có thể chấp hành bảo an điều lệ cũng phi thường có hạn dù sao những cái kia bảo an nhân viên bản thân liền là lỗ thủng j a c k s o n không tin những cái kia bảo an từng cái đều là xem tiền tài như cặn b ã chủ đối mặt d ù kẻ phân bổ hơn trăm vạn đô la lợi dụng cũng có thể thản nhiên đối mặt giải thích những nghi vấn này đáp án chỉ có một đầu đó chính là sở tặc công nghiệp mời ngoại viện mà lại là chính phủ hoặc là quân đội bộ môn ngoại viện dù sao chỉ có chính phủ cùng quân đội cơ cấu mới có thể đem giữ bí mật điều lệ làm tốt như vậy để mục nát cảnh sát không xen tay vào được để người bình thường căn bản tìm không thấy lỗ thủng chẳng lẽ nói s ơ tặc cùng quân đội ngay tại hợp tác một hạng cao độ cơ mật hạng mục j a c k s o n cảm giác chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần có thể rốt cuộc là cái gì hạng mục mới có thể để cho quân đội hoa khí lực lớn như vậy đâu j a c k s o n không còn nghĩ viền vông vận khí tốt đáp án đêm nay liền có thể công bố đông đông đông ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa j a c k s o n lòng sinh nghĩ hoặc nhìn đồng hồ tay một chút lúc này mới đi qua mười phút phân bộ vận hành hiệu suất cao như vậy ạ kéo cửa ra đứng ngoài cửa hai vị người mặc bó sát người váy bó nữ lang tóc vàng đều là trước sau lồi lõm đại ba lãng cái chủng loại kia xoáy ca một cái mỹ nữ hướng h ắ n vứt bị nhãn j a c k s o n cười hắc hắc tráng hán này xem ra đ ầ n đ ộ n không nghĩ tới không chỉ đầu góc linh hoạt liền e cờ cũng rất cao nha sau một tiếng rưỡi a c k s o n mặc chỉnh tề ra khỏi phòng vừa vặn tráng hán phái thủ hạ đến thông báo nói đội cảm tử đã tập kết hoàn tất hỏi j a c k s o n muốn không muốn đi xem j a c k s o n đối loại sự tình này từ trước đến nay cảm thấy rất hứng thú liền đi theo thủ hạ rẽ trái lượn phải đi vào một gian trống trải nhà kho nhà kho đỉnh chóp treo từng đầu đèn chiếu sáng khu vực trung ương l ắ c đ ắ c lưa t h ừ a đứng hai mươi ba mươi người quần áo bọn hắn khác biệt trang điểm khác biệt ngay cả màu da cũng không giống nhau duy nhất giống nhau địa phương là bọn họ đều có một đôi lô trống không có gì ánh mắt tráng hán đang đứng trên đài phát biểu những cái kia đội viên đội cảm tử tất cả đều nghiêm túc nghe theo diễn thuyết dần vào giai cảnh bọn họ trong mắt lô trống dần dần bị cuồng nhiệt thay thế tráng hán tại đến lo xăng d lết trước đó tương tại d ồ kẻ tổ chức tổng bộ huấn luyện trừ cách đâu x u ố n g ống chờ cơ bản kỹ năng bên ngoài diễn thuyết cũng là nhất định phải học tập kỹ năng một trong vừa rồi từ trong miệng hắn nói ra thuật đều là trong tổ chức tâm lý học nhà cùng diễn thuyết đại sư tỉ mỉ biên soạn ra đến đặc biệt nhằm vào những này bởi vì tật bệnh nghèo khó xã hội bất công dẫn đến đối với cuộc sống mất đi lòng tin người khoa học nghiêm cẩn thoại thuật phối hợp tráng hán giàu có kích tình n ô n ngữ tay chân khiến cái này đội viên đội cảm tử trở nên kích động lên tựa như trước khi chết hồi quang phản chiếu giống nhau ngài muốn lên đài nói chuyện sao người bên cánh hỏi giáp sân lắc đầu cười nói ta đi lên không nhất định nói tốt hơn hắn a nghe vậy thủ hạ cũng không nói thêm lời l ặ n g lặng đứng ở một bên chờ diễn thuyết hoàn tất về sau đội cảm tử sĩ khí đã tới đ ỉ n h phòng là thời điểm chuẩn bị hành động rất nhanh hai chiếc đổ đầy vũ khí đạn dược bộ bài xe hàng lái vào nhà kho đội viên đội cảm tử theo thứ tự leo lên xe hàng b u t trên lệch thời gian không nhiều chúng ta đã hành động đi t r á n g h á n đi tới xin chỉ thị ừ n mười hai giờ khuya b như ấ từ g i khi phát sinh nửa năm trước để lộ bí mật sự kiện về sau sở tặc công nghiệp liền tăng cường bảo an quản lý những ngày nghiêm khắc không nói nhân tình điều khoản để rất nhiều công nhân cùng bảo an nhân viên đều tiến đoán than dậy đất ngay tại lúc vài ngày trước nguyên bản đã nghiêm khắc điều khoản lại lần nữa đề cao trở nên có thể dùng hà khắc hai chữ để hình dung không chỉ như thế tỉ mỉ các công nhân còn phát hiện chính mình nhận biết bảo an đội viên đột nhiên biến mất không gặp thay vào đó chính là một đám anh dũng mạnh mẽ biểu lộ lạnh lùng nam nhân những người này đầu góc rất chụp một điểm thể diện đều không nói mỗi ngày đều sẽ dựa theo tuần tra lộ tuyến một lần lại một lần kiểm tra đi qua không bông tha bất luận cái gì một chút dấu vết một khi phát hiện vấn đề cho dù là rất nhỏ vấn đề bọn họ đều sẽ chuyện bẽ xé ra to Động một các h thất thận thời khiếu tin liền nhiều đến hơn ngàn phần, nhưng thần kỳ là những này khiếu tin tựa như châu ú Lúc chút t tới tra. tin tin tựa đất một tin lại liền là lại nại nại người kiểm mới ngủi gian, đối với đội viên biển, đem đến mấy mấy an cẩn này ngày ngắn an ngàn này xuống bảo bảo tức. c kỳ vô công nhân đã tan tầm nhưng lớn như vậy sở t ạ c công nghiệp khu xưởng ý nguyên trải rộng mấy chục c h i bảo an tiểu đội mỗi tiểu đội m ộ ư ơ i người bọn họ giá người cường tráng an mặc toàn phòng hộ áo chống đạn đầu đội sắt thép mũ giáp cùng mặt nạ trong tay còn ôm một thanh chưa hề tại trên thị trường xuất hiện qua đại thương cho dù không người giám sát đội tuần tra viên môn ý nguyên tận hết chức vụ khoảng cách sở t ạ c công nghiệp ba con phố khu bên ngoài ngừng lại một chiếc màu đ è n ca đi lạc xe thương vụ j a c k s o n cùng phân bộ mấy vị cao tầng chính ngồi ở trong xe t r á n g hán nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian nói không sai biệt lắm đội cảm tử hẳn là đến j a c k s o n kéo cửa ra một mình đi xuống xe ta lên bên trên điều tra nhớ kỹ đem m á y truyền tin hoán đổi đến chuyên dụng kênh một khi chuyện không ổn các ngươi liền trực tiếp rời đi ta đơn độc một người lại càng dễ đào tẩu trắng hán gật đầu nói Chúc người một a cửa Jackson nhanh Sau tiêu, đi vào cao lùng, hòa Jackson y này thấy mắn. cám trăm mét đêm mắt. đêm tâm mắt, dâm, ngắn Đóng nhận bên trong. vận năng lượng trùng vân không trung lửng. lạnh lùng, xăng phổn cảnh nào cũng sẽ không ngắn à. Jackson cười đeo lên kính đó đi địch đeo Gió bước trực Cái cười chất lại, lơ lọ lết là l khởi tiêu, rơi sự sẽ vào vào vào hát thu hết thật thế vô khởi đội phim động lớn công năng. số quay Được rồi,、bột. Một giây sau kính dâm bên trên ca mê ra cùng màn hình khởi động theo ống kính không ngừng rút ngắn s ở tặc công nghiệp cửa chính cảnh tượng bị j a c k s o n nhìn rõ rõ rằng ràng ở trên trời thổi thêm vài phút đồng hồ gió lạnh bên hai bông nhiên chuyển đến yếu ớt tiếng động cơ j a c k s o n quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngửa cuối đường xuất hiện hai chiếc xe hàng xe hàng vận tốc rõ ràng vượt qua bình thường hành xử tốc độ thật nhanh hướng s ở tặc công nghiệp cửa lớn l á i tới j a c k s o n trên mặt lộ ra mỉm cười đến rồi chương một r ă m sáu m súng máy hạng nặng đột phá cửa chính nhà tư bản xấu xí sắc mặt s ở tặc công nghiệp cửa chính một chi võ trang đầy đủ bảo an tiểu đội ngay tại phụ cận tuần tra đông nhiên chấm thấp tiếng động cơ gây nên chú ý của bọn hắn mấy vị đội viên vượt qua lan can đi đến bên ngoài chỉ thấy hai chiếc xe hàng lớn giống như là mất khống chế bình thường đem tốc độ báo tô đến tối cao hướng nhà máy cửa lớn xông lại xít có biến đội viên hoảng sợ hô, hô to một tiếng nghe vậy phụ cận tuần tra các đội viên tất cả đều chạy tới nhìn xem chạy nhanh đến xe hàng một vị đội viên nắm chặt thương trong tay hỏi Cái nhưng à y a i chiếc h xe nếu như cái này, hai chiếc xe hàng chỉ là h ư sợ gánh trách nhiệm lựa chọn bị động công kích vậy liền sẽ chôn vùi tiên cơ thậm chí sẽ tạo thành đội viên tử vong xe hàng khoảng cách nhà máy đã không đủ trăm mét vài giây đồng hồ liền có thể đến lưu cho đội trưởng suy nghĩ thời gian không nhiều trong trước mắt Đội t r ư ở n g cắn răng m ộ t c á nhân g tận bóc h u n ta cỏ h thời ràng. tên viên đồng Vừa dứt lời, đội súng máy hạng nặng, nặng điên cuồng phun g ra ngọn n lửa xe hàng kính chắn gió bị đánh nát ào ào văng từ phía mảnh kiếng bể tại sức gió lôi kéo dưới hướng về sau thổi qua vạch phá khuôn mặt của đàn ông cái cổ cùng cánh tay da chóc thịt b o n g đồng thời mấy hàng máu tươi chảy ra trên thân bị thương có thể nam nhân biểu lộ không có một tia biến hóa giống như không phát hiện được đau đớn bình thường chỉ có ánh mắt trở nên càng thêm hưng phấn cùng điển cuồng súng máy hạng nặng đặc thù tiếng súng vang lên lít nha lít nhít đạn hướng nhà máy cửa lớn phong tới cẩn thận đội trưởng phản ứng rất nhanh hắn hô to một tiếng lập tức nằm xuống trên mặt đất sau đó hướng ven đường đùi cỏ lan đi a có mấy tên đội viên né tránh không kịp ngực cùng phần bụng bị viên đạn đánh trúng mặc dù sở tặc công nghiệp toàn phòng hộ áo chống đạn đem bảy sáu hai lại mẹt đạn súng máy ngăn tại bên ngoài nhưng miệng vết thương của bọn hắn chỗ vẫn là như bị người hung hăng đánh một q u y ề n như vậy đau những này bảo an kinh nghiệm tác chiến tương đương phong phú hoặc nằm ngược lại hoặc bổ nhào hoặc lăn qua một bên rất nhanh liền phân tán trốn đến một bên tìm kiếm công sự che chắn chứ ngay từ đầu bị đánh cái trở tay không kịp bên ngoài tạo thành mấy người vết thương nhẹ bên ngoài súng máy hạng nặng bắn phá lại không mảy may chiến quả cốc cốc cốc. súng máy hạng nặng vẫn không có ngừng từng khỏa nóng hổi đồng thao đạn trên dưới bay múa rơi xuống phòng điều khiển rơi xuống trung niên nam nhân cánh tay cùng trên đ u ổ i đem làn da hốn thành màu đỏ sợ tặc công nghiệp bảo an đều là tinh nhuệ không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị đoạn diệt những n à y đội viên đội cảm tử sớm đã có chuẩn bị tâm lý bọn hắn muốn làm không phải r ế t sạch những n à y bảo an mà là chỉ là đột phá phòng tuyến đánh vào s ở tặc công nghiệp hành chính lâu đi làm phá hư ken két một đầu dây đạn bên trên mấy trăm phát đạn đổ xuống mà ra nòng súng bởi vì phát nhiệt mà trở nên đỏ bừng còn có một làn khói xanh toát ra đạn mặc dù bắn hết nhưng bọn hắn tranh thủ đến thời gian hai chiếc xe hàng oanh một tiếng đánh vỡ ngoài cửa sắt hàng rào một trước một sau lái vào sở t ạ c công nghiệp phanh phanh phanh xì xì thử s ắ t trời đen nhánh lái xe không thấy được cổng còn để một hàng phá thai đâm hai chiếc xe hàng trực tiếp đ ẹ tới tất cả lốp xe toàn bộ bị đâm thủng k ị c h liệt thoát hơi âm thanh v a n g lên có thể bọn tài xế cũng không quan tâm những chuyện đó đơn giản cho thấy phương hướng sau liền hướng sở tặc công nghiệp hành chính lâu chạy tới trăm mét cao không trung j a c k s o n thấy cảnh này trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười đều nói xứng s ở sợ ngang ngang sợ không muốn sống những này đem sinh tử không để ý đội viên đội cảm tử tại điểm cuối của sinh mệnh thời khác kiểu gì cũng sẽ buộc phát ra vượt xa bình thường trạng thái lực lượng ngay cả sở t ạ c công nghiệp tinh nhuệ bảo an cũng không thể không tạm thời tránh né mũi nhọn bước đầu tiên đã thành công phía dưới liền nhìn sở t ạ c công nghiệp ứng đối như thế nào xe hàng chạy qua trên mặt đất một mảnh hỗn độn đội trưởng lập tức từ trên bãi cỏ bỏ dậy móc ra bộ đàm thông báo bảo an tổ trưởng sở tặc công nghiệp bảo an phòng quan sát tổ trưởng biết được phần tử khủng bố xâm lấn tin tức cũng là giật nảy cả mình nhưng hắn lập tức kịp phản ứng đi đến bảo an trước đài điều khiển mở ra cấp bậc cao nhất nút báo động rất nhanh coi báo động trói thai vang vọng sở tặc công nghiệp các ngõ ngách ngay tại tuần tra các đội viên nhao nhao dừng bước lại ngẩng đầu nhìn bờ lợi ý rét lặn tờ hai mặt nhìn nhau bảo an tổ trưởng ngồi vào trên ghế mở ra toàn nhiều lần phát thanh tình huống khẩn cấp tình huống khẩn cấp hai chiếc cỡ nhỏ xe hàng vừa mới đột phá cửa chính hướng hành chính lâu phương hướng lái đi dự tính nhân số tại 20 người trở lên lại trên tay nắm giữ vũ khí hạng nặng lặp lại một lần trên tay địch nhân nắm giữ vũ khí hạng nặng bảo an tổ trưởng âm thanh thông qua trải rộng sở t ạ c công nghiệp loa công suất lớn chuyển đến tất cả bảo an đội viên trong hai không được xảy ra chuyện nhanh nhanh nhanh hành động tất cả đội viên sắc mặt ngưng trọng ôm súng chạy vội hướng hành chính lâu chạy tới thông báo qua phía dưới bảo an tiểu đội bảo an tổ trưởng lập tức bấm tôn n sở tặc điện thoại chuẩn bị hướng hắn tiến hành xin chỉ thị hai chiếc cỡ nhỏ xe hàng nói do số người của địch nhân không ít hơn hai mươi người đồng thời tay cầm vũ khí hạng nặng cái này khiến bảo an tổ trưởng rất cảm thấy áp lực cũng không phải lo lắng đánh không lại những này phần tử khủng bố chỉ bằng số người của bọn họ cùng trang bị chính là hai trăm cái phần tử khủng bố cũng chỉ có một con đường chết tổ trưởng là lo lắng sợ ném chuột vỡ bình tay chân bị gò bó nếu như đứng tại nhà máy lợi ích góc độ biện pháp tốt nhất là sử dụng vũ khí hạng nhẹ cũng chính là súng trường súng máy cùng phần tử khủng bố tiến hành chiến đấu nhưng như vậy thủ hạ bảo an tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong chỉ ít mười người cất bước đây là hắn vị tổ trưởng này nhất không muốn nhìn thấy tình huống nhưng nếu như cho phép sử dụng vũ khí hạng nặng cùng xe chẳng hạn như đạn hỏa tiễn xe bọc thép xe tăng thậm chí máy bay trực thăng vũ trang tổ trưởng là có thể đem thương vong nhân số khống chế đến thấp nhất thậm chí thực hiện không thương vong nhưng đem đối ứng tại nhà máy sử dụng vũ khí hạng nặng cùng xe tác chiến hợp nhà máy tạo thành tổn thất là khá là nghiêm trọng để tay lên ngực tự hỏi bảo an tổ trưởng đương nhiên hy vọng chấp hành loại thứ hai nhưng hắn không phải công ty l ã bản cho nên nhất định phải xin chỉ thị sở t ạ c công nghiệp tân nhiệm tổng giám đốc tony sở t ạ c hỏi tham ý kiến của hắn lò xăng dơ liết mạng lì bù thành phố bờ biển biệt thự từ khi thuyền cứu nạn lò phản ứng làm nhỏ xuống kỹ thuật thực hiện về sau tony sở t ạ c liền đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào chiến giáp kỹ thuật nghiên cứu phát minh bên trên nội tâm của hắn tin tưởng vững chắc sắt thép chiến giáp mới là tiêu diệt rổ kẻ tổ chức biện pháp duy nhất chính là bởi vì trong đầu kia cố trách n i ệ m hắn cả ngày lẫn đêm mất ăn mất ngủ công việc biệt thự phòng thí nghiệm dưới đất chiến giáp nghiên cứu r a hiện bình cảnh đã liên tục mấy tháng đều không có tính thực chất tiến triển tony ngồi đang làm việc trước sân khấu lợi dụng giả lập thành giống kỹ thuật một lần lại một lần chế tác giả lập mô hình lại một lần lại một lần đẩy lên lại đến nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tối nay là hắn nấu một cái khác suốt đêm loại này ngày đêm không phân làm việc và nghỉ ngơi đã trở thành một loại trạng thái bình thường đúng lúc này da vi tâm thanh vang lên tiên sinh công ty bảo an phòng quan sát đ i ệ n báo tiếp vào đi tony khổ não gãi đầu một cái phát bưng lên cà phê uống một hớp lớn sợ t ắ c tiên sinh xảy ra chuyện ngay tại vừa rồi hai chiếc cỡ nhỏ xe hàng bạo lực vượt qua n đột phá cửa chính hướng hành chính lâu lái đi đối phương tay cầm vũ khí hạng nặng dự tính nhân số tại hai mươi người trở lên nghe vậy tony lông mày lập tức ngăn lại đối phương chỉ có hai mươi người các ngươi bảo an tiểu đội hoàn toàn có thể đối phó bảo an tổ trưởng v ộ i và nói không sai nhưng vì phòng ngừa đội viên thương vong ta nghị xin sử dụng vũ khí hạng nặng cùng công kích hình xe không không tuyệt đối không được không đợi hắn lại nói xong tony liền phủ định yêu cầu của hắn tại sở t ạ c công nghiệp khu xưởng dùng vũ khí hạng nặng cùng công kích hình xe nói đùa cái gì đâu người biết sử dụng vũ khí hạng nặng sẽ cho công ty tạo thành nhiều tổn thất lớn nha một khi xưởng bởi vậy tạm dừng vận chuyển một ngày này tổn thất liền cao tới hơn ngàn vạn đô la bảo an tổ trưởng gấp khuyên s ở t ạ c tiên sinh nhưng nếu như chỉ dùng nhẹ vũ khí kia đội viên thương vong tony lần nữa đánh gãy hắn nghiêm túc nói ta lập lại một lần tuyệt đối không cho phép sử dụng vũ khí hạng nặng nói xong hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung như vậy đi ta cho phép các ngươi sử dụng xe b ọ c thép cứ như vậy liền không cần lo lắng bảo an đội viên thương vong vấn đề có thể các ngươi chỉ cần dùng hỏa lực ngăn chặn kẻ địch không để bọn hắn đi vào hành chính lâu là được hắn nhìn đồng hồ tay một chút nói ta hiện tại liền xuất phát các ngươi nhất thiết phải kiên trì mười phút nói xong tony không cho hắn tranh luận cơ hội lập tức nhảy xuống cái ghế đi vào chiến giáp lắp giáp c u trí năng sàn nhà bắt đầu di động mười mấy con trí năng cánh tay máy vươn ra đem đ ờ i thứ ba sắt thép chiến giáp lắp đặt đến t o n y trên người sợ tặc công nghiệp bảo an phòng quan sát đối với t o n y trả lời chắc chắn bảo an tổ trưởng đương nhiên là không hài lòng hắn làm như vậy là tại cầm những binh lính này sinh mệnh nói đùa nhưng không có cách ai bảo hắn là lão bản hắn là nhà đại tư bản đâu chính mình chỉ là cái đại đầu binh chứng t r ọ i đa a sợ tặc công nghiệp khu s ư ở n g hai chiếc xe hàng còn tại hành xử bên trong lốp xe khí đã thả xong xe hàng hiện tại chỉ có thể dựa vào chục bánh xe đang hành xử tốc độ tương đương chậm chi chi k í t một tiếng kim loại biến hình âm thanh vang lên yếu ớt t r ụ c bánh xe cuối cùng trèo trống không được xe hàng trọng lượng trực tiếp bị đè ép xe hàng trên mặt đất trượt một khoảng cách sau dừng lại mặt đất cũng theo đó toát ra một trận hỏa hoa lái xe dẫn bất động chân ga liền tay lái đều chuyển bất động xe không được tranh thủ thời gian xuống xe ra lệnh một tiếng hơn hai mươi vị đội viên đội cảm tử cấp tốc c o n g đại hào ba lô nhảy xuống xe hàng trong ba lô chứa đại lượng vũ khí đạn dược thậm chí còn có xe bốn bom cùng ống ngắn pháo hỏa tiễn càng thêm trầm trọng là những vũ khí này có không ít là sợ t ạ c công nghiệp sản xuất đây chính là lấy đạo của người trả lại cho người đi giang giác một tiếng nạp đạn lên nòng t r ư n g một trăm sáu mươi mốt cắt cỏ lợi khí mười hai bảy m ẹ t đường kính súng tự động đội viên đội cảm tử vừa đi xuống xe cách bọn họ gần nhất một chi bảo an tiểu đội liền đổi tới phát hiện bọn hắn về sau những này bảo an đội viên lập tức quỷ một chân trên đất dơ thương xà kích cộc cộc cộc đạn như mưa rơi phong tới đánh vào xe hàng bên trên tóe lên từng đoá từng đoá hỏa hoa cẩn thận đội viên đội cảm tử lớn tiếng kinh hô lập tức tại chỗ lăn lộn trốn đến xe hàng đằng sau nhưng tốc độ của bọn hắn nào có đạn nhanh có ba tên đội viên đội cảm tử bị cái k i a đem kỳ lạ thương kích bên trong một người bị đánh trúng cánh tay phải nguyên cả cánh tay đều bị nổ bay một người bị đánh trúng lồng ngực đạn trực tiếp tại ngực mở một cái đường kính hai mươi cm lô lớn thảm hại hơn chính là người thứ ba hắn bị viên đạn đánh trúng đầu trong nháy mắt giống dưa hấu giống nhau nổ tung biến thành một bộ không đầu nam thi trốn ở xe hàng phía sau đội viên đội cảm tử chưa tình hồn Từng c á i d ọ a đến rồn n hô hấp rập, r sắc ắ mặt t gà bệnh. Bọn nhiệm hắn không sợ chết, liền sợ nhiệm vụ không chết, h sợ sợ có vụ o n thành, không có ý nghĩa chết、đi. Xịt. có ý Vừa đi. đối mặt liền chết một thương, vấn đề. Vấn đề lớn i hai nghiệp nhiên phải Kia kia ề đề. đề n tổn thương, công không thương. súng vấn Vấn gan chết chê Khẩu tắc có Có một ơ. gì? sợ quả dễ l từ thi thể chụp xuống một viên đầu đạn d ơ cao lên nói các ngươi nhìn nhìn cái này viên đầu đạn đường k í n h đám người nghiêng đầu nhìn lại lập tức nhũ mày oh hát mi gột đây là một h a l á i mẹ đường kính phản khí tại súng bắn tịa đạn không có khả năng bọn họ dùng rõ ràng là súng tự động a các ngươi đừng quên bọn họ là sở t ạ c công nghiệp bảo an đ ộ i sở t ạ c công nghiệp thế nhưng phương diện này chuyên gia không sai những công ty khác sinh sản không ra một h a lãi mẹ súng tự động nhưng không có nghĩa là sở t ạ c công nghiệp làm không được kia chúng ta nên làm cái gì nơi này khoảng cách hành chính lâu vẫn làm ấy trăm mét xa đâu không sai mà lại tốc độ nhất định phải nhanh một khi chúng ta lâm vào bảo an tiểu đội vây quanh vậy liền toàn xong đám người l i ễ u d i ễ u thảo luận đối mặt loại này đại sắc khí những này không có chịu qua huấn luyện đội viên đội cảm tử căn bản không biết ứng đối như thế nào cãi lộn một lát có người đề nghị mặc kệ trực tiếp dùng lưu đạn thương đánh chết bọn hắn vừa dứt lời lập tức có người phụ hòa nói t ố t ta cảm thấy cái chủ ý này không sai thương lượng ra một cái biện pháp mặc kệ có tác dụng hay không trước được thử nhìn một chút lại nói đội cảm tử đến sở tặc công nghiệp mục đích là làm phá hư cho nên phía trên căn bản cũng không có chuẩn bị súng tự động loại này vũ khí hạng nhẹ tất cả đều là chút uy lực kinh người đại sắc khí bọn hắn cấp tốc c ở i ra ba lô từ trong bọc lấy ra một chi m 3 2 l ư i h u đạn t h ư ờ n g tiêu chuẩn thấp nhất 4 0 m m đường kính cao bạo l i ề u đạn hoặc là bi thép đạn tới chết bán kính 5 m m hữu hiệu, hiệu bán kính 1 5 m giang rắc đem sáu viên l i ề u đạn cất vào ổ quay ổ đạn đám người lấy xe tải vì công sự che chắn thoáng thỏ đầu ra đem l i ề u đạn bắn ra đi loại này phát xạ phương thức mặc dù an toàn không cần lo lắng bị viên đạn đánh trúng nhưng khuyết điểm là cơ hồ không có gì chính xác nhưng đội viên đội cảm tử nhóm đối với cái này không lo lắng chút nào chính xác không đủ số lượng đến gót hai mươi mấy tên đội viên đội cảm tử đồng thời phát xạ sáu viên cao bạo lựu i đạn cùng bi thép đạn chính là một đám nương môn cũng có thể ngược s á t đám này tinh nhuệ xe tải bên này không có động tĩnh chi kêu bảo an tiểu đội giơ lên chống đạn tầm thuẫn cẩn thận từng ly từng tí đi qua phanh phanh phanh lúc này cách đó không xa chuyển đến một tiếng văng c h ậ m bảo an tiểu đội nghe tiếng n ầ m đầu nhưng trừ sinh đẹp tinh không bọn bất họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Đông nhiên, trên trời rơi xuống mấy chục viên thấy thứ chục gì. trời mấy cứ rơi lựu đạn nổ tung lập tức đem mấy tên đội viên nổ té xuống đất còn không chờ bọn hắn đứng lên càng nhiều lựu đạn từ trên trời từ chính diện bay tới lấy bảo an đội làm trung tâm phương viên ba mươi m địa phương giống như trở thành h à n h t ạ c khu kịch liệt tiếng nổ cùng nồng đậm khói lửa đem bản này khu vực bao phủ một đợt l i ề u đạn thế công kết thúc đội viên đội cảm tử nhao nhao đình chỉ công kích chờ một lát một lát bên kia không có chuyển đến bất kỳ thanh em gì liền người bị thương tiếng kêu thảm thiết đều không có Có người lặng lẽ thỏ đầu ra nhìn lại chỉ thấy mấy chục mét bên ngoài m ộ ư ơ i bộ thi thể n ổ n ngang lộn xộn nằm xuống đất bên trên thấy thế hắn kích động nói những cái kêu bảo an giống như đều chết thật sao vậy ngươi đi xem một chút đi Ta mẹ、nấu. người ấ u n kia âm thầm phàn nàn nhưng nghĩ đến trên người mình tật bệnh liền rốt cuộc nói không nên lời nhiệm vụ lần này vô luận thành công cùng thất bại bọn họ những người này khẳng định là không gặp được ngày mai mặt trời nếu đều phải chết sớm một phút muộn một phút có cái gì khác biệt đâu người kia quyết định liền ngồi xổn người xuống bước nhanh h ư ớ n g trước mặt đi đến sau lưng hơn mười đôi đôi mắt đều nhìn hắn lật ra mi mắt sờ sờ nhịp tim mạch đập xác định bọn hắn tất cả đều tử vong về sau hắn quay đầu lại cười làm ra ok thủ thế còn lại đội viên đội cảm tử thấy thế lập tức cóng lên bao màu đ è n tăng tốc hướng hành chính lâu chạy tới bọn họ đã vừa mới chỉ hoãn một chút thời gian nhất định phải nắm chặt may mắn s ở t ạ c công nghiệp chiếm diện tích lớn những cái kêu bảo an đội viên đuổi tới hành chính lâu phải hao phí không ít thời gian bằng không bọn hắn sớm đã bị vây quanh toàn diện mấy phút đồng hồ sau s ở t ạ c công nghiệp kia to lớn hành chính lâu gần ngay trước mắt nhanh lên chúng ta lập tức liền có thể thành công đội viên đội cảm tử nhóm nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông trên mặt lập tức lộ ra mộng tưởng thành thật nụ cười nhưng vào lúc này cuối đường xuất hiện ba chiếc xe bọc thép mỗi chiếc xe đỉnh chóp đều có một cái có thể chuyển động mở cờ 19 máy phóng lựu đạn không vận nhìn ban đêm nghi phát hiện bọn hắn lập tức khai hỏa Cốc cốc cốc. máy phóng lựu đạn phun ra từng mai từng mai bốn mới lại m ẹ t đường kính h ị t bằng lựu đạn tinh chuẩn đánh trúng đội viên đội cảm tử đem bọn hắn nổ chia năm xẻ bảy chân cụt tay đ ứ c nương theo lấy máu tươi mạn thiên phi vũ cái này một đợt bắn phá trực tiếp để bọn hắn giảm quân số hơn phân nửa nhanh mau tránh ra đội viên đội cảm tử nhóm tranh thủ thời gian hướng hai bên chạy trốn tìm kiếm công sự che chắn trông thấy xe bọc thép xuất hiện trong n g a y mắt bọn họ trái tim tất cả mọi người đều như là bị trọng truy hung h ă n g đập một cái ai quá đáng tiếc liền kém một chút đối với đội viên đội cảm tử đến nói bọn họ khoảng cách thành công chỉ kém một chút đối với bảo an nhân viên đến nói bọn họ khoảng cách thất bại chỉ kém một chút quá tốt rồi rốt cục bắt kịp phòng quan sát bên trong bảo an tổ trưởng nhìn thấy màn này rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhưng nghĩ đến trước đó hy sinh những chiến hữu kia lập tức không vui tổ trưởng chúng ta cần tiến công sao không không cần tổ trưởng khó chịu hừ lạnh nói các ngươi chỉ cần canh giữ ở hành chính trước lầu mặt đừng để những người này tới gần liền có thể chuyện còn lại liền giao cho vạn năng sở tạc tiên sinh đi rõ ràng tổ trưởng ba chiếc xe bọc thép đặt song song hành xử dừng ở thông hướng hành chính lâu con đường ở giữa nó tựa như lấp kín không thể vượt qua tường cao ngăn tại đội viên đội cảm tử trước mặt nhưng cái này bức tường cao thật kiên cố sao t r ư ớ c 162, đánh vào hành chính lâu lắp đặt c 4 bom đội viên đội cảm tử vội vàng trốn vào công sự che chắn chưa tình hồn có người hô lớn pháo hỏa tiễn còn lại đội viên lập tức tỉnh lộ khởi ra ba lô móc ra một cây cắt đất sắc ống ngăn pháo hỏa tiễn người có xe bọc thép ta có pháo hỏa tiễn dù sao tất cả mọi người là sở t ạ c công nghiệp cấp cao sản phẩm liền đến cái gậy ông đập lưng ô n g nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng cái này đạn hỏa tiễn thao tác vô cùng đơn giản hai người một tổ chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể hoàn thành nhét vào lắp đặt sau khi hoàn thành các đội viên quỳ một chân trên đất sáu cây phá o hỏa tiễn khóa chặt xe bọc thép phát s ạ giết chết bọn chúng gấm lên giận dữ các đội viên bóc cỏ sáu viên đạn hỏa tiễn phun ra từng đạo đôi viêm bay thẳng hướng xe bọc thép bởi vì góc độ vấn đề sáu viên đạn hỏa tiễn tất cả đều đánh vào xe bọc thép chính diện、Ấm、ẩm ẩm sáu tiếng nổ, nổ tung xe bọc thép lập tức bị một đám lửa thôn vệ to lớn lực chủng kích trực tiếp đem chiếc xe hất tung ở mặt đất lốp xe cùng linh kiện văng từ phía điều khiển máy phóng lựu đạn ba tên bảo an tại chỗ bị nổ chết mà xe bọc thép nội bộ nhân viên cũng không tốt gì chiếc xe bị nổ lật bọn họ bị ngã được thất điên bắt đảo đầu váng m ắ t hoa kết cấu biến hình dẫn đến bọc thép khóa cửa chết bọn họ căn bản trốn không thoát tới chỉ có thể bị buồn bực tại cái này miệng nồi áp suất bên trong bị cực nóng hỏa diễm n ố t cháy cuối cùng bị tươi sống chứng chín hô lì xin bảo an phòng quan sát tổ trở nên trắng bị lửa cả khuôn mặt trở nên trắng bệnh sau đó vừa tức màu đỏ bừng những này phần tử khủng bố quá phát r ồ trên tay thế mà nắm giữ ông ngăn pháo hỏa tiễn xem ra vẫn là sở t ạ c công nghiệp sản phẩm không biết là tên vương bắt đàn nào lại dám đem loại này quân dụng vũ khí bán cho phần tử khủng bố không đợi hắn mắng sảng khoái đã nhìn thấy trên màn hình mười mấy người bay nhanh hướng hành chính lâu chạy tới bảo an tổ trưởng lập tức kéo qua mịt rổ phân quát các ngươi người đâu làm sao còn chưa tới vừa dứt lời có đội viên báo cáo tổ trưởng chúng ta đến tổ trưởng vội vàng nói quá tốt rồi hỏa lực áp chế ngàn vạn không thể để cho phần tử khủng bố đi vào hành chính lâu rõ ràng s ở t ạ c công nghiệp hành chính lâu bản thân không đáng tiền thậm chí còn không có khu xưởng máy móc thiết bị đáng tiền nhưng hành chính lâu bên trong có đại lượng văn kiện một tầng hầm còn một đài chứa đựng số liệu c ơ lớn x e vỡ xếp vỡ bên trong chứa đựng s ở t ạ c công nghiệp tất cả vũ khí bản vẽ thiết kế giao dịch số liệu chờ cơ mật cái đồ chơi này nếu như bị nổ chia tạo thành tổn thất quả thực chính là giá trên trời đội viên đội cảm tử phóng tới hành chính lâu đối diện vừa vặn đụng phải một chi bảo an tiểu đội lại là một chi bảo an đội chúng ta làm sao bây giờ mặc kệ trực tiếp xông qua đi không sai chỉ cần người có thể đi vào hành chính lâu nhiệm vụ tối nay cho dù là hoàn thành đội viên đội cảm tử một bên chạy một bên định tốt đối sách bọn hắn móc ra đổ đầy đạn dược lưu đạn thương vừa chạy vừa hướng tiểu đội phương hướng xa kích ẩm ẩm lưu đạn tại trước mặt nổ tung nhấc lên trận trận màu xám khói dày đặc bảo an đội viên tâm hữu linh tê cùng nhau quay đầu liền chạy trốn đến phụ cận công sự che chắn bên trong đến nỗi tổ trưởng mệnh lệnh bọn họ trực tiếp làm gió thoảng bên hai đội viên đội cảm tử là không muốn sống những này bảo an tiểu đội còn muốn sống đâu bọn hắn đều là lánh lương ăn cơm trong nhà còn có vợ con muốn nuôi làm sao có thể cùng phần tử khủng bố liều mạng đội cảm tử buông tay đánh cược một lần đưa đến hiệu quả bọn họ bước lui bảo an chạy đến hành chính lâu cổng ẩm một viên l i ề u đạn bắn tới kiếng chống đạn trên cửa chỉ lưu lại một cái nhỏ bé ân ký vê anh một giây sau l i ề u đạn bạo tạc đả kích cường liệt sóng lẫn vào bi thép đạn đem cửa thủy tinh chấn vỡ dầm dầm rơi xuống mặt đất xông lên a đội viên đội cảm tử sắc mặt kích động màu đỏ bừng hô to xông vào hành chính lâu lúc này trốn ở công sự che chắn bên trong bảo an đội bắt đầu xạ kích những cái kia đi ở phía sau đội viên đội cảm tử bị đặc chế súng trường đánh c h ú n g lập tức ngã trên mặt đất không cam tâm chừng t r ò n g mắt chết đi cái này một đợt bắn phá lại mang đi năm tên đội viên đội cảm tử đi vào hành chính lâu nhân số chỉ còn lại có một chữ số không có thời gian bi thương không có thời gian quản đồng đội chết sống bọn họ còn có nhiệm vụ phải hoàn thành hành chính lâu bản vẽ đạo in vào trong đầu đi vào hành chính sau lầu cuối cùng chín tên đội viên đội cảm tử lập tức chia ra hành động có người đi tầng hầm chuẩn bị đem chứa đựng số liệu cỡ lớn phòng máy cho nổ có người đi phòng hồ sơ chuẩn bị đem cơ mật giấy chất văn kiện toàn bộ tiêu hủy có người tới chống đỡ tầng văn phòng tổng giám đốc chuẩn bị đem t o n y sở tặc cái này tử vong nhà tư bản văn phòng cho đốt thành cho bụi mấy phút đồng hồ sau tất cả c 4 thuốc nổ lắp đặt hoàn tất thiết lập thời gian vì ba phút chín tên đội viên ở trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó đi đến riêng phần mình tầng lầu phía trước cửa sổ chuẩn bị tại trước khi chết lại điên cuồng một lần phân tử khủng bố đi vào hành chính lâu bảo an tổ trưởng cũng không ngồi yên được nữa hắn tranh thủ thời gian leo lên một chiếc xe bọc thép đem xe mở đến hành chính lâu năm trăm l i n bên ngoài dừng lại sau đó tại trong xe tiến hành chỉ huy tác chiến đối với chi tiểu đội kia kháng mệnh hành vi hắn trong lòng mặc dù bất mãn nhưng cũng không nói thêm gì bởi vì hắn phi thường có thể hiểu được đội viên đám đó nghĩ cái gì không có người sẽ vì một phần tiền lương liền cam tâm tình nguyện đem mệnh cho dự vào cho dù phần này tiền lương phi thường phong phú ngay cả mình đều làm không được chuyện hắn lại có lập trường gì mệnh lệnh thủ hạ đội viên đi làm đâu muốn trách cũng chỉ có thể trách tony chính sơ tác nếu như sớm một chút xuất động máy bay trực thăng những n à y phần tử khủng bố sớm đã bị xử lý hừ hắn đây là r i e o gió gặp bão đáng lời tại cái này mấy phút bên trong sơ tác công nghiệp bảo an tiểu đội toàn bộ đổi tới tổng cộng hơn ba trăm vị bảo an tất cả đều tại tổ trưởng chỉ huy hạ mai phục tại hành chính lâu chung quanh đêm đen như mực không hoàn toàn yên tĩnh không khí ngột ngạt đến cực hạn chiến đấu hết sức căng thẳng p h ú c p h ú c hai viên đạn hỏa tiễn đánh vỡ hành chính lâu cửa sổ hướng cách đó không xa một chỗ nhà máy bay đi qua đạn hỏa tiễn tại nhà máy nóc nhà nổ tung lập tức mở hai cái đường kính mười mấy mét lỗ hổng đỉnh c h ó c kiến trúc vật liệu sàn sạt rớt xuống bảo an tổ trưởng nhữ mày móc ra bộ đàm nói tay bắn tỉa một giây đồng hồ về sau có âm thanh truyền đến đã khóa chặt vị trí chỉ chờ bọn hắn lần tiếp theo xuất thủ liền có thể một thương mất mạng rất tốt phương viên một cây số bên ngoài nhà máy tầng cao nhất mười mấy tên tay bắn tỉa nằm dạp trên mặt đất bọn họ mở ra nhìn ban đêm hệ thống đem hành chính lâu ba trăm sáu mươi độ vô góc chết giám thị đứng dậy qua mười mấy giây kính nhìn đêm bên trong xuất hiện một đạo trắng đến phát sáng vật thể hình người tay bắn tỉa nết miệng lên một tia cười lạnh cấp tốc di động h ỏ n g súng b ắ c cỏ ẩm tiếng vang qua đi tay bắn tỉa bả vai chấn động mạnh một cái một viên một h a i chấm bảy lái m ẹ t đặc chế súng bắn tỉa đạn từ họng súng bắn ra mà hành chính lâu bên trong tên kia đội viên đội cảm tử còn chưa kịp phát xạ đạn hỏa tiễn trong n g á y mắt liền bị viên đạn xuyên tấu đầu、Đúng. đầu n g đ lâu giống dưa h ầ u giống nhau nổ tung cóc hôn hợp có máu tươi tung tóe đầy trắng n á n gạch men xứ súng bắn tỉa đạn đánh nát đầu lâu bắn vào sau lưng bức t ư ở n g hình thành một cái hố đạn to lớn nhìn xem kính nhìn đêm bên trong hình ảnh chậm rãi đổ xuống tay bắn tỉa đ è xuống bên thai máy truyền tin mục tiêu thanh trừ hắn vừa mới dứt lời một bên khác tay bắn tỉa lại diệt trừ một tên đội viên đội cảm tử Còn lại tên lại bảy đội viên rất nhanh phát nhanh đội ư được người ợ lợi c cảnh cáo, cửa còn còn bọn họ lợi dụng truyền tin lẫn nhau không thân gần nấu, muốn thể phút, lại lại đối tới giết máy Mẹ mấy tuyệt ta đâu. để đ sổ. viên đội cảm tử bị buộc tiến gian phòng bên trong tức giận nói đúng vậy à bên ngoài có tay bắn tỉa chúng ta khẳng định ra không được chỉ có thể nghĩ biện pháp buộc bọn họ tiến đến ta có biện pháp những người này không phải sở t ạ c công nghiệp bảo an nha vậy chúng ta liền dùng pháo hỏa tiễn nổ hành chính lâu những này cho săn vì giảm bất tổn thất nhất định sẽ mạo hiểm cường độ tiến đến ý kiến hay cứ làm như vậy bảy tên đội viên lập tức lấy ra lưu đạn thương cùng pháo h ỏ a tiễn đối chung quanh xem ra tương đối đắt đỏ đáng tiền địa phương điên cuồng công kích ẩm ẩm nương theo lấy bạo tạc tiếng oanh minh hành chính lâu sáng lên từng đợt ánh lửa tại trong đêm đen phi thường bắt mắt thấy phần tử khủng bố bắt đầu làm phá hư bảo an tổ trưởng lập tức lòng nóng như lửa đốt bị bọn hắn đột phá hành chính lâu đã là hắn thất trách nếu như hành chính lâu lại bị nổ rớt tia hắn đoán chừng liền phải quấn gói rời đi vừa nghĩ đến đây hắn cắn răng nói một đến mười đội lập tức cưỡng ép đánh vào mười một đến mười lăm đội từ mái nhà đánh vào còn lại đội viên hướng hành chính lâu phát xạ l i ề u hơi cay các ngươi nhất định phải làm tốt phòng hộ tay bắn t ị a phụ trách đ i ể m hộ bọn hắn tổ trưởng ra lệnh một tiếng tất cả bảo an đội viên cũng bắt đầu hành động phanh phanh phanh từng cái l i ề u hơi cay đánh nát cửa sổ rơi vào hành chính lâu sau đó t o á t ra một cỗ nồng bạch sương mù máy bay trực thăng hạ xuống nóc nhà năm mươi tên bảo an nhảy xuống máy bay bọn họ dùng tắc hàng dây thừng ôm lấy sân thượng lan can chuẩn bị tắc hàng phá cửa sổ mà vào mà phụ trách chính diện cường công bảo an nhóm hai người một tổ một người tay cầm hợp kim tài liệu chống đạn tấm thuẫn ngăn tại phía trước một người k h á c khẩu súng gác ở tấm thuẫn xạ kích trên miệng bước nhanh hướng hành chính lâu chạy tới xa xa tay bắn tỉa cũng chừng to mắt nhìn chăm chú lên cửa sổ tình huống an toàn an toàn đi vào lầu một xác nhận không có phần tử khủng bố về sau một đội đi tới tầng hầm còn lại đội viên tắt đi tới lầu hai trong thang lầu không gian chật hẹp bảo an nhóm cẩn thận từng ly từng tí dấm lên trên cầu thang lâu đ ồ n g nhiên bảo an nhóm nghe được một câu chửi bậy ngay sau đó một bóng người xuất hiện tại lầu hai bình đài trên bờ vai còn khiêng một cây đạn hỏa tiễn phúc đạn hỏa tiễn phun ra bảo an nhóm bị ngăn ở trong thang lầu căn bản không có cách nào trốn tránh nhưng bọn hắn bằng vào qua người phản ứng y nguyên vô ý thức nhắm chuẩn nổ súng vị kia đội viên đội cảm tử trong nháy mắt bị mấy chục phát đặc chế đạn đánh thành t h ị t n á t đồng thời trong thang lầu bên trong tuân ra một tiếng vang thật lớn、Ấm、ẩm ẩm đả kích cường liệt phá cùng cực nóng hỏa diễm đem trong thang lầu hết thệ toàn bộ nút trừng đứng ngúi chịu sao mấy người trực tiếp bị nổ thành thịt vụn cách xa hơn một chút người cũng bị sóng súng kích đẩy lên giữa không trung bảo an tổ trưởng nghe thấy đội viên kêu thảm lớn tiếng hỏi xảy ra chuyện gì canh giữ ở lầu một đội viên lập tức trả lời xịt bọn họ bắn đạn hỏa tiễn hai đội người tử thương thẳng trọng tổ trưởng nghe vậy trong lòng không kịp bi thống quả quyết ra lệnh ba đội lập tức t h ử a cơ công chiếm lầu hai vâng lưu lại mấy người chiếu cô thương binh ba đội đội viên lập tức phi nước đại đến lầu hai đem chống đạn tấm thuận đứng ở trên mặt đất đem trong thang lầu xuất khẩu một mực k h ô n g chế lại lúc này lầu hai một tên khác đội viên đội cảm tử muốn bắt t r ư ớ c làm theo k h i ế n đạn hỏa tiễn liền chạy ra khỏi đến có thể hắn còn chưa mở miệng nói chuyện liền bị lít nha lít nhít đạn xé thành mảnh nhỏ c h ư một trăm sáu mươi ba g i á sân xuất thủ thuyền cứu nạn lò phản ứng s ở tặc công nghiệp tinh nhuệ bảo an từ trên xuống dưới vây công chỉ dùng không đến ba mươi giây liền đem còn lại sáu tên đội viên đội cảm tử toàn bộ đánh chết mà hạng bảy đội viên bị chắn ở phòng hầm bên trong b ă n tiếp theo n ầ một cái chớp mắt hành chính trên lầu hạ sáu tầng bỗng nhiên phát sinh nổ lớn tương lai tất cả pha lê toàn bộ bị chấn nát từng đầu hỏa long tử trong cửa sổ phun ra ngoài tùy theo mà đến là một trận kịch liệt đất dung núi chuyển chấn cảm mãnh liệt bao trùm toàn bộ khu xưởng bảo an tổ trưởng trong thai nghe truyền ra một trận trói thai tạ t â m hắn vội vàng ném đi thai nghe rời đi xe bọc thép cách đó không xa hành chính lâu ánh lửa n g ú t trời một cỗ màu đen khói dày đặc từ trong cửa sổ tuôn ra kiên cố tường ngoài xuất hiện từng đạo vết rách lít nha lít nhít răng khắp nơi cho dù một giây sau h m vàng sụp đổ cũng sẽ không có người cảm thấy ngoài ý muốn l ệ c h cạch bảo an tổ trưởng ngơ ngác nhìn một màn trước mắt trong tay máy truyền tin nhất thời không có bắt lấy rơi trên mặt đất hành chính lâu bị nổ tony sợ tắc đoán chừng sẽ khí g i chân hắn nhất định sẽ phát động quan hệ đem hắn đưa ra tòa án quân sự càng làm cho bảo an tổ trưởng khó mà tiếp nhận chính là k i a hơn một trăm vị cùng hắn sớm chiều trung đụng chiến hữu cứ như vậy đột nhiên biến mất xong hết t h ể đều xong tổ trưởng gây ra như p h ố n g trong đại nào trống rỗng tổ trưởng tổ trưởng một bên thân tín cầm ra cổ áo của hắn quát tầm lên bây giờ không phải là xưng sờ thời điểm mau đi cứu người à có thể cứu sống một cái là một cái bị thuộc hạ như thế vừa hô tổ trưởng lập tức tỉnh táo lại hắn nhặt lên bộ đàm để đội còn an viên lại bảo sở a qua sang chữa bệnh máy bay u thuộc quân đều điều đó điện để đội đường đem hắn thoại, hắn thông bệnh thăng trên con toàn bấm cấp máy lệ lọt liết trực tiếp trực tới. s tặc công nghiệp ngoài trăm t h ứ c không trung j a c k s o n hai tay ôm vai lẳng lặng thưởng thức một trận khẩn trương kích thích biểu diễn mặc dù trải qua long đong nhưng nhà mình đội viên đội cảm tử vẫn là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ nhìn phía xa bối rối vô thần giống như bại khuyển bảo an nhóm khoe miệng của kiệt xâm lộ ra vẻ mỉm cười xem ra sở tặc công nghiệp cũng không có cái gì lợi hại đại sát khí nhà cái k i ê u đem 1 ộ t m m lái mẹt đường kính súng tự động mặc dù uy lực to lớn nhưng đối với hắn không tạo được một điểm uy hiếp thậm chí còn không bằng ống ngắn pháo hỏa t i ễ n đâu rát sân dưới hai tay rủ xuống chuyển động đầu hoạt động một chút cứng đờ xương cổ g i á c đạn i á c đạn hai tiếng giòn vang qua đi rát sân vận khởi năng lượng dùng một cái gần như thẳng đứng lao xuống chạy tới sở t ạ c công nghiệp khu hạch tâm đội cảm tử sở dĩ đem mục tiêu tuyển tại hành chính lâu không đơn thuần là bởi vì hành chính lâu một tầng hầm có sở tặc công nghiệp hạch tâm phòng máy lựa chọn hành chính lâu một cái khác mục đích là bởi vì hành chính lâu cùng hạch tâm khu s ư ở n g tại hai cái phương hướng khác nhau vừa rồi phong ba đã đem cơ hồ tất cả bảo an đội viên đều hấp dẫn đi hạch tâm khu s ư ở n g bên ngoài chỉ có hai tên bảo an đội viên đần độn nhìn phía xa đại lâu lửa cháy hừng hực ô hát migot nơi đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra không biết ta chỉ nói là phần tử khủng bố không thể tin được rốt cuộc là dạng gì phần tử khủng bố có thể đột phá tầng tầng bảo an đem sở tắc công nghiệp hành chính lâu cho nổ rớt ta cũng tin tưởng không ra nhưng nếu như nhất định phải lựa chọn ta cảm thấy có khả năng nhất chính là j a c k s o n rổ kẻ tổ chức ẩm hai người vừa dứt lời j a c k s o n từ trên trời giáng xuống trùng điệp đập xuống đất cứng rắn đất xi măng bị nện ra một cái hố to vô số viên hạt kích cỡ tương đương tảng đá văng từ phía j a c k s o n chậm rãi đứng người lên biểu lộ giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn hai tên bảo an trên mặt biểu lộ từ lo lắng biến thành ngốc trệ lại biến thành kinh ngạc cuối cùng biến thành khủng hoảng tinh tế quan sát bọn hắn biểu tình biến hóa thật sự là thú vị phi thường rát sần rát sần hai người quỵ giống một tiếng vô ý thức mở ra bảo hiểm một bên lui lại một bên xà kích bởi vì quá mức sợ hãi bọn họ thậm chí quên thông báo bảo an tổ trưởng phanh phanh phanh đạn lít nha lít nhít p h ó n g tới lại tại đụng phải rát sần quần áo trong nháy mắt mất đi tất cả động năng biến thành từng khỏa không có chút nào lực sát thương đầu đạn rát sần tay mắt lanh lẹ bắt lấy một viên sắp rơi xuống đất đầu đạn tinh tế quan sát một hai chấm bảy lái mẹ đường kính súng bắn tịa đạn thế mà dùng tại súng tự động bên trên hơn nữa thoạt nhìn khẩu súng này sức giật cũng không phải là rất mạnh j a c k s o n vuốt vuốt đầu đạn trong lòng nhất thời sinh ra một chút hứng thú thiết kế r a loại này s ú n g trường người nhất định là thiên tài nếu như trong tổ chức đồng đảng cùng tinh nhuệ thủ hạ đều có thể dùng tới loại vũ khí này sức chiến đấu đoán chừng sẽ lật một phen đi j a c k s o n tiện tay ném đi đạn sau đó tại đôi thủ trưởng tâm ngưng tụ thành hai đoàn nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam ba động quyền miệng bên trong hô hào không có ý nghĩa từ ngữ hai tay dùng sức đem quang cầu đẩy đi ra đánh vào hai tên bảo an ngực một trận xương cốt đứt gây âm thanh vang lên hai người bị tràn ngập năng lượng quang cầu đụng bay đập hư sau lưng kiếng chống đạn môn trùng điệp té lăn trên đất ngực xuất hiện một cái đường kính hai mươi cm lom j a c k s o n chắp tay sau lưng đi bộ nhàn nhã đi tới hạch tâm nhà máy vừa mới đi vào đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là một đài cao sáu m rộng hai mươi m thuyền cứu nạn lò phản ứng l ò phản ứng ngay tại công việc không biết tên tài liệu trong suốt pha lê cầu bên trong t ừ n g đạo năng lượng màu xanh lam vòng từ trên xuống dưới phun trào còn kèm theo điện tử mạch xung tiếng ông, ông. đây chính là sở tặc công nghiệp c i bảo thuyền cứu nạn lò phản ứng rát sần vòng quanh lò phản ứng đi một vòng nhiều hứng thú trên dưới d i ò xét cho dù là hắn loại này người t h u kệch trong nháy mắt này cũng bị thuyền cứu nạn lò phản ứng kinh diễm khoa học kỹ thuật cảm giác chết phục thật sự là quá làm cho người rung động hắn lòng sinh hiếu kỳ trực tiếp vượt qua hàng rào nắm tay đặt ở lò phản ứng lồng thủy tinh bên trên trong nháy mắt một c ỗ lực lượng khổng lồ chui vào rát sần thể nội hắn còn không có kịp phản ứng liền cảm giác mình bị thứ gì cho nhồi vào đúng một giây sau mấy đạo cánh tay thô thiểm điện tại lồng thủy tinh bên trong bờ lại j a c k s o n trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho đánh bay vê anh j a c k s o n bay ngược lấy lện vào sau lưng bức tường sau đó từ trên tường q u ò n xuống ấn ra một cái thật sâu hình người ẩn ký thảo chơi đ ạ i j a c k s o n lấy đầu đoạn điện toàn thân trên dưới có vô số dòng điện bờ lại y hán giờ phút này thân thể tê liệt trên người mỗi một tế bào đều truyền đến nhói nhói cảm giác giống như bị mấy triệu chỉ hong độc vây quanh cảm giác sau một lát dòng điện biến mất g a á p sân cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy hắn nắm chặt lại xong quyền hắn phát hiện trên người năng lượng đã phá trần lại không phóng xuất ra khả năng toàn bộ thân thể đều sẽ nổ tung hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai tay giơ cao đỉnh đầu sau đó đem hơn phân nửa năng lượng tập hợp thành một cái đường kính một mét nhạt năng lượng màu xanh làm cầu sơ tác đây chính là ta cho ngươi tặng lễ vật ngươi thích k h ô n g hắn hô to một tiếng đem năng lượng cầu đánh tới hướng thuyền cứu nạn lò phản ứng sau đó chân sinh phong cấp tốc chạy ra ngoài chương một trăm sáu mươi bốn hổ vào bầy dê nhất kỵ đương thiên thuyền cứu nạn l ò phản ứng bị năng lượng cầu đánh trúng lập tức buộc phát ra một đạo hình khuyên năng lượng sóng xung kích sóng xung kích đem năng lượng cầu năng lượng triệt tiêu quá thừa năng lượng còn đem hết thẻ chung quanh tất cả đều san thành bình điện vê anh kịch liệt bạo tạc qua đi l ò phản ứng bản điều khiển bị hủy ngay cả lò phản ứng bản thân đại lượng nguyên linh kiện chủ chốt bị cố này sóng xung kích phá hư rất nhanh thuyền cứu nạn lo phản ứng lợi dụng không thể n ị c h tư thái bắt đầu kịch liệt phản ứng trong suốt lồng thủy tinh bên trong t ừ n g đạo như cánh tay phẩm chất thiểm điện điên cuồng tứ ngược sấm xét vắn rội điện từ mạch s u n g tiếng ông ông âm càng ngày càng v a n g càng lúc càng nhanh c ố này năng lượng khổng lồ liền muốn tránh thoát lồng giam phong xuất ra lúc này lo phản ứng bảo hộ cơ chế phát động cưỡng ép chặt đứt giờ vạ n lạ đ ị a ủn nguyên tố cung ứng sau đó dẫn đạo tiếp cận báo hòa năng lượng dựa theo cố định thẳng đứng quỹ đạo thả ra ngoài ẩm ẩm đêm đen như mực không một đạo màu lam nhạt của sáng thẳng tắp đâm về phía bầu trời gây nên trận trận xét đánh tiếng oanh minh một máy mắt, phương viên mười mấy cây số thổ địa đều nên đón ban ngày có không ít người thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại lại chỉ nhìn thấy một đạo lõe mù mắt người của sáng tiếp tục ba giây đồng hồ cái tia đạo ánh sáng trói mắt trụ hoàn toàn biến mất thuyền cứu nạn l ò phản ứng không có tờ giờ p ạ r l a di ủn nguyên tố cung ứng dần dần mất đi năng lượng trở nên đen kịt một màu chỉ là ngẫu nhiên còn có mấy đạo nhỏ xíu thiểm điện sẽ qua ngoài trăm thước rát sân bịt lấy lô thai phiêu phù ở trên trời trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng khiếp sợ thuyền cứu nạn lo phản ứng năng lượng qua khủng bố cho tới bây giờ lỗ thai của hắn còn có trận trận đủ thai nếu như hắn vừa rồi ở vào cột sáng kia bên trong chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị năng lượng khổng lồ hóa khí thành một sợi khói xanh sơ tác ta đưa cho ngươi đại lễ pháo coi như không t h ể đi j a c k s o n nếp miệng lên lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa sinh sản nhà máy hệ thống nhiệm vụ ban thưởng không phải cố định nhiệm vụ hoàn thành càng tốt lấy được ban thưởng càng cao nếu sở tắc công nghiệp không có khắc chế vũ khí của hắn vậy không bằng liền đem toàn bộ khu xưởng đều hủy đi rát sân thân h n h k h á động hướng hành chính lâu phương hướng bay đi thuyền cứu nạn lò phản ứng bạo tạc hấp dẫn tất cả bảo an đội viên chú ý bọn họ dừng lại công việc trong tay nhìn xem hạch tâm khu s ư ở n g phương hướng ánh mắt một mảnh ngốc trệ đêm nay phát sinh sự tình quá nhiều đại nao đã suy nghĩ không đến bảo an tổ trưởng trước hết nhất k i ệ m phản ứng hắn lập tức phát giác được chính mình trúng kế dương đông cây tây những n à y phần tử khủng bố chỉ là mội nhử bọn họ nổ nát hành chính lâu mục đích chỉ là vì hấp dẫn bảo an nhân viên chú ý dùng cái này đến điểm hộ bọn hắn mục tiêu chân chính thuyền cứu nạn lò phản ứng tổ trưởng đ è xuống máy truyền tin nói lọ phản ứng xảy ra chuyện lưu lại một bộ phận người phụ trách cứu viện những người còn lại tất cả đều đi hạch tâm khu s ư ở n g do dự một chút tổ trưởng cắn răng nói để những cái kia đại gia hỏa đều động đứng lên đi chúng ta kẻ địch không chỉ làm mấy cái phần tử khủng bố đơn giản như vậy có đội viên nói tổ trưởng vận dụng công kích hình xe cần sở t ạ c tiên sinh trao quyền nghe được sở t ạ c cái tên này tổ trưởng bất mãn hừ lạnh một tiếng đi mẹ nhà hắn sơ tạc nếu không phải là bởi vì hắn keo kiệt chúng ta chiến hữu cũng sẽ không chết dù sao tối nay về sau chúng ta là không có cách nào ở đây tiếp tục chờ đợi hiện tại tất cả đều nghe ta vâng tổ trưởng mệnh lệnh được đưa ra bảo an đội viên riêng phần mình công việc lưu bù lên lúc này mai phục tại tầng cao nhất tay bắn tỉa phát hiện tình huống dị thường kính nhìn đêm bên trong xuất hiện một cái hình người điểm sáng nhưng cái này điểm sáng vị trí lại tại trên trời tay bắn tỉa quá sợ hãi vội vàng hướng tổ trưởng báo cáo tổ trưởng trên trời có người bay tới h tổ trưởng hơi kinh ngạc sau đó nghĩ đến cái gì hỏi là tony sợ tặc sao không không phải tay bắn tỉa lắc đầu sợ tặc tiên sinh sắt thép chiến giáp sẽ không xuất hiện đại diện tích nóng phản ứng đây chính là một người nghe vậy tổ trưởng đại não bay nhanh chuyển động một bóng người dần dần ở trong đầu hắn hiện hiện s í t đó nhất định là j a c k s o n ta rõ ràng đêm nay hết thảy đều là rổ kệ tổ chức âm mưu nhanh xử lý hắn nghe được tên của j a c k s o n tất cả bảo an nhân viên đều sửng sốt cái kêu đại ác nhân không phải tại n e w y o r k n h p tại sao lại chạy đến Los Angeles lên đến tay bắn tỉa n h ó n gây người một lát lập tức di động họng xuống hướng nhìn ban đêm nghi thượng hình người điểm sáng xa kích ẩm mười mấy viên đặc chế súng bắn tỉa đạn bắn ra tất cả đều tinh chuẩn bắn trúng thân thể của k i t sâm có thể đạn tại đụng phải rát sần trong nháy mắt liền mất đi tất cả động năng rát sân bắt lấy một viên đạn phóng tới trước mắt do xét sau đó khâm phục mà nói cái này mẹ nấu là đạn lại lớn một điểm liền thành đạn tháo hắn tiện tay ném đi đạn tăng tốc bay đến hành chính trên lầu không tổ trưởng đạn vô hiệu g a á p s o n bay tới tay bắn tỉa lớn tiếng nói nghe vậy bảo an tổ trưởng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời g a á p s o n từ xa mà đến gần bay tới sau đó phiêu phủ ở cao mười mấy mét giữa không trung hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thời gian đều giống như đình chỉ tận mắt thấy vị này trong truyền thuyết đại ác nhân tất cả bảo an nhân viên đều cảm giác trái tim sắp ngưng đập loại kia lực uy hiếp như núi lớn đặt ở trong lòng của bọn hắn c h ọ n vẹn trầm mặc mấy giây bảo an đội viên mới phản ứng được hô to giờ thương xa kích xít g i á sân xa kích ngu xuẩn đạn đối với hắn vô hiệu muốn dùng đạn hỏa tiễn phát hiện rát sần phát hiện rát sần máy bay trực thăng vũ trang lập tức cất cánh xe tăng đâu nhanh lên mở hành chính trước lầu loạn cả một đoàn bảo an nhóm một bên tìm kiếm công sự che chắn một bên điên cùng x ạ kích hừ j a á t sần khinh miệt hừ lạnh một tiếng thân hình b ỡ lại y hắn trực tiếp tại trong mắt mọi người biến mất một giây sau j a á t sần xuất hiện tại một chiếc xe bọc thép khía cạnh pháo đài di động bên trên người chính chuyển động máy phóng lựu đạn tìm kiếm rát sần tung tích có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới rát sần đã dùng di động cao tốc đi vào trước mặt hắn cẩn thận rát sần liền ngươi phía dưới t r u n g quanh bảo an kinh hoàng hô to người kia nghe được nhắc nhở lập tức thăm dò nhìn xuống vừa vặn cùng rát sần bốn mắt nhìn nhau ô hát mi gột hắn triệt để bị giật nảy mình cảm giác trái tim đều muốn n g ả y ra đem máy phóng lựu đạn di động đến phía dưới dùng sức bóc cỏ phanh phanh phanh từng mai từng mai lựu đạn phun ra bởi vì góc độ nguyên nhân những n à y lựu i đạn tất cả đều phát xạ đến rác sần phía sau một phiến khu vực sau đó nổ bể ra tới rác sần triển khai tư thế đem trong thân thể năng lượng tập trung đến nắm tay phải sau đó không ngừng hấp thu lựu i đạn năng lượng vì hữu quyền của mình nạp năng lượng bao cắt lớn nắm đấm chậm rãi tập hợp một đoàn màu lam nhạt vòng sáng chờ năng lượng tập hợp hoàn tất rác sần hét lớn một tiếng đột ngột đem nắm đấm nện tại xe bọc thép bên trên hoanh một tiếng xe bọc thép khía cạnh trực tiếp bị năng lượng khổng lồ xuyên thủng cường độ cao thiết giáp hợp kim bên trên xuất hiện một cái đường k í n h 5 0 cm lô lớn ngồi tại mặt bên hai vị bảo an trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt t h a n h hôi sền sệt nội tạng khí quan tung tóe đầy xe toa mà vị kia điều khiển máy phóng lựu đạn người thì là bị cắt đứt chi dưới trong xe vang lên một trận cực kỳ bi thảm tiếng tê ơ lúc này nơi xa chuyển đến động cơ thanh âm chấm thấp j a c k s o n n g n g đầu nhìn lên hai chiếc kiểu mỹ chủ chiến xe tăng chậm rãi bắn tới tại cách xa nhau mấy trăm mét địa phương dừng lại xe tăng họng pháo chậm rãi di động nhắm chuẩn rác sân vâng đinh hai nhức góc tiếng vang qua đi hai viên một trăm hai mươi lại mẹ xe tăng đạn pháo đập tới j a c k s o n một chân đập địa mặt đất răng rắc một tiếng vỡ vụn thành mấy khối cả người thẳng đứng nhảy đến cao mười mấy mét ầm ầm sau lưng xe bọc thép bị đạn pháo đánh trúng trong nháy mắt bị nổ thành mảnh vỡ tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng j a c k s o n lơ lửng giữa không trung thở dài nói ta cũng là phục dùng xe tăng đạn pháo đánh một cái di động cao tốc mục tiêu các ngươi đầu cũng thật sự là có hố vừa dứt lời lại có hai viên đạn pháo hướng hắn đập tới j a c k s o n nhẹ nhõm hiện lên sau đó một cái lao xuống xuất hiện tại xe tăng trước mặt hắn nhảy lên xe tăng hai tay ôm lấy họng pháo xử x u ấ t toàn thân năng lượng sụp đổ một tiếng văng giòn xe tăng họng pháo cong thành chín mươi độ j a c k s o n lại bắt t r ư ớ c làm theo đem một cái khác chiếc xe tăng họng pháo bồn cong lúc này những cái kêu bảo an nhóm cầm tới vũ khí lại chạy trở về bọn hắn mỗi người trên bờ vai đều khiêng một cây sở t ạ c công nghiệp đặc chế ống ngắn pháo hỏa tiễn chính là có thể lần theo dấu vết rát sần kia một cái phốc phốc phốc nhắm chuẩn rát sân bóc cỏ đạn hỏa tiễn bắn ra rát sân mặt lộ vẻ cười lạnh lần nữa đằng không mà lên có thể khiến người kỳ quái là những n à y đạn hỏa tiễn cũng không cùng theo rát sân bay về phía bầu trời mà là trực tiếp hướng hai chiếc xe tăng bay đi hô lì xíp xe tăng quan sát tay nhìn xem đánh tới đạn hỏa tiễn ngây ngốc lấy phun ra câu nói này ẩm ẩm từng đoàn từng đoàn hỏa diễm dâng lên xe tăng bị mười mấy viên đạn hỏa tiễn đánh trúng trong nháy mắt bị nổ thành ý rộ nhải hải cốt bên trong tất cả bảo an nhân viên không ai sống sót bảo an đội viên nhìn thấy một màn này lập tức mắt trợ tròn đã nói xong chỉ đạo hệ thống đâu đã nói xong j a c k s o n khắc tinh đâu cái này mẹ nấu cùng phổ thông giờ tờ g ờ khác nhau ở chỗ nào j a c k s o n nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn xem dưới chân lửa cháy lưng n ự c trong lòng nhẫn không ra c ư ờ i trộm đi qua c h ở lộ phân tích cùng hiện trường khảo thí hắn đã thành công phá giải ống ngắn pháo hỏa tiễn có thể lần theo dấu vết hắn câu đố trước đó j a c k s o n trên không trung làm di động cao tốc thời điểm thích đem năng lượng chuyển hóa thành nhiệt năng bởi vì làm như vậy dưới chân sẽ phun ra một đám lửa j a c k s o n cảm thấy sẽ tương đối x o á i nhưng đây chính là đạn hỏa tiễn có thể lần theo dấu vết hắn nguyên nhân nếu biết nguyên nhân như vậy phá giải phương pháp liền rất đơn giản nơi xa chuyển đến cánh quạt tâm thanh hai khung máy bay trực thăng vũ trang cất cánh phi công k h ó a chặt j a c k s o n phát xạ chỉ đạo đạn đạo j a c k s o n mặt lộ vẻ khinh thường đem năng lượng chuyển hóa thành gió có thể thoáng di động một chút vị trí quả nhiên hai viên đạn đạo lập tức mất đi định vị mục tiêu tựa như phổ thông đạn đạo giống nhau trực tiếp từ rát sần bên người lướt qua máy bay trực thăng phi công cũng là c h e còn không chờ hắn suy nghĩ ra nguyên nhân j a c k s o n liền tăng tốc bay tới Xịt. kéo cao kéo cao phi công đột một kéo một phát cần điều khiển hai chiếc máy bay trực thăng gào thét lên khẩn cấp kéo lên có thể máy bay trực thăng tốc độ di chuyển cùng tính cơ động quá kém đối với di động cao tốc j a c k s o n đến nói liền cùng thời gian đình chỉ giống nhau j a c k s o n rất nhanh liền bị đuổi kịp máy bay trực thăng hắn tay phải tập hợp một chùm sáng cầu sau đó hướng máy bay trực thăng cánh quạt phát sạn quang cầu hóa thành một đạo màu lam laser trực tiếp đem cánh quạt cùng máy bay trực thăng trôi nối tiếp đánh gãy nô cánh quạt một mình bay đi máy bay trực thăng mất đi động lực tại bầu trời đỉnh chỉ mấy giây sau đó tăng tốc hướng mặt đất trở đi c h ư một trăm sáu mươi lăm cách không đ ố i sóng cùng ý rồng man lần đầu giao phong ẩm ẩm máy bay trực thăng vũ trang thân máy bay từ hơn một trăm mét cao không trung rơi xuống ngã xuống cứng rắn trên mặt đất trong nháy mắt biến thành một khối sắt thép chất liệu bánh bao nhân thịt tổ máy thành viên chân cụt tay đứt cùng máu tươi từ trong khe hở chạy ra bảo an đội viên mặt xám như cho đạn đạo là bọn hắn đối phó j a c k s o n đón sát thủ nếu đạn đạo đối với hắn vô hiệu như vậy liền lại không có bất kỳ cái gì một cái vũ khí có thể đối phó hắn một nháy mắt trên trận thế cục liền phát sinh lịch chuyển g i n g hưng số hai kéo cao nhanh lên bảo an tổ trưởng ngẩng đầu nhìn bầu trời lòng bàn tay máy chuyển tin n ắ m quá chặt chẽ rõ ràng phi công lên tiếng lập tức đem động lực chuyển vận điều đến lớn nhất máy bay trực thăng cánh quạt gào thét lên rời xa rát sần muốn chạy không dễ dàng như vậy j a c k s o n tay phải lại lần nữa ngưng tụ năng lượng cầu sau đó đột ngột đầy năng lượng cầu hóa thành một đạo màu lam nhạt laser bằng tốc độ kinh người hướng máy bay trực thăng bay đi song bảo an tổ trưởng âm thầm tự nói sắc mặt dị thường khó coi máy bay trực thăng cùng kích tốc độ ánh sáng căn bản là không tại cùng một đẳng cấp j a c k s o n phát sau mà đến trước laser trong nháy mắt liền đổi kịp máy bay trực thăng ngay tại tất cả mọi người đối máy bay trực thăng chạy trốn không ôm hy vọng đều tại vì tổ máy thành viên yên lặng ai điếu thời điểm một đạo màu vàng kim nhạt điện từ mạch s u n g đánh tới ở nửa đường thượng tướng màu lam nhạt laser c h ặ n đường ẩm hai đạo năng lượng trên không trung gặp nhau t u ô n ra một tiếng văng trầm j a c k s o n nhũ mày phía bên phải nhìn nghiêng đi chỉ thấy đến ngoài trăm thước một bộ đỏ kim phối màu sắt thép chiến giáp lơ lửng giữa không trung tony s ợ tát không ị rồng mang đến j a c k s o n nhìn xem sắt thép chiến giáp chậm rãi tới gần trong lòng cảm thấy mấy phần kinh ngạc dựa theo nguyên tắc con đường phát triển tony giờ phút này hẳn là bị phần tử khủng bố gần ở trong sơn động đâu nhưng bây giờ hắn không chỉ không có bị giam vào sân động thế mà còn sớm nghiên cứu ra sắt thép chiến giáp này thời gian tuyến xem như triệt để loạn một lát sau khi kinh ngạc j a c k s o n biểu lộ khôi phục mang theo t r e o chọc mà nói hắc tony ngươi quần áo mới rất đẹp trai nha nhưng xem ra giống như không kiên nhận đánh a j a c k s o n lời nói nói h nói h tony uy hiếp nhưng hắn không có mở miệng phản kích mà là nghi ngờ hỏi làm sao ngươi biết là ta giáp sân buông tay cười nói sắt thép chiến giáp bị binh khí tạp chí định giá thế kỷ hai mươi mốt nhất nát vũ khí trừ tony sợ tạc ta tin tưởng không có những người khác sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút đi binh khí tạp chí ha ha tony cười lạnh một tiếng nói chờ ta đem đầu của ngươi gỡ xuống ta sẽ để cho bọn hắn đem nói ra miệng lời nói lại nuốt trở về gỡ xuống đầu của ta j a c k s o n trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nửa năm không gặp ngươi trở nên càng thêm hài hước là ai cho ngươi dũ ú p khí để ngươi nói ra những lời này tony gõ gõ chiến giáp trái tim tự hào nói là nó j a c k s o n nhiều hứng thú dò xét một phen cười nói xem ra ngược lại là rất huyễn chờ ta đem phía ngoài xác rùa đen cho hủy đi liền đem nó lấy về nghiên cứu một chút tony lười n h ắ c cùng hắn cãi nhau hỏi j a c k s o n ngươi không tại l ệ u rót h ả o h ả o đợi đến lo sang e l e s làm gì j a c k s o n chỉ vào xa xa lò phản ứng nhà máy nói nghe nói ngươi một lần nữa đảm nhiệm sở t ắ c công nghiệp tổng giám đốc ta đặc biệt đến cấp ngươi chúc mừng một chút vừa rồi cái kia thuốc phiện hoa trông thấy đi cho dù là hạ lễ rất tốt hy vọng ngươi tiếp xuống y nguyên có thể như thế mạnh miệng tony biểu lộ khó chịu hắn đột một nâng lên song trường phát ra hai đạo tích xúc đã lâu màu vàng kim nhạt điện từ mạch xung đôi sóng ta cũng không sợ ngươi j a c k s o n đã sớm chuẩn bị lập tức ngưng tụ năng lượng cầu phát ra hai đạo nhạt năng lượng màu xanh lam sóng kim sắc cùng năng lượng màu xanh lam trên không trung gặp nhau bán ra t r ó i hai tư tứ thanh hai đạo năng lượng lực lượng ngang nhau ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời lại đánh c á i ngang tay tony nhỏ giọng nói david đem còn lại năng lượng tập trung đến ngực được rồi thiên sinh phúc chiến giáp vị trí trung tâm thuyền cứu nạn lò phản ứng phun ra đạo thứ ba điện từ mạch sung mắt thấy điện từ mạch sung đánh tới j a c k s o n biểu lộ bình tĩnh thậm chí còn có chút muốn cười hoặc ta sạc dự phòng đến vê anh hình trụ tròn lớn bằng cánh tay điện từ mạch sung đánh trúng j a c k s o n giấu ở chiến giáp bên trong t o n y không tự chủ lộ ra mỉm cười h ắ một giây sau h ắ n nụ cười trên mặt cứng đờ điện từ mạch sung đánh trúng j a c k s o n nhưng thật giống như c h â u đất xuống biển đừng nói tạo thành tổn thương liền một chút xíu hiệu quả đều không có rát sần thể nội nguồn năng lượng đã khô cạn tony cử động không khác đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hắn chân tắc tinh thần lần nữa tập hợp năng lượng lòng bàn tay năng lượng cầu trong nháy mắt biến lớn tầm vài vòng trên trận cục diện phát sinh biến hóa rát sần sóng năng lượng đ ỗ n g nhiên mạnh lên bắt đầu áp chế màu vàng kim nhạt điện từ mạch súng hướng tony bên kia đẩy qua tiên sinh hắn giống như có thể tại phóng thích năng lượng đồng thời hấp thu năng lượng david nhắc nhở hấp thu phóng thích tony khe nhữ mày david đem thuyền cứu nạn lò phản ứng công suất điều đến lớn nhất rát sân hấp thu năng lượng hạn mức cao nhất cũng không cao lo phản ứng toàn công suất vận chuyển lời nói nhất định có thể đánh bại hắn dạ vịt lập tức nhắc nhở tiên sinh lo phản ứng toàn công suất vận chuyển cờ giờ bạn lại đi ủn nguyên tố tiêu hao quá lớn khả năng kiên trì không được thời gian quá dài tony tự tin mà nói vậy liền tại năng lượng hao hết trước đó đánh bại hắn rõ ràng tiên sinh vừa dứt lời sắt thép chiến giáp ngược thuyền cứu nạn lò phản ứng độ sáng tăng nhiều điện từ mạch sung âm thanh cũng tại vang lên nong nong một giây sau sắt thép chiến giáp song t r ư ở n g cùng l ự c phun ra so vừa rồi số lượng càng thêm tráng kiện điện từ mạch t r ù m ba toàn công suất vận chuyển thuyền cứu nạn lò phản ứng nhất cử vãn hồi xu hướng suy tàn điện từ mạch sung lấy như bẻ cành khô tư thái vượt trên năng lượng màu xanh lam song hướng rác sần bên kia đẩy qua tony để cao năng lượng chuyển vận rác sần bên này áp lực tăng gấp đội hắn gầm thét một tiếng đem thể nội năng lượng chuyển hóa tốc độ tăng lên tới cực hạn lòng bàn tay năng lượng cầu lần nữa biến lớn nhưng mà thuyền cứu nạn lò phản ứng phóng xuất ra năng lượng quá khủng bố cho dù rác sần toàn lực chuyển vận Thể nhà ộ i năng lượng nguyên n tụ tập y bay a n tăng lên. h h o n nhịn g bét, kho ô n g giây được. c Mấy về sau, s a j k n năng lượng hấp thu đến hạn hấp thu m ứ c cao nhà ấ t t Hắn lập ứ bị u nệm g hai tay ra, đ mặt rát n g lại. sần g màu lấy tốc độ cực nhanh tại mặt đất la lột trong lúc đó không biết đâm cháy bao nhiêu đài máy móc cuối cùng đụng vào nhà kho cứng rắn vách tường mới dừng lại tony buông xuống hai tay lo phản ứng vận chuyển tốc độ lập tức xuống đến thấp nhất bởi vì thời gian dài công suất cao vận chuyển lòng bàn tay điện từ mạch sung máy phát xạ toát ra trận trận khói xanh tony giơ cánh tay lên mũ giáp màn hình nhắm chuẩn nhà kho phương hướng chỗ cánh tay bọc thép dâng lên một viên chống tăng pháo hỏa tiễn phá o hỏa tiễn từ nóc nhà cửa hang bắn vào nhà máy、Ấm、ẩm ẩm kịch liệt tiếng nổ vang lên trong nhà xưởng ánh lửa ngốc trời liền bốn phía vách tường đều xuất hiện như mạng nhện vết dạn thần tiên đánh nhau phàm nhân xem kịch j a á c s o n cùng t o n y trên không trung giao chiến k i a giống như phim khoa học viễn tưởng chiến đấu tràng diện đem chung quanh bảo an đội viên đều nhìn sửng sốt bọn hắn từng cái đều là no bụng kinh chiến trường lao binh nhưng giờ này khắc này lại từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực bọn hắn đã tốt hậu có lẽ siêu năng lực cùng hắc khoa kỹ mới là thế giới này tương lai đi trầm mặc một lát bảo an các đội viên phát ra trận trận g e o hỏ sợ tắc tiên sinh làm tốt lắm h tôi gột. Chúng ta được cứu. xuất hiện cho bảo an đội viên ăn thuốc c ă n g thần bọn họ từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạ tony điều khiển chiến giáp chậm rãi hạ xuống bảo an tổ trưởng trước mặt mở ra trên mũ giáp mặt nạ tổ trưởng gục đầu xuống biểu lộ có chút hổ thẹn tôi sợ tặc liền đứng ở trước mặt hắn có thể hắn nhưng không có trước đó hào tình văn trượng kia một bụng oán khí cũng không dám hướng hắn phát tiết nhìn xem tổ trưởng t á o bón biểu lộ cùng khu xưởng một mảnh hỗn độn tony đem vừa rồi phát sinh sự tình đ o á n c á i tám chín phần mười bảo an tổ trưởng chỉ huy bất lực dẫn đến hành chính lâu cùng lò phản ứng nhà kho phát sinh bạo tạc trên trăm tên bảo an nhân viên tử vong hắn còn không tuân mệnh lệnh tự tiện sử dụng tiến công hình xe tạo thành đại lượng đắt đỏ xe bị hủy tony tâm tình rất khó chịu nhưng cũng không có chỉ trích hắn dù sao bọn hắn đối thủ là dắt sân đoán tờ đổi vị suy nghĩ một chút nếu như là không có thu hoạch được sắt thép chiến giáp hắn đến xử lý cái này khởi sự kiện chỉ sợ cũng không thể so với bảo an tổ trưởng ưu tú bao nhiêu bảo an tổ trưởng n g n g đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói sợ t ạ c tiên sinh ta tony đánh g â y hắn bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm j a c k s o n còn chưa có chết ta cần trợ giúp của các ngươi nghe vậy bảo an tổ trưởng biểu lộ nghiêm túc gật đầu tony tiếp tục nói j a c k s o n rất khó đối phó vừa rồi một k í c h k ê u căn bản chính là gãi ngơ ngỡ một hồi khẳng định sẽ có càng thêm chiến đấu kịch liệt cho nên ta cần ngươi cùng đội viên của ngươi hiểm hộ ta phụ trợ công kích vũ khí lệnh cấm tạm thời hủy bỏ trong nhà xưởng tất cả vũ khí đạn đạo xe đều có thể lấy ra dùng chỉ cần có thể xử lý j a c k s o n dù là đem toàn bộ nhà máy đều nổ thượng thiên ta cũng sẽ không tiếc bảo an tổ trưởng nói sơ tặc tiên sinh đạn đạo đối j a c k s o n là vô hiệu chỉ cần hắn không sử dụng nhiệt năng mà là sử dụng gió có thể di động đạn đạo liền lần theo dấu vết không đến hắn tony cười cười chỉ chỉ đầu nói ý nghĩ của ngươi muốn linh hoạt một chút nếu không có cách nào dùng nguồn nhiệt lần theo dấu vết vậy liền để người đến không chế từ xa đạn đạo ta nhớ được trong nhà xưởng có rất nhiều đạn đạo đều có viễn c h ỉ n h thao tác công năng tony nhẹ nhàng một câu cho tổ trưởng mang đến hoàn toàn mới mạch suy nghĩ trong đầu lập tức có loại bừng tỉnh đại nộ g cảm giác rõ ràng ta lập tức đi chuẩn bị tổ trưởng đem máy truyền tin phóng tới bên miệng thông báo tất cả bảo an đội viên đi nhà máy tìm kiếm có thể không chế từ xa đạn đạo máy phát s ạ dựa theo hai người một tổ nguyên tắc một người phụ trách phát xạ đạn đạo một người phụ trách không chế từ xa đạn đạo phi hành bọn hắn chỉ phụ trách phụ trợ công kích không cầu có thể xử lý j a c k s o n nhưng nhất định phải để hắn toàn thân không được tự nhiên không thể một trăm linh phát huy thực lực tony khép lại mặt nạ bay đến không trung ngực thuyền cứu nạn lò phản ứng lại lần nữa cao tốc vận chuyển cảnh giác j a c k s o n phản kích chương một trăm sáu mươi sáu chảy máu bị thương chọc g i ậ n j a c k s o n đại giới j a c k s o n hai tay chống địa chậm dại đứng lên màu đen áo đã tổn hại không chịu nổi hắn tiện tay đem áo xe toang phát hiện cánh tay ngực đầu gối có nhiều chỗ làm tổn thương từ khi thu hoạch được siêu năng lực đến nay đây là hắn lần thứ nhất bị thương j a c k s o n giơ cánh tay lên dùng đầu lưỡi liếm đi trên vết thương vết máu hai mắt khép hở tinh tế phẩm vị trong miệng kia xa cách đã lâu mùi máu tươi hai mắt mở ra trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng cục nhiệt quả nhiên vẫn là loại này sẽ bị thương sẽ đau đớn sẽ chảy máu sẽ chết chiến đấu cẳng có thể để cho hắn cảm thấy h ứ n g phấn cảm thấy vật lộn niềm vui thú nhìn xem rát sần quần áo tạ tơi khập khiễng đi ra nhà máy tony trong lòng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khoái cảm g i á c sần đoạn tở cái tên này tại cái này hơn nửa năm thời gian bên trong giống như ác mộng thường xuyên quấy n h u tony tâm trí để hắn trắng đêm khó ngủ tâm lực lao lực quá độ hôm nay hắn rốt cục có thể giết chết g i á c sần thoát khỏi trên tâm lý c h ứ n g ngại một lần nữa thắng hồi s ở t ạ c vinh dự của gia tộc tony chậm rãi hạ xuống mở ra mặt nạ nói biết sao về chúng ta ở giữa quyết chiến tràng cảnh kỳ thật ta tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng nhất làm ta hưng phấn một loại tràng cảnh là l nữ dót tòa nhà m a state toàn cầu lai sở trệ ảm vạn chúng c h ú m ụ ta ngay trước toàn thế giới người mặt đem tội ác ngập trời ngươi đánh bại loại trang cảnh đó chỉ là ngẫm lại đều để ta cảm thấy hưng phấn đáng tiếc ta hiện thực luôn luôn tan khốc tony sở tặc đánh bại j a c k s o n đoán cờ như thế có kỷ niệm tính thời khắc thế mà không có đài truyền hình cùng hiện trường người xem cùng ta cùng nhau chứng kiến thật là quá đáng tiếc ngay vậy j a c k s o n ha ha cười lạnh nói tony tự phụ là ngươi vĩnh viễn cũng sửa không được ma bệnh chúng ta ở giữa chiến đấu vừa mới bắt đầu ngươi bất quá hơi chiếm điểm thượng phong liền cảm thấy mình có thể chắc thắng tony ngắm nhìn bốn phía sau đó c h â m trọng nói thật có lỗi ta nhìn hồi lâu đều nhìn không ra ngươi lật bàn điểm ở nơi nào j a c k s o n giơ tay phải lên chỉ chỉ sắt thép chiến giáp ngược thuyền cứu nạn lò phản ứng tony ngươi cái thứ nhất n h ư ợ c điểm chính là nó cái đồ chơi này chuyển vận công suất xác thực rất mạnh nhưng tại toàn công suất trạng thái giới có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu ngươi cũng đừng quên ta siêu năng lực có thể không có thời gian hạn chế g a á p s o n một câu nói toạc ra sắt thép chiến giáp lớn nhất tệ nạn có thể tony trên mặt biểu lộ không thay đổi âm thầm tập hợp điện từ mạch sung năng lượng yên tâm đi đánh bại ngươi những năng lượng này dư x à i vừa dứt lời tony đột một ngân g lên hai tay nhắm chuẩn g a á p s o n ba đạo lớn bằng cánh tay điện từ mạch trùng ba bán ra giống g a á p s o n nổi giận gầm lên một tiếng chân phải dùng sức g i ấ m trên mặt đất ẩm cứng rắn đến có thể chạy xe tăng mặt đất lập tức xuất hiện một vòng một vòng rạn nứt j a c k s o n thân thể trong nháy mắt bị cố này phản tác dụng lực bắn bay đến nơi khác vê anh ba đạo điện từ mạch trùng ba đánh trên mặt đất đem vốn là d ạ n ư ớ c mặt đất oanh ra một cái đường kính vượt qua hai mét hô to j a c k s o n sau khi hạ xuống lần nữa dùng sức đặc địa cả người liền cùng chơi lò so giường giống nhau khắp nơi nhảy tới nhảy lui căn bản không có cách nào chính xác nhắm chuẩn nhìn xem j a c k s o n chật vật chạy trốn bộ dáng tony nhịn không được c h â m trọng nói quả nhiên là trong đường cống ngầm thối c h u ẩ n thực sẽ nhảy nhót nói xong tony dưới chân điện từ mạch trùng ba toàn lực phát sạn Cấp tốc bay đến rắt sần trên không sau đó dự phán hắn t ẩ u v ị phát xạ điện từ mạch sung có thể rắt sần nhảy nhót tưng bừng linh hoạt như là con khỉ lại không có chút nào mục đích chướng pháp tony điện từ mạch trùng ba tất cả đều đánh hụt dạ vịt nhắc nhở tiên sinh hắn đang cố ý tiêu hao lỏ phản ứng năng lượng tony nhữ mày nói ta rõ ràng nhưng ra hỏa này động tác quá nhanh nhẹn điện từ mạch sung tốc độ lại nhanh muốn đánh trúng hắn cũng cần thời gian nhất định mà điểm ấy thời gian đầy đủ hắn đào t ẩ u tiên sinh vậy ngươi có biện pháp ứng đối sao tony cười nói giáp v i t đừng quên chúng ta còn có quân đội bạn đâu j a c k s o n liên tục mấy lần nhảy vọt nhảy đến nhà máy mái nhà đứng tại mái nhà hắn chính kỳ quái sở tặc làm sao không đổi tới lúc liền nghe được chúng quanh vang lên đạn hỏa tiễn phát xạ âm thanh ha ha những n à y ngu xuẩn thật sự là không nhớ lâu a rát s o n nhịn không được mở miệng châm t r ọ c sau đó đem năng lượng chuyển hóa thành gió có thể đem chính mình đưa đến cao mấy chục mét không chung có thể để j a c k s o n kinh ngạc một màn xuất hiện kia mười mấy viên đạn đạo ở giữa không chung ngoặc một cái đi theo hắn bay đến không chung tại sao có thể như vậy ta dùng chính là gió có thể không có nguồn nhiệt phản ứng như thế đạn đạo lấy cái gì đi theo d õ i ta j a c k s o n có chút không rõ ràng cho lắm nhưng bây giờ cũng không phải tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thời điểm hắn vừa nghiêng đầu hướng bầu trời bay đi sau đó đưa tay phải ra tại lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn năng lượng cầu dùng sức hướng đạo đạn phương hướng đẩy qua nếu tránh không xong vậy liền đem những n à y đạn đạo đều phá hủy j a c k s o n nghĩ rất đẹp có thể để hắn khiếp sợ chuyện lần nữa phát sinh những cái kêu đạn đạo tựa như như mọc ra mắt một cái nhẹ nhàng tẩu vị liền tránh thoát sóng năng lượng tiếp tục hướng j a c k s o n bay tới đậu xanh j a c k s o n trong đầu điện quang b ợ lại ỉ hắn trong nháy mắt rõ ràng những này đạn đạo là từ bảo an nhóm không chế từ xa tiện nhân đã nói xong muốn đơn đấu thế mà vụn trộm tìm giúp đỡ j a c k s o n phi một ngụm sau đó tăng tốc hướng nơi xa bỏ chạy có thể những này đạo đạn tốc độ xa ở trên hắn mắt thấy là phải đuổi kịp hắn rát s o n làm thế nào đều thoát không nổi đạn đạo chỉ có thể giận mắng một tiếng đem thân thể toàn bộ năng lượng chậm rãi tập hợp đến bên ngoài thân ẩm ẩm bầu trời đen nhánh tuân ra từng đoàn từng đoàn hòa diễm hiu a c k s o n từ không trung rơi xuống lại một lần rơi vào sở t ạ c công nghiệp nhà máy bên trong khi hắn lần nữa từ dưới đất bỏ d ậ y lúc ánh mắt bên trong hương phấn đã hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế những n à y vướng bận t ạ c ngư ta trước chơi chết các ngươi j a c k s o n nắm chặt s o n g quyền nhanh chân đi ra nhà máy cách đó không xa trốn ở nóc phòng hai tên bảo an phát hiện hắn hai người kia tại cuồng hỉ phía dưới tuyệt không suy nghĩ nhiều trực tiếp nâng lên pháo hỏa tiễn nhắm chuẩn rát sần phát sạn g bên hai chuyền đến hỏa diễm phun ra âm thanh rát sần quay đầu nhìn lại một viên đạn hỏa tiễn cấp tốc bay tới rát sần không tránh cũng không tránh mặc cho đạn hỏa tiễn đánh trúng chính mình Vâng! rát sần vị trí lập tức tuân ra một đám lửa mái nhà hai tên bảo an kích động sắc mặt đỏ lên khoa tay múa chân hô lớn chúng ta đánh c h ú n g hai chúng ta đánh c h ú n g vừa dứt lời đoàn kia hỏa diễm bắt đầu chậm rãi thu nhỏ cuối cùng tất cả đều bị j a c k s o n hấp thu tiến thể nội hai tên bảo an nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết một lát sau bọn họ lấy lại tinh thần muốn lần nữa phát xạ đạn hỏa tiễn có thể nháy mắt một cái j a c k s o n đã từ biến mất tại chỗ một giây sau một đạo lệnh như băng âm thanh tại phía sau hai người vang lên hai người các ngươi cẩu vật vừa rồi cười rất vui vẻ à. hai tên bảo an run run rẩy rẩy quay đầu lại vừa vặn đối đầu j a c k s o n kia vằn vện tia máu ánh mắt hiu j a c k s o n di chuyển nhanh chóng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người hắn dội ra hai tay bắt lấy hai đầu người hai tay phát lực đem bọn hắn nhấc lên j a c k s o n không có lựa chọn sử dụng năng lượng mà là chỉ bằng vào bắp thịt man lực đem mười ngón tay cứ thế mà móc vào hai trong đầu của người ta a một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức chuyển đến bảo an nhóm hai chân huyền không như như g i ế t heo gào thét đ ầ m đá có thể j a c k s o n biểu lộ lạnh lùng không hề bị lay động dựa vào lực lượng của hai cánh tay cứ thế mà đem bọn hắn xương sọ bóp nát phốc phốc phốc lúc này nơi xa lần nữa chuyển đến đạn hỏa tiễn phun ra âm thanh j a c k s o n đem hai cỗ không động đậy được nữa thi thể ném đi sau đó đằng không mà lên chủ động hướng đạn hỏa tiễn phát xạ vị trí bay qua trong trước mắt đối diện liền bay tới mấy chục viên đạn hỏa tiễn j a c k s o n hai mắt t r ợ n tròn trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian cùng khoảng cách tại đạn hỏa tiễn sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt j a c k s o n đột ngột một cái lao xuống dọc theo hướng xuống mặt bay đi thông qua vừa rồi truy đuổi j a c k s o n đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề đạn hỏa tiễn tốc độ phi hành mặc dù nhanh hơn hắn rất nhiều bay thẳng lời nói giắt sân căn bản so bất quá hỏa tiễn tháo nhưng luận tính cơ động phá o hỏa tiễn lại kém xa tít t ó p hắn loại này bỗng nhiên trên phạm vi lớn thay đổi phương hướng cách làm liền có thể thuận lợi hất ra đạn hỏa tiễn sau đó chờ đợi đạn hỏa tiễn thuốc nhuộm hao hết j a c k s o n lâm tràng ứng biến năng lực phát huy kỳ hiệu mười mấy viên đạn hỏa tiễn một chút liền xông qua đầu chờ mất đi j a c k s o n bóng dáng về sau tranh thủ thời gian trên không t r u n g quấn một vòng lớn lần nữa hướng hắn bay qua nhưng mà lúc này kia mấy tên phát xạ đạn hỏa tiễn bảo an đã lại trước mắt rát sần thậm chí có thể thấy rõ trên mặt bọn họ thất kinh biểu lộ một đám rát c h ế t đi. j a c k s o n dưới đáy lòng gầm thét một tiếng sau đó tại s o n g quyền bên trên ngưng tụ năng lượng nếu là bị một quyền này đánh trúng những cái kêu bảo an tám chín phần mười sẽ biến thành thịt vụn đơn đấu sở tặc không có áp lực quá lớn điều kiện tiên quyết là đem những này tạp ngư tất cả đều giải quyết hết chỉ cần không có người q u e y nhiễu j a c k s o n chơi d i ợ u liền có thể đuổi trời chết t o n y j a c k s o n ý nghĩ là phi thường chính xác chỉ tiếp điểm này t o n y sở tặc cũng nghĩ đến không biết mai phục tại nơi nào t o n y h i đột nhiên xuất hiện tại j a c k s o n trên không ba đạo toàn công xuất điện từ mạch chúng ba hướng dắt sần phía sau lưng kích xạ mà tới phúc nghe được âm thanh ngầm đầu nhìn xem gần trong gang tấc điện từ mạch súng dắt sần biểu lộ trong nháy mắt gương kết chuyện đột nhiên xảy ra đại não căn bản không còn kịp suy tư nữa dắt sần vô ý thức ngưng tụ năng lượng tại bên ngoài thân hình thành một đạo màng bảo hộ cơ hồ là tại bảo vệ màng hình thành trong nháy mắt ba đạo điện từ mạch sùng liền o à n h đến dắt sần trên thân vê n h không có chút nào ngoài ý mới dắt sần lần nữa bị đánh bay sau đó từ không trung rơi xuống trùng điệp đâm vào trên mặt đất ngay sau đó trước đó mấy chục viên đạn hỏa tiễn cũng bay đi tại g a ắ t sần trước mặt bạo tạc cơ hội tốt đạn hỏa tiễn đừng có ngừng toàn lực công kích thật vất vả âm g a ắ t sần một tay tony vui mừng quá đỗi hắn nâng lên cánh tay trái bắn một viên chống tăng đạn đạo sau đó lại lần phát xạ toàn công xuất điện từ mạch trùng ba thắng lợi hay không vào thời khắc này tất cả bảo an đội viên đều như bị điên quỷ gao thét hướng bầu trời phát xạ đạn hỏa tiễn sau đó thông qua không chế từ xa bay đến dắt sần trước mặt vê anh vê anh vê anh mấy chục viên đạo đạn thay nhau oanh tạc tăng thêm điện từ mạch sung sung kích trên mặt đất lập tức dâng lên một đoàn cỡ nhỏ mây hình ấm thành công sao tony hỏi cái này lời nói thời điểm nhịp tim đột nhiên tăng tốc chụp ảnh nhiệt thất bại không biết có thành công hay không dạ vịt nói thực ra nói đ ỗ n g nhiên h ư n g hực trong liệt hỏa một cái bóng người màu đen đứng lên người kia toàn thân r ụ c hỏa đứng thẳng không ngã giống như đến từ hỏa diễm địa ngục ma thần t r ư ớ c 167, chiến giáp tổn hại tony trọng thương j a c k s o n mình chân lấy thân trên toàn thân máu me đồng địa hắn ngẩng đầu mặt không biểu tình nhìn xem tony sau đó dụng lực một chân đặc địa vây một tiếng cả người đằng không mà lên bên ngoài thân lồng năng lượng bao vây lấy một đám lửa như là một đạo như lưu tinh tại bầu trời xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung tony nhữ mày khó chịu nói g i a hỏa này thật khó dây dưa đến bây giờ cũng còn không chết nói xong hắn giơ hai tay lên bắn ra ba đạo toàn công xuất điện từ mạch t r ù n ba rát sần thân hình vừa né tránh qua công kích sau đó tăng tốc hướng t o n y bay qua chậm rãi nâng tay phải lên để năng lượng bàng bạc bao khỏa toàn bộ nắm đấm hình thành màu lam nhạt vòng sáng t o n y thấy điện từ mạch sung đánh không trúng hắn liền nắm lại nắm đấm đối diện hướng rát sần bay qua sắt thép chiến giáp dùng thế nhưng hàng không cấp vật liệu cường độ độ cứng nhịn nhiệt độ cao chống ăn mòn tính đều rất mạnh không có khả năng đánh không lại rát sần huyết đ ụ c chi khu hai người đối mình thực lực cao độ tự tin vài giây sau bọn hắn lúc lên lúc xuống trên không trung gặp nhau hai nắm đấm hung h ă n g đụng vào nhau vê anh bầu trời đen nhánh tuôn ra một tiếng văng trầm một cách này hai người đánh cái ngang tay j a c k s o n miệng kẽ động nói sắt thép chiến giáp cái thứ hai nhược điểm chính là sợ hãi cận t h ầ n vật lộn tony cười lạnh một tiếng vừa chuẩn bị phản bác lại trông thấy j a c k s o n biến q u y ề n thành trào đột ngột bắt lấy sắt thép chiến giáp nằm đấm nhặt năng lượng màu xanh l a m bám vào tới bàn tay bên trên j a c k s o n nổi giận gầm lên một tiếng tay phải phát lực không thể phá vỡ sắt thép chiến giáp thế mà keo kẹo kẹo kẹo bắt đầu phát sinh biến hình、Ấm. tay phải điện từ mạch sung máy phát xạ giống như là bóng đèn nổ tung bình thường bị rắt sần cho bóp nát h ắ t tony lập tức một mặt ngu người h ắ n đột n g ộ t kéo động cánh tay phải muốn đem cánh tay cho lôi ra ngoài a nhưng vô luận tony ra sao dùng s ứ c đều trốn không thoát rát sần thiết t r ả o dạ vịt tony sắc mặt lo lắng hô to một tiếng dạ vịt lập tức đem toàn bộ năng lượng tập trung đến ngực lò phản ứng chuẩn bị cưỡng ép đem rát sần đánh bay nhìn xem càng ngày càng sáng thuyền cứu nạn lò phản ứng rát s o n lập tức đem năng lượng tập hợp đến ngực hình thành tầng bảo hộ vê anh điện từ mạch trùng ba bán ra trong nháy mắt đem rát s o n từ vài trăm mét không trung kích rơi xuống đất bởi vì ngực có lồng năng lượng bảo hộ rát s o n không có bị thương hắn ở giữa không trung điều chỉnh tư thái đem năng lượng bao trùm toàn thân sau đó hai chân nặng nề mà dẫm trên mặt đất ẩm cứng rắn mặt đất trong nháy mắt bị dẫm ra hai cái cái hố cái h ố trực tiếp không có qua rát s o n đầu gối đem hạ xuống lực đạo thiết ra rát sân dùng sức nhảy ra cái hố ngẩng đầu nhìn tô ni cười nói người cánh tay tay phải của hắn chính nắm lấy tony sắt thép cánh tay vừa rồi kịch liệt s ú n g kích d ư ớ i j a c k s o n không co bông tay trực tiếp đem sắt thép cánh tay cho lôi xuống giữa không trung tony nhìn một chút mất đi chiến giáp cánh tay phải song quyền chậm rãi nắm chặt trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng ngưng trọng j a c k s o n cái này không nặng thật sự là khó chơi phốc phốc lúc này nơi xa lần nữa chuyển đến pháo hỏa tiễn phát xạ âm thanh j a c k s o n hư lạnh một tiếng một tay đem sắt thép cánh tay bóng yến sau đó dụng lực đạp đẳng không mà lên hai viên pháo hỏa tiễn trên không trung o ặ c một cái lại lần nữa trực trùng vân tiêu rát s o n biết đơn thuần tốc độ hắn so bất quá hỏa tiễn pháo thế là đang bay đến thích hợp cao độ vị trí thích hợp về sau hắn đ ỗ n g nhiên đảo ngược tăng tốc hướng đạn hỏa tiễn tiến lên viễn trình điều khiển pháo hỏa tiễn bảo an còn không có kịp phản ứng rát s o n liền vươn tay một trái một phải trên không trung bắt lấy hai viên pháo hỏa tiễn uống a á t s o n hét lớn một tiếng trang kiện cánh tay phải tích xúc năng lượng kinh khủng sau đó đột nhiên đem hỏa tiễn đ ạ ném tới phụ cận nhà máy trên lầu chót rát sân ném đạn hỏa tiễn lực lượng quá lớn lớn đến bảo an sử dụng viễn trình điều khiển đều không có cách nào thay đổi phá o hỏa tiễn hướng bay ô hát mi gột trên lầu chót hai tên bảo an quỷ kêu một tiếng ném đi trên vai hỏa tiễn máy phát xạ chuẩn bị đào tàu có thể trong nháy mắt phá o hỏa tiễn liền đánh trúng nhà máy nóc nhà vê、oh, anh một tiếng vang thật lớn đạn hỏa tiễn đem nóc nhà nổ rất một cái động lớn kịch liệt bạo tạc để tầng cao nhất dần dần đổ sụt hai tên bảo an dưới chân không còn trực tiếp rơi vào trong nhà xưởng bị một đống to lớn hòn đá bao phủ j a c k s o n đem năng lượng rót vào đến cánh tay trái sau đó dụng lực đem pháo hỏa tiễn quăng về phía cách đó không xa một chiếc xe bọc thép n h a mua giắt xe bọc thép bên trong bảo an tổ trưởng phun ra một câu về sau trong nháy mắt bị đạn hỏa tiễn đánh trúng ẩm ẩm xe bọc thép bị nổ chia năm xẻ bảy ngồi ở trong xe chỉ huy cao cấp nhân viên toàn bộ mất mạng làm xong đây hết thảy j a c k s o n ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tony sau đó dội ra ngón tay cái làm ra một cái cắt thiết hầu động tác tony không cam lòng yếu thế so với một nó g n giữa lúc này david nhắc nhở tiên sinh trừ năng lực hấp thu bên ngoài rát sần tố chất thân thể dị thường cường hãn vượt xa nhân loại bình thường cực hạn tony thở dài nói đúng vậy à, thân thể của người này q u á cứng ta lần thứ nhất nhìn thấy có thể dựa vào tố chất thân thể ngạnh kháng pháo hỏa t i ễ n người david phân tích nói tiên sinh địa t ư mạch trùng ba cùng đạn hỏa tiễn uy lực không đủ để cho rát sần tạo thành vết thương trí mạng ta đề nghị ngài rút lui nếu như tiếp tục đánh xuống ngài có thể sẽ mất mạng ta rõ ràng tony trùng điệp thở dài dị thường không cam lòng nói dưới chân hai đạo màu vàng kim nhạt điện từ mạch trùng ba phun ra ngoài tony chào hỏi không đánh một tiếng bay thẳng đi hắn muốn chạy trốn có thể j a c k s o n lại không dự định bỏ qua hắn một giây sau j a c k s o n hóa thành một đạo màu l a m sao băng s ẹ n qua chân trời giáp vị đem toàn bộ động lực đều tập trung vào giải bên trên tiên sinh dây động lực chuyển vận đã đến cực hạn lại tăng thêm tốc độ lời nói hệ thống động lực sẽ hư hao tony nếp m i ệ n g nhìn lại j a c k s o n còn tại theo sát hắn Cái tốc độ này không có cách nào vứt bỏ hắn a giả vịt xem ra trận chiến đấu này là miễn không xong tiên sinh ta đã liên lạc để bật tở nữ sĩ dạng đơn giản bọc thép cùng mới thuyền cứu nạn lò phản ứng sắp đưa đạt tony gật đầu nói vậy liền hướng để bật tở phương hướng bay đi giữa bầu trời đêm đen k ị t hai đạo sao băng một trước một sau người đ u ổ i ta đổi u tony sắt thép chiến giáp nhận trang bị hạn chế trừ hạch tâm lò phản ứng bên ngoài còn lại điện từ mạch s u n g máy phát xạ chuyển vận hạn mức cao nhất đều không cao dây cùng cánh tay máy phát xạ toàn lực chuyển vận cũng chỉ có thể để t o n y lấy một hai mạch tốc độ bay đi suy xét đến t o n y g h trần trụi bên ngoài cánh tay tốc độ phi hành sẽ chỉ thấp hơn mà j a c k s o n năng lượng chuyển vận đều xem thể nội chứa được bao nhiêu năng lượng chỉ cần năng lượng sung túc hắn nghĩ bay nhiều khối liền bay bao nhanh có bám vào bên ngoài thân lồng năng lượng bảo hộ hắn căn bản không cảm giác được sức gió cùng nhiệt độ ảnh hưởng bay ra tầng khí quyển cũng không có vấn đề gì rời đi sở t ạ c công nghiệp không đến một phút j a c k s o n liền đổi u kịp t o n n hắn bay đến sắt thép chiến giáp trên không tại trên nắm tay tập hợp năng lượng sau đó đột ngột lao xuống dạ vịt vẫn đang ngó chừng j a c k s o n làm j a c k s o n chuẩn bị phát động công kích lúc hắn lập tức nói cho tony tony đột ngột q u a y người ngực phun ra một đạo sóng năng lượng j a c k s o n lộ ra mỉm cười không tránh không nén ê n đón hắn năng lượng trong cơ thể đã thấy đáy vừa vặn cần bổ sung một chút mà tony toàn công xuất điện từ mạch sung chỉ cần ba giây đồng hồ liền có thể cho hắn tràn ngập thừa dịp cái này ba giây đồng hồ vô địch thời gian j a c k s o n đột ngột một quyền đập tới cùng tony quyền trái chạm vào nhau、Ấm. năng lượng to lớn tại chô giao hội phong thích hai người lập tức bị mạnh mẽ sóng sung kích bắn bay tiên sinh bọc thép cánh tay trái rất nhỏ bị hao tổn tony nâng lên tay trái quyền phong suất một chút hiện một chuyến rõ ràng quyền lớn david ta có một ý kiến tony nói tăng tốc hướng j a c k s o n tiến lên ha ha đây là không phục a vậy ta liền đánh tới n g ư ờ i p h ụ j a c k s o n đem càng nhiều năng lực tụ tập lại đối diện tiến lên nhìn xem j a c k s o n b ư ớ c lên lam quang nằm đấm tony khỏe miệng mỉm cười hắn đầu tiên là một cái lắc mình tránh đi nằm đấm sau đó đưa tay trái ra bắt lấy j a c k s o n bả vai gắt gao giữ chặt bắt lại n g ư ờ i nói xong tony ngực lò phản ứng phun ra toàn công xuất điện từ mạch sung j a c k s o n bị chế trụ bả vai vô pháp né tránh điện từ mạch sung chính giữa lồng ngực của hắn a to lớn đau đớn từ n g ự c truyền khắp toàn thân j a c k s o n vẻ mặt giữ tợn gầm thét sau đó r ơ i lên nắm tay phải hung hăng nện ở tony trên đầu ẩm tony bị một q u y ề n nện choáng nghiêng đầu bộ toát ra một chuyến máu tươi tay trái vô lực bung ra tăng tốc rơi rơi xuống mặt đất mà j a c k s o n cũng bị phóng liên tục toàn công xuất điện từ mạch súng đánh bay ra ngoài ban đêm lo sang giơ lết trung tâm thành phố náo nhiệt phun hoa đông nhiên hai đạo tia chấp từ trên trời giàn xuống j a c k s o n rơi vào bên đường một tòa văn phòng bên trong từ tầng cao nhất đến một tầng hắn trực tiếp đem một tòa này mời ư mấy tầng văn phòng đụng cái thông thấu tony tắc rơi vào trên đường cái đem một chiếc dài hơn xe hàng lớn chặn ngang cắt đứt mất khống chế xe hàng lớn lại vọt tới phía trước chiếc xe gây nên liên tiếp chiếc xe chặn đôi hai người xuất hiện gây nên sóng to gió lớn có không ít gan lớn không sợ chết còn lấy điện thoại cầm tay r a xích lại gần quay chụp a c k s o n đẩy r a đẻ ở trên người hòn đá dãy ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy xít cánh tay trái c h ậ t khớp j a c k s o n cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức đem chật khớp cánh tay cho vào tới sau đó xanh mặt chậm rãi đi ra văn phòng ngay tại đập video những người đi đường nhìn thấy j a c k s o n đi ra xương sở vài giây sau sắc mặt đều dọa t r ậ n nhìn ô hát、oh, mi gột a c k s o n cứu mạng a j a c k s o n tại cửa ra vào đứng một g â y đồng hồ vây xem mấy trăm mét người qua đường trong nháy mắt giải tán lập tức ha ha đây là coi ta là ôn thần nghiêng đầu phun ra huyết thủy rát sần lơ lửng đến k h ô n g t r ú n g hướng tony bay qua tony đem xe hàng lớn đụng gãy về sau c h ợ t mười mấy mét cuối cùng đụng vào một gốc năm người ôm hết trên đại thụ tiên sinh mau tỉnh lại dạ vịt liên tục la lên rốt cục đem ngất tony tỉnh lại mở hai mắt ra trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng nhìn thứ gì đều là bóng t r ồ n g ta ở đâu tiên sinh nơi này là lo s a n g dơ lết trung tâm thành phố ngài bị j a c k s o n đánh mất x ỉ u sơ bộ kiểm chắc là nào chấn động nào chấn động tony nhữ mày j a c k s o n tố chất thân thể đã xa sụp mạn loại cực h ạ có thể tony chỉ là cái ngẫu nhiên đi phòng tập thể thao còn bị t i ể u s ắ c móc sạch thân thể hoa hoa công tử từ hai ba ngàn m é t không trung rơi xuống mặc dù có điện từ mạch s u n g cùng chiến giáp làm giảm sóc nhưng tony vẫn là cảm giác từ địa ngục đi một lượn nghiêm trọng nhất chính là hắn hiện tại váng đầu hồ hồ cơ hồ đánh mất năng lực suy tính hắn rất muốn cứ nằm như thế No ngủ mây mẩy ngủ một g i ấ c n h ư n g h ắ n hiểu h được Jackson k sẽ n ô g cho hắn cơ hắn h ộ i này. t o n Người nhiên, nơi y ở đâu? Quả nhiên, nơi xa t r u y ề n đến j a c k sáu o o n tiếng hô h n Tony nghe tới, thanh âm này liền đại diện từ thần đến Tại tới, từ t đại h âm n g ư ờ i t r ư ớ c 168, tuyệt địa phản kích y d ò n g man bại trận、Xịt. cái này đánh không chết quái vật tony chửi mắng một tiếng vị đại thụ chật vật đứng dậy tìm được thì ra ngươi trốn ở chỗ này j a c k s o n phát hiện hắn lập tức hạ xuống mặt đất ngữ khí lành l ạ n h đạo o、oh, h m i gột rát s o n không có gì bất ngờ xảy ra vây xem đám người lại là một trận quỷ khóc s ó i gạo sau đó vứt bỏ ô tô dùng trăm mét bắn vọt tốc độ mỗi người tự chạy đi nhưng mà có một chiếc gao đì xe con bị hai chiếc xe kẹt tại ở giữa vô luận lái xe ra sao dùng sức cửa xe đều đẩy không ra rát s o n nhìn lướt qua đi tới hỏi tiên sinh cần ta hỗ trợ sao lái xe nhìn xem rát s o n trên mặt biểu lộ như là gặp ma lắc đầu lại gật gật đầu đại não dường như đứng máy không biết đang suy nghĩ gì rát sẩn cười cười ngồi sổm người xuống hai tay phát lực đem xe a u d i dơ lên sau đó chậm rãi bay đến không trung tony nhìn xem hắn lập tức bày ra tư thế chiến đấu dạ vid ta có một cái điểm ohad mi gột cứu mạng a cứu mạng a trên ghế lái vị t i a lái xe kêu khóc cầu cứu lại không ai có thể giúp hắn j a c k s o n bay đến thích hợp cao độ nói tony ngươi không phải yêu nhất a u d i sao ta cái này đưa ngươi một chiếc nói xong hắn dùng sức đem xe a u d i hướng tony đ ặ tới t dạ vid ngay tại lúc này tony ưỡn ngực b ắ n ra một đạo toàn công s u ấ t điện từ mạch trùng ba xe audi che khuất j a c k s o n tầm mắt hắn cũng không nhìn thấy tony động tác đang lúc hắn chuẩn bị khoanh tay xem trò vui thời điểm điện từ mạch sung giống xuyên thầu giấy cửa sổ giống nhau xuyên thầu ô tô hướng hắn b ắ n tới j a c k s o n nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết điện từ mạch sung gần ngay trước mắt hắn đã tới không kịp làm ra bất kỳ động tác gì vâng không có bất kỳ cái gì phong bị j a c k s o n vững vàng bị điện giật từ mạch sung đánh trúng hắn cảm giác ngược đau đớn một hồi trực tiếp bị điện giật từ mạch sùng đánh bay xa vài trăm thước rơi vào xa xa một gian phòng ă n tony nghiêng người bổ nhào tránh thoát xe óc đi còn thừa lại một nửa xa giá xe óc đi trực tiếp ngã thành một đoàn khối sắt vị kia lái xe cũng bị ngã thành bánh thịt ha ha ha dạ vi ta điểm không sai đi tony nằm dạp trên mặt đất nhịn không được cười ra tiếng cho dù vừa mới có một vị hắn vốn có thể cứu nam nhân ở trước mặt hắn chết đi cũng khó có thể ngăn cản đáy lòng của hắn kìm nén không được đắc ý tiên sinh một cách kia xác thực rất xinh đẹp nhưng j a c k s o n chỉ sợ sẽ không có nguy hiểm tính mạng tony hai tay chống địa chậm rãi bỏ dậy nói ta biết nhưng hắn khẳng định bị trọng thương ta cái này đi cho hắn một kích trí mạng nói xong tony đằng không mà lên hướng j a c k s o n rơi xuống phương hướng bay qua xốc xếp phòng ngăn nơi hẻo lánh bên trong j a c k s o n nằm trên mặt đất thô thở phì phò hắn toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp đều kịch liệt đau nhức không ngừng ngực tức thì bị điện từ mạnh s u n g đánh ra một cái động lớn xít vẫn là quá bất cẩn về sau nhất định phải ghi nhớ vòng phòng hộ nhất định phải thời khắc mở ra j a c k s o n sờ sờ vết thương trong lòng tràn đầy hối hận may mắn điện từ mạch sung nhiệt độ cao giúp hắn cầm máu và không hắn hiện tại liền phải tranh thủ thời gian chạy trốn đi bệnh viện j a c k s o n rẽ r ủ i lấy đứng người lên nghe phía bên ngoài chuyển đến điện từ mạch sung âm thanh hắn biến sắc tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi tony từ trên cao chậm rãi rơi xuống cảnh giác đi vào phòng an giáp v i nơi này làm sao đen như mực có thể là j a c k s o n đến rơi xuống thời điểm đập hư đổ điện thiết bị đi khởi động chụp ảnh nhiệt hình thức trong i sinh, chụp ảnh nhiệt mới ê n ảnh chụp vừa ồ i bị j a làm h ỏ n t o nháy y bất đắc dĩ lắc đầu, lắc c dĩ lên nâng n á tay t r i dùng ế u ớt từ điện mắt ạ c h như sung xem đ è i chiếu n sáng. Căn cứ phòng phá hư độ. tony n h độ, t nghĩ thận đến cái gì a sau lưng chuyển đến gầm lên giận dữ tony vừa mới chuyển qua thân liền bị rát sần lưng m g ỏ i ngã nhào xuống đất bên trên rát sần rõ ràng d â y điện từ mạch sung phun ra ngoài tony muốn đào thoát ra ngoài rát sần tay mắt l ê n h lẹ tay trái gắt gao đem hắn đặt ở trên mặt đất sau đó g ơ lên tụ mãn năng lượng nắm tay phải hung hăng nện ở chiến giáp ngực thuyền cứu nạn lò phản ứng bên trên ẩm một tiếng vang thật lớn chiến giáp sát ngoài băng liệt rát sần ngay sau đó lại là một cái trọng quyền l ò phản ứng thoát ra một trận khói đen màu trắng ánh đèn bắt đầu bỡ lại y cũng nương theo có dòng điện âm thanh tiên sinh lò phản ứng nghiêm trọng hư hao muốn bạo tạc giáp v i t đem toàn bộ năng lượng thả ra ngoài tiên sinh nhanh j a c k s o n cuốn lên nằm đấm đang chuẩn bị đem lò phản ứng làm hỏng trong nháy mắt một đạo so dĩ vãng càng thêm tráng kiện điện từ mạch s u n g phun ra ngoài vê anh j a c k s o n trong nháy mắt bị đẩy lùi đụng nát quán ăn vết tưởng như là một đạo sao băng bay đến mấy trăm mét bên ngoài bầu trời điện từ mạch sung năng lượng hao hết thuyền cứu nạn lò phản ứng triệt để dập tắt tony nằm trên mặt đất hai mắt trợn tròn tim đập tốc độ cực nhanh hắn cảm giác chính mình từ địa ngục lại đi một lượn không dám trì hoãn tony lập tức từ dưới đất bỏ dậy đi ra quán ăn không có thuyền cứu nạn lò phản ứng liền không có cách nào sử dụng chiến l í n giáp không có sắt thép chiến l í n giáp hắn chính là cái không có cơ bụng sáu núi người bình thường nếu là j a c k s o n lại rết trở lại đến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đi ra quán ăn đi vào quảng trường song hướng đường bốn làn xe bên trên đậu đầy xe lại ngay cả một người sống đều không có rát sân tiếng xấu chính là khủng bố như vậy tony che lấy vết thương ngồi vào một chiếc gia dụng trong xe ô tô hành xử không bao xa tony chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến máy bay trực thăng cánh quả tâm thanh hắn ngẩng đầu nhìn lại chính là s ở t ạ c công nghiệp máy bay trực thăng vũ trang mặt trên còn có tony tự mình thiết kế hoa văn mẫu ha ha ha tony mừng rỡ như điên không cầm được c ư ờ i như điên loại này tựa như trong sa mạc lữ nhân tìm tới ngọt thanh t u y ể n cảm giác giống nhau tony điên quần ngấn còi sau đó đi xuống xe liệu mạng hướng máy bay trực thăng p h t tay Tiếp nghe được tony tiếng hô hoán máy bay trực thăng vũ trang nhanh chóng bay qua lơ lửng ở giữa không trung tęp tợ ngồi ở hàng sau thò đầu ra tony người vẫn tốt chứ nhìn cả người đẫm máu sợ tạc nàng kinh ngạc che miệng ô hát mi gột người bị thương ta không sao mau đưa dạng đơn giản bọc thép cho ta tony vươn tay lo lắng nói ok người tiếp được máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống cách mặt đất mười mấy mét cao độ tęp tợ đem đỏ kim phối màu va l i s á c h tay ném xuống dưới tony cấp tốc đem chiến giáp cởi xuống sau đó mặc vào dạng đơn giản bọc thép có sắt thép bọc thép mang theo hắn thiếu thốn cảm giác an toàn lại trở về vâng mấy trăm mét bên ngoài chuyển đến một tiếng tiếng nổ tony biến sắc lập tức bay đến máy bay trực thăng bên cạnh tẹp tợ nên đi đi đâu đây bệnh viện sao tony lười nhác nói nhảm trực tiếp chặn ngang đem tẹp tợ ô m xuống tony người đang làm gì tẹp tợ ô m cổ của hắn không hiểu hỏi làm gì chạy thoát thân a tony tức giận sau đó cấp tốc mang theo tệp tợ rời đi dạng đơn giản bọc thép các phương diện tính năng cũng không bằng mát số ba bao quát hệ thống vũ khí cùng thuyền cứu nạn lò phản ứng như lúc này lại cùng j a c k s o n đến một trận đại chiến đoán chừng vài phút bên trong j a c k s o n là có thể đem chiến giáp cho hủy đi tony mặc dù không có cam l ò n g nhưng vì mình cùng t ệ bậc tợ mạng nhỏ hắn chỉ có thể lựa chọn ngày sau t á i chiến thời gian trở lại vài phút trước mấy trăm mét bên ngoài quảng trường j a c k s o n từ trên trời giáng xuống vừa vặn đập chúng một chiếc hành xử bên trong xe cảnh sát trong xe hai tên nhân viên cảnh sát tại chỗ bị ép thành bánh thịt bị điện giật từ mạch sung công kích trước đó j a c k s o n đã sớm tập hợp năng lượng vòng bảo hộ cho nên t o n y một k í c h mạnh nhất cũng không có cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn vấn đề duy nhất là vì chống cự điện từ mạch sung sung kích j a c k s o n đã đem toàn thân năng lượng đều sử dụng hết toàn thân đau bớt nhất vừa mệnh lại khốn còn không có năng lượng j a c k s o n lập tức không muốn n ú p đ í c h chỉ muốn cứ như vậy nằm hảo hảo nghỉ ngơi một hồi có xe cảnh sát đ ỗ n g nhiên bị tập kích phía trước cùng phía sau xe cảnh sát lập tức dừng lại mấy chục tên Los a n g e l i s ế t cảnh sát d ơ súng săn chậm rãi tới gần nhưng khi hắn nhóm trông thấy nằm tại cảnh người trên xe là j a c k s o n lúc lập tức dọa đến hãi hùng khiếp vía ô、oh, hát mi gột nhắc gan nhân viên cảnh sát quỷ kêu một tiếng cũng không quay đầu lại có c ẳ n g liền chạy tự động j a c k s o n đại náo Los a n g e l i s ế t về sau Los a n g e l i s ế t cục cảnh sát nội bộ liền có thêm một đầu quy tắc ẩm phàm là gặp được j a c k s o n hoặc là d ổ kệ tổ chức hạch tâm thành viên ngàn vạn không thể cùng bọn hắn giao chiến cái gì đều đừng quản cái gì cũng đừng nghĩ chạy liền đúng rồi đến nỗi đồn cảnh sát xử phạt cái gì thử hỏi mạng nhỏ trọng yếu vẫn là công việc trọng yếu có người dẫn đầu chạy thoát thân rất nhiều do dự kéo không xuống mặt cảnh sát cũng cùng theo chạy vài giây đồng hồ về sau hiện trường cũng chỉ còn lại có ba tên gan lớn cảnh sát ha ha các ngươi nhìn rát sần giống như không được đúng vậy a ngươi nhìn lồng ngực của hắn lớn như vậy một cái hố khẳng định không sống được ta cảm thấy chúng ta ba cái phát đạt cơ hội muốn tới ba người xì、si、xào bàn tán kích động trong lòng chi t ì n h lộ r õ trên mặt không do dự ba người đồng thời dơ súng lên hướng j a c k s o n xạ kích phanh phanh phanh súng săn phối hợp độc đầu đạn uy lực s á t thực rất lớn nhưng đối với thể nội năng lượng đã khô cạn j a c k s o n đến nói những năng lượng này căn bản chính là h ạ t cắt trong sa mạc hắn liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc hai mươi mấy phát súng săn đạn bắn hết j a c k s o n hô hấp ý nguyên ổn định x ị t hắn làm sao còn không chết ta đừng nổ súng tranh thủ thời gian chạy đi ba tên cảnh sát ném đi súng săn co cẳng liền chạy rát sần từ từ mở mắt bất đắc dĩ lắc đầu Điểm ấy nhưng ă n g bình xăng là cái bịt kín không gian trong không khí xăng bay hơi mật độ cũng đủ lớn tàn thuốc gặp được không trung khí thể liền có thể sinh ra minh họa lại đem thể lỏng xăng dẫn đốt rút hai nguồn thuốc j a c k s o n thuận tay đem thuốc lá nhét vào bình xăng vê anh xe cảnh sát bình xăng trong nháy mắt phát sinh bạo tạc một đoàn to lớn hỏa cầu từ mặt đất lên tới không trung j a c k s o n hai mắt khép hở tham lam hấp thu hỏa diễm năng lượng sau một lát j a c k s o n nạp điện hoàn tất có thể chờ hắn đi vào quảng trường lúc tony sợ tạc sớm đã không thấy bóng dáng j a c k s o n tính ra một chút tony rời đi thời gian lại sờ sờ ngực vết thương lập tức từ bỏ lần theo dấu vết đi xuống ý nghĩ không chơi dù sao nhiệm vụ tối nay đã hoàn thành liền để t o n y lại kéo dài hơi tàn mấy ngày đi liền mấy ngày nha chương một trăm sáu mươi chín ta chính là ý rồng man nửa giờ sau j a c k s o n bay trở về đến cứ điểm trông thấy hắn toàn thân trên dưới trải rộng vết thương ngực còn phá một cái động lớn phân bộ cao tầng lập tức do sợ hô to đem phân bộ tất cả bác sĩ đều tìm tới bút người vẫn tốt chứ nghĩ đến không có khả năng rơi t o n y j a c k s o n biểu lộ thoáng có chút hệ hoài gật đầu nói tạm thời còn không chết được cao tầng biểu lộ cứng đờ không biết nên làm sao nói tiếp rất nhanh một đám dáng người nổi bật y tá đẩy cáng cứu thương chạy tới đem j a c k s o n đặt lên cáng cứu thương y tá chạy vội đem hắn đẩy tới phòng giải phâu trị liệu j a c k s o n chậm rãi nhắm mắt lại thừa dịp làm giải phâu thời gian hắn đem đêm nay cùng sở t ạ c chiến đấu một lần nữa phục bàn một lần lại một lần hồi ức một lần lại một lần tìm kiếm chính mình cùng t o n y sai lầm sau đó đem những mấu chốt này điểm lao ghi ở trong lòng sau hai tiếng j a c k s o n toàn thân khỏa đầy băng gạc bị đẩy ra phân bộ cao tầng tranh thủ thời gian vây quanh hỏi hàn ân cần rát sần ngáp một cái nói ta mệt mỏi đưa một phần đồ ăn đi phòng ta tạm thời chớ q u y g i dày ta được rồi bút bị mấy vị ôn nu giường như nước cô y tá đẩy trở về phòng j a c k s o n khéo léo từ chối các nàng ăn trực t h ỉ n h cầu một người ngồi vào trước bàn ăn hồ ăn b i ể n nhét ăn xong ăn khuya j a c k s o n nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ nhưng khi hắn vừa nhắm mắt chiến đấu mới vừa rồi hình tượng liền không bị khống chế nhảy ra rõ ràng thân thể rất mệt mỏi rất suy yếu có thể đại náo lại dị thường hưng phấn nếm thử mấy lần đều là loại tình huống này rát sân tâm tình bực bội dần dần mất đi kiên nhẫn hắn thoáng ngồi dậy giơ cao tay phải lên sau đó đối cổ của mình hung hăng đến một cái cổ tay chặt ẩm j a c k s o n mắt trợn trắng lên ngã chổng vó ở trên giường nơi tay đa uy lực ra chỉ dưới j a c k s o n ngủ rất say sưa mãi cho đến hai giờ chiều mới tỉnh lại hắn đệ xuống phòng ngủ kêu gọi n ú t b ấm sau đó rời giường đi đến phòng khách ghế s o f a nằm xuống tiện tay cầm lấy một cái trái cây cuối cùng ấn mở đại ác nhân hệ thống đinh hệ thống nhiệm vụ một ngoài cửa sổ có người hoàn thành thu hoạch được tám trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 5.174-27.000 đ i n hệ h thống nhiệm vụ 13 sân chơi kinh hồn nhân tiến lên độ Đinh、hệ、thống nhiệm hoàn thành, thu hoạch được điểm ác nhân giá trị, khi tiến lên độ hệ thống chơi thất thu hoạch khi Hệ hạ thu hoạch khi Hệ bại, điểm giá điểm giá vụ vụ 13 37 39.470-27.000 được ác được ác trị, trị, độ độ 0 7.974-27.000 20.000 lễ xuất hiện đại lượng tin tức g i á t sần chụp đầu nhìn sang hôm qua ban b ố nhiệm vụ phần lớn làm xong có nhiệm vụ viên mãn thành công có nhiệm vụ triệt để thất bại còn góp đi vào không ít tổ chức thành viên tính mệnh j a c k s o n đối với cái này đã tập mãi thành thói quen không thể đoán được ngoài ý muốn cố ý sai lầm những này đều sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại liền lấy sân chơi kinh hồn để nói căn cứ chờ lộ báo cáo những cái kia trong thân thể cất dấu thuốc nổ tổ chức thành viên vừa tiến vào sân chơi kết quả trùng hợp đụng phải sân chơi kiểm an thiết bị thăng cấp tại chỗ liền bị bảo an nhân viên không chế loại chuyện này có thể trách ai đâu chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt đi giáp sân một đường xem tiếp đi p hai á t mươi tám cấp chỉ cần tăng lên nữa cấp một liền có thể mua siêu năng lực cấp hai đảng cấp hai mươi tám một mươi hai bốn trăm bảy mươi hai mươi tám h lực lượng một trăm linh ba một trăm linh ba nhanh nhẹn một nghìn một t n ă m linh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 điểm kích nơi đây s ở t ạ c công nghiệp tổng bộ đi qua cho tới chưa bận rộn trải rộng khu xưởng thi thể cùng phế tích bị thanh lý hoàn tất sửa gấp đang tiến hành dự tính mai kia liền có thể làm trở lại phục sinh để bảo đảm an toàn lấy ngàn mà tính quân nhân cùng cảnh sát đem s ở t ạ c công nghiệp hoàn toàn vây quanh bảo an chương trình cùng vũ khí trang bị lại lần nữa thăng cấp phương viên một cây số bên trong tất cả nhàn tạp nhân viên cùng chiếc xe đều không được thông qua hai giờ chiều một khung máy bay trực thăng vũ trang hạ xuống nhà máy băng b ó thạch cao bọc lấy băng vải tony sở tặc từ trên máy bay đi xuống sân bay trước một đám chính phủ quan lớn cùng quân đội đại lao đang đợi hắn tướng quân châu trưởng nghị viên tony mang theo kính dâm đi lên trước cùng bọn hắn từng cái nắm tay trò chuyện đám người đằng sau jodes thượng tá đứng tại chỗ hỏi tony giao thủ với hắn cảm giác thế nào jodes tony cười đi qua nói ừng không có ta trong tưởng tượng mạnh lần sau gặp lại nhất định có thể giết chết hắn jodes c ư ờ i cười nói vậy ta chờ mong một ngày này sớm một chút đến một đám người hàn huyên qua đi ngồi lên xe dịp đi vào sở t ạ c công nghiệp một chỗ không đáng chú ý nhà máy đám người từng cái thông qua kiểm tra về sau cơi đ ặ t chế thang máy đi vào dưới mặt đất một tầng chiếm diện tích hơn vạn mét vông dưới mặt đất nhà máy mấy trăm cái toàn tự động công nghiệp người máy ngay tại công việc mỗi một cái bàn làm việc bên trên đều mang lấy một bộ xanh trắng phối màu sắt thép chiến giáp mấy trăm đài sắt thép chiến giáp đặc t h u n g một chỗ loại kia thị g i á dùng động phi thường kinh người tony vừa đi vừa nói mặc dù nhà máy bị nổ số liệu bị hủy nhưng là cái xe này dàn tư liệu cùng cung cấp điện đều là độc lập không có chút nào chịu ảnh hưởng quân đội người phụ trách hỏi vậy chúng ta không quân sắt thép chiến giáp lúc nào có thể giao phó tony chỉ chỉ sơ bộ thành hình chiến giáp nói dựa theo không quân liệt trang yêu cầu một cái người máy 24 giờ công việc ước chừng bảy ngày liền có thể lắp ráp một bộ sắt thép chiến giáp quân đội cái này một nhóm tính đến xuất xưởng cùng khảo nghiệm thời gian ba ngày đi ba ngày sau đúng giờ giao hàng quân đội người phụ trách lộ ra nụ cười hài lòng có lời này của ngươi ta cứ yên tâm sợ tắc tiên sinh không quân sắt thép chiến giáp giao hàng về sau giờ đến phiên chúng ta hải quân đi đừng nói dỡn rõ ràng là chúng ta lục quân trước hạ đơn đặt hàng đám tiếp theo hàng nhất định phải là chúng ta lục quân đơn đặt hàng là các ngươi trước hạ nhưng chúng ta giao trả toàn bộ tiền trả toàn bộ tiền ngươi h i ể u không nhìn xem mấy vị đại lão tranh đến mặt đỏ tới mang thai tony trên mặt lập tức lộ ra nụ cười từ khi tại ạp phản bại lộ sắt thép chiến giáp tony liền trở thành nước mỹ chính phủ cùng quân đội cao tầng trong mắt bánh trái thơ ngon trở lại nước mỹ về sau tổng thống tiên sinh ngay lập tức tiếp kiến hắn ngay sau đó là bộ trưởng bộ quốc phòng hải lục không tam quân tổng tư lệnh fbi cùng kia đại l a o cùng một cái tên đặc biệt lớn lên bộ môn ngay trước những ngày đại lao trước mặt tony hướng bọn hắn toàn phương vị biểu hiện ra sắt thép chiến giáp ưu điểm cũng thu hoạch được các đại lao nhất trí tán thưởng rất nhanh mảnh đất này tan tầm nhà máy liền tạo dựng lên sắt thép chiến giáp đơn đặt hàng cũng giống đông tuyết thổi qua tới không quân đặc chế bản sắt thép chiến giáp phí tổn một hai ước đô la giá bán một năm ước đô la Đơn đ ặ trước hàng lượng, 150 giá. Lục quân đặc chế bản sát thép chiến phí hàng Hải chế thép chiến phí hàng lượng, quân bản tổn, bán, đơn lượng, quân bản tổn, bán, đơn lượng, giá. giáp, giá giá. giáp, giá giá. Lục la, la, la, la, 150 1 1-2 100 1-5 5 300 sát sát đặc ức đặc ức ức đô đô đặt đô đô đặt tỷ t 2 mắt sắt thép chiến giáp thuộc về giữ bí mật trạng thái đại chúng đối với cái này không biết chút nào một khi giữ bí mật trạng thái giải trừ s ở t ắ c công nghiệp giá cổ phiếu nhất định tăng vọt mà xem như lớn nhất cổ đông tôn n cũng có công tổng quân công doanh nghiệp nhà giàu nhất, biến thành thế giới nhà giàu nhất, giàu giới giàu thể thế s ở t ắ c công nghiệp cũng có thể nhất cử trở thành toàn cầu giá trị thị trường cao nhất công ty nghĩ tới đây tony trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh cười ha hả đi lên trước làm lên người điều giải mang theo đại lão tham quan hoàn thành nhà máy đám người lại trở lại lâm thời phòng họp trao đổi hợp tác chi tiết sau một lúc lâu e p t e đi tới nói tony buổi họp báo muốn bắt đầu s ở t ắ c công nghiệp phát sinh ngày hôm qua chuyện nghiêm trọng như vậy cho nên về tình về lý đều nhất định muốn cho truyền thông một cái công đạo đến nỗi phần này lời nhắn nhủ tính chân thực có bao nhiêu liền không được biết tony hướng các đại lao nói tiếng thật có lỗi sau đó rời đi phòng họp đi tới lâm thời xây dựng hiện trường buổi họp báo ngồi tại mềm mại trên ghế salon đẹp tở bưng lấy một hộp đồ trang điểm đi tới cho tony trên mặt phân môi che lấp vết thương nghe được đẹp tở trên người mùi nước hoa tony có chút đứng núi này trông núi nọ vội vàng một trang báo lấy che giấu xấu hổ báo trang đầu đầu đề giảng thuật đêm qua tình hình chiến đấu văn chương tiêu đề bên trên viết đánh bại rát sần anh hùng ai là y rồng man phía dưới còn in hai tấm ảnh trụ một tấm là tony ăn mặc sắt thép chiến giáp uy phong l ấ m liệt ba khí ầm ầm một cái khác trương là rát sần ngã trên mặt đất toàn thân đấm máu ngực còn có một cái dữ tợn lỗ lớn như vậy vừa so sánh y rồng man đánh bại rát sần thị giác hiệu quả liền đi ra ha ha y rồng man cái tên này còn rất thuận miệng tony nhìn xem trong tấm ảnh chính mình nhịn không được đắc ý đứng dậy chỉ tiết thuyết pháp này không quá nghiêm cận chiến giáp sát ngoại sử dụng chính là hợp kim titan lúc này j o s e s đẩy cửa ra đi tới đưa cho hắn mấy tờ giấy mảnh chuyện đại an bài thỏa đáng sợ tặc công nghiệp bạo tạc là bởi vì nhân viên thao tác sai lầm đưa đến đến nỗi trung tâm thành phố chiến đấu cũng với người không quan hệ người tối hôm qua tại du thuyền bên trên oanh nằm sấp còn cùng người phát sinh mâu thuẫn người vết thương trên người là bị người x u ố n g đánh bố trí chúng ta tìm hai mươi vị hiện trường nhân chứng tony tiếp nhận trang giấy đơn giản nhìn lướt qua hỏi quần đầu ta có như thế là người ta ghét nha j o d e s trận trắng mắt đúng thế Hẳn. đừng để ý những chi tiết này ngươi chỉ cần chiếu vào niệm phong ba rất nhanh liền sẽ lắng lại nói xong j o d e s đẩy cửa rời đi ta đi lên trước ứng phó một chút ngươi sau năm phút tới chờ một chút kia ỷ d n g man đâu j o d e s nói ỷ d n g man hắn là một vị vô danh anh hùng nghe vậy Tony không biết nên trả lời thế nào anh hùng liền đáng đời yên lặng vô danh sao nào có đạo lý như vậy sau năm phút tại một mảnh thưa thất trong tiếng vỗ tay Tony đi đến diễn thuyết đài ân ta liền chiếu bản thảo nghiệm liên quan tới tối hôm qua phát sinh ở sở t ạ c công nghiệp dưới đài một vị tóc vàng mắt xanh gợi cảm nữ phóng viên ngắt lời nói sợ t ạ c tiên sinh ngươi thật cảm thấy chúng ta sẽ mua món nợ của ngươi một vị ngươi người sùng bái chế tạo sắt thép chiến giáp sau đó còn béo đánh rắt sần một trận hollywood biên kịch đều n g h ĩ không ra như vậy k ị c bản tony nhữ mày nói ta biết cái này nghe rất mơ hồ ngươi cũng có thể chất vấn quan phương thanh minh nhưng xin ngươi đừng ngấm ngầm hại người nói ta là siêu anh hùng không ta chưa hề nói ngươi là siêu anh hùng á c h không có sao không có tony ngần người biểu lộ lúng túng nói xác thực ta không phải làm siêu anh hùng liệu ta có nhiều người như vậy cách thiếu hụt cho mọi người gây phiền thoái nhiều như vậy j o d e p h có chút nghe không vô tiến đến tony bên t a i nói chiếu bản thảo niệm a t ố t tony giơ lên trong tay bản thảo sự thực là anh hùng liền đáng đời yên lặng vô danh sao vấn đề này đột ngột xuất hiện tại trong óc của hắn tony tỉnh táo lại yên lặng suy nghĩ mấy giây sau đó thả ra trong tay bản thảo ta chính là ý rồng man chương một r ă m bảy m dô kẹ tổ chức toàn thể tập hợp tony sở tặc một lời kích thích ngàn cơn sóng từ hắn tuyên bố chính mình là ý rồng man bắt đầu đầu này khiếp sợ toàn cầu tin mới liền trong nháy mắt xoát bạo mạng lưới vẹn vẹn qua nửa giờ các mạng lưới lớn truyền thông tính gộp lại độc lượng liền vượt qua một trăm triệu người lần đã từng bị các tạp chí lớn lấy ra tiên thi sắt thép chiến giáp cũng thành tương lai vũ khí đại danh tử cái k i u châm chọc sắt thép chiến giáp là thế kỷ 21 nhất nát vũ khí binh khí tạp chí cũng bị đông đảo dân mạng hoa thức trào phúng tạp chí xa chủ biên cũng không thể không đứng ra công khai hướng tony xin lỗi cũng lắc mình biến hóa biến thành sắt thép chiến giáp phan cuồng tony cử chỉ lỗ mãng triệt để xáo trộn chính phủ cùng quân đội an bài rơi vào đường cùng bọn hắn cũng chỉ đành bị ép phối hợp hắn diễn xuất tổng thống tiên sinh tự mình tại nhà trắng tổ chức buổi họp báo tuyên bố quân đội cùng chính phủ đem đại lượng mua sắm sở tặc công nghiệp định chế bản sắt thép chiến giáp đã giữ gìn nước mỹ tại toàn cầu quân sự bá chủ địa vị Đồng thời, tổng h ờ i t thống ký tiên sinh tự thân vì sở tắc công nghiệp học thuộc lòng dẫn đến sở tắc công nghiệp bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu t h n m vọng nhất cử đột phá lịch sử điểm cao nhất hướng toàn cầu giá trị thị trường đệ nhất công ty lớn rào bước tiến lên hoa hoa công tử t o n y sợ t ắ c triệt để thoát khỏi đi qua trở thành đối kháng j a c k s o n đối kháng rổ kẻ tổ chức đệ nhất nhân tại mạng lưới truyền thông bên trên chịu đủ tán thưởng bởi vì tấm kia j a c k s o n ngã trên mặt đất thân chịu trọng thương ảnh t r ụ j a c k s o n c ù n g rổ kẻ tổ chức bất bại kim thân bị triệt để đánh vỡ trên internet rất nhanh xuất hiện đại lượng phản j a c k s o n phản rổ kẻ tổ chức công khai ngôn luận những cái kia đã từng bị rổ kẻ tổ chức tổn thương con người tất cả đều nhảy ra vô n à o ủng hộ ý dầu man cũng từ từng cái chiều không gian phân tích sắt thép chiến giáp ưu dị tính năng là thế nào toàn diện áp chế j a c k s o n năng lượng hấp thu bọn hắn liều mạng thổi phồng sắt thép chiến giáp nguyên nhân tự nhiên là hy vọng ý rồng màn có thể tiêu diệt rổ kẻ tổ chức vì hắn nhóm báo thủ để toàn bộ thế giới khôi phục nguyên bản trật tự tại người hưu tâm lôi kéo dưới rổ kẻ tổ chức khổ tâm kinh doanh khủng bố t r ắ n g triệt để giải trừ nhục mạ n g j a c k s o n nhục mạ n g rổ kẻ tổ chức trở thành chính trị chính xác cùng lập tức trào lưu mạng lưới dư luận rất nhanh ảnh hưởng đến rổ kẻ cộng đồng gần một giờ liền có vài chục vạn người gạch bỏ rổ kẻ cộng đồng tài khoản xóa bỏ hết thẻ tại cộng đồng dấu vết lưu lại ngay tại lúc đó phân bộ thành viên vòng ngoài cũng đều bắt đầu khủng hoảng đứng dậy cùng cộng đồng thành viên không giống bọn họ trên tay đều dính đầy máu tươi vô luận như thế nào đều là rửa sạch không sạch sẽ trước kia có rổ kẻ tổ chức làm hậu thuẫn chính phủ không dám đối bọn hắn thế nào có thể rổ kẻ tổ chức hiện tại tràn ngập nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt một khi rổ kẻ tổ chức rơi đài chính phủ tất nhiên sẽ thanh toán đến bọn hắn trên đầu đến cho nên bọn hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác trên người j a c k s o n công khai gọi hàng mời rát sẩn đứng ra cho đáp lại liên tiếp không ngừng tin tức xấu thông qua chợ lộ tập hợp đến giáp sần bên thay thế giới bên ngoài triệt để loạn dồ kẻ tổ chức lần nữa biến thành người người kêu đánh đối tượng vừa vặn vì tổ chức thủ lĩnh giáp sần biểu lộ lại dị thường bình tĩnh hắn không có lập tức trả lời an ủi lòng người mà là nhàn nhã nằm trên ghế s a lon mở ra hệ thống giao diện danh vọng 916441853746. không có gì bất ngờ xảy ra làm ý dòng man đánh bại giáp sần chủ đề càng nhao nhao càng nóng dồ kẻ tổ chức danh vọng bắt đầu cuộc ngã Bắt đầu phiên giao dịch một tiếng t đầu phiên dịch giao liền ừ hoang ế ngã vạn. sần trên Giác mặt lộ ra n nụ cười. Những dân chúng này quả nhiên là một bang ngu xuẩn, mấy quyển tin liền mấy sách báo cáo tin tức đường e m mang một man, bọn hắn mang Thật sự cho rằng chỉ là một cái y dòng man, liền Thật cho chỉ thể lật đổ kẻ tổ chức. Hừ! Hoang tiết lật tổ cái ấu. sự có là đổ đ rổ kẻ trước hết để cho các ngươi từ này mấy ngày đi chờ các ngươi sắp thời điểm cao trào ta lại tự tay dùng phương thức tàn nhẫn nhất đem các ngươi hy vọng trong lòng cho b ó c nát đến nỗi những cái kia lui bảy người cùng những cái kia đung đưa không ngừng người j a c k s o n căn bản không muốn đi để ý tới khi bọn hắn rời đi cộng đồng tài khoản trong n g á y mắt cái này phiến đại môn liền đem l ĩ n h viên hướng bọn hắn đóng lại đinh mỗi ngày hệ thống nhiệm vụ đã đổi mới xin điểm kích nơi đầy xem xét j a c k s o n điểm kích xem xét nhiệm vụ không nhìn phía trước sơ cấp nhiệm vụ trực tiếp kéo tới cuối cùng nhiệm vụ, 31, lời đồn tờ nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ ý rồng man đánh bại rát sần lời đồn xôn xao dân chúng bình thường bắt đầu công hoan dồ kệ thành viên bắt đầu khủng hoảng tổ chức thống trị địa vị bắt đầu giao động mời ký chủ chính diện đánh bại y dương man xóa bỏ bọn hắn vô tri h ảo tưởng lợi đồn d ừ n g ở cường giả nhiệm vụ ban thưởng 1 0 0 n g 0 0 n không n h i ệ m vụ nhắc nhở trên mặt đất tiêu kiến trúc hoặc là toàn lưới lai sở trệ ảm tình h u n g dưới đánh bại y dương man có thể đạt được càng nhiều ban thưởng a nhìn thấy một đầu cuối cùng nhiệm vụ tin tức j a á p s o n lập tức hứng thú đám này mạng lưới ngu dân quá phách lối mẹ nấu liên hệ thống đều nhìn không được a tiêu chí kiến trúc nói lo sang d ơ lết tiêu chí kiến trúc j a c k s o n trong đầu cái thứ nhất hiện hiện chính là hollywood nơi đó là toàn cầu nghệ nhân trong lòng điện đường cũng là phổ la đại chúng cảm thấy hứng thú nhất địa phương muốn không ngay tại hollywood núi đến một trận toàn lưới lai、like、sở trệ ảm sau đó ngay trước toàn cầu dân mạng trước mặt tự tay đem ị rồng man đẩy tới thần đàn j a c k s o n nghĩ nghĩ cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ đã có tiêu chí kiến trúc lại có toàn lưới lai、like、sở trệ ảm vừa vặn phù hợp hệ thống hai cái thêm điểm yêu cầu bất quá trừ ỷ rồng man bên ngoài chính phủ cùng quân đội cũng cần cho bọn hắn một chút giáo huấn cho rằng mua đại lượng sắt thép chiến giáp liền dám cùng ta vượt tay thực tế là ngây thơ suy nghĩ ấu trí tổng thống tiên sinh không phải đối sắt thép chiến giáp áp dụng vũ khí cấm vận sao vậy ta liền hết lần này tới lần khác muốn đem sắt thép chiến giáp bán đến trung đông mua được châu á bán đến toàn thế giới j a c k s o n nằm trên ghe salon trong đầu nổi lên làm cái đại tin mới thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui cảm giác tự mình một người làm một mình lời nói có chút phân thân thiếu phương pháp đồng thời cũng có chút phí sức đã như vậy vậy liền gọi điện thoại gọi người đi r ồ kẻ tổ chức hạch tâm thành viên yên lặng nửa năm lâu là thời điểm đi ra lộ cái mặt hắn beo lên trí năng kính dâm nói chờ lộ bút thông báo rổ kẻ tổ chức tất cả hạch tâm thành viên mau chóng hoàn thành trong tay nhiệm vụ đổi tới lo sang dơ liết hành động lớn muốn bắt đầu rõ ràng bút cần thông báo cờ rít nữ sĩ hạ lụy q u ỷ n ữ sĩ sao không không cần các nàng hiện tại lời còn chưa nói hết rát sần trong lòng liền do dự hai người bọn họ đang đứng ở thời gian mang thai không thích hợp đi máy bay đường dài xuất hành cho nên j a c k s o n vốn không nguyện bọn hắn dính vào nhưng hắn thân chịu trọng thương triệu tập đồng đảng chuyện khẳng định không thể gạt được các nàng một khi bị các nàng sau đó biết được khẳng định thiếu không được một trận b á n hắn giận không bằng trước hết đem các nàng kêu đến chơi đùa chỉ cần không để các nàng tham dự hành động là được j a c k s o n suy nghĩ một lát đứng lên nói thông báo các nàng đi dô kẹ tổ chức toàn thể tập hợp c h ư ơ một trăm bảy mươi mốt đêm khuya tụ hội nhân vật phản diện hạ tràng tan đàn xẻng tường đổ mọi người đầy t ạ i dân chúng bình thường t r o cao n g mắt, sắp tổ dô kẻ đổ, chức đã là lầu n h ư là t h u s a u châu chấu, ngày n một không được mươi vạn người gạch bỏ tài khoản bên ngoài những cái kia lưu lại lựa chọn ngắm nhìn người cũng đều có đầu rút cổ đứng dậy không dám giống lấy trước như vậy trương dương có người đăng nhập cộng đồng chưa từng dám phát biểu chỉ nhìn một chút tình báo mới nhất dùng cái này quyết định muốn hay không gạch bỏ tài khoản mà có chút nhát gan thậm chí liền cộng đồng tài khoản cũng không dám đăng nhập sợ bị chính phủ nắm được cán sau đó đắp lên môn chép đồng hồ nước dù kẹ cộng đồng ngày sinh động người sử dụng không đủ đỉnh phong thời kỳ một phần m ộ ư ơ i cộng đồng các bản khối đều phi thường q u ặ n cụ vẽ một cái thiệp phát ra ngoài nửa ngày đều không ai hồi phục nhưng mà lúc này một cái thần bí cộng đồng tài khoản đ ỗ n g nhiên bắt đầu đối mạng xã hội lạc khởi xướng tiến công ở san new job t h ợ lộ lập tức phát hiện cũng bắt đầu phản kích nhưng mà một phen giao thủ về sau t r ợ lộ phát hiện đối thủ này cũng không đơn giản nàng lập tức liền thông báo giáp sân giáp sân rời giường không lâu ngay tại phòng ăn hưởng d ụ n g đ a sáng ao ngong ngong trên bàn điện thoại bỗng nhiên điên cuồng chấn động hắn vội vàng từ trong túi móc ra kính dâm đ e o lên chợ lộ tinh xảo khuôn mặt hiện hiện ở trên màn ảnh b ộ t mạng xã hội lạc lọt vào công kích nghe vậy j a c k s o n lập tức nhũ mày d ù kệ cộng đồng từ thành lập đến nay đã có mấy tháng trong lúc đó cũng gặp phải nhiều lần công kích nhưng đa số công kích đều là bại nào hacker nhất thời hứng khởi tất cả đều bị c h ở lộ tiện tay thanh trừ những ngày vấn đề nhỏ chợ lộ từ trước đến nay đều không cần hướng giác sân báo cáo hôm nay là nàng lần thứ nhất báo cáo cộng đồng l ọ t vào mạng lưới công kích j a c k s o n hỏi đối thủ rất mạnh chợ lộ rất mạnh tính toán năng lực thuộc về siêu máy tính cấp bậc siêu tính chẳng lẽ là nước mỹ chính phủ xuất thủ rồi j a c k s o n đấy lòng lập tức giấy lên một tia l ử a giận hôm qua tony sở t ạ c vừa mới tuyên bố chính mình là ý rồng man hôm nay chính phủ liền đối r ổ kẻ cộng đồng phát động công kích chính phủ đây là coi ý rồng man là thành thượng đấy rồi cứ như vậy tin tưởng vững chắc ý rồng man có thể diệt trừ ta chơ một chút trợ lô đ ô n g n h i n nói công kích của đối phương tạm dừng hắn đang cùng ta đối thoại j a c k s o n hỏi đối phương nói cái gì trợ lô nói hắn giống hẹn ngươi gặp mặt địa điểm tại lo sang e l e s dịp phịt đài thiên văn thời gian là mười một giờ đêm j a c k s o n mở ra điện thoại google một chút máng mẹ nấu mười một giờ đều đ ó n g quán đi cái quặng lông a đối phương rốt cuộc là thân phận gì một lát sau trợ lô nói chưa hồi phục đối phương đã rời đi ha ha có chút ý tứ công kích mạng xã hội lạc chỉ vì hẹn ta gặp mặt nói rõ thân phận của người này phi thường mẫn cảm á mẫn cảm thân phận tăng thêm siêu máy tính tính lực phụ họa điều kiện tuyển hạng cũng không nhiều tony s t a r k nước mỹ hoặc quốc gia khác chính phủ j a c k s o n không phải lo sang dơ lết người cùng hắn có gặp nhau người càng ít cẩn thận nghĩ nửa ngày cũng không có quá nhiều đầu mối b u t ngươi chuẩn bị làm thế nào làm thế nào là người hay quỷ gặp mặt liền biết j a c k s o n meo mắt lại nói mặc dù thương thế của hắn còn chưa có khỏi hẳn nhưng năng lượng hấp thu chỗ cường đại ngay tại ở cho dù là tay c h ó i gà không chặt người cũng có thể phát huy ra siêu năng lực hơn chín thành uy lực mà phóng nhãn lo sáng dơ liết duy nhất có thể cho j a c k s o n tạo thành tổn thương chỉ có t o n y có thể t o n y đã cùng hắn giao thủ qua j a c k s o n đ ố i nhược điểm của hắn rõ như lòng bàn tay lần nữa giao chiến j a c k s o n có chín thành chín năm chắc thắng hắn đúng bọn họ lúc nào đến c h ớ lộ nói ngày mai mười giờ sáng máy bay dự tính xế chiều ngày mai năm điểm đến được thôi vậy ta liền đơn độc gặp một lần thần bí nhân này hai giờ chiều biến trang về sau j a c k s o n ngồi xe taxi đi vào dịp phịt đài thiên văn mặc dù hắn không e ngại bất luận cái gì khả năng xuất hiện kẻ địch nhưng sớm điều nghiên địa hình điều tra cũng là phi thường cần thiết gan lớn cùng tìm đường chết căn bản chính là hai cái ý tứ hôm nay k h í trời tốt dịp phịt đài thiên văn du khách đặc biệt nhiều cũng không có chịu mấy ngày trước đây sự kiện ảnh hưởng có lẽ là ý rồng man xuất hiện để những ngày bình dân bách tính cảm thấy an tâm j a c k s o n đi theo chen chúc đám người đi vào đài thiên văn trong lòng không chỉ cười lạnh nói hào hào chơi hào hào buông lỏng mấy ngày nữa liền không có cơ hội rồi j a c k s o n tại dịp phịt đài thiên văn đổi tới đổi lui ngụy trang thành một tên phổ thông du khách tại chợ lộ nhắc n h ỏ dưới hãn đ ố i thiên văn đài mỗi một góc đều tiến hành cẩn thận điều tra nhưng cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào mười giờ đóng quán về sau j a c k s o n cũng không có gấp rời đi mà là trốn ở phụ cận giám thị đài thiên văn lối vào rốt cục tại mười giờ bốn mươi lăm phút thời điểm một chiếc màu đen rồn rập sở trực tiếp lái vào đài thiên văn j a c k s o n âm thầm bất động vẫn đợi đến mười một giờ đúng đều không có phát hiện chiếc xe thứ hai、Hừ. xem ra thần bí nhân này rất có thành ý nha j a c k s o n rời đi công sự che chắn bay đến không trung đài thiên văn tốt nhất ngắm cảnh điểm đã dọn xong bàn ăn một cái thai to mặt lớn đầu chọc đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ đợi j a c k s o n chậm rãi rơi xuống đem hộ vệ chung quanh giật này mình bọn họ vô ý thức móc súng lục ra đầu chọc đứng người lên phất phất tay bọn bảo tiêu tranh thủ thời gian thu hồi súng ngắn rời đi j a c k s o n đoan t t i ể u ngưỡng đại danh đầu chọc cười ha ha một tiếng nện bước bước đi lên trước ngươi là j a c k s o n nhìn hắn có mấy phần nhìn quen mắt nhưng có chút nghĩ không ra d a sần sợ tặc công nghiệp trước tổng giám đốc trước đồng sự j a c k s o n trong nháy mắt nhớ tới cái này không phải liền là ý rồng man bên trong chùm phản diện nha gia hỏa này không hảo hảo suy nghĩ làm sao cạo chết t o n y h ẹ n ta đêm khuya gặp mặt làm mấy cái ý tứ dạ biểu hiện rất nhiệt tình tự mình thay j a c k s o n kéo ra cái ghế sau đó đưa tay mời hắn nhập tọa bọn bảo tiêu dẫn theo cấp cao cơm hộp đi tới đem từng đạo tinh mỹ thức ăn bưng lên bàn dắt sần sau khi ngồi xuống nghi ngờ hỏi trước tổng giám đốc ta hiểu trước đồng sự là tình huống như thế nào đi ạ lắc đầu vẻ mặt đau khổ đau lòng nói ta cùng t o n y ý kiến không hợp hắn đem ta khu trục ra sở t ạ c công nghiệp nha j a c k s o n bưng chén rượu lên ngửi ngửi cười nói nếu hẹn ta gặp mặt nhất định có việc trao đổi cho nên ta đề nghị ngươi ăn ngay nói thật đi ạ ra mặt cứng đờ sững sờ nhìn xem j a c k s o n ngồi ở trước mặt hắn cũng không phải mới vào xã hội l ă n g đầu tiểu hoạ tử mà là trên thế giới này lớn nhất tổ chức khủng đố người cầm lái ở trước mặt hắn nói dối không có chút ý nghĩa nào do dự một chút về sau đi ạ thở dài một tiếng nói tốt ta ta ăn ngay nói thật ta cùng tony đã triệt để quyết liệt nguyên nhân đâu ta nghĩ độc trưởng sở tặc công nghiệp đại quyền cho nên tại mấy tháng trước liên hợp hội đồng quản trị đem hắn đuổi ra công ty thật không nghĩ đến mấy tháng về sau công ty phát triển gặp được k h ố n cảnh tony thừa cơ lợi dụng quân đội nhân mạch một lần nữa đem công ty đoạt lại còn hủy bỏ ta ở công ty tất cả chức vụ sau đó đi ạ n h ữ n mày dường như lời kế tiếp có chút khó mà mở miệng j a c k s o n bưng chén rượu lên cạn hát một n mù nói nói đi tất cả mọi người là người xấu không có gì ngượng ngùng chương một r ư ơ i hai vươn hướng về vật tờ ma thủ nghe thấy j a c k s o n không biết là tự dê ấ vẫn là khoe khoang lời nói đi ạ cười khổ nói đúng vậy à cùng ngươi so ra ta làm chuyện quả thực chính là chơi nhà tròi bởi vì chuyện lúc trước t o n y triệt để không tín nhiệm ta còn đem ta trục xuất công ty vì một lần nữa đoạt lại công ty ta biện pháp duy nhất chính là xử lý tô ni thế là Ta d ù người tiền mua đ ợ c cùng phần tử khủng bố, chuẩn chặn Jackson quân tuyến nội phần khủng phản giết hắn, thật không nghĩ đến. đội tại giết tử thật ạp bố, bị ư cười, cười hắn cuối cùng cho Có ngươi thời gian hắn hỗn thể loạn tuyến đem làm rõ. Có thể ngươi không nghĩ tới, l ú chỉ này Tony sát t đã đem é p dắp chiến giáp nghiên cứu c nghiên không h tới. Ngươi ra không, không giết chết hắn còn bị hắn bắt lấy mua h u n g giết người tay cầm sau đó coi đây là lý do bức n g ư ơ i chuyển nhượng sở tặc công nghiệp cổ phần c h i t để đem ngươi đuổi ra công ty đi a gật gật đầu sau đó lại bổ sung hắn là lấy phi thường rẻ tiền giá cả bức ta chuyển nhượng cổ phần cung cấp bóc không có khác biệt g a á p s o n hư lệnh nói vậy nhân ra cũng chỉ là cướp bóc mà lại là hợp pháp cướp bóc ngươi đây chính là giết người à tony làm như vậy xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ đi ạ há to miệng không biết nên làm sao giải thích g a á p s o n khoát tay á o an ủi yên tâm người tốt cũng được người xấu cũng được ta người này chỉ nhìn lợi ích ngươi hẹn ta gặp mặt là muốn cho ta làm cái gì xử lý tony đi ạ gật đầu biểu lộ tàn độc mà nói đúng thế ta nguyện ý thanh toán một tỷ đô la mua tony đầu người g i á sân gật đầu nói một tỷ không ít sau đó thì sao dĩ ạ nói tiếp ta tại sở t ạ c công nghiệp đợi mấy chục năm này nhà công ty là ta dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai sáng ta đối công ty nắm giữ vượt xa tony tưởng tượng chỉ cần tony vừa chết ta liền có biện pháp một lần nữa đoạt lại công ty hắn ăn ngay nói thật không sợ j a c k s o n lộ tẩy dù sao không có người sẽ tin tưởng phần tử khủng bố nói lời j a c k s o n uống chén rượu hỏi lại sau đó thì sao dĩ ạ không hiểu ra sao lại sau đó liền làm từng bước làm ăn kiếm tiền a j a c k s o n nói tony cũng không phải cái kẻ ngu Ta dám đánh chúng c kêu p ầ cần n ngươi thân ra tính mệnh tư liệu khẳng định có dành trước, đồng thời giao đến người khác nhau trong tay, chỉ cần hắn mới ra chuyện, ngươi liền. Ngay vậy, đi tỉnh táo lại, nên uy liệu tay, hiếp thời khác chỉ h giao mới đi lại, tư trước, táo trở ra ra có có c vậy, ạ t trở mặc. j a k s o tiếp tục nói, để ta nói, n để m lại, để bậc ta r o n g t y Tony tay khẳng định có một phần,、Tony、hảo hữu đẹp thượng ta trong tay cũng có một phần. Chỉ trong cũng đẹp có có một một tá rổ l à h a i người ngươi liền xử lý không tốt đi. Chúng đi. lui kêu lý xử tốt ta một bước nói coi như ngươi đem tất cả nhân sĩ biết chuyện tất cả đều xử lý ngươi tương lai liền sẽ một mảnh q u a n minh sao s ở t ạ c công nghiệp khắc lấy tên của tony hào hột cùng tony là nảy nhà công ty linh hồn trước đó ngươi đem công ty vận doanh kém như vậy kém chút bị bộ quốc phòng hủy bỏ đơn đặt hàng có thể tony vừa tiếp xúc với tay lập tức lấy ra sắt thép chiến giáp cái này đại s á t khí thu hoạch được đại lượng đơn đặt hàng công ty giá cổ phiếu cùng g ư ớ i tên lửa giống nhau bay nhanh theo cao có lẽ trong lòng ngươi k h ô n g phục nhưng không thể không thừa nhận không có tony s ở t ạ c công nghiệp sẽ chỉ đi hướng suy sụp đừng cầm sắt thép chiến giáp nói chuyện cái đồ chơi này là cần đổi mới nếu như không có t o n y kỹ thuật ủng hộ nhiều nhất ba năm năm đời thứ nhất sắt thép chiến giáp liền sẽ bị đào thải chớ nói chi là còn có cái khác vũ khí công ty cũng tại nghiên cứu phát minh sắt thép chiến giáp đi ạ cũng không phải đồ đần hắn nghe ra j a c k s o n trong lời nói có hàm ý cho nên ngươi nói với ta những này là có ý gì để ta chạy trốn tới thái bình dương trên đảo nhỏ an hưởng tuổi già j a c k s o n c ư ờ i lắc đầu ngươi chính vào tráng n i ê n còn chưa tới về hưu tuổi tác hắn ngồi thẳng thân thể xích lại gần một ít tiếng nói ý của ta là ngươi có thể gia nhập rổ kẻ tổ chức nghe vậy đi ạ trong mắt tràn đầy kinh ngạc trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết giáp sân nói đ ừ n g vội cự tuyệt nghe ta từ từ chia tích thông qua vừa rồi nói chuyện ta tin tưởng ngươi đã hiểu rõ nếu như ta xử lý tôn nghi ngươi kết quả duy nhất chính là nhìn xem sở tắc công nghiệp chậm rãi suy bại sùng dưới tại cái này điều kiện tiên quyết giới bay ở trước mặt ngươi đường cũng không nhiều cho nên ta đề nghị ngươi gia nhập rổ kẻ tổ chức ta hiện tại ngồi ở trước mặt ngươi chuyện trò vui vẻ ngươi liền hẳn phải biết truyền thông đưa tin đều là cầu thí ta đêm qua cùng t o n y căn bản cũng không có phân ra thắng bại nghiêm chỉnh mà nói ta còn hơn một chút chỉ cần ta công khai đứng ra những này lời đồn liền sẽ tự sụp đổ d ù kẻ cộng đồng cũng sẽ tiếp tục đồng bột phát triển xuống dưới mà d ù kẻ cộng đồng cùng d ù kẻ tổ chức tiềm lực ta tin tưởng ngươi đã trước đó hiểu qua không khách khí mà nói chỉ cần cho ta mười năm thời kỳ phát triển d ù kẻ tổ chức liền có thể quân lâm thiên hạ mà xem như tổ chức thành viên trọng yếu ngươi có nửa thời gian cả đời hưởng thụ quyền lực cùng tài phú mỹ hảo thậm chí có thể nhìn xem t o n y quỷ dạp xuống bên chân của ngươi hiện tại hai loại phương án đã cho ra đệ nhất gia nhập rổ kẹ dùng mười năm c ự c cả một đời thứ hai đi ngồi tù hoặc là cùng sở t ạ c công nghiệp cùng nhau c h ô n cùng đầu tiên nói trước a nếu như tuyển loại thứ hai một tỷ đô la chỉ có thể đổi ta xuất thủ một lần không bao sát xuất thành công ngươi ra hỏa này có thể quá sẽ t i n h kế t o n y đầu cũng không chỉ một tỷ đô la nói xong j a c k s o n bưng chén rượu lên lướt qua một ngụm sau đó chờ đợi đi ạ làm ra quyết định nghe xong j a c k s o n lời nói đi ạ khổ nao n h ư mày đại nao cấp tốc vận chuyển phân tích gia nhập rổ kẻ tổ chức phong hiểm cùng n ích lợi j a c k s o n cũng không thúc hắn một người phối thêm bữa ăn rượu chậm rãi đem trên bàn khối kêu bỏ bít tết ăn sạch sẽ chờ j a c k s o n ăn xong ăn khuya đi ạ đã dòng dã vắt vóc suy nghĩ một tiếng lại vẫn không có quyết định j a c k s o n sơ sơ bụng hỏi một tiếng còn chưa nghĩ ra đi ạ nặng nề g h thở dài hỏi nếu như ta gia nhập rổ kẻ tổ chức ngươi tiếp xuống sẽ làm thế nào ha hắn nội tâm đã bưng lỏng g a á p sân thừa t h ắ n g xông lên nói đương nhiên sẽ không đây không phải đại tài tiểu dụng nha ngươi gia nhập rổ kẻ tổ chức về sau cần đem toàn bộ tài chính chuyển rời đến New g o ó t ta sẽ cho ngươi cung cấp t h ổ địa thành lập một tòa xưởng quân sự sinh sản cái gì sắt thép chiến giáp trong nháy mắt d i ạ linh quang l ó e lên lập tức rõ ràng g a á p sân kế hoạch xử lý t o n y cướp đi chiến giáp thành lập nhà máy sau đó d i ạ một bên suy nghĩ một bên tán thưởng gật đầu hắn nuôi g a á p sân chế định con đường phát triển phi thường tán đồng hắn đứng người lên sắc mặt kích động nói ta gia nhập j a c k s o n cười gật đầu hoang lên đi a ngay sau đó hỏi vậy ngươi b u t ta bước kế tiếp nên như thế nào đi j a c k s o n gãi đầu một cái nói bước kế tiếp tự nhiên là từ tony trong tay cướp đi sắt thép chiến giáp trong lòng ta có một cái kế hoạch chuẩn bị đem hắn dẫn tới holy o d núi sau đó tại toàn cầu lai sở trệ h m tình huống dưới đánh bại hắn nghe vậy đi a lập tức hưng p h ấ n lên cho nên ngươi cần ngươi một cái mội nhử a c k s o n cười gật đầu hắn không biết muốn làm thế nào mới có thể dẫn tony mắc câu tép tờ tép tờ p u t nàng một cái tiểu bí thư có thể để cho tony liều chết mạo hiểm đĩa đem tony chạch nhà nửa năm cùng tép tờ từng bước một rơi vào vong t ỉ n h cố sự nói cho j a c k s o n nghe sau khi nghe xong j a c k s o n lập tức nhạc nói như vậy ta còn tính là nửa cái bà mối đâu n g ư ờ i như thế chú ý tép tờ hẳn là động ý đ ổ xấu đi đĩa nói ta bị trục xuất công ty về sau nghĩ tới bắt cóc tép tờ trả thù tony nhưng tony đem nàng bảo hộ quá tốt mỗi lần xuất hành đều có hai chữ số trở lên súng ống đầy đủ bảo tiêu hai chữ số bảo tiêu đối rắt sần đến nói đều là người chết hắn suy nghĩ một lát đánh nhịp nói rất tốt xế chiều ngày mai tổ chức hạch tâm thành viên sẽ đổi u tới lo sang e l e s nhiệm vụ hành động thời gian liền định tại hậu thiên chương một trăm bảy mươi ba đồng đảng tập kết máu nhuộm lạc thành ngày kế tiếp năm giờ chiều lo sang e l e s sân bay quốc tế để tỏ lòng thanh ý đi hạ tự mình cùng đi rắt sần đi vào sân bay nên đón rổ kẻ tổ chức hạch tâm thành viên cửa ra phi trường đường xuôi theo năm chiếc màu đen r ộ n r ộ n sơ ngừng thành một hàng hình thành một phong cảnh tuyến hấp dẫn vô số lữ khách ánh mắt cho dù là tại phú hào đi đầy đất los angeles một lần tính c h ấ p vá ra năm chiếc r ộ n r ộ n sơ cũng không phải một chuyện dễ dàng chỉ có đỉnh cấp phú hào mới có cái này năng lượng ngay tại các du khách suy đoán chủ nhân thân phận lúc đồng đảng nhóm lẫn trong đám người đi ra sân bay Phờ Đạp Hạ Quỳnh, Giang Lìn, Nọc, Lì Dô Vỡ Vĩ Mạo, tất cả đều là toàn mỹ số một tội phạm truy nã nếu không phải bọn hắn đã thay đổi dung mạo chỉ sợ sân bay lữ khách đã sớm dọa sợ loạn thành một bầy giáp sần cười đi lên trước cùng hạ lủy v ờ mậu một chút sau đó hướng bọn hắn giới thiệu tổ chức mới gia nhập thành viên trọng yếu đi ạ mấy người đứng tại xuất khẩu đơn giản hàn huyên vài câu liền ngồi lên ven đường rồi lùn giỏi sơ hướng bệ vợ lì ở chạy tới làm giới kinh doanh lao nhân đi ạ làm việc khéo đưa đẩy tinh thông nhân tình thế sự biết được mấy vị này đại lao muốn tới lo săng dơ liết hắn lập tức sai người đem hắn tại bệ vợ lì ở kia tòa biệt thự sang trọng quét sạch sẽ cung cấp bọn hắn vào ở nghỉ ngơi trừ cái đó ra đĩ ạ còn sai người chạy lượt lo sang dơ l i ế t vỡ vét các món ăn ngon đặt mua một bản xa hoa tiếp phong yến còn chi kỷ căn cứ mỗi người yêu thích dâng lên đắt đỏ quà tặng bàn ăn bên trên bảy biện đắt đỏ tinh xảo mỹ thực cùng rượu ngon tiếp phong yến tại một mảnh hoan thanh tiếu ngự a bên trong kết thúc đĩ ạ cử động cũng thu hoạch được đám người sơ bộ hảo cảm như thế hiểu chuyện tiểu lão đệ lại có ai không thích đâu đường đi mệt、nhọc. j a c k s o n không có đảm nhiệm vụ chuyện đám người ăn cơm xong liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi biệt thự lầu ba phòng j a c k s o n vừa vào cửa liền nhìn xem vợ mặc cùng hạ lì khoanh tay nhĩ mày nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cảnh tượng này rất giống đa nghi thê tử đang dò xét vượt quá giới hạn trượng phu đồng dạng j a c k s o n có chút không hiểu làm sao rồi vợ mau nói đem quần áo thoát Hắt! j a c k s o n một mặt ngu người lời này từ nàng vị này cao lãnh ngự tỉ trong miệng nói ra làm sao cảm giác như thế không hài hòa đâu hai nữ đi lên trước không nói lời gì liền đem rắt sần áo ngoài bỏ đi một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương xuất hiện tại các nàng trước mắt ô hát mi gột mặc dù tại trên báo chí nhìn qua nhưng tận mắt nhìn thấy sau các nàng vẫn là lấy làm kinh hãi vợ mà quét rắt sần liếc mắt một cái vừa tức vừa buồn bực hỏi đau không rát sân cười cười lắc đầu nghe vậy hạ lì dội ra tay nhỏ chọc chọc x ị t đau rát sân tức giận nói hạ lì tranh thủ thời gian rút tay về biểu lộ rất quỷ khuất ngươi không phải nói không đau sao rát sân lập tức im lặng nói nhảm bình thường không đau ngươi sờ một cái chẳng phải đau hạ l ì móc nhóm i ệ n g không nói thêm gì nữa đi nằm trên giường đi ta cho t r ị liệu một chút vợ mà bỏ đi áo khoác cuốn lên ống tay áo giáp sân gật gật đầu nghe lời nằm ở trên giường mặc dù ngực vết sẹo không ảnh hưởng thực lực của hắn nhưng vẻ ngoài thực tế quá xấu ảnh hưởng nghiêm trọng cá nhân hắn hình tượng vợ mào đưa tay phải ra nhẹ nhàng đặt ở ngực vết sẹo chỗ chữa t r ị siêu năng lực phát động vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại hạ l ù tiến lên trước cẩn thận chú đáo giống một cái hiếu kỳ bà bảo, bảo vô luận nhìn bao nhiêu lần vợ mà siêu năng lực đều vô cùng cảnh đẹp ý vui nhìn một trăm lần cũng sẽ không án thương thế của hắn rất nặng t r ị liệu kết thúc đoán chừng một năm sáu tiếng đêm nay ngươi đi căn phòng cách vách ngủ đi vợ b ạ o ngồi tại bên giường nói tốt ta hạ l ì t ú i người hôn rát sần sau đó đẩy cửa rời đi rát sần một bên dư vị vừa rồi hôn vừa nói nam s á u tiếng qua trường ngươi sẽ m ệ t chết ta cảm thấy có thể chia ba lần t r ị liệu mỗi lần hai giờ vợ mạo l ư ờ n hắn một cái đau lòng ta liền giúp ta thăng cấp siêu năng lực a nghe vậy j a c k s o n nhắm mắt lại không nói lời nào ta mệt gần chết liền tích lũy như thế điểm tích lũy mỗi ngày hao lông dê thú vị nha sáng ngày hôm sau mười một điểm đám người vừa mới rời giường không lâu đ i ạ lần nữa đi vào biệt thự chứ đưa tới cơm trưa còn đưa tới pep tờ hôm nay hành trình kế hoạch biểu đám người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm đ i ạ đem hành trình kế hoạch biểu đưa cho j a c k s o n nói b e p tờ p o t ba giờ chiều sẽ đại diện tony tham gia một cái đại đạo đóng phim lần đầu ta cảm thấy đây là bắt cóc hẳn cơ hội tốt j a c k s o n tiếp nhận xem xét gật đầu nói không sai trừ khoảng thời gian này nàng thời gian còn lại cơ bản đều đợi tại sở t ạ c công nghiệp cùng t o n y trong biệt thự vung xuống hành trình biểu j a c k s o n suy tư một lát liền bắt đầu ra lệnh bắt cóc đẹp vợ ta một người là được các người đi hollywood núi mai phục đứng dậy david tại phụ cận tìm kiếm chỗ bắn l é n đưa phụ trách ngắm bắn không chung máy bay trực thăng chợ lộ phụ trách xây dựng mạng lưới hướng toàn mỹ mạng lưới người sử dụng tiến hành lai sở trệ ảm giôn lưu tại chân núi một khi có cảnh sát quân nhân tới người phụ trách đem bọn hắn tất cả đều xử lý phờ rằng liền mai phục tại đỉnh núi phụ cận người phụ trách tìm đúng thời cơ không chế tôn n i sắt thép chiến giáp hát li n ú t ở phía xa chờ nhiệm vụ kết thúc mang bọn ta thuấn di rời đi vợ mà thể lực suy yếu liền không tham dự hành động lần này lưu tại biệt thự nghỉ ngơi liền tốt rồi nhiệm vụ phân phối hoàn thành đám người gật gật đầu đều không có điều gì dị nghị Lò sang lết công nhân hát là lò xăng công nhân xăng giảp dơ d hát Hollywood một vị nào đó đại đạo diễn điện ảnh lần đầu đem lần đầu địa điểm tuyển ở công nhân giáp hát vô số giới giải trí minh tinh cùng vốn liếng đại lao đều đến đến đây cổ động minh tinh cùng vốn liếng hai cái này kết hợp với nhau sẽ sinh ra vô số chủ đề tự nhiên là thiếu không được các tạp chí lớn b ả o xem tham gia lần đầu khách khứa đều là đại nhân vật giáp hát bảo an đẳng cấp trực tiếp kéo căng trên trăm tên bảo vệ cá nhân trải rộng cả con đường khu thậm chí liền lò s a n g g i lết đồn cảnh sát đều phái ra một bộ phận cảnh lực duy trì trật tự một giờ chiều điện ảnh đoàn làm phim liền sớm đi vào d ạ p hát bố trí hội trường tv truyền thông tự nhiên cũng đi theo bọn hắn cùng đi ngay sau đó đến đây cổ động tham gia náo nhiệt giới giải trí minh tinh cũng tới minh tinh về sau thì là tham dự điện ảnh chế tác phía đầu tư cũng đáp ứng lời mời mà đến vốn liếng đại lao bình thường mà nói đẳng cấp càng cao đại lao thời gian liền càng khẩn trương đến cũng liền càng trễ hai giờ chiều năm mươi điểm một chiếc dun dơ sờ dừng ở cửa d ạ p hát lập tức có người phục vụ đi lên trước mở cửa xe tony sợ ta phụ tá riêng nữ sĩ từ trong xe đi ra vì tham gia lần đầu cũng để tỏ lòng tôn kính pem tơ cố ý mặc một kiện màu xanh đậm để lọt lưng lễ phục trên mặt còn hóa thành tinh xảo đặc trang mặc dù pem tơ chỉ là nho nhỏ phụ tá riêng nhưng ai cũng biết sau lưng nàng chỗ dựa là vị kia tôn n i sở tặc tiên sinh bởi vậy tất cả mọi người ở đây cũng không dám bởi vì thân phận của nàng mà xem nhẹ nàng pem tơ bớt nữ sĩ buổi chiều tốt đạo diễn biên kịch sản xuất diễn viên chính đoàn làm phim lớn nhỏ nhân vật tất cả đều đi tới mỉm cười cùng tệp tờ hỏi thăm sức khỏe đạo diễn thở dài nói thật tiếc nuôi a sở tạc tiên sinh không có tới nếu như hắn tới cái này nhất định là đời ta hoàn mỹ nhất điện ảnh lần đầu t o n y đỉnh lấy ý rồng man danh hiệu tại toàn mỹ phạm vi đều đỏ phát tím tất cả mọi người muốn nhân cơ hội cùng hắn kéo kéo quan hệ cọ cọ nhiệt độ nhất là những n à y hôn giới văn nghệ tệ m p tờ mỉm cười nói sở tạc tiên sinh công việc bật quá ngươi hiểu đạo diễn gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu sở tạc tiên sinh muốn đà kích tội phạm cùng ta loại này người rảnh rỗi khẳng định không giống hắn có thể phái b ẹ p tợ nữ sĩ tới tham gia điện ảnh lần đầu ta đã phi thường vui vẻ một đoàn người đứng tại cửa giạp hát hàn huyên một trận l i ề n bắt đầu gặp may thẳng câu bởi vì tony quan g hoàn gia trì cơ hồ tất cả máy ảnh đều tại hướng về phía b ẹ p tợ quay trụt những cái kia muốn cọ thảm đỏ tiểu minh t i n h coi như đứng cái mười mấy phút cũng không sánh bằng b ẹ p tợ một giây đồng hồ ống kính đi vào giạp hát b ẹ p tợ đưa ra thư mời sau đó bị người phục vụ cung kính dẫn tới hàng thứ nhất tan vị ước chừng sau mười mấy phút được mời khách khứa toàn bộ đến đông đủ ánh đèn dập tắt điện ảnh lần đầu bắt đầu đại nhân vật đều đi vào dám hát ngoài cửa trở nên quặn cu v rất nhiều mấy cái ngu nhớ chạy đến nơi hẻo lánh bên trong vừa hút thuốc một bên trò chuyện giới giải trí bắt quái có thể hiện vào lúc này vô luận trò chuyện chuyện gì cuối cùng đều sẽ kéo tới ý rồng màn cùng d ổ kẻ trận đại chiến kia đi lên bởi vì là tự mình nói chuyện t h i ế m không cần để ý cái gì chính trị chính xác mấy tên ngu nhớ liền bắt đầu riêng phần mình đứng đội có người cảm thấy ý rồng màn có h á t khoa ký gia trì nhất định có thể xử lý rộ kẻ mà có người cảm thấy hát khoa kỹ cái nào so ra mà vượt siêu năng lực thắng lợi cuối cùng nhất nhất định là rổ kẻ liên tại bọn hắn tranh chấp không dưới thời điểm bên h a i b ô n g nhiên vang lên nóng nóng đám người ngầm đầu bầu trời xuất hiện một cái bóng đen ngay tại di động cao tốc chim x ị t nhà ngươi chim bay nhanh như vậy bọn tiểu nhị k i a tựa như là ngu nhớ hai mắt trợn tròn cuối cùng không dám nói ra danh tự của người nam nhân kia hoành i á t sần từ trên trời r i á n g xuống g i á p hát bên ngoài đường cái bị chấn đá vụn bay tứ tung bụi đất tung bay bảo an cùng đám cảnh sát quay đầu nhìn xem j a c k s o n tâm k i a gương mặt lạnh lùng trong n ấ y mắt toàn bộ đại não đều đứng máy ta là ai ta ở đó vì cái gì j a c k s o n sẽ xuất hiện ở trước mặt ta ngốc trệ vài giây sau đám người hít sâu một hơi hô lớn hộ lì xì nói xong tất cả mọi người ở đây quay đầu liền chạy liền rút súng xạ kích ý nghĩ đều không có nhìn xem bọn hắn chật vật bóng lưng j a c k s o n cười ha h a nghĩ thầm đây chính là danh vọng mang tới chỗ tốt ta trước kia thực lực của hắn không đủ mạnh Bảo cảnh an cùng cảnh sát trông thấy hắn thấy sát ô đều mười một tâm Mà ôm một mẹ chậm ta thể sát thái. ta thế loại loại, nào chạy giờ, có phản họ h bọn nấu n bây đều vậy chuyện này, tâm thái. sát trong tốt ngắm m phản nỗi loại lại liền tốt rồi. Đến ngọng ư giây đồng hồ về sau cửa dạp hát cả con đường đều không an tĩnh có chút dọa người j a c k s o n chắp tay sau lưng đi bộ nhàn nhã đi tới dạp hát cửa lớn lần trước đến los angeles du lịch thời điểm dạp hát thu ta hai mươi đô la vé vào cửa lần này tổng không người nào dám đến lấy tiền đi tiện tay giải quyết hết mấy tên người phục vụ rát s o n đi đến lần đầu sảnh ngoài cửa cách khe cửa hắn đều có thể nghe thấy bên trong đinh thai nhức góc điện ảnh âm thanh chính là bởi vì điện ảnh âm thanh quá lớn bên trong quan lại quyền quý mới không nghe thấy phía ngoài tiếng kêu thảm thiết rát s o n mặt lộ vẻ cười lạnh đẩy ra lần đầu sảnh môn chương một trăm bảy mươi bốn toàn mỹ lai、like、sở trệ ảm kẹp c ợ xì n h ụ lần đầu trong sảnh một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón trên màn ảnh chính phát hình một bộ quyền quyền đến thịt động tác mạng lớn phối hợp vờn quanh thức lập thể âm hưởng để tất cả người xem trong lòng bàn tay suất mồ hôi ạ r n lìn tăng gọn điện ảnh thần đồng dạng biên tập để tất cả người xem đều bị kịch liệt đánh nhau hình tượng hấp dẫn ở trong đó cũng bao quát j a c k s o n hắn ngồi tại chỗ trống trọn vẹn nhìn năm phút đồng hồ thẳng đến một cái tiểu cao chiều kết thúc mới nhớ tới nhiệm vụ của mình j a c k s o n đứng người lên hướng hàng thứ nhất đi đến trong lòng còn tại dư vị vừa rồi kịch bản cái này điện ảnh coi như không tệ a tay không tất sát quyền quên đến thịt đả kích cảm giác thoải mái đầm địa rất hợp khẩu vị của ta chờ điện ảnh chiếu lên ta phải đi công hiến một tấm vé khán giả đang tập trung tinh thần nhìn xem điện ảnh đ ỗ n g nhiên một cái bóng đen xuất hiện tại màn ảnh trước xít cái này a i vậy không biết giáp hát nhân viên công tác đi ha ha đi ra điểm ngươi ngăn trở màn bạc j a c k s o n làm bộ không nghe thấy những ngày bực tức từ hàng thứ nhất đệ nhất liệt chậm rãi đi thẳng về phía trước cẩn thận phân biệt người xem mặt khi hắn đi đến hàng thứ nhất vị trí trung tâm lúc rốt cục phát hiện nhiệm vụ mục tiêu hai người bốn mắt tương đối biểu lộ bởi vì sợ hãi dần dần trở nên dữ tợn j a c k s o n mặt mỉm cười thân sĩ vươn tay một nữ sĩ rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi có thể chậm trễ ngươi một chút thời gian sao không đợi vẻ bập tờ nói chuyện ngồi tại nàng bên cạnh đạo diễn nổi giận đùng đùng đứng người lên ngươi là người nào ai bảo ngươi tiến đến cút ra ngoài cho ta j a c k s o n chậm rãi quay đầu nụ cười trên mặt mang theo vài phần â m trầm thấy rõ ràng j a c k s o n mặt đạo diễn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết kết j a c k s o n ngay người mấy giây đạo diễn thân thể co lại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 là t o n y giúp ngươi chọn sao nghe được tên của t o ni y em tợ lập tức đình chỉ giấy ruộng n g ư ơ i ngươi bắt cóc ta là vì trả t h ù t o n y giáp sân hồi đáp không ngươi đem ta nghĩ quá đơn giản ta bắt cóc ngươi là vì dẫn t o n y mắc câu dẫn hắn mắc câu em tợ cười lạnh nói ngươi còn muốn để t o n y tại ngươi ngược mở một cái hô sao giáp sân hư lạnh nói chọc g i ậ n ta không có kết quả tốt nếu như dọc theo con đường này ngươi còn dám nói nhiều một câu ta liền ở trên thân thể ngươi mở mấy cái động hy vọng tô ni chạy đến thời điểm sẽ không ghét bỏ ngươi nghe vậy vẹp thợ tranh thủ thời gian dọa đến ngậm miệng lại mặc dù không biết j a c k s o n nói động là mặt ngoài ý tứ vẫn là tầng sâu ý tứ nhưng vô luận là loại kia ý tứ đều là vẹp thợ không muốn tiếp nhận nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là phục tùng j a c k s o n mệnh lệnh sau đó chờ đợi t o n y tới cứu hắn chờ lần đầu s ả n h người đi hết j a c k s o n cất bước đi ra dạp hát cửa lớn dạp hát bên ngoài trên đường phố ý nguyên giống tuyết cho dù j a c k s o n đã chậm trễ không ít thời gian nhưng ý nguyên không gặp cảnh sát cùng quân đội bóng dáng、ừ. một đám đồ hèn nhát đem năng lượng tập hợp đến bàn chân j a c k s o n mang theo tệp tờ trực trùng v ậ n tiêu hướng hollywood núi bay đi giáp hát cách hollywood núi rất gần thẳng tắp khoảng cách không đến hai nghìn mét j a c k s o n vừa mới cất cánh liền chuẩn bị bắt đầu hạ xuống rơi xuống đất đem tệp t ờ buông xuống c h ở lô đi tới nói b ộ t tất cả thành viên toàn bộ vào chỗ ta đã tiếp vào đi a sevê toàn mỹ lai sở chệ ám có thể bắt đầu j a c k s o n gật gật đầu tại bốn phía chuyển vài vòng táng dương chớ lô ngươi tìm tới lai sở chệ ám địa điểm rất không tệ Cái góc độ này gật gật đầu, áo, cái nói à y vừa vặn c thể đ e xong chớp lô hoán đổi con ngươi từ ngụy trang hình thức biến thành chụp ảnh hình thức sau đó đem live sở chệ ảm hình ảnh truyền tống đến toàn mỹ xã giao mạng lưới Buổi chiều giờ lưới người cả phút, tính 3 mạng dụng 40 toàn tất mặt Mỹ máy sử video hình tượng trung tâm đứng một người mặc lễ phục màu xanh lam nữ nhân bối cảnh thì là thế gian nghe tiếng holly út núi nữ nhân tuổi tắc trên dưới ba mươi tuổi trung đẳng tư sắc đứng tại chỗ không n ú c ních thần thái vô cùng gấp gáp nữ nhân dã ngoại không biết rõ tình hình người xem lập tức hưng p h ấ n lên tiện tay đem khăn tay ôm vào trong ngực hẳn là đây là cái nào lưu bị trang web mới xáo lộ không làm video hình ảnh đổi chơi l a i sở trễ ảm liên tại bọn hắn đại não sung huyết ý nghĩ k ỳ quái thời điểm một cái nam nhân chậm rãi đi vào trong video tâm những cái kia động ý đồ xấu người chân đều dọa mềm j a c k s o n như thế nào là ác ma này máy vi tính của ta sẽ không trúng rổ k ẹ m vi rút đi j a c k s o n háng dọn một cái lớn tiếng nói các vị người xem buổi chiều tốt mấy ngày trước đây che trời lấp đất tin mới ta tin tưởng mọi người đều nhìn qua rất nhiều truyền thông trắng trợn đưa tin nói ta bị t o n y s ở tặc cũng chính là ý rổng màn đánh đập một trận ngực còn bị hắn mở một cái động lớn ha ha đây là ta năm nay nghe qua nhàm chán nhất trò cười nói rát sần một thanh xe đi áo ngoài lộ ra phát đạt cơ ngực cùng cơ bụng chợt to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng lồng ngực của ta rốt cuộc có hay không động khán giả tất cả đều t r ừ n g to mắt hướng màn ảnh máy vi tính trước gót nhưng vô luận bọn hắn thấy thế nào đều chỉ có thể nhìn thấy j a c k s o n kia m i ệ n s á t khỏe đẹp cân đối quán quân cơ bắp đừng nói ngực có cái lô lớn chính là một đầu nhỏ bé vết sẹo đều không có hiện tại kỹ thuật chỉ có thể tại trên hình ảnh tiến hành sửa chữa không có cách nào tại video càng không có cách nào tại lai、like、sở trệ ả bên trong làm giả nói cách khác hoặc là người này là giả rát sần hoặc là trước mấy ngày nhìn thấy chính là giả tin mới đại não hơi suy nghĩ một chút cái sau xác suất rõ ràng càng lớn dù sao cái sau là có tiền khoa phi cnn giả tin mới j a c k s o n dừng một chút tiếp tục nói ta cùng ý rồng man chiến đấu còn không có phân ra thắng bại cho nên hôm nay ta chuẩn bị hẹn hắn t á i chiến vì phòng ngừa ý rồng man phòng thủ mà không chiến ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn đáng yêu tiểu bí thư cho mời đi qua j a c k s o n đi qua ôm t ệ m tờ bà vai hai người mặt thân mật dính vào cùng nhau Đúng ra. tập tờ khi s ắ c mặt tái xanh bắt đầu dùng sức dây ruộng có thể nàng cánh tay nhỏ bắt chân sao có thể dung chuyển rắt sần những cái kia động ý đồ xấu người xem lại bắt đầu hưng phấn tội phạm truy nã hàng đầu chính là cùng người bình thường không giống liền trả thù đều làm cho không tầm thường toàn mỹ lai、like、sở chệ ảm xanh ị rồng man ý tưởng này quả thực thoải mái đến bạo tạc ca chỉ tiếc rát sân đối cái này tư sắc thường thường nữ nhân không có hứng thú hắn hừ lạnh một tiếng liền buông l ỏ n g tay ra cánh tay ngay tại người xem thất vọng tập tờ nhẹ nhàng thở ra thời điểm j a á p sân đ ố n g nhiên xuất thủ một tay lấy vẹp tợ trên người lễ phục xé nát thử một tiếng vang g i ò n qua đi vẹp tợ tiếp thân nội y cùng đại diện tích r a thịt cứ như vậy bại lộ tại toàn mỹ quan chúng trước mặt nha những tâm tư đó bất chính người trong nháy mắt kích động nhanh cao trào j a á p sân nắm lấy lễ phục mảnh vỡ tiến lên mấy bước tới gần ca mê ra nói tony ta không chờ được nữa mau lại đây tìm ta đi từ giờ trở đi tính theo thời gian cách mỗi một phút ta liền sẽ xé toang vẹp tợ một bộ y phục nếu như ngươi không nghĩ để toàn mỹ quan chúng đều thưởng thức được dáng người của nàng phải nắm chặt thời gian đi c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm đáng thương rồng man đỉnh đầu xanh mân mượn thời gian qua đi nửa năm toàn mỹ tội phạm truy nã hàng đầu j a c k s o n lần nữa tiến hành cả nước lai、like、sở trệ ảm nước mỹ toàn xã hội lập tức đều vỡ tổ lần trước tại new york m sợ ca dơ dắt s o n mượn nhờ truyền thông bình đài tiến hành lai、like、sở trệ ảm quan sát nhân số bất quá ngàn vạn người lần mà lần này j a c k s o n không biết dùng cái gì hắc k h o a kỹ Thế toàn tất thời thực sát tiếp triệu trong khống chế nhân Nhưng mà Mỹ mạng mà số nhỏ người dụng, gian quan cận người. cả lưới sử ở đại ó có chỉ giác chức cảm nhỏ thấy sợ hãi, hận đến nghiến răng nghiến một tổ số sần, sợ đối đối người, đến răng lợi. đ rổ kẻ đa số người đối với dắt sần thái độ phi thường mơ hồ dù sao dắt sần chủ yếu phạm vi hoạt động là tại new y o r k cùng l o sang dơ liết cái khác cư dân thành phố đối với dắt sần nhận biết đều là từ tv tin mới bên trên xem ra bọn hắn không có bản thân trải nghiệm loại kia tuyệt vọng làm sao có thể cảm động lây nước h ữ n n g g ờ người i like giải thái này nhìn、like、sở không vọng rộng màn là hy thậm chí thể sở trẻ trí ít ảm ôm đều độ, có có ý i h mỹ ắ t mê m người phong cảnh. Nước、mỹ、tv truyền thông phản ứng cũng rất nhanh l i a e sở chệ ảm bắt đầu mấy phút đồng hồ sau tất cả tiết mục tv tạm dừng tất cả đều tiếp vào j a c k s o n l i a e sở chệ ảm tín hiệu người chủ trì cũng khẩn cấp thay thế diễn thuyết bản thảo đối cái này khởi sự kiện phát biểu quan phương bình luận lần trước j a c k s o n tại new york em sở c ả giờ l i a e sở chệ ảm chết một cái xì n đặc công còn dọa dẫm năm tỷ đô la lần này j a c k s o n tại l o sang e l e s hollywood bên trên không biết cái nào quỷ xui xẻo lại bởi vậy gặp nạn trừ truyền thông bên ngoài nước mỹ ngành chấp pháp phản ứng cũng rất nhanh l o sang e l e s đồn cảnh sát cục điều tra liên bang cục tình báo trung ương quốc gia an toàn cục cn những này chấp pháp cơ cấu đã bận b i ể u thành h ỗ n loạn j a c k s o n làm ra chuyện lớn như vậy những này chấp pháp cơ cấu phải phụ chủ yếu trách nhiệm trách nhiệm lớn nhất đương nhiên là chuyên môn phụ trách bắt j a c k s o n cn vẹn vẹn mấy phút cn liên tiếp vào mấy trăm vị đại lao thân thiết thăm hỏi những người này có liên hiệp quốc bí thư trưởng tổng thống tiên sinh phó tổng thống tiên sinh bộ trưởng bộ quốc phòng quốc hội nghị viên california châu trưởng tất cả mọi người đang chất vấn cn n vì cái gì j a c k s o n náo ra động tính lớn như vậy cn n trước đó nhưng không có siêu tập đến bất kỳ tình báo vì cái gì thời gian nửa năm đi qua bắt j a c k s o n hành động còn không có một chút tiến triển thậm chí duy nhất đột phá vẫn là dựa vào tony sở t ạ c cái này vũ khí nhà tư bản cn làm toàn cầu lớn nhất chấp pháp cơ cấu tại trong nửa năm này rốt cuộc làm những gì liên hiệp quốc phát cho s ì ẻn lượng lớn kinh phí cũng đều dùng tại địa phương nào tân nhiệm s ì ẻn cục trưởng hữu đặc công bị những này đại lao mắng cầu hết u y lâm đầu nàng trong lòng cảm thấy bị khuất cảm thấy phẫn nộ nhưng lại tìm không thấy phản bác lấy cớ nửa năm qua này bọn họ đúng là cố gắng tìm kiếm rắt sần hạ lạc có thể rắt sần ẩn tàng qua bí ẩn dòng d ã nửa năm không có một chút tin tức bọn họ thực tế là bất lực lần nữa cúp điện thoại hữu s ắ c mặt m ỏ i mệt mà nói phái ra chiến cơ không phái ra hai khung g i dồn đi tới lo sang giờ lết n g ồ i tại đối diện củn sần đặc công nói hai khung giờ r ồ n giống như không quá đủ đi h i ệ u v u t v u t huyệt thái dương nói ngươi suy nghĩ một chút giác sần trước đó yên lặng nửa năm lâu hiện tại bỗng nhiên xuất hiện công khai khiêu khích tony sở tạc điều này nói rõ cái gì h i ệ u tự hỏi tự trả lời điều này nói rõ rổ kẻ tổ chức thực lực có bạo tạc tính tăng lên hắn muốn làm lấy cả nước người mặt khoe khoang mình thực lực mà tony sở tạc chỉ là bị hắn chọn chúng khiêng nổi đối tượng thôi chúng ta đối với hiện tại rổ kẻ tổ chức hoàn toàn không biết gì phái ra càng nhiều chiến cơ cũng là cho r c t sần làm b ị a ngầm đánh cùn sần nói đã như vậy kia xì ẹn làm gì tranh đoạt vũng nước đục này một khung giờ dồn phí tổn liền hơn bảy triệu đô la giữ lại cho bọn đặc công phát phụ cấp cũng tốt hữu bất đắc dĩ nói điện thoại của ta đều muốn bị đánh nổ lại không làm dáng một chút lúc lác tư thái ta cũng sẽ giống như nít fuji bị thế giới hội đồng bảo an v h tội cùn sần gật đầu nói thì ra là thế rõ ràng ta cái này đi làm toàn mỹ hơn ba trăm triệu nhân khẩu từ tổng thống tiên sinh cho tới bình dân bách tính đều tại quan sát video live sở trệ ảm có thể làm chủ yếu người trong cuộc tony sở tác cũng ở nhà bên trong nằm ngáy ho、oh. ho tiên sinh tiên sinh tình một chút dạ vịt lớn tiếng la lên bên giường điện thoại điên cuồng chấn động có thể tony vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu hôm qua hắn tại phòng thí nghiệm cải tiến sắt thép chiến giáp bận bịu cả ngày cộng thêm một cái suốt đêm thẳng đến buổi sáng hơn mười hai giờ mới chìm vào giấc ngủ tính toán đâu ra đấy hắn cũng mới ngủ bốn giờ chính là mộng đẹp t h ơ m ngọt thời điểm điện thoại chấn động dạ vịt la lên với hắn mà nói đều là chợ ngủ âm nhạc thôi dạ vịt thấy la lên vô hiệu trí năng đại nào bắt đầu cao tốc vận chuyển tìm kiếm tỉnh lại tony biện pháp đông nhiên hắn nghĩ đến một ý kiến hay Xì.、Sì. Xì、sì, c ì、sì. phòng ngủ ngay phía trên x ư ơ n g mù máy báo động bị dạ vịt kích hoạt đầy trời bọt nước phun ra ngoài tony nhà x ư ơ n g mù máy báo động cùng người khác nhà khác biệt qua một đạo phun nước miệng dòng nước liền so ra mà vượt người bình thường vòi nước lớn nhất xuất thủy lượng mà một cái sương mù máy báo động có tám cái phun nước miệng đầy trời bọt nước phun đến tony trên giường thấm ướp chăn mền của hắn ga giường trong lúc ngủ mơ tony phát giác được khó chịu dần dần nhũ mày nước càng để lâu càng nhiều chăn mền càng ngày càng nặng tony rốt cục tiếp nhận không được mở ra tràn đầy tơ máu đôi mắt xít dạp vịt trong nhà gì nước cá tony lao đi trên mặt giọt nước tranh thủ thời gian vén chăn lên nhảy xuống giường tiên sinh tệm t ợ nữ sĩ bị rắt sân bắt g ó c nghe vậy tony cả người đều mắt trở tròn n g a y người mấy giây tony mặt lộ vẻ lo lắng nói tại sao có thể như vậy t ệ m tợ bị bắt cóc đến địa phương nào Dạ vì không nói gì mà là đem t r ư ớ c giường tv mở ra đem quay xuống l i a e sở trệ ảm video truyền phát ra theo video phát ra tony mày nhắc lại biểu lộ càng ngày càng dữ tợn một c ú có thể đốt cháy hết thảy lửa g i ậ n dưới đáy lòng dâng lên nghe tới j a c k s o n câu kia cách mỗi một phút liền xé toang t ệ m tợ một bộ y phục tony biểu lộ đ ạ i biến liền y phục c ư ớ p nhẹp đều không đổi v ọ t thẳng tiến phòng thí nghiệm dưới đất đứng tại trí năng sàn nhà trước cánh tay máy từ lòng đất dâng lên giúp hắn mặc vào sắt thép chiến giáp tony t h ử a cơ hỏi dạ vịt ẹp tở trên thân còn có mấy bộ y phục dạ vịt bất đắc dĩ nói tiên h sinh đâu còn có quần áo năm phút đồng hồ trước liền đã cởi sạch hạt phút ngay vậy tony chỗ cổ nổi g ầ n xanh cả khuôn mặt khí đỏ lên hắn thô thở phi phò hoán giận nói dạ vịt ngươi vì cái gì không sớm một chút đánh thức ta dạ vịt ủy khuất giải thích nói tiên h sinh tha thứ ta nói thẳng ngươi giấc ngủ thực tế quá tốt rồi mặt khác ta muốn nhắc nhở một chút cái này rõ ràng chính là j a c k s o n bố trí cặp ấy ngài xác định không suy nghĩ thêm một chút kim loại mặt nạ đóng lại chiến giáp trang bị hoàn thành tony ngữ khí lạnh lùng nói yên tâm ta có đối phó j a c k s o n biện pháp nói xong d â y điện từ mạch s u n g phun ra ngoài tony dùng lớn nhất tốc độ xông ra biệt thự hướng hollywood núi bay đi chương một trăm bảy mươi sáu vị trí bại lộ bắt đầu quyết chiến hollywood đỉnh núi j a c k s o n buồn bực ngán ngẩm ngồi trên đồng cỏ n g ẩ n người hai mắt vô thần nhìn phía xa trời xanh mây trắng cách đó không xa toàn mỹ lai、like、sở chệ ảm nhân vật nữ chính tể mặt ở chính ngồi s ổ m trên mặt đất hai tay gắt gao vụ mặt giữ im lặng ai j a c k s o n nhìn nàng một cái trung điệp thở dài hắn thiết trí quá thời gian trừng phạt quy tắc không phải muốn để chính mình mở rộng tầm mắt chỉ là đơn thuần vì để cho t o n y mau chóng chạy đến đồng thời kích thích hắn phẫn nộ i trong lòng để hắn đánh mất lý trí để tại chiến đấu kế tiếp bên trong chiếm thượng phong có thể j a c k s o n vạn vạn không nghĩ tới cũng chờ mười mấy phút thế mà liền tô ni cái bóng đều không nhìn thấy giáp sân không khỏi bắt đầu hoài nghi đi ạ tình báo sẽ không lầm tony sợ tạ thế nhưng việt nữ vô số hoa hoa công tử hắn kinh nghiệm những nữ nhân kia so vẹp tở dáng người càng tốt hơn khuôn mặt càng xinh đẹp trình độ khí chất cũng là nhiều phương diện nghiền ép trái lại vẹp tở chỉ là một cái phổ phổ thông thông lớn tuổi thẳng nữ tony thật sẽ vì nàng b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng sao kỳ thật không riêng chỉ có rắt sần chờ d à y vò những cái kia canh dự ở màn ảnh máy vi tính trước khán giả cũng rất d à y vò trong ngực khăn tay đã sử dụng hết hết thẻ trước mắt đều trở nên thẻ nhạt vô vị bây giờ có thể để bọn hắn lần nữa cao trào chỉ có j a c k s o n cùng t o n y siêu năng lực cùng hắc khoa kỹ ở giữa kinh thế đại chiến có thể vạn vạn không nghĩ tới t o n y sợ tắc lại ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích để khán giả chờ đợi tâm tình kích động một chút xíu rơi xuống gáy cốc cuối cùng lựa chọn đóng lại lai、like、sở trệ a màn hình đừng nhìn t o n y sẽ không đến ôm loại ý nghĩ này có khối người trước mắt quan sát nhân số cùng thu xem đỉnh phong so sánh đã sụt giảm một phần ba nếu như t o n y lại không đến chỉ sợ khán giả đều muốn đi hết khoảng cách hollywood sơn cốc mấy cây số xa địa phương một bộ đỏ kim phối màu sắt thép chiến giáp lơ lửng giữa không trung không n ú p nhích thì ra tony đã sớm đuổi tới hollywood chính n ú t ở phía xa điều tra địch t ì n h nếu biết rõ là j a c k s o n b à y ra cả bẫy tony liền càng thêm muốn chú ý cẩn thận tình yêu thành đáng ngưỡng mộ sinh mệnh giá cao hơn a giáp v i t khởi động chụp ảnh nhiệt hình thức chụp ảnh nhiệt hình thức hoán đổi thành công tony màn ảnh trước mắt ảm đạm thế giới trong nháy mắt biến thành màu trắng đen hắn chuyển động đầu phát hiện cách đó không xa có một đám màu đỏ chim nhỏ bay qua giác v i t đem thị giác rút ngắn chút được rồi tiên sinh theo màn hình thị giác chậm rãi rút ngắn tony dần dần thấy rõ ràng hollywood đỉnh núi cảnh tượng đỉnh núi có hai cái có hình người điểm đỏ cái kia ngồi s ổ m hẳn là pep tờ một cái khác nằm hẳn là j a c s o n đi không đúng còn có một người kỳ quái nhiệt độ của người, người này vì cái gì thấp như vậy tony không hiểu những mày sau đó chậm rãi hướng bốn phía đảo qua đi một cái hai cái ba cái tại chụp ảnh nhiệt liếc nhìn dưới mai phục tại phụ cận đồng đảng tất cả đều bại lộ vị trí j a c k s o n bên này hết thể đến sáu người xem ra bọn hắn đều là rổ kẻ tổ chức tinh nhuệ nói một cách khác bọn hắn đều là siêu năng lực giả nghĩ tới đây tony tâm tình lập tức rơi xuống thung lũng hắn vốn cho rằng j a c k s o n là muốn cùng hắn đơn đấu tối đa cũng chính là soát điểm ám chiêu không nghĩ tới j a c k s o n so hắn nghĩ còn muốn vô s ỉ thế mà đem toàn bộ siêu năng lực đoàn đội đều chiêu tới chuẩn bị quần đầu hắn tony có chút nhắm mắt lại trong đầu đau khổ suy nghĩ đối sách sau một lát tony mở hai mắt ra nhét miệng lên một bôi mỉm cười sau đó tăng tốc hướng hollywood núi bay đi làm tony khoảng cách đỉnh núi không đủ 1 0 0 0 mét thời điểm mai phục tại điểm cao david liền dùng kính viễn vọng phát hiện hắn david lập tức thông báo j a c k s o n bút ý rồng man đến nghe được trong thai nghe âm thanh j a c k s o n đứng người lên vô vô cái mông phóng nhãn trông về phía xa nơi xa một điểm đen cấp tốc bay tới hôn ỉ phải cẩn thận a h ạ t ly âm thanh từ trong thai nghe chuyển đến yên tâm đi j a c k s o n bắt đầu ngưng tụ năng lượng sau đó hướng về phía p e p t e r nói hắc người tình nhân cũng đến p e p t e r nghe vậy ngầm đầu một đôi tú khi đôi mắt tràn đầy phẫn nộ máu đỏ k i a j a c k s o n vốn cho rằng tony sẽ phát động tập kích cứu đi p e p t e r thật không nghĩ đến tiếp cận một trăm l i n thời điểm hán thế mà bắt đầu giảm tốc cuối cùng lơ lửng tại khoảng cách đỉnh núi hai mươi m vị trí y d ò n g man xuất hiện thủ tại máy vi tính người xem lập tức sôi trào đến đến rốt cục đến rồi ngắn n g ủi mười mấy giây đồng hồ về sau quan sát lai、like、sở trệ ảm nhân số bắt đầu thẳng tắp tiêu t h ă n g tony s ố c lên mặt nạ nhìn xem tệp tờ ôn nhu nói tệp tờ ngượng ngùng để ngươi đ ợ i lâu ta hiện tại liền đến cứu ngươi tony lời vừa nói ra tệp tờ hốc mắt đều đỏ che miệng khóc không thành tiếng loại cảm giác này tựa như ác tục trong phim ảnh nhân vật nữ chính bị ác nhân bắt cóc nhân vật nam chính từ trên trời giáng xuống cứu ra nhân vật nữ chính sau đó ôm mỹ nhân về tràng cảnh làm ác nhân r ắ t sần cảm giác có bị mạo phạm đến ta mẹ nấu mới là nơi này nhân vật chính tốt ta hai ngươi cứ như vậy không nhìn ta hắn lập tức mở miệng trâm trọng nói tony ngươi đến có thể thật sớm a nếu là lại trễ vài phút trận này toàn cầu lai、like、sở trễ ảm liền muốn biến thành hoang đ ả o cầu sinh tony quay đầu nhìn thẳng vào j a c k s o n trong mắt l ử a giận cơ hồ muốn phun ra ngoài j a c k s o n ngươi mẹ nấu tính là gì nam nhân có thủ đoạn gì tất cả đều hướng về phía ta đến đừng ư ớ c hiếp nữ nhân j a c k s o n móc móc lỗ thai lắc đầu nói nói lời này trước đó ngươi đừng quên ta thế nhưng cái đại ác nhân vẫn là toàn cầu số một đại ác nhân người kia phần đạo đức chuẩn tắc không cần t r ụ tại trên đầu ta h ú n g h ổ so với giết người sợ tặc công nghiệp có thể lợi hại hơn ta nhiều tony bị hắn đ ố i một câu trong lòng càng là rất là nổi giận đối một cái buôn bán vũ khí đến nói lớn nhất vũ nhục chính là cầm vũ khí giết người chuyện này đến t r e o chọc nếu là bình thường tony khẳng định phải cùng hắn khẩu chiến ba trăm hiệp nhưng hôm nay tình huống đ ặ c thủ hắn đành phải đem một bụng lời nói lại nuốt vào j a c k s o n thổi thổi đầu ngón tay dáy thai tiếp tục nói lại nói chuyện này trách nhiệm đều ở trên thân thể ngươi tốt ta nếu như có thể ngươi sớm đến mười mấy phút hẹp cỡ cũng sẽ không bị những này khuất nhục ừ là ta sai tony mặt lộ vẻ cười lạnh một đôi thiết quyền bóp k é o kẹt rung động cùng loại người như ngươi giảng đạo đức lương tục quả thực là lãng phí thời gian chỉ có thống khổ cùng máu tươi mới có thể để cho ngươi thật sâu đi khác nghe vậy j a c k s o n khinh thường châm chọc nói thống khổ cùng máu tươi đừng quên mấy ngày trước đây chiến đấu ngươi nhưng không có thắng n ổ i ta tony khép lại mặt nạ lãnh đạo nói yên tâm ta hôm nay nhất t nay hôm định h ắ n ngươi. Jackson cũng g ra bày t ư thế gật rất dứt một trận thanh chiến nhanh. nói, lại lời, đúng đấu, đầu vậy Vừa à, mà Ẩm ẩm. â m điếc thai n h ứ c góc vàng lên, lai xem sở tại r ảm xem kém người nước Jackson tiểu. đều chút t dọa lòng bàn chân ớ p thủ thật lâu năng lượng trong nháy mắt bộc phát to lớn lực trùng kích tại hollywood trên đỉnh núi lưu lại một cái đường kính hai ba m hô sâu mà j a c k s o n bản thân bị cố này lực lượng khổng lồ đẩy bay cấp tốc hướng tony bay đi ông nong tony không c ò né tránh điện từ mạch sung âm thanh đ ố n g nhiên vang lên phức ngược thuyền cứu nạn lò phản ứng phun ra một đạo đường kính nửa mét điện từ mạch t r u n g ba so mấy ngày trước điện từ mạch sung phải lớn hơn rất nhiều đây chính là t o n y mấy ngày nay thành quả cải tiến bản thuyền cứu nạn lò phản ứng t r u y ề n vận công suất càng lớn chuẩn bị khắt chế rát sần năng lượng hấp thu điện từ mạch sung b ắ n ra đánh vào trên người của k i ệ sâm trong nháy mắt liền bị rát sần hoàn mỹ hấp thu ngay tại lúc đó rát sần thể nội khô cạn năng lượng như nước b i ể n chảy ngược cấp tốc được bổ sung đối với tony cải tiến rát sần sớm có đ o á n trước ngay tại thể nội năng lượng sắp tràn đầy thời điểm hắn khỏe miệng lộ ra giàn kế được như ý mỉm cười t r ư ớ c 177, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt Xoát! năng lượng khổng lồ phun ra ngoài rát sần mượn nhờ c ố lực lượng này hoàn thành ngắn cách tuấn di trực tiếp biến mất tại tony trong tầm mắt tony nhún m ẩ y lập tức giải trừ toàn công suất trạng thái sau đó chuyển động đầu chuẩn bị lợi dụng dạ vịt hệ thống trí năng một lần nữa khóa chặt vị trí có thể tony không nghĩ tới rát sần tuấn di sau cũng không có đi xa ngay tại hắn phủ cận xa mười mấy mét không trung điên cuồng tập hợp năng lượng đi qua mấy ngày trước một trận chiến j a c k s o n còn phát hiện sắt thép chiến giáp một chỗ uy hiếp sắt thép chiến giáp bề ngoài không thể phá vỡ có thể nội bộ lại tổng thể đại lượng yếu ớt đồ điện thiết bị chiến giáp muốn cao tinh độ vận hành dựa vào chính là bọn chúng làm thuyên cứu nạn lò phản ứng toàn công xuất chuyển vẫn lúc những điện khí này thiết bị sẽ xuất hiện tạm thời năng lượng cung ứng không đủ tình huống phản ứng đến sắt thép chiến giáp biểu hiện bên ngoài bên trên chính là tính năng giảm xuống di động chậm chạp mà lại loại tình huống này tại giải trừ toàn công s u ấ t trạng thái một hai giây sau mới có thể hoàn toàn biến mất đoạn này sắt thép chiến giáp suy yếu kỳ chính là rắt sần cấp tốc thủ thắng mấu chốt mũ g i á p màn hình lần nữa khóa chặt rắt sần còn không đợi tony làm ra phản ứng đã nhìn thấy rắt sần dưới chân năng lượng dâng trào cả người lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng hắn bay tới tony sắc mặt biến hóa lập tức chuẩn bị tranh né có thể sắt thép chiến giáp đang đứng ở khôi phục cung cấp năng lượng suy yếu kỳ tốc độ di chuyển phi thường chậm mà rắt sần tốc độ lại nhanh đến nghe rợn cả người này lên kia xuống chỉ là một cái chớp mắt trong nháy mắt j a c k s o n liền từ mười mấy mét bên ngoài không trung bay tới tay phải ngưng tụ năng lượng ốn lượn thành trào hung hăng cắm vào ngực thuyền cứu nạn lò phản ứng j a c k s o n trên mặt lộ r a m ỉ m cười bờ môi khẽ mở c h ẹ mạt vừa dứt lời hắn dùng sức kéo một cái đem thuyền cứu nạn lò phản ứng x i n h xinh tốn đi ra tony trước mắt trí năng màn hình trong nháy mắt dập tắt trên mặt lộ r a hoảng sợ vẻ mặt m ở mịt tại trước khi lên đường hắn có nghĩ qua chính mình sẽ thất bại tại tưởng tượng của hắn bên trong cho dù thất bại đó cũng là một trận kịch liệt sinh tử vật lộn có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới trận chiến đấu này kết thúc quá đột ngột toàn bộ quá trình không đủ năm giây mất đi cung cấp năng lượng dày dưới đáy điện từ mạch sung dập tắt một trận mất trọng lượng cảm giác chuyển đến tony bắt đầu gia tăng tốc độ rơi xuống dắt sần tay mắt lanh lẹ đưa tay trái ra giữ chặt tony cánh tay máy sau đó dụng lực hất lên đem hắn ném tới hollywood đỉnh núi bên l i giới đối mặt im bặt mà dừng chiến đấu tony mắt trợn tròn bất n cũng mắt trợn tròn những cái kia chờ đợi tại máy vi tính chờ đợi thật lâu khán giả cũng mắt trợn tròn vừa mới xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ nhìn thấy hai người giao thủ một cái t o n y thuyền cứu nạn lò phản ứng liền bị rắt sân kéo sau đó liền không có sau đó lấy lại tinh thần khán giả lập tức giận không kèm được nhao nhao chửi mắng t o n y chửi mắng vô lương truyền thông đây chính là trong miệng các ngươi thế lực ngang nhau chiến đấu đây chính là các ngươi văn chương bên trong viết béo đánh rắt sân một trận y dường man đây chính là từ tổng thống tư lệnh cho tới tạp chí truyền thông trong miệng đại diện chiến tranh tương lai sắt thép chiến giáp Thố cha đâu đây là? nếu như sắt thép chiến giáp thật đại diện tương lai kia đề nghị chính phủ không cần làm vô vị chống cự tranh thủ thời gian hướng rắt sần đầu hàng đi liên loại này một bàn tay liền làm hư vũ khí vĩnh viễn không có khả năng đánh bại rắt sần đánh bại rổ kẻ tổ chức、Xịt. một đ ố n g cất chó tony một đường chạy chậm tới quỳ dạp xuống tony bên người tony ngươi không có sao chứ tony nằm trên mặt đất vươn tay dùng sức đem mặt nạ giữ lại không có việc gì tạm thời còn không chết được nói xong hắn đứng người lên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem j a c k s o n lần trước hai người giao thủ tỷ số tháng chia năm năm có thể vẹn vẹn qua vài ngày nữa liền biến thành j a c k s o n đơn phương n g h n ép cái này nam nhân tốc độ phát triển thực tế thật đáng sợ tony nắm chặt n ắ m đ ấ m trong lòng ẩn ẩn có loại không tốt suy đoán nếu như chính phủ không thể tại j a c k s o n còn khi yêu ớt giết chết hắn như vậy thế giới này tương lai chắc chắn lâm vào rổ kẻ tổ chức khủng bố thống trị nhớ tới trong phim ảnh liên quan tới địa ngục nhân gian hình tượng miêu tả tony liền xuất phát từ nội tâm cảm thấy không rét mà run j a á p sân một tay nắm lấy thuyền cứu nạn lò phản ứng cẩn thận chú đáo thật giống như đang thưởng thức một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật cái này nho nhỏ đồ vật thế mà có thể chuyển vận như thế năng lượng cường đại khoa học kỹ thuật thật đúng là thần kỳ a j a á p sân chậm rãi rơi xuống mặt đất mặt mỉm cười lấy hướng tony đi đến tony thần sắc khẩn trương lập tức đem tệp tờ bảo hộ tại sau lưng ngay tại j a á p sân sắp đến gần thời điểm một đạo màu vàng kim nhạt điện từ mạch s u n g từ phía sau hắn đánh tới trong hai nghe lập tức chuyển đến david â m thanh bút gặp nguy hiểm màu tránh ra rát sân nhúng mày một chân phát lực nhảy đến không trung vê anh điện từ mạch sung đánh vào trên mặt đất vê n g ra một cái to lớn cái hố tất cả mọi người ở đây đều chậm rãi ngầm đầu một khung đen xám phối màu sắt thép chiến giáp xuất hiện tại cách đó không xa trước mắt chiến giáp rất kỳ quái hình thể so tony nguyên bản phải lớn một cái loại hình trừ điện từ mạch sung pháo bên ngoài chiến giáp hai tay hai vai đều trang vũ khí phía sau còn có một cây q u ả n nhiều ổ quay súng máy chiến giáp mặt nạ sốc lên lộ ra một khuôn mặt quen thuộc trông thấy gương mặt kia j a c k s o n mặt lộ vẻ khinh thường trâm trọng nói ha ha hóa ra là không quân dêm rổ đẹp thượng tá từ lần trước los a n g e l i s từ t biệt chúng ta có thời gian thật dài không gặp mặt nửa năm trước kia khởi sự kiện là rổ đẹp cả một đời đều khó mà lãng quên vết thương cũng là đấy lòng sâu nhất sợ hãi vì thế hắn thường thường mất ngủ n h i ề u động tinh thần về v ả i thằng đến hắn tạm thời rời đi quân đội cũng tiếp nhận ba tháng tâm lý khai thông về sau mới đi ra khỏi đoạn này bóng ma tâm lý nhìn xem rát sân rổ đẹp may nhắc lại không tự chủ cắn chặt rằng là đã lâu không gặp n g ư ơ i y nguyên không thay đổi vẫn là như vậy khốn nạn nhưng bây giờ ta lại không giống ha ha mặc thân sắt thép chiến giáp liền không giống rồi dát sân chỉ vào t o n y nói trông thấy hắn sao cái này sắp chính là của ngươi hạ tràng j o d e s h cười lạnh nói các ngươi vừa mới chiến đấu ta nhìn cũng học được một chút kinh nghiệm chỉ cần cùng ngươi kéo dài khoảng cách không bị ngươi cận thân ngươi không thể giết ta dát sân nói nếu như vậy lời nói ngươi cũng giết không được ta a j o d e s h gật gật đầu ta biết cho nên ta không phải đến đánh nhau với ngươi ngay tại lúc này chạy nói xong jodes đóng lại mặt nạ hướng bên dưới vách núi lao xuống tony lập tức ôm lấy Peter, ba bước hai bước sau đó thả người nhảy xuống vách núi a to lớn mất trọng lượng làm cho Peter lên tiếng thét lên jodes bay đến bên cạnh hai người một trái một phải vững vàng tiếp được bọn hắn tony nhẹ nhàng thở ra nói jodes tạ jodes cười lắc đầu không k h á c h khí nhìn trước mắt sắt thép chiến giáp tony nhịn không được nhổ nước bọn nói toàn thân đổ đầy vũ khí đây là cái nào ngủ xuẩn thiết kế j o d e s h ồ i đáp tony ngươi đây là đố kỵ ta dày dưới đáy điện từ mạch sung phun ra ba người bay đến giữa không trung nhìn xuống j a c k s o n tony mở miệng nói j a c k s o n lần này tính ngươi thắng lần sau liền không có đơn giản như vậy j a c k s o n ngựa đầu nhìn xem bọn hắn đừng à lai sở trệ hàm còn không có kết thúc sở trệ á mẹ sao có thể hạ truyền bá đâu ba người đưa mắt nhìn nhau không biết j a c k s o n muốn đánh ý định quỷ quái gì j o d e s không quân chiến giáp đi qua cải tạo trên không trung tốc độ di chuyển rất nhanh chỉ cần bọn hắn muốn chạy rát sân là không thể nào đổi kịp rát sân mặt mỉm cười há mồm hô to một tiếng p h ờ rằng lìn động thủ chương một trăm bảy mươi tám ý rồng man gia nhập rổ kẹ tổ chức ngoài c h ă m t h ứ c trong rừng cây p h ờ rằng lìn nghe được rát sân mệnh lệnh lập tức cười nói b ộ t rốt cục đến phiên ta ra sân nói xong hắn ánh mắt ngưng lại nhìn xa xa sắt thép chiến giáp phát động siêu năng lực tích tích tích do desman ảnh trước mắt xuất hiện một chuyến màu đỏ cảnh cáo ký hiệu hắn nhữ mày nghi ngờ nói、Hạ. hệ thống trí năng lập tức đưa ra cảnh cáo tích tích tích mất đi không chế jose không rõ chiến giáp rốt cuộc làm sao vậy trong lòng đột nhiên có chút khủng hoảng hắn lập tức nói mau dẫn ta rời đi tích tích tích mất đi không chế tony nhìn xem rát sần quỷ dị khuôn mặt tươi cười nghe được jose giọng nghi ngờ lập tức phát giác được không thích hợp jose làm sao rồi j o d e s hốt hoảng nói ta ta cũng không biết nhưng là biểu hiện trên màn ảnh mất đi không chế ta hiện tại không thể điều khiển chiến giáp cái gì nghe vậy tony kinh ngạc n h ữ n mày sắt thép chiến giáp là hắn một tay nghiên cứu nghiên cứu phát minh quá trình bên trong xuất hiện qua không ít kỳ quái bờ ug nhưng cái này mất đi khống chế bờ ug nhưng xưa nay không có xuất hiện qua j a c k s o n ngóc đầu lên nhìn xem sắc mặt lo lắng t o n y cười nói ta nói qua lai sở t r ệ ảm còn không có kết thúc sở t r ệ ạ mẹ không cho phép hạ truyền bá t o n y t ú i đầu xuống biểu lộ nghiêm túc nói là người dợ trò quỷ j a c k s o n cười gật gật đầu thờ giang lìn thả bọn họ xuống đây đi vừa dứt lời dồ đè sắt thép chiến giáp bắt đầu không bị khống chế chậm rãi hạ xuống No. Nhìn xem chính mình cách ma kia càng ngày càng cách xem ma ác kia gần, để tony tuyệt t vọng hô t o cũng thúc giục mà nói jodes nhanh nghĩ một chút biện pháp jodes gấp mồ hôi đều đi ra lớn tiếng nói đây là ngươi thiết kế chiến giáp ngươi đều không có cách ta có biện pháp nào tony ngươi thử một chút khởi động lại hệ thống jodes đã sớm thử qua vô dụng hệ thống cũng bị khống chế tony thử lại lần nữa biện pháp này tony cùng jodes vắt hết bóc đem tất cả phương pháp tất cả đều thử một lần có thể sắt thép chiến giáp một điểm phản ứng đều không có y nguyên không bị khống chế rơi xuống mặt đất j a c k s o n đi lên phía trước nói phờ rằng lìn cắt điện nói xong chiến giáp ngược thuyền cứu nạn lò phản ứng dập tắt j a c k s o n đưa tay đem r o d e s mặt nạ lấy xuống mỉm cười nói r o d e s thượng tá hiện ở loại tình huống này ngươi còn cho rằng ta không giết được n g ư ờ i sao trông thấy tấm kia ngày đêm q u ấ y nhiều hắn trong ngọ mặt r o d e s cái chán che kín mồ hôi hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút nửa năm trước chiến tranh thương tích hội chứng lần nữa g á n g lâm đến trên người hắn rát s o n vỗ vỗ b ờ vai của hắn cười nói thả lỏng ta không định giết các ngươi nghe vậy tony ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi mà hảo tâm như vậy thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây ta có thể hỏi một chút tại sao không rát s o n giơ lên trong tay thuyền cứu nạn lò phản ứng nói bởi vì nó tony nhữ mày không hiểu ý của rát s o n rát s o n nói vừa mới ta khoảng cách gần quan sát thuyền cứu nạn lò phản ứng thời điểm đ ố n g nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện đó chính là ngươi tony s ở tặc không phải người bình thường mà là một m con sẽ đ ể trứng vàng gà mái tony j a c k s o n cười cười cảm thấy sưng hô thế này rất thích hợp tiếp tục nói truyền thông đã nói thuyền cứu nạn lò phản ứng kỹ thuật chí ít dẫn trước thế giới hơn hai mươi năm câu nói này ta là tin tưởng có thể đem như vậy lớn lò phản ứng làm nhỏ như vậy trên đời này cũng chỉ có ngươi có thể làm đến cho nên ý thức được giống ngươi lợi hại như vậy nhà phát minh giết quá đáng tiếc không bằng thu về chính mình dùng tony bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ tức giận nói n g ư ờ i nghĩ bắt cóc ta j a c k s o n cười gật đầu đúng vậy à, dù kẻ tổ chức muốn thống trị thế giới chỉ dựa vào mấy cái siêu năng lực giả là còn thiếu rất nhiều còn cần đại lượng hiện đại hóa bộ đội mà sắt thép chiến giáp liền không có gì thích hợp bằng ta muốn thành lập một chi rổ kẻ sắt thép chiến giáp bộ đội dùng hắn đến đánh tan các quốc gia phòng ngự hệ thống cho nên ta cần ngươi vì ta thăng cấp thuyền cứu nạn lò phản ứng để nó chuyển vận công suất lớn hơn ta cần ngươi vì ta phát minh lợi hại hơn sắt thép chiến giáp để nó có thể nhẹ nhõm ngược sắt tất cả hiện đại hóa bộ đội ngay trước toàn thế giới người trước mặt j a c k s o n không che giấu chút nào biểu hiện ra dã tâm của mình nghe vậy tony mặt lộ vẻ khinh thường thử l ệ n h nói ngươi nằm mơ ta sẽ không đem sắt thép chiến giáp giao đến loại người như ngươi trên tay càng sẽ không giúp ngươi thẳng cấp chiến giáp thật sao j a c k s o n không mặn không nhạt nói câu sau đó đem tay chậm rãi vươn hướng p e t e r a no p e t e r gọi vài tiếng bị j a c k s o n bóp lấy cổ vung ra p e t e r tony giận dữ một phát bắt được j a c k s o n cánh tay dùng sức nói róc vừa vặn mặc sắt thép chiến giáp hắn đều không phải là đối thủ của j a c k s o n hiện tại hắn tay không tấc sắt lại làm sao có thể dung chuyển j a c k s o n nhìn xem hắn vẻ mặt bồi dối j a c k s o n t r e o g ẹ o nói nguyên bản ta còn chưa tin hoa hoa công tử tony sợ tạc sẽ vì một nữ nhân mà mạo hiểm nhưng bây giờ ta tin tưởng a vĩ đại dường nào cỡ nào lệnh người cảm động tình yêu a a tony hai tay phát lực sắc mặt đỏ lên chỗ cổ nổi gân xanh có thể j a c k s o n cánh tay không có mảy may dao động ngược lại là càng bắt càng chặt tờ dần dần không thể hô hấp đủ ta gia nhập tony trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ hét lớn một tiếng hai tay vô lực rủi xuống rát sần lộ ra vẻ tươi cười đắc ý c h ậ m r ã i buông tay ra cánh tay rất nhanh có ngươi vị thiên tài này nhà phát minh gia nhập rộ kệ tổ chức chắc chắn đi vào cao tốc thời kỳ phát triển ta đối với mình người luôn luôn là rất khoan dung cho nên chỉ cần ngươi đừng làm một ít động tác ta dám cam đoan tony thở hồn hển mấy cái khoát tay áo đánh gậy rát sần để ta giúp rộ kệ tổ chức làm việc không có vấn đề nhưng có cái điều kiện tiên quyết điều kiện gì ngay bên t i m e r hồ tiếng rít tony sầu mi khổ kiểm biểu lộ trong nháy mắt biến mất trở nên có mấy phần quỷ dị điều kiện là ngươi trước tiên cần phải sống sót nghe vậy j a c k s o n nhữ mày trong lòng có chút không hiểu đúng lúc này trong hai nghe chuyển đến david tâm thanh b ụ t không tốt tố lại có sắt thép chiến giáp bay tới cái gì j a c k s o n biểu lộ kinh ngạc cái này sắt thép chiến giáp là sẽ sinh tử vẫn là thế nào đánh xong tony đến r ồ đẹp n đánh xong r ồ i đẹp hiện tại lại tới một cái có vài khung sắt thép chiến giáp nhiều lắm đến không hết vừa dứt lời một nhóm lớn đen s á m phối màu sắt thép chiến giáp bay tới đem j a c k s o n hoàn toàn bao vây lại thô sơ giản lược nhóm chừng nhóm này sắt thép chiến giáp nhân số tại t r ư ừ n g trăm người những này điều khiển sắt thép chiến giáp người không nói nhảm giơ cánh tay lên đồng thời phát động công kích trong nháy mắt mấy trăm đạo điện từ mạch s u n g hướng j a c k s o n b ắ n tới j a c k s o n c a o mày tranh thủ thời gian né tránh đến một bên chiến giáp quân đoàn theo đuổi không bỏ vào tới thấy viện quân đến bọn họ ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra tony sở dĩ có can đảm một mình phó ước không phải hắn mù quáng tự đại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc mà là bởi vì hôm qua giữa trưa đám đầu tiên một trăm giá không quân đặc cung bản sắt thép chiến giáp đã toàn bộ giao phó cho không quân đây mới là tony chỗ r ử a lớn nhất nhưng rắt sần thực lực cường đại vẫn là vượt qua tony tưởng tượng cho nên hắn không còn dám kinh thường lập tức gọi tới ba vị binh sĩ khẩn cấp hộ tống bọn hắn rời đi chương một trăm bảy mươi chín dô kệ tổ chức vs thép thiết quân đội hollywood bầu trời phía trên đỉnh núi một trăm giá sắt thép chiến giáp đối rát sần tiến hành bao vây c h ặ n đánh tạo thành dày đặc lưỡi hỏa lực dần dần đem hắn vây quanh một cái chiến giáp điện từ mạch xung công kích đối rát sần không hề có tác dụng nhưng lượng biến có thể gây nên chất biến một trăm giá chiến giáp đồng thời công kích sinh ra năng lượng muốn vượt xa t o n y toàn công suất trạng thái bị đánh trúng một lần rát sần khả năng liền nửa chết nửa sống rát sần bị ép vào t u y ệ t cảnh phong phú tiềm năng chiến đấu bị kích phát hắn đem năng lượng hấp thu cùng chuyển hóa đặc tính phát huy đến cực h ạ n lợi dụng như linh hầu nhanh nhẹn trên nhảy dưới tránh cháy tránh, tránh phải hiểm lại càng hiểm tránh thoát lần lượt đả kích trí mạng nhưng mà bị người xem như gà rừng đuổi theo rát sân đ ấ y lòng cũng là lên cơn giận dữ hắn để xuống thai nghe máy truyền tin hét lớn có bản l ã n h gì đều đừng che giấu giết chết bọn chúng rát sân ra lệnh tất cả mai phục tại đỉnh núi bốn phía đồng đảng tất cả đều nhảy ra công sự che chắn phát động công kích phờ rắng lìn đứng người lên một tay giơ lên trời lập tức khống chế lại hai khung cao tốc phi hành sắt thép chiến giáp điều khiển chiến giáp không quân binh sĩ phát hiện màn hình xuất hiện cảnh cáo chiến giáp đã không nhận bọn h ắ n khống chế hai tên binh sĩ lấy làm kinh hãi lập tức thông báo những chiến hữu khác hoàng bét ta chiến giáp xảy ra vấn đề ai ta chiến giáp cũng không cách nào điều khiển ta chiến giáp không có vấn đề a có phải hay không các ngươi chiến giáp ra bờ ug tất cả binh sĩ đều tưởng rằng chiến giáp bản thân xảy ra vấn đề dù sao chiến giáp trước mắt ở vào nguyên h á n trạng thái còn không có đi qua quân đội nhân viên kỹ thuật điều chỉnh liền bị điều vào chiến trường xuất hiện bụt cũng hợp tình hợp lý chín giáp chính mình hành động hai tên binh sĩ kinh ngạc phát hiện chiến giáp cánh tay không bị khống chế nâng lên n h ắ m chuẩn liền nhau sắt thép chiến giáp ẩm ngưng tụ đến lớn nhất năng lượng lòng bàn tay pháo phun ra tinh chuẩn đánh trúng quân đội bạn chiến giáp thuyền cứu nạn lò phản ứng ẩm ẩm bị đánh trúng thuyền cứu nạn lò phản ứng bị hao tổn nghiêm trọng hỏa hoa v a n g khắp nơi sắt thép chiến giáp cung cấp năng lượng hệ thống lập tức xuất hiện n g ừ n g trệ hai tên binh sĩ khẩn cấp hạ xuống mặt đất c á c ngôi đôi mắt mù mà đánh lầm người bị mắng hai tên binh sĩ cảm giác rất bị khuất lập tức giải thích Ta vừa ẩm khóa chặt. Khóa chặt ẩm lại là một tiếng vang thật lớn hai khung giá trị hơn một ước đô la chiến giáp bị hao tổn nghiêm trọng không thể không lui ra khỏi chiến trường ngay tại tất cả mọi người không hiểu ra sao thời điểm bộ chỉ huy bên kia tình báo chuyển tới chiến đội đội trưởng hiểu rõ về sau lập tức h、oh, ô tình báo mới nhất d ộ k ẻ tổ chức bên trong c ó người có thể khống chế chiến giáp các người hai người bị bọn h ắ n khống chế bị khống chế đội trưởng kia chúng ta làm sao bây giờ không có cách nào chỉ có thể đem các người đưa ra chiến trường binh lính chung quanh ngay lệnh lập tức đem hai bọn họ thuyền cứu nạn lò phản ứng làm hỏng sau đó đưa bọn hắn rời đi rõ ràng nhận được mệnh lệnh tốt mấy tên sắt thép binh sĩ đồng thời xuất thủ phun ra mấy đạo điện từ mạch sung đem kia hai khung sắt thép chiến giáp thuyền cứu nạn lò phản ứng phá hủy mất đi cung cấp năng lượng chiến giáp bắt đầu cấp tốc rơi xuống lập tức có hai tên sắt thép binh sĩ xuất hiện hộ tống bọn hắn thoát đi đến nơi xa nội ứng bị thanh trừ đội trưởng lần nữa hạ lệnh trước đừng quán giáp sần đem mai phục tại địa phương khác rổ kẻ toàn bộ xử lý nhất là cái kia có thể khống chế chiến giáp người chỉ cần không có giúp đỡ giáp sần chính là tướng không có binh mặc cho chúng ta giết rõ ràng ra lệnh một tiếng chiến giáp biên đội đình chỉ đối giáp sần công kích chỉ để lại hai mươi giá chiến giáp bảo trì lần theo dấu vết cùng hỏa lực áp chế còn lại sắt thép binh sĩ tắc lơ lửng giữa không trung mở ra chụp ảnh nhiệt khóa chặt đồng đảng hành tung sau đó hướng bọn họ bay qua bộ đội chủ lực rời đi g i á sân áp lực trong nháy mắt l ầ giảm hắn một bên tránh né công kích một bên đưa ra cảnh cáo mọi người cẩn thận một chút bọn họ chuẩn bị tiêu diệt từng bộ phận ha ha đến hay lắm ta đang chờ bọn hắn đâu thơ răng lìn không sao cả cười nói hắn cấp hai đồ điện không chế siêu năng lực đối sắt thép chiến giáp hình thành tiên tiên khắt chế thậm chí có thể nói là giảm chiều không gian đã kích một quyền một cái tiểu bằng hữu trước hết nhất gặp gỡ công kích là một mình đứng tại đỉnh núi lai sở trệ ảm chờ lộ không phải sắt thép binh sĩ nhặt quả hồng mé bót mà là chờ lộ cách bọn họ gần nhất hơn mười vị sắt thép binh sĩ đem c h ở lộ hoàn toàn vây quanh nhìn xem nàng coi như người trời dung mạo cùng rõ ràng thấp hơn người sống nhiệt độ cơ thể các binh sĩ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực cái này mẹ nấu rốt cuộc là cái thứ gì hiếu kỳ ý niệm thoáng qua liền mất mười mấy tên sắt thép binh sĩ giơ cánh tay lên phát xạ điện từ mạch sung c h ở lộ cứ như vậy đứng tại chỗ tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như băng ngay tại các binh sĩ cho là nàng sắp sửa tại chỗ chết bất đắc kỳ từ thời điểm c h ở lộ thân hình đột nhiên bắt đầu di chuyển nhanh chóng nàng dùng xa sụp m ạ n loại cực hạn nhanh nhẹn cùng thần kinh phản xạ dễ như chở bàn tay tránh thoát hơn mười đạo điện từ mạch sung kinh khủng nhất chính là c h ở lộ né tránh thậm chí không hề rời đi hai mét phạm vi bên trong mặt đất ô、oh, hát mi gột cái này huyễn khốc đến không có bạn bè né tránh động tác để tất cả binh sĩ đều kinh thán không thôi phát xạ điện từ mạch sung có đưa tay chỉ hoãn c h ở lộ né tránh mặc dù để các binh sĩ cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không có khó giải quyết đến vô kế khả thi tình trạng rất đơn giản nếu công kích từ xa không được vậy liền cận thân vật lộn nha mười mấy manh nam vây đánh một cái ngược nữ tử liền hỏi ngươi có sợ hay không rất nhanh những binh lính này thông qua giao lưu đạt thành chung nhận thức lập tức đáp xuống phát động công kích chợ lộ cũng không sợ h ã i chút nào chủ động tiến lên cùng các binh sĩ chiến đấu ẩm trong giao chiến một cái sắt thép binh sĩ đánh trúng chợ lộ đầu lực lượng khổng l ồ trực tiếp đem đầu của nàng đều nệ p dẹp nhưng mà máu tươi phun tung tóe huyết tinh tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện chợ lộ đầu hóa thành một đoàn màu bạc trắng thể lòng kim loại sau đó cấp tốc phục hồi như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại holy s i t đây là vật gì sắt thép các binh sĩ nghẹn họng nhìn chân chối kinh ngạc không thôi mặc dù sớm biết chớ lộ không phải nhân loại nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nàng thế mà là từ một đoàn thể lòng kim loại tạo thành loại này hắc khoa kỹ rõ ràng vượt qua hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật ta thừa dịp các binh sĩ ngây người trong n g á y mắt chớ lộ tay phải hóa thành một thanh súng điện tử ẩm súng điện tử đánh trúng sắt thép binh sĩ mạnh mẽ dòng điện tại chiến giáp trong ngoài tứ ngược dẫn đến nội bộ mạch tin tờ cờ, cờ, cờ bờ cùng đồ điện thiết bị bị đánh xuyên triệt để mất đi sức chiến đấu một bên khác mười mấy tên sắt thép binh sĩ tìm được ghé vào điểm cao thả bắn lén david david súng ngắm là đặc chế đường kính rất lớn đạn dùng chính là đỉnh cao nhất đạn xuyên giáp đỉnh cấp súng ống phối hợp hắn mười cấp súng ống tinh thông david hóa thân trở thành pháo đài di động mỗi một thương đều có thể tinh chuẩn đánh chung chiến giáp chỗ cổ kết nối bộ vị mặc dù không thể một thương mất mạng nhưng cái cổ căn chỗ chịu một phát đạn xuyên giáp cho dù ai cũng sẽ không rất dễ chịu trông thấy một nhóm sắt thép chiến giáp đột kích david vội vàng bơm xuống súng ngắm đứng người lên làm sắt thép chiến giáp cách hắn gần vừa đủ thời điểm david đột n g ộ t há mồm hô lên một đạo sóng siêu âm a âm thanh sắc nhọn trói h a i vang lên mười mấy tên sắt thép binh sĩ lập tức cảm giác khí huyết c u ộ n q u ộ n đại nao đ ỉ n h chỉ suy nghĩ trống rỗng toàn thân hạ lên xương cốt đều tại kéo kẹt rung động trái tim còn có một loại bành trướng đến muốn bắn nổ cảm giác cấp hai sóng siêu âm với thân thể người tổn thương cực lớn mà chiến giáp không thể cho bọn hắn cung cấp bất luận cái gì bảo hộ sóng siêu âm tiếp tục ba giây tất cả sắt thép binh sĩ mắt trợn trắng lên đồng loạt rơi vào đáy cốc david khép lại miệng khinh thường nói sắt thép chiến giáp không chịu nổi một g ý nói xong hắn đệ xuống may truyền tin khiêu khích nói thờ r a n g lìn ta đã xử lý mười bảy giá chiến giáp ngươi cần phải h à o h à o cố lên nha dựa vào năng lực khắc chế lại vẹn vẹn phá hủy mười giá chiến giáp thờ r a n g lìn có một vạn câu mở mở tờ muốn nói hollywood chân núi nguyên bản phụ trách ngăn cản bộ đội trên đất liền giôn mật cũng lọt vào sắt thép chiến giáp vây công so với chơ lộ thờ r a n g lìn cùng david đứng lột cứng rắn giôn cách làm tràn ngập phiêu giật cảm giác làm một vị đỉnh cấp sát thủ j o h n đầy đủ lợi dụng trên núi địa hình phức tạp tránh cháy tránh phải tránh đi sắt thép chiến giáp công kích đợi đến có sắt thép chiến giáp l ạ c đàn j o h n mới rốt cục lộ ra giữ tợn r ă n g nanh hắn tìm đúng thời cơ chuyển thủ thành công cấp tốc tới gần sắt thép chiến giáp sau đó thả người nhảy lên tránh né công kích đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng tại chiến giáp trên cánh tay một điểm trong nháy mắt bị hắn chạm đến bộ vị kết xuất một tầng thật dày khối băng cũng bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn không đến một giây đồng hồ chiến giáp cánh tay liền bị cứng răn khối băng báo khỏa trong đó cũng bao quát chiến giáp nội bộ mạch tin tờ cờ, cờ bờ cùng đồ điện thiết bị đồ điện thiết bị là phi thường yếu đ ớt chỉ có thể tại thích hợp nhiệt độ dưới làm việc nhiệt độ cao sẽ để cho đồ điện thiết bị mạnh hư hao nhiệt độ thấp sẽ ảnh hưởng đồ điện thiết bị vô pháp vận hành vô luận là loại nào đối sắt thép chiến giáp đến nói đều là trí mạng chiến giáp cánh tay đồ điện thiết bị hư hao cánh tay này chẳng khác nào phế còn không đợi sắt thép binh sĩ phát động phản kích một đôi tay dính s ắ t bên trên phía sau lưng của hắn trong n h y mắt một đạo thấu xương lanh ý từ sau lưng chuyển đến vẹn vẹn mấy giây sắt thép chiến giáp tính cả điều khiển chiến giáp binh sĩ toàn bộ bị đông cứng thành băng côn thuyền cứu nạn lò phản ứng cũng dập tắt cấp hai đóng băng siêu năng lực chính là khủng bố như vậy như vậy phanh phanh phanh lúc này còn lại sắt thép binh sĩ đổi tới từng đạo điện từ mạch sung hướng rôn đánh tới rôn thành công né tránh sau đó hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới một đạo điện từ mạch sung không cẩn thận đánh chúng bị đông cứng sắt thép chiến giáp Bột một tiếng giòn vang sắt thép chiến giáp vỡ thành một đống vụ băng khoảng cách đỉnh núi mấy cây số xa rừng rậm hạ lì n h ả m c h á n dựa vào trên cây nghỉ ngơi nhìn phía xa bay tới sắt thép chiến giáp hạ lì ngáp một cái trên mặt biểu lộ không có một tia biến hóa phát hiện hạ lì quỳn không nên xem thường nàng toàn lực công kích giữa không trung hơn mười đạo toàn công xuất điện từ mạch s u n g hướng nàng đánh tới những binh lính này sớm tính toán hạ lì tất cả khả năng t r á n h né vị trí phạm vi công kích có thể nói là toàn phương vị vô góc chết chỉ thấy hạ lì dôi ra tay nhỏ làm ra b á i bay thủ thế sau đó trong nháy mắt biến mất tại chỗ ẩm ẩm một trận đất rung núi chuyển Vùn đất Địa tư vẩy ra. m ạ chương t ban đổ cái tịch một trăm tám mươi thăng cấp thêm điểm siêu năng lực hai cấp lọ xăng dơ liết không quân bộ chỉ huy vây quét rổ kẻ tổ chức hành động cực kỳ trọng yếu tự nhiên cần phải có chuyên gia đến chỉ huy tổng thống tiên sinh tự mình ra lệnh không quân tối cao quan chỉ huy tự mình chấn giữ chỉ huy dưới trướng quan chỉ huy cũng đều là xa trường lao tướng bộ chỉ huy mười mấy khối màn hình lớn tiếp vào sắt thép chiến giáp vì đeo tín hiệu đồng bộ phát ra hiện trường hình tượng tại những n à y quan chỉ huy xem ra đối mặt hơn mười vị cương thiết chiến sĩ công kích máy liệt giáp sân đồng đảng nhất định là dễ dàng sụp đổ dù sao ngay cả bọn hắn buốt cũng đỡ không nổi hơn mười vị cương thiết chiến sĩ công kích bị đuổi đông trốn tây nấc nhưng mà hiện thực hung hăng cho bọn hắn một bàn tay một trăm vị cương thiết chiến sĩ chia cắt vây quét sáu nơi chiến trường có thể mỗi một chỗ chiến trường đều không có lấy được thắng lợi những này quan chỉ huy lập tức mắt trợn tròn, tròn d ổ kẻ tổ chức cư nhiên như thế kỳ hoa tổ chức thành viên thế mà so tổ chức lao đại còn khó quấn hơn thậm chí có cá biệt thành viên chỉ dùng một chiêu liền miểu s á t hơn mười vị cương thiết chiến sĩ không quân tư lệnh sắc mặt gì thường khó coi giống như núi cao áp lực ép trong lòng của hắn hắn vốn định lợi dụng một trăm giá sắt thép chiến giáp triệt để quét dọn d ổ kẻ tổ chức sau đó chính mình liền có thể ghi tên sử sách dương danh lập vạn có thể dựa theo cục diện bây giờ phát triển tiếp đừng nói tiêu diệt rổ kẻ tổ chức ngay cả cái này tổng giá trị hơn mười tỷ đô la sắt thép chiến giáp cũng đều muốn toàn diện trở lại nhà máy sửa chữa phòng chỉ huy không khí ngột ngạt tất cả chỉ huy viên đều cúi đầu trong đầu điện quang nhanh bay ngược trở lại còn tiếp tục như vậy không được nhất định phải nghĩ ra một cái ngăn cơn sóng giữ biện pháp đầu tiên r ầ kẻ tổ chức mạnh mẽ lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết tại địch ta lực lượng bằng nhau thậm chí hơi có áp chế tình hùng dưới chia binh là cái phi thường lựa chọn ngu xuẩn lập tức tối ưu chiến thuật là tập trung toàn bộ lực lượng lợi dụng sắt thép chiến giáp cao tính cơ động tại thành viên khác không có đuổi tới trước trước giết chết rổ kẻ tổ chức bên trong yếu nhất một người rổ kẻ tổ chức thành viên sáu tên thành viên trừ hạ lùi quỳnh cùng rắt sần bên ngoài đều khuyết thiếu cao tính cơ động rất dễ dàng hình thành lấy nhiều đánh ít nghiền ép cục diện mấy vị chỉ huy viên đi qua thảo luận cảm thấy khả thi phi thường cao nhưng vấn đề là ai là rổ kẻ tổ chức yếu nhất người đâu đáp án liếc mắt liền nhìn ra đến rát sân loạn tờ cái này tên là rổ kẹ tổ chức thủ lĩnh trên thực tế là rổ kẹ tổ chức x ỉ nhục nam nhân thương nghị kết thúc không quân tư lệnh quả quyết ra lệnh cương thiết chiến sĩ nhóm đều nghe rõ ràng tất cả mọi người lập tức vây công rắt sần chú ý chặt đứt hắn cùng đội viên liên hệ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tập trung hỏa lực sử lý h ắ n cương thiết chiến sĩ nhóm đạt được mới nhất mệnh lệnh lập tức vứt bỏ trước mắt mục tiêu cấp tốc hướng rắt sần bay đi ngay tại đồng đảng nhóm một mặt mờ mịt không do chuyện gì xảy ra thời điểm ở trên cao nhìn xuống david phát hiện cương thiết chiến sĩ động tĩnh lập tức báo cáo bất cẩn thận một chút tất cả sắt thép chiến giáp đều hướng n g ư ờ i bên kia bay đi mười mấy cây số bên ngoài ba nghìn mét cao không vực j a c k s o n đang cùng đám binh sĩ kia chơi ngươi đuổi ta đuổi trò chơi nhỏ nghe được david lời nói hắn trên mặt biểu lộ khuôn mặt có chút đ ộ n g hai mươi cương thiết chiến sĩ đánh hắn một cái hắn còn có thể lợi dụng siêu năng lực cao tính cơ động chơi diều giữ cho không bị bại chi điện sáu bảy mươi cái cương thiết chiến sĩ đánh hắn một cái vậy cũng chỉ có chật vật nước mà chạy trốn mà lại hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành trọng thương không đợi j a c k s o n nói chuyện hạ ly lập tức đề nghị hồ nhi muốn không chúng ta hôm nay rút lui trước đi hôm nào lại tìm bọn họ để gây sự j a c k s o n tức giận bất bình mà nói không được bọn này ngu xuẩn cứu đi t o n y h ô m nay nhất định để bọn hắn xuất một chút máu tối thiểu được t h ư ở n g cho ta một trăm ư c hạ ly có chút lo lắng mà nói hồ nhi bây giờ không phải là đ à m bồi thường thời điểm ngươi một người là đánh không lại bọn hắn j a c k s o n ấn mở hệ thống màn sáng cắn răng nói chờ một chút đi nếu như ta không kiên trì nổi ngươi liền thuấn gì tới cứu ta h ạ n g lì thuyết phục không được hắn chỉ có thể thở dài nói tốt ta vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận mấy người cho chuyện thời gian chiến giáp quân đoàn đã đuổi kịp rát sần phanh phanh phanh cách ngoài ngàn mét đám binh sĩ kia liền nóng vội bắt đầu phát xạ toàn công xuất điện từ mạnh sung rát sần cao mày đem thể nội càng nhiều năng lượng đều hóa thành gió có thể phun ra đi bầu trời một trận bạo hưởng rát sần tốc độ di chuyển trong nháy mắt đột phá vận tốc cấm thanh mà sau l ư n g thép thiết quân đoàn cũng không cam chịu yếu thế đuổi theo cả hai tốc độ di chuyển trên l ệ không lớn rát sần cực tốc tại một ba m ạ c h sắt thép chiến giáp cực tốc tại một hai m ạ c h lại thêm j a c k s o n còn muốn thời khắc tranh né công kích bởi vậy không có cách nào hất ra cương thiết chiến sĩ hắn nguyên bản ở trong lòng dự định ít nhất phải kiên trì năm phút đồng hồ kết quả hiện tại một phút còn không có qua hắn liền có chút mệt mỏi ứng phó ngay tại j a c k s o n không cam tâm chuẩn bị từ bỏ lúc đại ác nhân hệ thống rốt cục có phản ứng đinh lời đồn tờ mỹ nạ tỏ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng hai mươi năm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ ba mươi bảy bốn trăm bảy mươi hai mươi tám nghìn đinh chúc mừng ký chủ lên tới cấp 29, ban thưởng 10 điểm điểm thuộc tính khi tiến lên độ 9 4 7 n 2 9 0 0 0 ă m bảy m ư i hai m c k s o n mừng rỡ như điên nhịn không được tại nội tâm hò hét hắn cấp tốc đem điểm thuộc tính tăng thêm sau đó mua siêu năng lực đinh phải trăng tốn hao 500.000 điểm tích lũy mua năng lượng hấp thu hai cấp đinh mua thành công còn thừa điểm tích lũy 34.740. i ả n đẳng cấp 2 9 1 2 4 7 i c h 0 0 m lực lượng 103-103, n h a n h n h ẹ n 100-100, sức chịu đựng 100-100, t r í lực 90-100, còn thừa điểm thuộc tính không danh vọng 9 1 6 4 4 1 9 m 9 4 3 7 đồng đảng tới đà vít lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng 1 t r i ệ u điểm tích lũy 34.740. có thể nạp tiền điểm tích lũy không năng lực cách đ ấ u tinh thông 10 cấp điều khiển tinh thông 10 cấp súng ống tinh thông 10 cấp vũ khí lạnh tinh thông 10 cấp siêu năng lực năng lượng hấp thu hai cấp cửa hàng điểm kích nơi đây thu hoạch được siêu năng lực trong nháy mắt loại kia tổ hợp lại gen mang tới đau đớn chuyển khắp toàn thân thân thể vài tỷ cái tế bào đều đang đau khổ gào thét a rát s o n kêu t h ả m một tiếng lập tức đi vào trạng thái hôn mê rơi vào sân cốc tại mất đi ý thức trước hắn còn cố ý thông báo đồng đảng nhóm tạm thời không cần còn hắn t r o n g t h ờ i j a c k s o n trực tiếp rơi xuống cương thiết chiến sĩ nhóm còn tưởng rằng là điện từ mạch sung đánh chúng hắn lập tức kích động nhảy cấm hoan hô nhà chúng ta làm được phải chúng ta đánh bại r á c sần tiếng cười vui của bọn họ truyền đến bộ chỉ huy triệt để đánh vỡ phòng chỉ huy kiềm chế t r ầ muộn m bầu không khí mấy tên phụ trách hiện trường chỉ huy tướng lĩnh cũng ở trong lòng thật dài thở phào một cái đặt ở trong lòng ngọn núi lớn kia cũng bị rời đi ở đây trong mọi người chỉ có không quân tư lệnh ý nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hắn đệ xuống máy truyền tin nói lập tức hạ xuống tìm kiếm r á c sần tại không có nhìn thấy thi thể của hắn trước ngàn vạn không thể khinh thường rõ ràng nói xong mấy chục giá sắt t é p chiến giáp cấp tốc hạ xuống sau đó lợi dụng chụp ảnh nhiệt hình thức tìm kiếm r á c sần thi thể người mặc dù chết rồi nhưng nhiệt độ cơ thể sẽ không cấp tốc hạ xuống tại chụp ảnh nhiệt hình thức d ư ớ i các chiến sĩ rất nhanh liền tìm được r á c sần hiện trường hình tượng chuyển đến phòng chỉ huy màn hình lớn nhìn xem r á c sần toàn thân nước bùn lệch ra ngã trên mặt đất không nhúc nhích dáng vẻ không quân tư lệnh rốt cục lộ ra nụ cười quá tốt rồi quá tốt rồi toàn mỹ tội phạm truy nã hàng đầu bị chúng ta không quân tiểu hỏa tử đánh chết hừ sau tháng cuối năm ta rốt cục có thể đúng lý hợp tình hướng quốc hội đám kia ngu xuẩn xin gia tăng quân phí hắn lần nữa đ è xuống máy truyền tin nói bọn tiểu tử làm tốt là lắm hiện tại mang lên rắt sần thi thể hồi căn cứ đi ta phải vì các ngươi mở t i ệ c ăn mừng ngay vậy chiến giáp biên đội đội trưởng không hiểu hỏi trưởng quan vậy còn dư lại rổ kẻ tổ chức thành viên làm sao bây giờ tư lệnh khoát tay h à o nói những người kia siêu năng lực quá khó giải quyết đối sắt thép chiến giáp đến nói cơ hội là thiên địch tồn tại vì giảm b ớ t thương vong liền tạm thời chức bỏ qua bọn hắn đi mà lại rắt sần sau khi chết dô kẹ tổ chức rắn mất đầu nhất định lâm vào nội bộ tranh đấu liên đ ể chính bọn họ trước tiêu hao một đợt chờ bọn hắn tự giết lẫn nhau không sai biệt lắm lại từ chúng ta xuất thủ nhất cử đem d ổ kẹ tổ chức triệt để diệt trừ rõ ràng nói xong đội trưởng lập tức sai người tiến lên mang đi rát sần thi thể đúng lúc này rát sần hai mắt nhắm chặt đ ố n g nhiên mở ra c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt thực lực tăng gọn ngược s á t bắt đầu t r u n g quanh đứng vững hơn mười vị cương thiết chiến sĩ cứ như vậy c h ơ mắt nhìn đã chết đi rát sần lại chậm rãi đứng dậy lừa dối s á t chết vùng dậy rồi hiện trường an tĩnh đang sợ trong phòng chỉ huy tiếng hoan hô cũng im bặt mà rừng từng cái chừng t r ò n g mắt há to mồm nhìn xem màn hình lớn j a c k s o n nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội ít đến thương cảm năng lượng những năng lượng này tại không có thăng cấp trước đó cơ hồ có thể đem thể nội tế bào d ố p đầy có thể tại thăng cấp về sau liền lộ ra như vậy không đủ thành đạo năng lượng số lượng cấp kỳ thật không có biến chỉ bất quá vật chứa biến lớn mà thôi nếu như nói trước kia j a c k s o n là b u ồ n rửa mặt hiện tại trực tiếp biến thành xa hoa xoa bót bùn tam lớn chữ lượng nước dòng giã đại mười lần năng lượng hấp thu hạn mức cao nhất cũng từ một trăm kg tờ nở tờ tương đương biến thành một nghìn kg cũng chính là một tấn tờ nở tờ tương đương điểm ấy năng lượng căn bản không đủ phân phối thể nội vài tỷ tế bào đều tại hoa hoa kêu tìm uống sữa rát sân không chết đậu thủ chơi chết hắn hơn mười vị cương thiết chiến sĩ gào thét giơ cánh tay lên tụ lực phun ra từng đạo điện từ mạnh sung rát sân i ế p miệng lên một tia cời ư lạnh nghĩ thầm sữa đến rồi trong n á y mắt h á n bên ngoài thân hiện hiện một tầng màu lam nhạt ánh sáng năng lượng hấp thu cùng năng lượng vòng bảo hộ đồng thời mở ra chỉ một thoáng mấy chục đạo toàn công xuất điện từ mạch sung đánh tới oanh trên người j a c k s o n không có bạo tạc không âm thanh vang tất cả năng lượng đều bị j a c k s o n một dọn không dư thừa hấp thu sạch sẽ nếu là không có thăng cấp trước j a c k s o n giờ phút này đã là chết không thể chết lại nhưng bây giờ ha ha mới tám phần no bụng mà thôi hơi chuyển động ý nghĩ một chút năng lượng bàng bạc vận chuyển đến thân thể toàn thân j a c k s o n bên ngoài thân toát ra màu lam nhạt h u ỳ n quang hơi khói thân thể các hạng cơ năng đều chiếm được toàn diện cường hóa hắn một chân trên mặt đất giấm mạnh kịch liệt tiếng nổ ầm vang vang lên sau lưng thổ địa giống như là bị đạn pháo doanh tạc qua giống nhau xuất hiện to lớn cái hố vang vào cố này lực bộc phát j a c k s o n trong nháy mắt xuất hiện tại một vị cương thiết chiến sĩ trước mặt nhìn xem quả đấm to lớn đập tới chiến sĩ trên mặt biểu lộ chậm rãi từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ vê anh a c k s o n nắm đấm nện ở lồng ngực của hắn hợp kim ti tan chế tạo sắt thép chiến g á p trong nháy mắt vỡ vụn thành đầy trời điện tử linh kiện điều khiển hắn không quân chiến sĩ bị tứ ngược năng lượng xoắn nát liền giống bị ném vào cối say thịt biến thành một bãi n h ỏ vụn huyết đủ. j a c k s o n nhìn xem máu me đầm đ ị a n ằ m đấm trái tim kích động phanh phanh chực ngày nam thành lực lượng thế mà mạnh như vậy thoải mái loại kia một quyền một cái tiểu bằng hữu thoải mái cảm giác lại lần nữa tìm trở về nhìn trước mắt một chỗ vết máu bừa bộn trong phòng chỉ huy quan chỉ huy cùng hiện trường cương thiết chiến sĩ nhóm lập tức đều mắt trợn tròn j a c k s o n làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy không chờ bọn hắn suy nghĩ vấn đề này rát sần lần nữa phát động công kích một cái xinh đẹp cao đá chân đá trúng một vị cương thiết chiến sĩ đầu giang g i á c một tiếng sắt thép mũ giáp bao vây lấy đầu lâu bị cứ thế mà đá bay ra ngoài vết c ắ t ngang mặt c ắ t phi thường bằng thẳng giống như sắc bén trường đao chém đứt giống nhau rút kéo dài khoảng cách đội trường hét lớn một tiếng tất cả cương thiết chiến sĩ lập tức bay đến không trung rời xa rát sần có thể tốc độ của bọn hắn ở trong mắt rát sần thực tế quá chậm hắn chân đạp đại địa phát sau mà đến trước một quyền nện ở sắt thép khôi giáp bên trên bầu trời tuân ra một đoàn huyết vụ các quan chỉ huy triệt để hoàng hồn trong miệng hô to rút lui phân tán ra lui tới trên trời bay có thể j a c k s o n đã giết đỏ cả mắt hắn muốn đem nhiều ngày đến o á n khí toàn diện phát tiết ra ngoài nương tựa theo gấp m ộ ư ơ i lần so với sắt thép chiến giáp tốc độ cho dù các chiến sĩ từ bốn phương tám hướng phân tán chạy trốn j a c k s o n cũng có thể cấp tốc bắt kịp một quyển chấm dứt bọn hắn bên hai không ngừng truyền đến binh sĩ chết thảm âm thanh không quân tư lệnh sắc mặt dị thường khó coi một đôi nắm đấm nắm quá chặt chẽ không có cam lỏng lại bất lực Giờ phút này hắn rốt cuộc để ý giải câu nói kia trước thực lực tuyệt đối hết t h ể âm mưu quỷ kế đều yếu ớt không chịu nổi một kích dạy dùa hồi lâu tư lệnh rốt cục hạ quyết tâm nói có biện pháp nào có thể lập tức liên hệ đến rát sần sao quan chỉ huy hồi đáp có thể thông qua hặc vào l a e sở trị a m bình đài cùng thủ hạ của rát sần cũng chính là cái k i a thể lòng kim loại người máy bắt được liên lạc tư lệnh gật gật đầu thở dài nói nói cho rát sần chỉ cần hắn bỏ qua những binh lính này chúng ta nguyện ý bồi thường năm tỷ đô la tư lệnh cái này không nên nói nữa lập tức làm theo được rồi ngay tại đỉnh núi lai sở chệ ảm chợ lộ lập tức phát hiện có hacker xâm lấn nhưng vị này hacker giống như lý ạ không có lựa chọn tiến công mà là tại hậu trường lưu lại một chuỗi ký tự chợ lộ đem ký tự phiên dịch tới lập tức thông báo j a c k s o n bút căn cứ không quân hy vọng ngươi bỏ qua những binh lính này bọn họ nguyện ý trả giá năm tỷ đô la bồi thường nghe vậy j a c k s o n cười nhạt một tiếng hừ chết nhiều người như vậy những này làm quan rốt cục cảm thấy đau lòng có thể năm tỷ đô la vừa muốn đem ta đuổi đây là lấy ta làm ăn xin a c h ơ lô ngươi c h u y ể n cáo bọn hắn mười tỷ đô la không trả giá mặt khác những n à y chiến sĩ trên người sắt thép chiến giáp ta cũng phải toàn bộ lấy đi được rồi bớt j a c k s o n quyết định cùng đ à m nhưng động tác trên tay lại không có đình chỉ những n à y làm quan đều là l á o hồ ly khó đảm bảo không phải tại dùng kế hoan binh kéo dài thời gian chỉ bất quá j a c k s o n hạ thủ cường độ nhu hòa rất nhiều chỉ phá hủy thuyền cứu nạn lò phản ứng mà không phá hư sắt thép chiến giáp không máy dù sao một khi hòa đàm thành công những n à y sắt thép chiến giáp liền đều thuộc về rát sần tài sản riêng rát sần hồi phục chuyển đến phòng chỉ huy nghe được cái này quá đáng yêu cầu những cái kia chỉ huy viên nhóm lập tức không hài lòng t r ư ờ n g quan yêu cầu này tuyệt đối không thể đáp ứng đúng vậy a mười tỷ đô la hắn đây không phải cướp bóc nha hắn còn muốn chúng ta lưu lại sắt thép chiến giáp này vừa đến vừa đi chúng ta không quân liền tương đương với tổn thất hai mươi tỷ đô la không quân tư lệnh n h ư mày gãi gãi ngày càng thưa thất tóc trắng thở dài nói mười tỷ liền mười tỷ đi s ắ t thép chiến giáp không có còn có thể tái sản xuất n h ư n g cái kia tinh nhuệ không quân phi công mới là chúng ta trần quý nhất tài phú tối cao trưởng quan lên tiếng còn lại các quan chỉ huy cũng chỉ có thể tức giận bất bình túi lầu xuống mắt thấy liền muốn thắng lợi trượng thế mà không hiểu thấu thua thật mẹ hắn bị khuất mười tỷ tiền khoản tới sổ rát sân rốt cục lộ ra nụ cười đ ỉ n h chỉ truy sát sau đó đem tất cả tiền khoản chuyển hóa thành điểm tích lũy đinh nạp tiền điểm tích lũy một triệu điểm còn thừa điểm tích lũy một trăm ba mươi bốn nghìn bảy trăm b ố chúng ta hòa giải hiện tại khởi các ngươi sắt thép chiến giáp sau đó c ở i chuồn ngoan ngoan về nhà đi j a c k s o n lơ lửng giữa không trung n g ư ờ i nói cương thiết chiến sĩ nhóm không rõ ràng cho lắm thẳng đến trong thai nghe chuyển đến tối cao trưởng quan mệnh lệnh khởi chiến giáp đầu hàng các chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi trong lòng phi thường không cam tâm nhưng j a c k s o n mạnh mẽ vượt xa khỏi phạm vi năng lực của bọn họ bên trong trừ tiếp nhận cái này khuất nhục đầu hàng điều khoản bọn họ không có lựa chọn thứ hai nhìn xem này quân binh sĩ k ở i sạch quần áo tại hollywood đỉnh núi j u n lẩy bẩy dáng vẻ j a c k s o n trong lòng vui vẻ đến bạo t ạ c về phần bọn hắn trong ánh mắt phẫn nộ cùng cựu hận j a c k s o n cũng không có quá mức để ý hắn liền thích xem người khác cựu hận hắn nhưng lại không làm gì được hắn dáng vẻ mấy vị đồng đảng đứng chung một chỗ hạng lì phát động siêu năng lực tính cả sắt thép chiến giáp ở bên trong tất cả đồng đảng tất cả đều biến mất tại chỗ hung hăng giáo hân ý rồng man một trận vãn hồi rồ kẻ ẹ cộng đồng xu hướng suy tàn tăng tốc danh vọng tốc độ tăng lại đạt được một nhóm lớn sắt thép chiến giáp chương u ố một trăm tám mươi hai phụ thân di sản chiêu mộ thứ tám vị đồng đảng lo xăng dơ lết sự kiện hai không phiên bản lần nữa khiếp sợ toàn cầu tại sao phải gọi hai không phiên bản đâu bởi vì cùng một không phiên bản so sánh thi bạo người cùng người bị hại đều là cùng một người đáng thương tony sợ tặc bạn học lần nữa bị rắt s o n vô tình nghiền ép ý d ò n g man sưng hô cùng sắt thép chiến giáp tính năng cũng lần nữa bị người đánh lên bị m ộ truyền cái chấm hỏi. to t lớn Những này dấu thông đều u là t h ộ chất cỏ đầu tường, bọn ọ trọc hôm qua còn đèm tony khen thượng tiền, có thể trong nháy mắt lại bắt đầu châm trọc khiêu khích, thông h đèm mắt qua đầu xuống còn có c Tony tiền, trong giếng. Truyền đá bắt lại bỏ vấn cùng dân mạng trào phúng đặt ở tony trong lòng ép tới hắn có chút nhanh không thở nổi chịu ảnh hưởng dư luận trước đó giống như liên tranh mua sắt thép chiến giáp ngành c h ấ p pháp nhao nhao nhảy ra hủy bỏ đơn đặt hàng s ở tặc công nghiệp giá cổ phiếu bởi vậy trên phạm vi lớn rút lại mà xem như thâm niên hợp tác phương không q u n cũng tại thời khắc mấu chốt hoàn thành đối t o n y đâm lưng quân đội công bố sắt thép chiến giáp có nghiêm trọng chất lượng vấn đề dẫn đến hơn mười vị không quân phi công tử vong cũng chính thức hướng sở tắc công nghiệp bắt đền một trăm đài hoàn toàn mới sắt thép chiến giáp cùng năm tỷ đô la khoản bồi thường không sai không quân tư lệnh phi thường cơ chí đem đại bộ phận t ổ n thất đều tái giá đến sở tắc công nghiệp trên đầu đến nỗi còn lại năm tỷ đô la tự nhiên rơi xuống xì ẹn trên đầu không quân cho ra lý do phi thường đầy đủ tiêu diệt rồ kẻ tổ chức là xì ẹn chức trách nhưng bởi vì xì ẹn vô năng không quân v ì quốc thổ an toàn bị ép cuốn vào chiến trường lúc này mới tạo thành như thế tổn thất lớn v ề tình về lý xỉ n đều muốn gánh chịu bộ phận này bồi thường i cn bị quân đội đại lao điên cuồng phá hoa n g lại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận không có cách ai bảo chính mình không biết cố gắng đâu t h ẳ n g đến chiến đấu kết thúc cn hai khung dợ dồn đều không có đổi tới chiến trường nói cách khác cái này hàng năm thu hoạch được kinh phí nhiều nhất bộ môn trong cuộc chiến tranh này không có làm ra một điểm c ô n g hiến các đại lao trong lòng không cân bằng cũng là tình có thể hiểu s i cn cũng không thể không nuốt vào cái này viên quả đắng truyền thông chất vấn dân mạng trào phúng quân đội đâm lưng giá cổ phiếu giảm lớn mặt trái tin tức theo nhau mà đến tony bị những này phiền lòng chuyện làm tâm lực lao lực quá độ trong đêm mất ngủ cả người đều hễ b ạ i suy sụp giống như suy già đi một ư ơ i tuổi lần trước có pẹp tợ trợ giúp hắn đi ra bóng ma tâm lý nhưng lần này pẹp tợ làn lê b ồ t á t sang sông tự thân khó đảm bảo bởi vì lai sở chệ ả môn m sự kiện pẹp tợ mắc nghiêm trọng bệnh trầm cảm nàng mỗi ngày đều đem chính mình quá chén l i ê n cửa phòng ngủ cũng không dám ra ngoài thực tế là không có tinh lực đi trợ giúp tony ngay tại cái này đến ám thời khắc một vị cứu tinh bỗng nhiên xuất hiện tại tony trước mặt mã li bù bờ biển biệt thự tony mỏi mệt ngồi ở trên ghế salon hắn ngồi đối diện một vị mang theo bịt mắt đen trứng m ặ t n i fuji trước cn cục trưởng nghe vậy tony khinh thường hừ lạnh một tiếng cn không phải liền là cái kia phụ trách vây quét rổ kẻ tổ chức nhưng lại sẽ chỉ ăn sạch kinh phí lại không có chút nào chứng dùng ngành chấp pháp nha n h ư không phải là bởi vì các ngươi quá phế vật tiêu diệt không được rổ kẻ tổ chức ta mẹ nấu đến nỗi bị lớn như vậy tội nha nhìn xem tony trên mặt biểu lộ n i t fuji bình tĩnh phun ra một câu đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta quên nói cho ngươi ngươi phụ thân hai t sở tắc chính là s i e n người sáng lập một trong nghe được tin tức này tony hơi kinh ngạc chuyện này ta từ trước đến nay không nghe ta phụ thân nói qua n i t fuji nói s cn là cao độ giữ bí mật cơ cấu nếu như không phải là bởi vì j a c k s o n toàn thế người giới 99% người sẽ không biết Tốt rồi, không nói nhảm. Trước rồi, nói không nhảm. vì cái gì rát sân hấp thu năng lượng hạn mức cao nhất đống nhiên trên phạm vi lớn gia tăng thuyền cứu nạn lò phản ứng năng lượng chuyển vận rõ ràng không đủ muốn giết chết hắn trừ phi rát sân đứng tại chỗ bất động để một trăm giá sắt thép chiến giáp tươi sống đem hắn đánh chết ni fuji hỏi năng lượng chuyển vận không đủ ngươi liền không nghĩ tới nếm thử mới nguyên tố tony lắc lắc đầu nói từ sắt thép chiến giáp đạn sinh một khắc kia trở đi ta vẫn tại nếm thử mới nguyên tố có thể không có bất kỳ cái gì một loại nguyên tố có thể thay thế trước mắt cờ giờ b ạ lại đ ủng nguyên tố n i t fuji cười nói rất tốt ta hôm nay đến chính là muốn nói cho ngươi ngươi không có tất cả đều thử qua cái gì tony nhữ mày n i t fuji giải thích nói phụ thân ngươi đã từng tiến hành qua một hạng bí mật nghiên cứu nhưng mà nhận ngay lúc đó khoa học kỹ thuật điều kiện hạn chế hắn tạo không ra loại này thần kỳ nguyên tố hắn nói chỉ có người mới có loại điều kiện này cùng trí tuệ hoàn thành hắn chưa hoàn thành sứ mệnh nghe được n i t fuji lời nói tony quả thực không thể tin vào thai của mình bởi vì trong ký ức của hắn phụ thân vĩnh viễn là một bộ uy nghiêm biểu lộ đồng thời từ trước đến nay liền không có tán đồng qua hắn giống như chính mình không phải thân sinh giống nhau n i t fuji đứng người lên đã đá, đá dưới chân cái g i ư ờ n g ta còn có việc liền đi trước thứ này liền để cho ngươi tony đưa mắt nhìn n i t fuji rời đi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dưới chân quân dụng giữ bí mật g i ư ờ n g trên cái dương còn in một hàng chữ người sở hữu havê k é s ở t á c new york dô k ẹ tổ chức nơi nào đó cứ điểm trở lại new york về sau rát sân xử lý chuyện thứ nhất chính là vụ trộm tại new york vùng ngoại thành mua xuống một chỗ vứt bỏ nhà máy cũng mua vào đại lượng máy tiện máy móc nhà máy tầng một cùng tầng hai phụ trách đơn giản máy móc gia công mà nhà máy một tầng hầm tác dụng để chế tạo sắt thép chiến giáp bởi vì tổng thống tiên sinh vũ khí cấm vận chứ nước mỹ bản thổ quân đội cùng chấp pháp cơ cấu bên ngoài không có bất kỳ một quốc gia nào cùng tổ chức có thể từ sở tặc công nghiệp hợp pháp mua sắt thép chiến giáp cái này thị trường khổng lồ trong chỗ để j a c k s o n nhìn thấy kỳ ngộ hắn để đi ạ trong bóng tối hoa đại bút tài chính mua sắm sở tặc công nghiệp kiểu mới nhất công nghiệp người máy tại vật liệu thiết bị đầy đủ hết tình hô dưới bốn đài công nghiệp người máy mỗi bảy ngày liền có thể lắp ráp một đài sắt thép chiến giáp lắp ráp sau sắt thép chiến giáp đi chợ đen lộ tuyến bán ra mỗi đài chiến giáp lãi dòng nhuận có thể cao tới năm mươi triệu đô la dựa theo một trăm đài người máy mỗi tuần sinh sản hai mươi năm giá sắt thép chiến giáp đến tính toán mỗi tháng thuận lợi nhuận chính là năm tỷ đô la một năm chính là sáu mươi tỷ đô la nhiều như vậy tiền trinh tiền ngẫm lại cũng làm người ta kích động không thôi trừ cái đó ra j a c k s o n còn để t r ở lộ đảm nhiệm tổng công trình sư nghiên cứu tony sắt thép chiến giáp cùng thuyền cứu nạn lò phản ứng cũng từ r ồ kẻ cộng đồng chiêu mộ đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học đảm nhiệm trợ thủ của nàng nhà máy thuận lợi vận hành j a c k s o n đã tại r ồ kẻ cộng đồng tiến hành thêm nhiệt tin tưởng rất nhanh liền có thật nhiều không thiếu tiền hộ khách tìm tới cửa trừ cái đó ra, rát s o n bên này lại có tin tức tốt chuyển đến d ù kẹ cộng đồng một lần nữa tỏa ra sự sống toàn cầu phạm vi bên trong khủng bố hoạt động lại lần nữa đi vào thi đ u giai đoạn đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng quy mô so d ị vãng càng sâu nhờ phúc của bọn hắn hệ thống danh vọng giá trị lại lần nữa tăng vọt dễ như t r ở bàn tay đột phá một triệu người Đinh! đột được đồng đảng giá triệu, triêu hội, phải hiện tại Danh vọng giá trị đột phá một triệu. Chúc mừng lần trăng dụng. phá chúc chủ thu hoạch trị một một mộ cơ ký sử tắm rửa đốt hương sau mới ấn mở hệ thống sử dụng đồng đảng chiêu mộ đinh ác nhân đồng đảng a c h è n đã kích hoạt nhân vật nơi phát ra thêm Đinh. tuyên bố đồng đảng chiêu mộ nhiệm vụ a c h è n hoàn thành nhiệm vụ liền có thể chiêu mộ đồng đảng nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ a c h è n đã xuất hiện tại lưu giót thuyết phục hắn gia nhập rổ kẻ tổ chức nhiệm vụ ban thường đồng đảng một trăm phần trăm độ trung thành ấm áp nhắc nhở đối với đầu nao đơn giản tứ chi phát triển người mà nói lấy ly phục người là cái lựa chọn tốt chương một trăm tám mươi ba New Jordan g â n hàng trăm vạn đô la đại kiên án New j o r d a hoàng hậu khu hoa kỳ ngân hàng chi nhánh ngân hàng l à m toàn mỹ xếp hạng top 10 ngân hàng lớn hoa kỳ ngân hàng thực lực phi thường hùng hậu cho dù là một nhà phổ thông chi nhánh ngân hàng cũng đều xây ở hoàng hậu khu hạch tâm tài chính vòng chi nhánh ngân hàng cửa chính đường cái rộng rãi sạch sẽ chiếc xe cùng người đi đường vội vàng mã qua đủ loại kiểu dáng cửa hàng rực rỡ muôn màu làm hoàng hậu khu cờ bờ giờ nơi này hết thể đều là bận rộn như vậy lại ngay ngắn trật tự đường phố đối diện có một gian cấp cao quán cà một gian quán p hắn ê phê bên phê, Quán lầu tuổi tiểu uống gái ánh hơn người đen đang ngồi ở bên cửa sổ uống cà cửa cà có hai, thể da một m tử sổ ở t của h ắ cũng không ngừng toàn h hàng. Nhẹ nhàng h ổ i qua cửa ngân k a n đinh, phong bán khoái khi đầu đáng mặc, m chú ý u da. h ắ thân o à n t trên dưới mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng quán cà phê cao quý điện nhã cách cách không vào liền nhau mấy bàn tóc vàng mắt xanh người da trắng ngẫu nhiên đ ả o qua đi tất cả đều không còn che giấu lộ ra xem thường cùng chán ghét biểu lộ thậm chí có người còn gọi tới người phục vụ xin đội chỗ ngồi dường như không muốn cùng bẩn t h i u người da đen hô hấp cùng một mảnh không khí tiểu tử làm bộ không có chú ý tới khách nhân khác dị thường chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm cửa ngân hàng hắn tay trái cầm một cái đô nứt tay phải bưng chén cà phê chờ ăn uống no đủ sau lại liếm liếm trên ngón tay mỡ đông chào hỏi người phục vụ trả tiền hắn không có cho tiền đoa vớt xuống hai mươi đô la sau vừa lòng thỏa ý rời đi chỉ để lại người phục vụ chán ghét ghét bỏ ánh mắt tiểu tử bằng lái bên trên tên gọi dẹt xe ở sơ nhưng biết hắn tầng dưới chót lưu manh đều gọi hắn a trẻn bởi vì hắn rất cường tráng chạy rất nhanh liền giống như a trẻn h à n g hái cùng đại đa số tầng dưới chót người da đen giống nhau a trẻn xử lý lây tiền lương rẻ tiền thể lực nặng nề g h khổ lực công việc không có phòng ở không coi ô tô mỗi ngày tiền lương chỉ có thể miễn c ư ơ n g ấm no nếu như không có ngoài ý m u ố n hắn sẽ một mực như vậy không có tiếng t â m gì sinh hoạt bệnh, chết rồi đều không có người sẽ chú ý tới hắn có thể a trẻn không cam tâm hắn chán ghét loại này khô khan sinh hoạt hắn ao ước trên tv những cái kia trói mắt chính khách minh tinh hy vọng có một ngày cũng có thể giống như bọn họ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm hắn thử qua chơi bóng rổ đánh bóng chày hát lắm mồm ca khúc nhảy hiệp học sở chít đan sở nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại ngay tại ngày sau biến mất dần chìm cảm thấy nhân sinh ảm đạm không ánh sáng thời điểm kỳ tích đ ỗ n g nhiên giáng lâm đến trên người hắn một đêm tỉnh lại á chèn đ ỗ n g nhiên có được một hạng siêu năng lực hắn tốc độ chạy bộ trở nên vô cùng vô cùng nhanh có thể tại mười giây đồng hồ bên trong chạy xong một nghìn mét đem thi chạy trăm mét quán quân đều vung ra mười đầu đường phố có được siêu năng lực về sau a t r è n sinh hoạt có thay đổi cực lớn hắn vốn có thể lựa chọn gia nhập chính phủ trở thành trong phim ảnh loại kia phong lưu tiêu sái siêu cấp đặc công nhưng mà trải qua thời gian dài xã hội áp bách để hắn trừ khát vọng thành danh khát vọng trở thành tia sáng huỳnh quang d ư ớ i đèn tiêu điểm bên ngoài càng nảy sinh hắn ngang ngược tính cách hắn cựu hận chính phủ cựu hận ngân hàng cựu hận người da trắng cựu hận cảnh sát cựu hận nhà tư bản cựu hận mỗi một vị đã từng khi dễ qua hắn người cho nên hắn hôm nay đi vào hoa kỳ cửa ngân hàng chuẩn b ị làm một t cái đại i n mới hướng thế giới tuyên bố hắn ư ớ giới n tuyên g thế h bố những ngày â n h n đến. tên ngân hàng bảo an g trông đi Hai h bảo làm ngân hàng công tác bảo an nhất định phải thời khắc giữ vững tinh thần đề phòng bất luận cái gì khả nghi nhân viên a c h è n phát giác được ánh mắt của bọn hắn trong lòng nhất thời có chút giận dữ những năm gần đây chỉ cần hắn xuất hiện tại ngân hàng hoặc là cấp cao cửa hàng loại hình địa phương bảo an đều sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn trước kia hắn không có năng lực phản kháng chỉ có thể lựa chọn yên lặng rời đi nhưng bây giờ nha ai trẻn khoe môi vệt lên lộ ra hiền lành nụ cười chủ động hướng trước mặt đi qua nhìn trước mắt ác quỷ bảo an biểu lộ có chút khó chịu hỏi làm gì không có gì chỉ là muốn cùng ngươi mượn ít đồ bảo an lắc đầu liên tục không ta còn chưa nói mượn cái gì đâu bảo an n h ú n mày chán ghét nói vô luận là cái gì ta cũng sẽ không cho ngươi mượn xéo đi nhanh lên nơi này không phải ngươi nên đến địa phương ai chèn h ừ lạnh một tiếng chỉ chỉ bảo an bên hông súng lục nói đừng có gấp tự tuyệt ta chỉ là muốn cùng ngươi mượn khẩu súng nghe vậy bảo an sắc mặt đại biến x ị t lại là một cái bị tẩy náo rổ kẹ tín đồ bảo an lập tức nắm tay đặt ở bên hông chuẩn bị móc súng lục ra chế phục hắn có thể bàn tay tìm tòi lại sờ cái không bảo an kinh ngạc nhưng đầu phát hiện bao súng đã bị mở ra đặt ở bên trong súng ngắn không gặp ngươi tại tìm cái này sao bảo an quay đầu lại t r o n g t h ờ i a trẻn chính cầm thuộc về mình súng lục dùng họng súng đen ngòm chỉ vào hắn xít để súng xuống, xuống một vị khác bảo an cuốn quýt móc ra súng lục còn không chờ hắn nổ súng xạ kích a trẻn trong nháy mắt biến mất ở trước mắt hai vị bảo an n h á y nháy mắt cả người đều nốc người đâu một giây sau một cái thô sáp kim loại vật thể đ ẻ vào cầm thương bảo an cái hót trong nháy mắt bảo an thân thể liền cứng đờ sau đó chậm rãi giơ hai tay lên ca môn vung lỏng một chút ta sẽ không phản kháng ẩm không chờ hắn nói xong a chèn quả quyết bóc cỏ một phát 5 5 6 m m đồng thao đạn từ sau nao bắn vào ở đầu bên trong thỏa thích lăn lộn hình thành khoang trống sau đó buộc một tiếng từ bộ mặt bắn ra bảo an mặt lập tức xuất hiện một cái đáy chén lớn vết sẹo tiếng súng đánh vỡ quảng trường náo nhiệt cùng phồn hoa từng tiếng tiếng rít chói hai tiếng vang lên người đi đường như bị điên được chạy về phía xa tốt mấy vị lái xe bởi vì quá mức hoảng sợ một cước chân ga đột ngột đụng vào chiếc xe nguyên bản náo nhiệt phồn hoa trật tự giành mạch đường đi rất nhanh liền loạn cả một đoàn một vị khác bảo an trông thấy đồng sự ngã xuống đất sau thảm trạng lập tức nhanh chân liền chạy xông vào đám người a c h è n lập tức đem miệng súng nhắm ngay hắn phanh phanh phanh liên xạ mấy phát đáng tiếc ra hắn thương pháp thực tế quá kém không đủ mười mét khoảng cách sửng sốt một thương không có đánh chúng ngược lại là ngộ thương mấy tên vô tội của chúng bảo an mặt lộ vẻ vui mừng ngay tại hắn cho rằng nhặt về một cái mạng thời điểm đôi mắt bỗng nhiên một hoa a c h è n xuất hiện ở trước mặt hắn phanh phanh phanh lần này không có ngoài ý、muốn. mấy tiếng súng vang lên sau bảo an lập tức ngã trên mặt đất trước khi chết biểu lộ hoảng sợ đến cực hạn a chẻn trên mặt lộ ra báo thù sau bệnh trạng mỉm cười sau đó một tay cầm thường nên ngang đi tới ngân hàng bởi vì vừa rồi tiếng súng ngân hàng đã đi vào phòng bị trạng thái mười mấy tên người mặc áo chống đạn tay cầm súng săn bảo an trốn ở công sự che chắn bên trong đem miệng súng nhắm ngay lối vào、bệnh. bảo ệ n h b an nhóm thấy hoa mắt trông thấy một cái mơ hồ bóng người hiện lên nháy nháy mắt ngoài cửa lại người nào đều không có đúng lúc này một tên bảo an sau lưng truyền đến không lớn tiếng bước chân khi hắn quay đầu xem xét lúc lại chỉ nhìn thấy một cái họng súng đen ngòm ẩm a c h è n bóc cỏ bảo an trong mi tâm đạn mới ngã xuống đất a ngân hàng nội bộ vang lên bén nhọn tiếng gạo bảo an nhóm cuốn quýt quay đầu lại khi nhìn thấy một tay cầm thương a c h è n lúc bọn họ toàn đều thất kinh người này là thế nào tiến đến chưa kịp suy nghĩ bọn họ liền vô ý thức đem miệng súng nhắm ngay a c h è n phanh phanh phanh từng viên đại đường kính súng săn phun ra đánh nát bình hoa Đánh nát vách trắng trên tường lít nhà lít nhít hố bom. Nhưng thân là mục tiêu công pha hố tại lít lít tiêu lề, lưu lại là màu bom. mục không í c A-Chen, chẳng h sớm Ẩm. đã đi đâu. biết k bao lâu trong ngân hàng vang lên lần nữa tiếng súng có thể chờ bảo an nhóm quay đầu đi chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một đạo mơ hồ bóng người chứ mắng chửi người bọn họ tìm không thấy một chút biện pháp a c h e n lợi dụng tốc độ của mình ưu thế di chuyển nhanh chóng đến một tên bảo an bên người tính khoảng cách dùng súng ngắn đánh nổ đầu của bọn hắn sau đó lại lựa chọn một cái mục tiêu mới tại di động cao tốc hắn xem ra thời gian trôi qua giường như trở nên chậm hắn hết thảy trước mắt đều đi vào đạn thời gian phanh phanh phanh phanh trong ngân hàng vang lên liên tục tiếng súng những cái kia ngân hàng tủ t ỷ cùng quản lý tất cả đều ghé vào dưới mặt b à n run l y bầy quản lý ngân hàng đã báo cảnh nhưng không biết tại cảnh sát chạy đến trước đó bọn họ còn có thể hay không sống sót một phút đồng hồ sau tiếng súng kết thúc ai c h è n di chuyển nhanh chóng đến quản lý văn phòng dùng nhặt được súng săn doanh mở cửa lớn đóng chặt van cầu ngươi đứng dưới ta quản lý ngân hàng là cái ngồi không mà hưởng trung niên người da trắng hắn lập tức quỳ trên mặt đất giơ tay lên trong lòng run sợ cầu xin tha thứ a trẻn tự rêu cười cười hắn còn là lần đầu tiên trông thấy người da trắng hướng người da đen quỳ xuống đâu đừng nói nhảm mau dẫn ta đi ngân hàng kim cố nói xong hắn nâng lên họng súng bóc cỏ ẩm quản lý trên bàn công tác ngọc chất hàng mỹ nghệ bị viên đạn đánh thành đầy trời mạnh vỡ quản lý dọa đến toàn thân run lên liền vội vàng gật đầu nói thật tốt chỉ cần ngươi chớ làm tổn thương ta ta nguyện ý phối hợp nói xong quản lý đứng người lên chuẩn bị đi tới kim khố a c h è n đ ô n g nhiên miết miệng cười một tiếng nói đừng đứng lên ngươi liền q u ỷ như vậy leo đến kim khố đi ngay vậy quản lý trên mặt biểu lộ có chút mờ mịt ngây người một lát sau trong ánh mắt ẩn ẩn có mấy phần vẻ giận dữ bỏ đi lời nói tốc độ sẽ rất chậm a c h è n núi mày phanh một thương oanh ở trên bàn làm việc vậy ngươi liền cho ta bỏ nhanh lên nhìn xem trong tay hắn súng săn quản lý cuối cùng vẫn là túi lầu xuống lựa chọn leo ra văn phòng quản lý có chút béo đứng lên tư thế phi thường buồn cười buồn cười thấy cảnh này á c h è n đạt được thỏa mãn cực lớn chỉ là một người quý khuyết thiếu thị giác rung động hắn lập tức di động đến ngân hàng quay hàng đem trốn ở bên trong nhân viên công tác tất cả đều tốn đi ra cứ như vậy đại s ả n h ngân hàng xuất hiện một màn kỳ cảnh hơn mười vị người da trắng q u ỳ thành một hàng một người đi theo cái trước người cái mông nhanh chóng trên mặt đất bò trông thấy cảnh tượng như vậy á c h è n cười hết sức vui mừng đúng không sai chính là như vậy các ngươi những n à y đổ tể hậu nhân liền viên đi nên vĩnh đường.、A、chèn vừa quỷ A một ở thương thúc rủ, m bên lấy đoàn i ệ n t h ạ bạo i video, video giao Internet. liệu video, phải đi. cầm chụp chuyển có đem trăm Một tay trên thế ít nhất phải trương nhất ra quay sau Như kình vạn o đó đến đ phân xã người leo đến kim khố về sau quản lý móc ra chìa khóa mở ra kim khố cửa sát a c h ẻ n ném đi qua một cái ba lô nói đừng cọ sát mau đem tiền cất vào trong túi quản lý tiếp nhận cái túi điên cuồng hướng bên trong đưa tiền phạm tội đề tài điện ảnh a c h ẻ n cũng xem không ít hắn muốn tất cả đều là không số liền nhau tiểu ngạch cũ tiền mặt chờ đem ba lô đổ đầy về sau quản lý đem ba lô để dưới đất hơi kinh ngạc hỏi tiên sinh chỉ chứa một cái túi sao vì mạng sống hắn chỉ có thể dựa vào bán đông ra lợi ích đem đổi lấy a c h ẻ n tín nhiệm a c h ẻ n nhặt lên ba lô cười lạnh nói ta ngược lại là nghĩ tất cả đều trang đi đâu nhưng ta một người cũng vác không nổi a bất quá mặc dù ta cầm không đi nhưng cũng không để lại cho các ngươi nói xong hắn từ trong túi móc ra một cái phòng chế dịp bổ cái bật lửa t r ư ớ c 184, cao năng lai、like、sở trệ ảm hỏa thiêu ngân hàng kim cố thường nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm d ô kẻ tổ chức bên trong tất cả thành viên bên trong trở lộ xem như nhất toàn năng một vị nàng không chỉ tinh thông xã hội loài người trên trăm loại ngành học kiến thức chuyên nghiệp còn có được so sánh siêu máy tính tính toán năng lực cho nên gánh vác lượng công việc cũng là tổ chức số một Trở lộ không chỉ phải chịu trách nhiệm giữ gìn r ô kẻ cộng đồng an toàn còn muốn giám thị toàn cầu quân sự mạng lưới phòng ngừa rát sẩn trong lúc ngủ mơ bị đạn đạo cho một tổ bưng đồng thời nàng vẫn là d ổ kẻ tổ chức thủ tịch nhà khoa học phụ trách nghiên cứu sắt thép chiến giáp cùng thuyền cứu nạn lò phản ứng tranh thủ sớm ngày đem hạng kỹ thuật này hiểu rõ cũng độc lập nghiên cứu ra hoàn toàn mới phiên bản mấu chốt nhất chính là c h ở lộ thời gian dài bảo trì bảy công việc chế còn không ăn cơm không uống nước còn không cần tiền lương loại nhân viên này thật sự là tất cả nhà tư bản đều tha thiết ước mơ ba giờ chiều ngay tại phòng thí nghiệm giải phẫu sắt thép chiến giáp c h ở lộ giám sát đến một đầu tin tức có giá trị lập tức hồi báo cho rát sơn g i ờ phút này j a c k s o n ngay tại dưới mặt đất sân huấn luyện tiến hành siêu năng lực đặc huấn vì để sớm ngày để thân thể thích đứng siêu năng lực cấp hai b i ế n hóa j a c k s o n đem thợ g i n g lìn david jon h cứ gọi vào dưới mặt đất sân huấn luyện để ba người bọn họ liên thủ vây công hắn một người j a c k s o n tin tưởng chỉ có đem chính mình bước đến cực hạn thực chiến huấn luyện mới có thể làm cho mình nhanh chóng tiến bộ cho nên hắn ra lệnh ba người toàn lực xuất thủ không cần cố kỵ dù sao có vợ mặc cái này vú em tại chỉ cần còn có một hơi liền đều có thể cứu trở về dưới mặt đất sân huấn luyện bốn người chiến đấu phi thường kịch liệt đối với ba vị đồng đảng đến nói cùng giáp sân cao thủ như vậy giao chiến đồng dạng có thể lấy được nhanh chóng tiến bộ bút có biến lúc này chợ lộ âm thanh từ trong thai nghe chuyển đến giáp sân động t á c trên tay không ngừng thở hồng h ộ ọ c nói tình huống như thế nào ở vào hoàng hậu khu hoa kỳ ngân hàng phát sinh cướp bóc á n giáp cướp hư hư thực thực có được siêu năng lực giáp sân nghĩ đến đồng đảng chiêu mọi nhiệm vụ vội và nói g n rõ ràng nói xong giáp sân đột nhiên tăng nhanh thế công đây là rát n h i g sần khai phát ra cái thứ nhất kỹ năng chủ động gọi là toàn công xuất hình thức loại hình thức này chủ đánh cận chiến vật lộn có hộ giáp có truyền vận có hồi phục di tốc nhanh tốc độ đánh cao cùng giai cơ h ộ i là vô địch tồn tại cái này hình thức khuyết điểm duy nhất là năng lượng phân tán đến toàn thân các nơi không có cách nào tập trung một điểm đánh không ra bạo tạc tính tổn thương nhìn tả h ư u đánh tới điện từ mạch sung giáp sân giơ lên màu xanh t h ẳ m thiết quyền đột nhiên vung ra Vâng! hai đạo điện từ mạch sung trực tiếp bị nắm đấm đánh bay đến nơi khác cẩn thận bột làm thật f l o r e n g lin vừa mới dứt lời giáp sân dưới chân phát lực tuấn di đến sắt thép chiến giáp trước mặt tay phải nhẹ nhàng kéo một cái liền đem thuyền cứu nạn lò phản ứng cho lôi xuống Fleur Linh Giang tranh thủ thời gian thao túng một cái khác đài chiến giáp thoát đi có thể j a c k s o n di tốc quá nhanh cơ h ộ i là trong nháy mắt xuất hiện tại một bên khác sau đó bắt t r ư ớ c làm theo giải quyết sắt thép chiến giáp hai đài chiến giáp báo hỏng f l e u r Giang l ầ n chỉ có thể không cam tâm lui ra khỏi chiến trường david cùng j o h n lướp nhau đều sát mặt ngưng trọng gật đầu j a c k s o n mặc kệ bọn hắn đánh ý định quỷ quái gì tại rơi xuống đất trong nháy mắt hắn lập tức tăng tốc hướng hai người xông lại david hoạt động một chút miệng đột ngột phát xạ một đạo siêu năng sóng trói hai âm thanh để rát sần mảng nhị có chút đau đớn s ư ơ n g cốt toàn thân đều đang run dậy không thôi david siêu năng sóng là cái phi thường khó chơi siêu năng lực tại có năng lượng bảo hộ tình h u ố n g dưới rát sân y nguyên cảm giác thân thể mất k h ô n g chế bốn chiều năng lực yếu đi rất nhiều nếu là không có năng lượng bảo hộ người bình thường giờ phút này đã sớm miệng s ù i bọt mép n g ấ t đi lúc này john lập tức ngồi s ổ m người xuống đem hai tay đẻ xuống đất một giây sau màu trắng k h ố c lạnh leo khí hướng rát sân x u ố n g lại dọc theo đường mặt đất tất cả đều kết thành thật mỏm khối băng nếu là nhân thể bị hàn khí đánh trúng chỉ cần mấy giây thời gian liền sẽ bị đông thành tựa băng j a c k s o n một chân phát lực tránh thoát hà n khí đột nhiên nhảy đến không trùng sau đó hai tay biến trưởng dùng sức đánh ra hai đạo sóng năng lượng john cùng david thấy thế lập tức né tránh đến một bên không có sóng siêu âm q u á y nhiễu j a c k s o n sức chiến đấu toàn diện khôi phục hắn lập tức đem năng lượng trong cơ thể có thể tụ thành pha lê cầu lớn nhỏ sau đó điên c u ồ n g hướng hai người phát s ạ đây là siêu năng lực thăng cấp về sau j a c k s o n khai phát cái thứ hai kỹ năng chủ động gọi là năng lượng nổ bắn ra mật như mưa phùn pha lê cầu c h e trời lấp đất rơi xuống david cùng jon h không chỗ có thể trốn bị pha lê cầu đập chúng trong nháy mắt ngã xuống đất bị vùi d ậ p giữa chợ j a c k s o n thấy thế lập tức thu hồi năng lượng cũng để vơ mất tiến lên trị liệu nhìn xem trên thân hai người giữ tợn vết thương j a c k s o n đối cái này kỹ năng phi thường hài lòng cái này chỉ là toàn công suất trạng thái dưới năng lượng nổ bắn ra nếu như rời khỏi toàn công suất trạng thái đem toàn bộ năng lượng đều nổ bắn ra đi cái kia uy lực tuyệt đối không thua gì sở tắc công nghiệp g i dỉ cổ đạn đạo cùng mấy vị đồng đảng lên tiếng chào hỏi dắt sân liền rời đi cứ điểm hướng hoàng hậu khu bay đi hoa kỳ ngân hàng dưới mặt đất kim cố một vị được tuyển chọn viên chức bưng lấy điện thoại khẩn trương đối với a c h ẻ n hắc u các vị lao thiết hoan n ê n mọi người xem ta lai、like、sở trẻ ảm thao lấy biến xoay lá mồm a c h ẻ n chính một mặt hưng phấn tại ống kính trước mặt lai、like、sở trẻ ảm lao thiết nhóm ta biết đường ống dầu trên có rất nhiều thích lai、like、sở trẻ ảm khoe của sở trẻ a mẹ bọn họ lai、like、sở trẻ ảm xe sang lai、like、sở trẻ ảm bê thự lai、like、sở trẻ ảm ăn cơm lai sở trệ ả mời muội nhưng hôm nay ta muốn nói cho toàn lưới sở trệ a mẹ trong mắt ta các ngươi đều là một bầy chó phân a trèn đồi ống kính phách lối so với một n g ó n giữa rất nhanh nhân số ít đến thương cảm phòng trực tiếp xuất hiện một đống lớn lấy fs mở đầu từ ngữ có người xem ánh mắt rất sắc bén liếc mắt một cái liền nhìn thấu a trèn hư thực ngũ ít an mặc một thân hàng vỉa hè hàng cũng không cảm thấy ngại trang thổ hảo a trèn trông thấy đoạn văn này cũng không tức giận tiếp tục nói ta biết các ngươi không tin Hôm nay liền lao để các vị trong h thức chút, thật hứng. hắn ánh hàng i kiến cái mới tiền Nói viên ế t một tùy mắt quét t mở mang qua, xong, ngân gì có sự là ư ớ c tức lập n g a n o a quay n người, động đưa di chốc a ra mê n ắ m kim ngay h Theo ống kính á cái i vui người kêu mắng xem một đang trông thấy một cái to lát ớ n Trong kim khố. Trong chốc l tiếng mắng đình chỉ ra hiện tại bọn hắn trước mắt cũng không phải bình thường nhà giàu có tủ sắt mà là kỳ hạm cấp bậc ngân hàng chuyên dụng kim khố cái đồ chơi này độ dày tiếp cận 5 0 cm nếu như không có vân tay cùng chìa khóa đồng thời mở khóa chính là dùng c 4 thuốc nổ cùng giờ đều nổ không ra phòng trực tiếp hoàn toàn yên tĩnh chỉ là kim khố kỳ thật liền công bố chủ nhân thân phận có thể sử dụng lên ngân hàng kim khố làm kết sát người vậy ít nhất phải là bên trong đông thổ hào vương tử cấp bậc a đến nỗi quần áo cái gì loại này nghĩ mặc quần áo gì liền mặc quần áo gì chưa từng cần ngoại vật đến tô son chắt phấn chính mình mới thật sự là thổ hào đại l ã o a a chèn đi vào kim khố viên chức cũng đi theo đi đến các vị lao thiết đây chính là nhà ta kim khố thế nào khí phái không nhìn lai、like、sở t r ệ a người triệt để mắt t r ò n tròn ánh vào bọn hắn tầm mắt là trồng chất như núi tiền mặt cùng kim khối tổng giá trị không thua kém một tỷ đô la mẹ nó ta thật chua lại gặp phải một cái siêu cấp thổ hào sở t r ệ a mẹ trên thế giới có tiền nhiều người như vậy vì cái gì không thể tính ta một người phòng trực tiếp nhân số hỏa tốc phi thăng rất nhanh liền từ mấy chục người đột phá đến một vạn người đồng thời còn tại tiếp tục gia tăng lai、like、sở t r ệ a bình luận khu bất thường chi k h í không còn sót lại chút gì tất cả người xem đều hóa thân liếm cẩu dùng sức đi lên gót hy vọng có thể thu hoạch được thổ hào ưu ái thưởng chén cơm ă n a c h ẻ n nhìn xem phòng trực tiếp nhân khí cùng bình luận khu những cái kia buồn nôn lời nói lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn cái này mới là cuộc sống a phía trước mấy chục năm đều mẹ nấu sống nguồn phí a c h ẻ n trái tim phanh phanh t r ự c nhảy kích động tình khó chính mình mọi người đừng kích động đều là chút chẳng có gì lạ cơ bản thao tác loại này cấp bậc kim khố trong nhà còn có mười mấy cái đâu nghe vậy bình luận khu lại là một trận kinh ngạc c u ồ n hô mười mấy cái kim khố hẳn là ngài chính là loại kia chưa từng tại truyền thông lộ diện chưa từng bên trên t à i phú tạp chí ẩn hình phú hảo cái này mẹ nấu cũng quá có tiền đi mẹ nó hâm mộ chết ta thật hy vọng số tiền này ngã xuống đem cái này h ắ c quỷ cho đập chết a chen cười cười tiếp tục nói nếu như chỉ là đơn thuần khoét của ta cùng cái khác sở trệ a mẹ không có gì khác nhau cho nên ta hôm nay muốn chơi một t h à n h lớn nói hắn từ trong túi móc ra cái bật lửa nhóm lửa hỏa diễm nói ta muốn một mồi lửa đem những này tiền mặt toàn bộ tiêu hủy nghe vậy tất cả người xem đều mắt trận tròn nhìn thời gian dài như vậy lai、like、sở trệ ảm gặp qua các loại hoa thức khoét của liền mẹ nấu chưa thấy qua lai、like、sở trệ ảm đốt tiền còn mẹ nấu muốn đốt vài ước đô la đây là cùng tiền có thủ a khán giả đã vô phụt có thể nói cảm giác chính mình tam quan tại thời khắc này đều bị đánh nát a chèn đi đến một đống tiền mặt trước dùng cái bật lửa nhóm l ử a tiền mặt rõ ràng tiền không phải là của mình nhưng nhìn xem tiền mặt chậm rãi bị nhanh l ử a khán giả vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng chó nhà giàu làm gì không đưa cho ta a hỏa diễm có thay đổi nhỏ lớn rất nhanh liền đem tiền đống nhóm lửa a i c h è n lại chuyển một dương tiền mặt sau đó không ngừng đem tiền mặt ném vào cảnh tượng này rất giống đông quốc tết thanh minh cho người chết đốt vàng mã thế lửa càng lúc càng lớn dần dần lan tràn đến toàn bộ kim khố a i c h è n đi ra kim khố nhìn trước mắt hỏa diễm ngập trời cười to nói thế nào các vị lao thiết ta nói những cái t i u lai、like、sở trệ ảm khoe của người đều là cất chó lần này không ai dám phản đối đi một mồi lửa đốt vài ư c đô la trừ ta trên thế giới này tuyệt đối không có cái thứ hai hắn lời còn chưa nói hết ngoài cửa vang lên d ậ y đ ặ t tiếng cảnh báo viên chức vô ý thức xoay người lại không cẩn thận bán đứng a c h è n nhìn trước mắt quen thuộc trắng cảnh có người thử thăm dò phát bình luận nói đậu xanh đây không phải hoa kỳ ngân hàng mà cái gì ngân hàng đây là sơ chệ a mẹ nhà các ngươi đôi mắt ngủ hoa kỳ ngân hàng tiêu chí nhìn không thấy sao không sai chính là hoa kỳ ngân hàng ta là nhà bọn hắn vip ế nơi này ta không thể quen thuộc hơn được sơ chệ a mẹ đây là có chuyện gì a chẳng lẽ nói sơ chế ạ mẹ đem hoa kỳ ngân hàng kim khố cho đ ó rồi đậu xanh ta thích xúc đều tồn tại hoa kỳ ngân hàng chết h ác quỷ ta muốn chơi chết ngươi không nhìn bắn nổ bình luận khu a chén nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát mặt lộ vẻ cười lạnh c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm cảnh phỉ đại chiến tìm đường chết đồn cảnh sát cục trưởng hoàng hậu khu hoa kỳ ngân hàng ngoài cửa mười mấy chiếc xe cảnh sát phòng ngừa bạo lực xe đem ngân hàng các nơi xuất khẩu toàn bộ phá hỏng trên trăm tên đặc công mặc vào áo chống đạn tay cầm súng tự động nhắm chuẩn cửa thủy tinh hai chiếc máy bay trực thăng lên đỉnh đầu xoay quanh lai sở chệ ảm hiện trường hình tượng đối diện mái nhà cao tầng mấy cái ngắm bắn tiểu tổ cũng toàn bộ vào chỗ cảnh sát chuyên gia đàm phán trốn ở phòng ngừa bạo lực phía sau xe lợi dụng loa công suất lớn vào bên trong gọi hàng ai chèn đối với mấy cái này nói nhảm mắt biết hai ngơ hắn cong lên ba lô đem thẻ móc chụp ở trước ngực chậm rãi đẩy ra ngân hàng cửa thủy tinh cảnh sát tinh thần cao độ khẩn trương bởi vì không biết đẩy cửa chính là giặc cướp vẫn là có tin bọn họ không dám tự tiện nổ súng tất cả đều chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cửa thủy tinh bọn hắn đầu tiên là trông thấy một con hát thủ mà căn cứ tình báo trong ngân hàng viên t r ư ớ c tất cả đều là người da trắng đồ đần thế mà một người chạy đến ngay tại cảnh sát tâm tình bung l ỏ n g chuẩn bị nổ súng trong nháy mắt bóng người trước mắt chất động cửa thủy tinh lại chậm rãi đóng lại làm ai c h ẻ n tại cao tốc chạy lúc thời gian trôi qua trở nên chậm người chung quanh cùng vật đều đi vào đạn thời gian dưới loại trạng thái này dường như toàn thế giới đều là chính mình người đâu ngay tại cảnh sát lơ ngơ thời điểm á chèn đã di động đến một vị đặc công sau lưng tay phải tìm tòi một viên treo ở trước ngực lựu i đạn xuất hiện trong tay hắn đặc công biểu lộ s ư ớ n g sở tranh thủ thời gian quay đầu sau lưng không có m ộ t a i có thể trên mặt đất lại để một viên đã kéo ra bảo hiểm lựu i đạn hô lì x i p đặc công lớn tiếng kinh hô còn không chờ hắn chuyển bước lựu i đạn ầm vang nổ tung ầm ầm một quả cầu lửa dâng lên đem tên kia đặc công bị nổ bay đến giữa không t r ú n g sau đó máu me đầm địa rơi xuống mặt đất triệt đ ể không có sinh mệnh dấu hiệu bạo tạc tiếng vang đánh vỡ ngưng trọng bầu không khí tất cả cảnh sát đều hốt hoảng dơ thương nhìn chung quanh có thể chung quanh đừng nói bóng người liền tiếng bước chân đều không có nhìn xem cảnh sát thất kinh biểu lộ a c h è n sắc mặt kích động dị thường vui vẻ đi dạo một vòng a c h è n tìm tới một vị lạc đàn cảnh sát sau đó đem súng săn chống đỡ tại phía sau lưng của hắn bên trên ẩm một tiếng súng vang mặc dù cảnh sát đ n mặc áo chống đạn nhưng không khoảng cách bị đại đường kính súng săn đánh trúng vẫn là bị đánh đâm thủng thân thể máu tơi ư tung t o á a chẹn một mặt hắn hưng phấn cười cười lần nữa chạy đi một đám đặc công bị một tên cướp soát xoay quanh cái này khiến phụ trách hiện trường chỉ huy đồn cảnh sát cục trưởng phi thường tức giận hắn lập tức móc ra bộ đàm hướng ghé vào mái nhà tay bắn tỉa hỏi thăm tình huống đứng nơi cao thì nhìn được xa a chẹn hành vi đều bị tay bắn tỉa nhìn ở trong mắt nhưng a chẹn tốc độ quá nhanh tay bắn tỉa chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồm người chỉ có khi hắn dừng lại lúc giết người mới có thể thấy rõ ràng t r ư ờ nhưng g giặc quan, n cướp tốc độ rất độ a n hẳn là siêu năng lực giả. Nghe h là lực siêu giả. cục vậy, t r coi ả cả m thấy h đau đầu. c Vốn cho rằng g ặ c cướp là siêu như ă n g giả lực c u y n ngôn, chỉ chúng cảm là quần xúc vây xem tại t r ơ n n g t ì hiện huống d ư ớ nhìn lầm, không nghĩ tới thế mà là thật. Cái này phiền phức ca, siêu năng lực giả cũng không phải địa phương phân cục có thể xử lý, nhất định phải tìm CN Nhưng thế thật. phức phải thể phải như h tìm lầm, là lực lý, mà mới giả tới Cái siêu coi i cục có được A, địa A. xử tại thông báo xì n chí ít cũng phải nửa giờ sau mới có thể đổi tới dựa theo giặc cướp giết người tốc độ nửa giờ sau bọn hắn liền bị đoàn diệt cục trường lần nữa cầm lấy bộ đàm tay bắn tỉa có nắm chắc tại hắn dừng lại giết người trong nháy mắt đánh c h ú n g hắn sao tay bắn tỉa hồi đáp nếu như sớm biết mục tiêu liền có thể làm được nhưng ra hỏa này giết người hoàn toàn là bằng hứng thú không có cách nào sớm dự báo cục trường nói không sao ta có biện pháp nói xong cục trường nhảy lên một xe cảnh sát móc súng lục ra đối bầu trời xạ kích phanh phanh phanh liên tục tiếng súng hấp dẫn chú ý của mọi người cũng bao q u á t ta trẻn đi ra người cái này cầu nơ dưỡng có bản lĩnh cùng ta đơn đấu không cần ư ớ c hiếp ta người cục trưởng tức sùi bấm mép trứng mắt một đôi mắt hổ liếp nhìn toàn trường vừa dứt lời tất cả cảnh sát đều che cục trưởng đang làm gì sẽ không ngốc hả ngươi như vậy khiêu khích một cái có siêu năng lực giặc cướp là không biết chữ chết viết như thế nào sao a chẹn giờ phút này cũng là có chút gu người hoàn toàn xem không hiểu cục trưởng hành vi hắn đây là hiên ngang lâm liệt vẫn là đầu có hố a nhưng mà mai phục tại tầng cao nhất tay bắn tỉa rõ ràng kết thúc lớn lên ý tứ lập tức đem miệng súng di động đến cục trưởng bên người không bỏ được hài tử không bắt được lang có loại này trí tuệ cùng dũng khí c h ắ c không được người ta có thể làm cục trưởng đâu đài truyền hình hiện trường lai sở trệ ảm cục trưởng lời nói rất nhanh liền chuyển đến người xem trong lỗ thai mặc dù xem không hiểu cục trưởng hành vi nhưng đại đa số người vẫn là đối với hắn nổi lòng t ô n kính dù sao có đảm lượng trực diện tử vong người vĩnh viễn là số ít bên trong số ít đài truyền hình người chủ trì càng là kích động tán thán nói rót giờ sợ tạ xì là ta gặp qua nhất có đảm đương đồn cảnh sát cục trưởng không có cái thứ hai làm sao nhưng g ư ơ i k khi ngươi xuất thân ở quốc gia này từ ngươi có được làn da màu đen bắt đầu ngươi tương lai liền đã định trước đáng chết người da trắng luôn yêu thích nói xấu người da đen không cầu phát triển đó là bởi vì người da trắng đã tự tay đem người da đen tất cả tăng lên thông đạo chặn lại mỗi khi người da đen muốn trèo lên trên thời điểm người da trắng liền sẽ dùng lực đem ngươi cho đạp xuống tới nếu như ngươi ý chí kiên định đạp không ngã vậy liền dùng thường xử lý ngươi quốc gia này người da đen chính là như thế tuyệt vọng Phạc diệu. A chèn gào thét nhảy cảnh chán. chèn hết thẻ chậm, nhưng hắn chỉ thấy tác cảm Diệu dơ giót Đối với nói đối với giót đến nói, đều A A đến trên lên súng săn trên đến động đến gào vào là sát, một đẻ xe sau đó một vị phẫn nộ người da đen liền xuất hiện ở trước mặt hắn a chèn hai mắt đỏ bừng giận dữ hét đi chết đi da trắng heo ẩm một phát cao tinh độ súng bắn tỉa đạn tinh chuẩn đánh t r ú n g a chèn cánh tay bóp cỏ ngón tay lập tức liền mất đi sức lực a chèn mặt lộ vẻ thống khổ vô ý thức phát động siêu năng lực đi vào đạn thời gian có thể hết thể đều quá trễ đạn đã xuyên thấu cánh tay của hắn hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cánh tay gãy thành hai đoạn bàn tay kêu một tiết chậm dai rơi rơi xuống mặt đất trong n h y mắt u é tại tâm khuét liệt toàn thân. toàn thân suốt mùa kịch nhức chuyển khắp toàn thân. A chèn toàn thân run dậy, suốt mồ hôi đau run xương chán, đ A dậy, não gần như h sắp mất t đi ý ứ cầu Lúc này, lại có mấy cái chóng c này, đạn nhanh chóng đánh mấy Tại tới. sinh dục v ò n g dưới a c h ẻ n cố nén toàn tâm đau đớn nghiêng người tranh né đạn tại gương mặt cùng trên bờ vai lưu lại mấy đạo vết rạch không lo được xử lý cái này đáng chết ra trắng heo a c h ẻ n vội vàng nhảy xuống xe cảnh sát l i ề u mạng hướng ra phía ngoài chạy tới còn không có chạy bao xa hắn chỉ cảm thấy thân thể suy yếu toàn thân không có lực lượng bịch một tiếng té lăn trên đất bởi vì thương thế quá nặng hắn tạm thời không có cách nào sử dụng siêu năng lực rót giờ cục trưởng lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy máu tươi trừng t o mắt mặc dù nhặt về một cái mạng nhưng hắn y nguyên cảm giác lòng còn sợ hãi dường như từ địa ngục đi một lượt đám cảnh sát hướng nơi xa nhìn lại chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài á chèn ngã trong vũng máu rẽ r u i lấy bỏ dậy nhưng bởi vì cánh tay bị đánh gây mất máu quá nhiều hắn nếm thử mấy lần đều thất bại cầu nuôi dưỡng thà chơi chết ngươi có nhân viên cảnh sát tức giận mắng muốn tiến lên bồ đào dóp giờ lập tức tiến lên ngăn cản nói chờ một chút đừng nổ súng nghe vậy có nhân viên cảnh sát bất mãn nói cục trưởng hắn vừa rồi thế nhưng giết bảy tên cảnh sát dóp giờ khoát tay á o bất đắc dĩ vừa đau tâm mà nói ta biết ngươi rất phẫn nộ ta cũng lý giải tâm tình của ngươi nhưng ngươi phải biết hắn hiện tại là chính phủ duy nhất bắt sống siêu năng lực giả nếu như nhà khoa học có thể triệt triệt để, để nghiên cứu hắn gen nghiên cứu ra đối kháng siêu năng lực giả vũ khí tương lai sẽ có thật nhiều cảnh sát cùng quân nhân sẽ tránh tử vong cái này chẳng lẽ không thể so ngươi bây giờ giết người cho hạ giận c à n g có giá trị nha nghe xong rót giờ cục trưởng lời nói những cái kia muốn đem a trẻn loạn súng bắn chết nhân viên cảnh sát nhao nhao không cam tâm túi đầu xuống thu xuống lại rót giờ gật gật đầu nói cho hắn đánh một c h â m cường hiệu thuốc mê si cn người rất nhanh sẽ đến đem hắn tiếp đi rõ ràng một tên nhân viên cảnh sát đi lên trước chuẩn bị cho a trẻn tiêm vào thuốc mê lúc này bầu trời xa xăm vang lên n o n g n o n g như có chiến cơ bay qua tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ở vào mái nhà quan sát tay cũng lấy ra kính v i ế n vọng hướng âm thanh nơi phát ra q u a n t r ắ c một lát sau rót giờ trong tay bộ đàm vang lên quan sát tay thanh em run dày rát sần không tốt rát sần đến rồi cái gì rót giờ giật nảy cả mình sắc mặt khó coi tới cực điểm đáng chết rát sần không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác tại chúng ta lập tức muốn thành công thời điểm tới rót giờ làm việc quả quyết hắn lập tức hướng tất cả nhân viên cảnh sát ra lệnh rút tranh thủ thời gian rút tất cả mọi người lập tức lên xe nghe được tên của j a c k s o n tất cả cảnh sát đều hoảng bọn hắn lộn nhào nhảy lên xe cảnh sát đặt mạnh chân ga thoát đi hiện trường hai chiếc máy bay trực thăng cũng nhanh chóng bay đi hiện trường loạn cả một đ o ạ n dưới tình thế cấp bách có cảnh sát lỡ lời nói cục trưởng cái này hắc quỳ đâu rót giờ nói j a c k s o n mục tiêu chính là hắn mang lên hắn chúng ta đều phải chết nói xong hắn nhảy lên cảnh dụng phòng ngựa bạo lực xe gào thét lên rời đi mười mấy giây đồng hồ về sau j a c k s o n từ trên trời giáng xuống đập ầm ầm tại mặt đất nhưng khi hắn đứng người lên lúc lại chỉ có thể nhìn thấy xe cảnh sát đèn sau j a c k s o n mặt lộ vẻ mỉm cười trâm trọng nói níu rót cảnh sát thật có thể chạy so l o t hang giơ lết cảnh sát nhanh nhiều ngằng đầu phóng tầm mắt nhìn tới xa xa trên mặt đất tích một vũng máu j a c k s o n liền vội vàng tiến lên đem á i chèn n ừ n g đỡ trông thấy hắn mất đi một nửa cánh tay j a c k s o n lập tức nhũ mày thương nặng như vậy trừ vỡ mà không ai có thể t r ị j a c k s o n tìm tới gây mất tàn cánh tay ôm lấy á chèn hướng cứ điểm bay đi dưới mặt đất sân huấn luyện john cùng david đi qua chị liệu giằng g i ặ tỉnh lại vợ mão đứng người lên lao đi cái chán đổ mồ hôi không hiểu hỏi m ệ t c h ế t ta ta nói các ngươi mỗi ngày đánh lộn thú vị nha john cùng david liếc nhau cười khổ không có trả lời v ợ a n h lúc này tầng hầm cửa bị người đá văng d ắ t sân bước nhanh đi tới đem a c h è n đặt ở trị liệu trên giường cánh tay của hắn đ o ạ n mất nhất định phải tranh thủ thời gian nối liền đám người đụng lên đi xem xét lập tức hít sâu một hơi người anh em này có chút thảm a vợ mão lập tức bắt đầu trị liệu sau đó ngẩng đầu bất mắn nói ngươi đây là nơi nào tìm đến người d ù k ẻ tổ chức lúc nào đổi thành hội chữ thập đỏ giáp sân hồi đáp giống như các ngươi hắn cũng là tổ chức hạch o tâm thành viên c h ư một trăm tám mươi sáu đồng đảng chi ê u mộ thành công chiến giáp dự bán nóng này đi qua mấy giờ trị liệu a c h è n tay cụt bị nối liền thân thể cơ năng cũng khôi phục hơn phân nửa hắn từ từ mở mắt trong m ô n g lung trông thấy mấy người dỗi cái đầu một mặt tò mò nhìn hắn ngươi tỉnh rồi hô lì i ì a c h è n dọa sắc mặt tái nhuận vội vàng xoay người xuống giường dùng hai tay che ngực cực giống bị phi lễ tiểu tức phụ hắn biểu lộ hoảng sợ quát các ngươi là ai đối ta làm cái gì nghe hắn âm thanh to có lực j a c k s o n nói ừ n xem ra khôi phục không tệ đối phương căn bản không có để ý tới hắn cái này khiến a trẻn phi thường nổi nóng ta mẹ nấu đang hỏi ngươi tiếng nói của hắn im bặt mà dừng nhìn xem j a c k s o n tấm kia quen thuộc mặt a trẻn triệt để sửng sốt do dự một chút hắn hỏi g i ngươi xin hỏi ngươi là j a c k s o n đoạn t ở tiên sinh sao j a c k sơ o sơ cái cảm không sai là ta a trẻn nhìn về phía những người khác các ngươi là dồ kẹ tổ chức Ừm. đặt được trả lời khẳng định a chèn một mặt ngu người cái này sẽ không là đang nằm mơ chứ tại ta lúc hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì trong đầu rối bời a chèn nhữ mày gãi đầu một cái phát đột nhiên phát hiện chính mình g ã y mất cánh tay đã nối liền ô hát mi gột a chèn vuốt ve d a của mình trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cánh tay của hắn không chỉ tiếp hảo mà lại liền một vết sẹo đều không có càng không có cảm thấy khó chịu cùng đau đớn loại này nghịch thiên kỹ thuật sợ là trên thế giới tốt nhất ý thuật đều làm không được đi nghĩ tới nghĩ lui chỉ có rổ kẻ tổ chức có khả năng làm được bởi vì cái này tổ chức hạch tâm thành viên đều là giống như hắn siêu năng lực giả là các ngươi đã cứu ta còn giúp ta tiếp h ả o cánh tay g i á c sân khẽ gật đầu ngay cả lời đều chẳng muốn nói rồi ngay vậy á c h ẻ n hiếu kỳ hỏi vì cái gì cứu ta ta giống như không biết các ngươi g i á c sân nói bởi vì ngươi giống như chúng ta đều là siêu năng lực giả bởi vì ngươi giống như chúng ta đều đ ố i cái này phân giống nhau thế giới cảm thấy bất mãn chúng ta là cùng một loại người ngươi phi thường thích hợp gia nhập rổ kẻ tổ chức Rổ kẻ tổ chức tại mời ta a i chèn nuốt một ngụm nước bọn trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên là tổ chức thành viên vòng ngoài vẫn là thành viên chính thức xem ra g i a hỏa này bình thường không ít đăng nhập rổ kẻ cộng đồng nhà liền rổ kẻ tổ chức thành viên đẳng cấp đều rõ ràng không là hạch tâm thành viên nghe vậy a i chèn mặt lộ vẻ cuồng hỉ bắp thịt trên mặt đều vặt mèo hắn không ngừng gật đầu nói cảm ơn ngài mời ta phi thường nguyện ý không ta phi thường vinh hạnh gia nhập rổ kẹ tổ chức tại không có thu hoạch được siêu năng lực trước đó a i c h ẻ n chính là rổ kẹ cộng đồng người sử dụng đáng tiếc khi đó hắn nhát gan sợ phiền phức một mực trốn ở cộng đồng bên trong lặn đừng nói hoàn thành khủng bố nhiệm vụ ngay cả một bài thiếp mời cũng không dám phát biểu giáp sân đi lên trước cùng hắn nắm tay cười nói hoan nghênh sự gia nhập của ngươi nơi này là tổ chức tại new york cứ điểm ngươi tạm thời an tâm ở chỗ này không cần lo lắng bất luận cái gì vấn đề an toàn mấy vị này đồng đảng cũng đều là hạch tâm thành viên bọn họ lại trợ giúp ngươi thực sự hiểu rõ cùng dung nhập rổ kẻ tổ chức nói xong rát sần vỗ vô bờ vai của hắn mang theo vợ mạo rời đi sân huấn luyện trên nửa đường vợ mạo hiếu kỳ hỏi chỉ đơn giản như vậy sao nhớ ngày đó nàng tại l o sang e l e s làm thủ lĩnh thời điểm mỗi một vị hạch tâm thành viên đều là đi qua trùng điểm khảo nghiệm nghiêm ngặt tuyển chọn dù vậy nàng vẫn là chiêu đến không ít nội ứng khoa trương nhất thời điểm tuyển nhận năm tên thành viên có ba tên đều là nội ứng có thể đến rát sần chỗ này tuyển nhận hạch tâm thành viên làm sao cảm giác có chút h i đâu j a c k s o n ngầm đầu nhìn trong suốt màn sáng cười nói chỉ đơn giản như vậy là n g ư ờ i nghĩ quá phức tạp đinh ác nhân đồng đảng a trẻn chiêu mộ thành công nơi phát ra thames năng lực trộm cắp tinh thông hai cấp điều khiển tinh thông một cấp cách đầu tinh thông bốn cấp súng ống tinh thông một cấp siêu năng lực thần tốc một cấp hai người ở nửa đường phân biệt vợ bảo đi phòng ngủ ngủ b j a c k s o n tắc một mình đến xuống đất nhà máy chống giống nhà máy bên trong để mấy trăm đài cao tinh độ điều khiển kỹ thuật số máy công cụ mỗi đài máy công cụ đều có bốn cái công nghiệp người máy ở một bên phụ trợ j a c k s o n đi bộ nhàn nhã tại nhà máy tàn bộ êm hai máy móc âm thanh truyền vào trong thai mang đến không giống tính g i á c hưởng thụ cũng không biết sờ tan cái này âm nhạc mê có thích hay không loại này máy móc âm thanh j a c k s o n một đường đi qua cuối cùng đi đến c h ở lộ trước mặt tìm cái ghế ngồi xuống c h ở lộ ngay tại khảo thí kiểu mới hào thuyền cứu nạn lò phản ứng đám đầu tiên lần sắt thép chiến giáp liền đem sử dụng loại này hoàn toàn mới thăng cấp lò phản ứng chuyển vận công suất so t o n y nguyên bản càng mạnh b u t chợ lộ cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục công tác của nàng j a c k s o n hỏi sắt thép chiến giáp dự bán tình huống thế nào rồi sắt thép chiến giáp chuyện làm ăn tốt xấu trực tiếp ảnh hưởng j a c k s o n có thể lấy được điểm tích lũy tiến tới ảnh hưởng thực lực của hắn cho nên j a c k s o n nhất định phải coi trọng phi thường tốt tháng này dự bán một trăm đài sắt thép chiến giáp t ạ i lên khung rổ kẹ cộng đồng về sau vẹn vẹn qua một điểm hai mươi bảy giây liền bị cất q u ă n g nghe vậy j a c k s o n trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng một đài chiến giáp lãi dòng nhuận năm mươi triệu đô la một trăm đài chiến giáp chính là năm tỷ tính đến lưu giót chợ đen mỗi tháng một tỷ đô la lãi dòng nhuận dầu k ẻ t ổ chức hiện tại mỗi tháng có thể kiếm được sáu tỷ đô la phần này thu nhập liền phi thường khả quan j a c k s o n cười cười hỏi tiếp mua sắt thép chiến giáp hộ khách đều là những người nào chợ lộ hồi đáp hộ khách nhân số rất nhiều trên cơ bản hơi có chút thực lực quốc gia đều mua loại này vượt qua thời đại sản phẩm hay là vô cùng ăn ngon j a c k s o n nhữ mày nói thật sự là hiếm lạ sắt thép chiến giáp lại không hẳn mua ta còn tưởng rằng sẽ bị mấy cái đại quốc mua không đâu chợ lộ nói sắt thép chiến giáp không phải nhi đồng đồ chơi cụ thể tác chiến tính năng còn có đợi khảo thí mỗi cái hộ khách đều là ôm thử một chút thái độ định một hai đài còn có trung đông thổ hào mua về làm phỉ gù đ â y này đúng khi dạ người còn thông qua sở tăng phiếu đi cửa sau sớm khóa chặt năm đài sắt thép chiến giáp điểm này để ta cảm thấy rất kỳ quái khi dạ đã cơ bản trưởng khống xì ẩn vì cái gì không đi quan phương con đường mua sở tặc công nghiệp chính bản chiến giáp ngược lại tốn giá cao mua chúng ta chợ đen chiến giáp đâu rác sân thay chợ lộ g i ả i hoặc chính bản sắt thép chiến giáp thuộc về cơ mật tối cao quản chế phẩm sử dụng chiến giáp không chỉ cần phải tầng tầng phê duyệt đăng ký chiến giáp nội bộ còn có dấu đặc thù chip cùng số hiệu những này chip sẽ thời gian thực ghi chép mỗi đài chiến giáp vận hành trạng thái cùng phi hành quy tích cũng phân biệt thượng truyền đến sở tặc công nghiệp quân đội chính phủ cn chờ chấp pháp cơ cấu saver khi ra mặc dù khống chế cn nhưng còn có không ít lỗ thủng chớ nói chi là những ngành khác một khi bọn hắn dùng chính bản chiến giáp đã làm gì chuyện xấu rất dễ dàng liền bại lộ chớ lộ gật gật đầu rốt cuộc để ý giải h í dạ tại sao phải vẽ vời thêm chuyện rõ ràng bút còn có chuyện gì sao giáp sân đứng lên nói không có ngươi bận bịu đi nói xong hắn trực tiếp rời đi dưới mặt đất nhà máy chương một trăm tám mươi bảy thí nghiệm thất bại hồ sinh ra hồ đ â y tổng thành phố bên đường nơi nào đó quán b a quán b a gần cửa sổ hình vuông bàn nhỏ ngồi hai nam nhân một vị âu phục dạy ra để lấy ngắn ngủi d â u cài nón trong ánh mắt lộ ra mấy phần lỗ mãng một vị khác mặc quân trang tóc xăm trắng vẹn vẹn từ biểu lộ phán đoán liền biết hắn là cái công vụ tâm kế lạnh lùng người vô tình tướng quân ta nhắc nhở lần nữa ngươi một lần thân mang tây trang tony sở t ạ c biểu lộ nghiêm túc nói phụ thân ta tại thế kỷ trước kết thúc siêu cấp binh sĩ kế hoạch là có nguyên nhân hạ n g kỹ thuật này có vấn đề nghiêm trọng thật sao không quân trung tướng r u ộ t thân đ ỡ t tuân nhấp một hớp vít kỳ nói ngươi nói siêu cấp binh sĩ kế hoạch có vấn đề có thể ngươi đừng quên c ả bèn a mê g ca thế nhưng sử thượng đệ nhất vị siêu anh hùng tony biểu lộ khó chịu thư lệnh một tiếng nói cả pèn a mejica là cái trường hợp đặc biệt cũng không phải là mỗi người đều có thể giống hắn may mắn như vậy r ố t thớn đờ tuân cười cười biểu lộ có chút trâm trọc mà hỏi t ố t ta nghe ngươi từ bỏ siêu cấp binh sĩ kế hoạch sau đó thì sao người nào làm rơi rắt sần người nào làm rơi rổ kẹ tổ chức dựa vào ngươi kia thân s ắ c ra sao tony ra mặt co lại trong đôi mắt mang theo mấy phần tức giận siêu cấp binh sĩ kế hoạch quá bất ổn định so sánh dưới vẫn là sắt thép chiến giáp càng đáng tin cậy nghe vậy dốt thân đỡ tuân từ chối cho ý kiến cười cười hắn d ơ ly rượu lên đem trong chén w h i s k y uống sạch tùy tiện đi người có kế hoạch của ngươi ta có ta ý nghĩ vẫn là đừng lãng phí thời gian tony không sao cả lắc đầu ta chỉ là thay n i t fuji làm thuyết khách đến nỗi kết quả ta không có vấn đề hắn thuyết phục không được ta ngươi cũng không thể nói xong dốt thân đỡ tuân đứng người lên chuẩn bị rời đi tony nhữ mày hỏi uống một chén dốt thân đỡ tuân vừa đi vừa nói phòng thí nghiệm có vị thiên tài nhà khoa học muốn tự mình làm nhân thể thí nghiệm ta muốn đi hiện trường nhìn chằm chằm h ừ một đám tên điên tony mặt lộ vẻ khinh thường hắn bưng chén rượu lên tại chóp mũi vừa nghe lần nữa nâng cốc chén buông xuống quân đội phòng thí nghiệm bí mật một đám từ quân đội tổ chức thiên tài nhà khoa học đoàn đội ngay tại khu ôi chiên gõ chống kiểm c h ắ các c hạng thiết bị tiếp qua mười phút cái này liên khoa học giả cũng không biết lấy làm gì bí mật thí nghiệm sắp tiến hành lần đầu nhân thể thí nghiệm mà thí nghiệm đối tượng chính là đoàn đội tuyệt đối túi khôn có được bảy cái bác sĩ học vị đỉnh cấp nhà vật lý học vợ rủ sờ bằng nờ b phòng thí nghiệm cửa mở ra sắc mặt đỏ lên rột thần đở tuần đi tới các thiên tài chuẩn bị xong chưa thương quân bằng nợ lên tiếng chào hỏi sau đó từng cái hướng các đồng nghiệp nhìn sang xác nhận ok không có vấn đề tất cả khâu kiểm tra kết thúc bằng n ở quay đầu lại nói tướng quân chúng ta chuẩn bị kỹ càng gió thờ nở n tuần vô vô vị này tương lai con rể bà vai vợ dù sơ nhiều năm như vậy cố gắng liền nhìn biểu hiện của ngươi bằng n ở nghiêm túc gật đầu sau đó đi vào thí nghiệm khu nằm tại gậy ạ xạ tuyến nghi thượng mấy tên trợ thủ đi lên phía trước c h ó i chặt tay chân của hắn mở ra dụng cụ chốt mở sau đó cấp tốc rời đi giám sát dụng cụ chuẩn bị sẵn sàng bằng nở cách cửa sổ hướng về phía bẹ tỷ gật gật đầu bẹ tỷ dôi ra ngón tay cái lấy đó cổ vũ sau đó nói bắt đầu đi giang d ắ c trợ thủ đẻ xuống chốt mở dụng cụ khởi động một đạo lục sắc ghề ạ xạ tuyến chiếu xạ trên người bằng nở giót thờ nở tuần đi đến thân nữ nhi một bên ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem bằng nở phấn đấu hơn nửa đời người thành công cùng thất bại vào thời khắc này dụng cụ vận hành mười mấy giây sau giám sát đài màu đỏ báo động đèn bỗng nhiên sáng lên tích tích, tích. coi báo đúng trói thai, thí tốt, phòng vang vọng nghiệm. Không dừng lúc này gậy hạ xạ tuyến nghi phát sinh bạo tạc toát ra một trận khói đen cùng ánh lửa ngay tại bạo tạc trong nháy mắt vượt xa thí nghiệm liều lượng vạn lần gậy hạ xạ tuyến chiếu xạ tại bằng nở toàn thân a bằng nở nhắm mắt lại biểu lộ cực độ thống khổ v ạ mẹo tứ chi giống động kinh giống nhau liều mạng dãy g i a bằng n ở người làm sao bẹ tì ghé vào pha lê bên trên sắc mặt lo lắng dùng sức đập cửa sổ gió t h ầ nờ tuân tranh thủ thời gian giữ chặt hắn bẹ tì chớ tới gần cửa sổ cẩn thận ghệ ạ xạ tuyến trong lòng của hắn rất rõ ràng đây cũng không phải là thí nghiệm thất bại mà là thí nghiệm sự cố bị lớn như vậy liều lượng ghệ ạ xạ tuyến chiếu x a đến bằng n ở khẳng định không có cứu có thể vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là bằng nờ không chỉ không chết dãy r ù a cường độ ngược lại càng lúc càng lớn ngay tại lúc đó hắn nửa người trên làn da xuất hiện hơn mười đạo lục sắc đường vân liền giống như huyết mạch liên tiếp đến toàn thân dần dần bằng nở thân thể càng ngày càng xanh thân thể càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên ô hát mi gột trong phòng thí nghiệm nhà khoa học hoảng sợ đi ra ngoài chỉ có dột thần đỡ tuân cùng bẹ tỷ còn lưu tại tại chỗ bẹ tỷ đau lòng như góc mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng mà dột thần đỡ tuân tắc biểu lộ tỉnh táo lâm vào chầm tư băng nở càng biến càng lớn hình thể khổng lồ nhẹ nhõm đệ sập gệ ả xạ tuyến nghi đặt mông ngồi trên đất khi hắn đứng người lên lúc một cái thân cao hai m ba thể trọng hơn năm trăm kg cơ bắp lượng bạo tạc lục sắc quái thu xuất hiện tại hai người trước mắt hạo khắc hụt dương nanh mô vớt hướng về phía hai người gầm thét mà cửa sổ thủy tinh đối diện hai người đã triệt để do sợ đứng tại chỗ không nhúc ních thấy thế hụt còn cho là bọn họ k h ô n g phục tiện tay liền nắm lên đè ép máy móc thiết bị l ậ p tới cẩn thận xoắt một tiếng cửa chút, lúc đắc ngực, mang sau ra sổ thủy tinh thiết tì tránh thiết một trên đất hôn mê bất tỉnh.、Giống. Hút đắc ý đóng ngực, sau đó xông ra thí phá. không hôn nghiệp khu. này Giống. né ngã đóng xông bị bị Bé bị bị kịp, đập đó ké mê ý vô l u ậ n là cửa kim loại vẫn là tường bê tông ở trước mặt hắn đều thành bã đậu công trình bóp một cái là vỡ đụng một cái liền ngược lại lúc này cảnh vệ từ ngoài cửa xông tới giơ súng lục lên liền hướng h ú t xạ kích phanh phanh phanh h ú t lúc đầu mục tiêu là dột thân đỡ tuần thấy có chỉ tiểu côn trùng hướng hắn công kích liền p h t tay đem dột thân đỡ tuần đập bay đi đến cảnh vệ trước mặt cảnh vệ ngóc đầu lên nhìn trước mắt quái vật khổng lồ trực tiếp do a sợ giống h ú t nổi giận gầm lên một tiếng đột ngột một quyền đem cảnh vệ nện thành bánh thịt giải quyết hết cảnh vệ h ú t xông ra phòng thí nghiệm cấp tốc hướng bên ngoài chạy tới Xuất màn tốc độ lực lượng cùng sức chịu đựng để h ú t như vào chỗ không người cảnh vệ bắn ra các loại đường kính đạn với hắn mà nói chính là gãi ngương ngỡ không chỉ không có thương tổn ngược lại sẽ chọc giận hắn、Ấm、ẩm ẩm hụt từ trong phòng đem thí nghiệm lâu tường ngoài đụng ngã sau đó rơi rơi xuống mặt đất hắn hai chân u ố n lượn tụ lực nảy lên liền nhẹ nhõm nhảy ra căn cứ thí nghiệm hoàn toàn biến mất trong đêm tối Rốt thờ nở tuần ngã trên mặt đất che lấy trợt khớp cánh tay ánh mắt bên trong có một đạo tinh quang hiện lên chương một trăm tám mươi tám kịch bản mở ra mưa gió sắp đến hột thực lực mặc dù mạnh mẽ nhưng tâm trí lại giống một cái chỉ h i ể u được phẫn nộ hùng hải tử từ phòng thí nghiệm chạy ra về sau hắn thật nhanh chạy đến vùng ngoại ô giữa rừng núi vui chơi trọn vẹn điên một đêm mới đem thân thể trả lại bằng nờ bằng nợ tình lại a n mặc đại quần cộc từ vùng ngoại thành chạy về nhà thay quần áo khác đổi u tới bệnh viện xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hắn trông thấy chính mình âu hiếm bạn gái nằm tại trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự tự trách cùng áy náy s ô n g lên đầu ngươi làm sao còn dám tới đều là bởi vì ngươi đầy dây tự tin bẹ ti mới biến thành cái dạng này cánh tay băng b ó thạch cao rột u t h â n đ ỡ tuân x u ố n g lại bắt được b ằ n g nở cổ áo gầm thét băng nở túi đầu xuống không dám nhìn thẳng nhạc phụ tương lai không là rột thơn đờ tuân đôi mắt hắn đem bẹ ti hại thành như vậy đừng nói r ộ t thần đỡ t u ầ n sẽ không đồng ý hai người bọn hắn hôn sự ngay cả bẹ thì b ă n g n ở không dám tưởng tượng làm bẹ thì sau khi tỉnh lại sẽ ý kiến gì hắn người yêu đồng sự hoặc là quái vật r ộ t thần đỡ t u ầ n đem hắn đẩy hướng vách tưởng cả giận nói ta hiện tại tuyên bố ngươi bị bắt giữ tại quân đội không có đem thân thể của ngươi làm rõ ràng trước đó ngươi địa phương nào đều không cho phép đi nghe vậy b ă n g nợ n h ư mày kiên quyết lắc đầu r ộ t thần đỡ t u ầ n làm người hắn biết rõ là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nhân vật hung ác nếu như không phải là bởi vì mẹ ti bằng nờ căn bản sẽ không tại thủ hạ loại người như vậy công việc một khi bằng nờ thúc thủ chịu c h ó i chờ đợi hắn chính là dài dằng giặc tàn khốc thí nghiệm cùng tra tấn r ố t t h ầ nờ n tuân vì che giấu trấn tướng rất có thể sẽ đem hắn giam giữ cả một đời không vấn đề của ta chính ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết yên tâm ta sẽ không đợi tại nước mỹ cảnh nội sẽ không cho chính phủ cùng quân đội thêm phiền phức r ố t t h ầ nờ n tuân meo mắt lại nhỏ giọng uy hiếp nói bằng nờ đây là cao t ầ n mệnh lệnh ta khuyên ngươi không nên phản kháng thương quân ta cũng khuyên ngươi một câu không nên ép ta b ă n g n ở ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m r ộ t thân nợ tuần nhặt con ngươi màu xanh làm có một đạo lục quang bờ lại y r ộ t thân nợ tuần lấy làm kinh hãi lập tức buông tay ra l ù i lại mấy bước sau đó chỉ huy binh sĩ nói các ngươi đem hắn bắt lại b ă n g n ở ánh mắt quét qua kêu mấy tên binh sĩ lập tức đem chân rụt trở về bọn hắn đều là r ộ t thân nợ tuần thân tín biết tác nghiệp xảy ra chuyện gì bởi vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ bằng nợ quay đầu lại ánh mắt ôn nhu nhìn bẹ ti liếc mắt một cái sau đó cũng không quay đầu lại rời đi bệnh viện tại đến bệnh viện trước đó hắn đã đặt trước tốt rồi đi tới bờ ra riu vé máy bay tại không có đem thể nội quái vật giải quyết trước đó hắn tạm thời sẽ không trở về quân đội thí nghiệm xuất hiện chuyện ngoài ý mớn dẫn đến không thể khống người khổng lồ xanh hột sinh ra loại này kinh thiên bê bối tự nhiên là muốn che lại tất cả biết được nội tình người tất cả đều ký tên cấp bậc cao nhất hiệp nghị bảo mật một khi tiết lộ lấy tội phản quốc luận x ử đối với đêm qua nổ lớn quân đội công khai giải thích là dụng cụ thí nghiệm chập mạch dẫn đến phòng thí nghiệm bạo tạc bạo tạc tạo thành mấy tên cảnh vệ tử vong ruột thờ nở tuân cánh tay trợ khớp tướng quân nữ nhi b ệ tỷ tiến sĩ trọng thương hôn mê mà thí nghiệm người phụ trách chủ yếu đỉnh tiêm nhà vật lý học b ờ rủ s ơ bằng nở tiến sĩ bị quân đội khai trừ tung tích không rõ đầu này giả tin mới lừa qua dân chúng bình thường không gạt được chính phủ cao tầng càng không gạt được rát sần vị này gà mở tiên tri khi hắn nghe được bờ r á s ơ b ằ n g n ở tiên tri khi hắn nghe được rát s ầ u l ị này gà mở tiên tri khi hắn n g m e được rát sần vị này gà mở tiên tri người khổng lồ xanh sức chiến đấu ở vào mạ vẻo vũ trụ đình tiêm Trừ mấy vị k i a thần nhân vật bên ngoài phổ thông siêu anh hùng căn bản không phải hắn một hiệp chi địch càng đáng sợ chính là người khổng lồ xanh sức chiến đấu hạng cao khi nó càng là phẫn nộ lúc càng là có thể phát huy ra kinh khủng sức chiến đấu nếu là j a c k s o n hiện tại cùng người khổng lồ xanh một đối một đơn đấu hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu năm chắc người khổng lồ xanh sinh ra đối với rổ kẹ tổ chức mà nói không biết là phúc là hoa a g i sân đã lâu cảm thấy một tia áp lực mà hắn có thể làm chính là đem lượng công việc kéo căng mỗi ngày đều đang điên cuồng làm nhiệm vụ hy vọng nhanh chóng tăng lên mình thực lực ngay tại lúc đó ở xa sái bờ d ì a một tòa băng thiên tuyết địa trong thành nhỏ một đôi nghèo túng phụ tử ngồi vây quanh tại lò sưởi trước xem tv trên tv phát hình chính là nước mỹ đài truyền hình chế tắc một ngăn phim phóng sự tên là tony sợ tạc từ hoa hoa công tử đến ỷ d n g man trong màn hình tony hăng hái hướng truyền thông tuyên bố ta chính là ỷ d n g man một lời kích thích ngàn cơn sóng ý d ò n g m a n cùng tony trong nháy mắt trở thành truyền thông truy phủng đối tượng càng là người mỹ dân tâm bên trong thủ hộ thần nhìn đến đây năm hơn cổ hy lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ vải lưu lại hối hận nước mắt hắn gọi an tony h vạn cổ đã từng là một vị thiên tài nhà khoa học là hai sở tắc đồng sự hai người cùng nhau tham dự thuyền ứng cứu nạn lò phản ứng nghiên cứu phát minh nhưng mà tham lam sở tắc gia tộc vì độc chiếm thành quả thắng lợi thế mà vu hãm hắn là s o viết gián điệp đem hắn trục xuất mà ngu xuẩn xô viết chính phủ hoàn toàn không thể nào hiểu được tài năng của hắn lại đem hắn lưu đày tới s à i bờ gì ạ cả một đời trải qua nghèo rất mùng t ơ i sinh hoạt như chỉ là chính mình chịu khổ antony h vẫn còn có thể tiếp nhận nhưng bởi vì thân phận đặc thù của hắn dẫn đến hắn con trai không thể tiếp nhận tốt đẹp giáo dục không thể tiến vào đại học dạy học càng không thể tiến vào chính phủ cơ cấu nhậm chức đây mới là hắn nhất không thể chịu được được đồng dạng là thuyền cứu nạn lò phản ứng nghiên cứu phát minh người con trai tony sở t ạ c trở thành nước mỹ tương não hưởng thụ lấy bọn hắn không tưởng tượng nổi vinh hoa phú quý mà hắn con trai lại chỉ có thể đợi tại rét lạnh trong thành thị nhỏ dựa vào cho nhà máy sửa chữa máy móc miễn cưỡng s ố n g tạm cái này to lớn khác biệt để antony hận đến nghiến răng hắn quay đầu nhìn về phía chính mình con trai c h ả y ra hai hàng nước mắt an tần đây hết thệ vốn nên là ngươi i van vản cổ giữ im lặng cầm thật chặt phụ thân tay hắn hiểu được hắn cái gì đều hiểu an tần đây hết thệ vốn nên là ngươi antony hư n h ư ợ c nói đến đây câu nói một lần lại một lần lặp lại thẳng đến trái tim triệt để nhảy lên phụ thân tay từ lòng bàn tay trượt xuống án tần tâm tính thiện lương như bị cắt cái lỗ hổng đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân ngay tại lúc đó một c ỗ trùng thiên lửa giận từ đáy lòng phun ra ngoài bao phủ hoàn toàn hắn đợi phụ thân tăng lễ kết thúc án tần trong lòng đã chế định tốt một hạng báo thù kế hoạch hắn nhất định phải hướng sở t ạ c gia tộc báo thù hắn nhất định phải để cái này kẻ trộm gia tộc chết không có chỗ trôn dù là vì thế hài cốt không còn cũng sẽ không tiếc án tấn lật g a phụ thân lưu lại bản vẽ bắt đầu chế tạo thuyền cứu nạn lò phản ứng đợi đến lò phản ứng xây thành thời điểm chính là tony sờ tặc tận thế gió thổi báo rông báo sắp đến tất cả mọi người công việc lưu đủ lên giáp sân làm khủng bố hóa thân cả ngày vội vàng làm nhiệm vụ kiếm lấy ác nhân giá trị hút trốn ở bờ ra giữa khu ổ chuột học tập khống chế cơn giận của mình tìm kiếm tiêu diệt một biện pháp tony đợi ở trong phòng thí nghiệm đi sớm về tối nghiên cứu phát minh một đời mới sắt thép chiến giáp an tân vị báo thủ vội vàng chế tạo thuyền cứu nạn lò phản ứng tại có thể tiên đoán tương lai bốn người nhất định có một trận giao phong kịch liệt lại là việc vặt quấn thân một ngày chương một trăm tám mươi chín long vợ n g trình tường điên cuồng thăng cấp thời gian trôi mau tháng ba đã qua vợ mà cùng hạ lì dự tính ngày sinh rốt cuộc đến d ù kẻ tổ chức nựu r ố t cứ điểm j a c k s o n đã đem trong đó một gian phòng cải tạo thành p h ò n g sinh bác sĩ cùng thiết bị chuẩn bị sẵn sàng lại đều là toàn cầu đứng đầu nhất tồn tại vì chính là phòng ngừa sinh sản quá trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý mớn hai nữ đã đi vào p h ò n g sinh j a c k s o n cùng mấy vị đồng đảng chờ ở ngoài cửa chờ đợi lo lắng bút chớ khẩn trương nhìn thấy j a c k s o n tâm phiền đi tới đi lui dôn chi kỳ an ủi c h ở lộ tiểu thư cũng trong phòng sinh sẽ không có vấn đề gì j a c k s o n biểu lộ nghiêm túc gật đầu hắn tin tưởng c h ở lộ kỹ thuật có thể tim đập tần suất vẫn không có chậm lại hai người đi vào phòng sinh sau mười mấy phút cửa phòng sinh bỗng nhiên mở ra c h ở lộ trên mặt mang nụ cười đi ra nói bút hạ lì tiểu thư sinh hạ một tên bé trai mẹ con bình an nghe vậy j a c k s o n trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất nắm chắc hai tay cũng bông ra hôn tiểu từ này lao tử cảm xúc còn không có ấp ủ tốt đâu hắn thế mà nhanh như vậy liền đi ra bút chúc mừng a mấy vị đồng đảng vui mừng hớn hở vây quanh nhao nhao hướng rát sần chúc mừng hiện tại d ầ kẻ tổ chức cùng loại với đi qua phong kiến quốc gia rát sần chính là quốc gia này quốc vương mà đối với bất kỳ một cái nào phong kiến quốc gia đến nói dòng dõi đều là chuyện quan trọng nhất có thể hữu hiệu phòng ngừa vương quốc bởi vì một ít biến cố mà sụp đổ từ hướng này suy xét h ạ t ly đứa bé đối bọn hắn đến nói cũng phi thường trọng yếu rát sần trên mặt tràn đầy nụ cười toàn thân trên giới bị nồng đậm cảm giác hạnh phúc vây quanh vui cười một lát hắn lại hỏi kia vợ mạo đâu c h ớ lô hồi đáp vợ mất tiểu thư còn phải cần một khoảng thời gian nói xong c h ớ lô lại lần nữa đi vào phòng sinh h ạ t lì đứa bé là người n n g tính không kịp chờ đợi muốn đi vào thế giới này có thể vợ mạo đứa bé dường như càng hoài niệm đợi tại mẫu thân thể nội cảm giác dày vò hơn hai tiếng về sau phòng sinh rốt cục truyền đến tin mừng vợ mất sinh hạ một tên bé gái đồng dạng là mẫu nữ bình an hai nữ hư nhược nằm tại cáng cứu thương trên giường bị cẩn thận từng ly từng tí mang đến tỉ mỉ đặt mua phòng ngủ mỗi người trong ngực đều ôm một cái đứa bé rát sần kích động đụng lên đi xem xét trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ hai tên anh nhi làn da phát nhăn sắc mặt đỏ lên n g ũ quan càng là không có mắt thấy lớn lên cùng tiểu lao đầu giống như rát sần tâm linh gặp trùng điệp m ộ t kích cả người đều nốc cái này mẹ nấu là con của ta chợ lộ đi tới giải thích nói buốt con mới sinh đều là như vậy chờ thêm mấy tháng liền tốt rồi rát sần quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m chợ lộ một bộ ta ít đọc sách ngươi không nên gạt nét mặt của ta ấm áp trong phòng ngủ hai nữ giờ phút này cũng là có chút điểm ngu người c á c nàng một trận hoài nghi đứa bé có phải là ông sai hoặc là mang thai quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì chợ lộ cùng rát sân đi tới lần nữa cho ba người phổ cập khoa học một chút tương quan tri thức n g h e xong chợ lộ phổ cập khoa học ba người lúc này mới yên lòng lại sau đó thương lượng nên cho bọn nhỏ đặt tên hạ lụy đứa bé không cần phải nói tiếp tục dùng b ấ n loạn t ở cái tên này vợ mạo đứa bé là nữ hải nên lấy cái như thế nào tên đâu rát sân cùng hạ lụy riêng phần mình nói rồi cái tên nhưng vợ m ắ cười lắc đầu đối với tên của hải tử nàng rất sớm đã nghĩ kỹ thiên sứ a n g e l i n a vợ mà sờ sờ đứa bé cái đầu nhỏ hỏi cái tên này em thay sao j a c k s o n gật gật đầu mỉm cười nói em thay ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong đầu của hắn không h i ể u vang lên một đoạn ma tính b ờ gm ờ có đứa bé về sau j a c k s o n sinh hoạt trạng thái triệt để bị xáo trộn hắn tận khả năng thiếu làm nhiệm vụ đem không nhiệm vụ trọng yếu phân phối cho đồng đảng nhóm chính mình tắt trở về gia đình cả ngày hầu ở thê tử cùng đứa bé bên người cuộc sống như vậy một mực tiếp tục gần bốn tháng trong đoạn thời gian này dồ kẹ tổ chức cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đầu tiên là tổ chức quy mô nhờ vào dồ kẹ cộng đồng mở rộng cùng tuyên truyền tín ngưỡng dồ kẹ người càng ngày càng nhiều bây giờ toàn mỹ tất cả thành thị đều thành lập dồ kẹ phân bộ thành viên nhân số từ vài trăm người đến mấy ngàn người không giống nhau những này phân bộ từ tổng bộ phái qua thành viên phụ trách quản lý cùng huấn luyện để bọn hắn từ tạp bài quân trưởng thành là quân chính quy từ đó đi chấp hành càng thêm khó khăn nhiệm vụ biến hóa thứ hai là đồng đảng biến hóa tình huống trước là đồng đảng như ô n g vỡ tổ tụ tập tại new j o r d a làm như vậy mặc dù tăng lên tổng bộ sức chiến đấu nhưng nghiêm trọng chế ước đồng đảng năng lực đồng thời cũng ảnh hưởng kiếm lấy ác nhân giá trị tiến độ thế là j a c k s o n đem trừ hạ l ủ cùng vỡ mà bên ngoài tất cả đồng đảng đều phải đến nơi khác để bọn hắn phụ trách quản lý mạng lớn khu vực washington có sở tân phiệu chấn giữ loxang dơ lết có a i trẻn chấn giữ san phờ răng sít cô có t r ở lồ chấn giữ houston có dôn mật chấn giữ đệ t o ạ có phờ rằng lìn chấn giữ atlanta có david chấn giữ cử động lần này hiệu quả phi thường đem bày có siêu năng lực đồng đảng chấn giữ về sau những thành thị này đều đi vào cao tốc thời kỳ phát triển dù kẻ cộng đồng trở nên phi thường sinh động mỗi ngày đều có thật nhiều người muốn gia nhập vào trở thành bên ngoài thậm chí thành viên chính thức những thành thị này mỗi tháng cống hiến ác nhân giá trị cũng tại nước lên thì thuyền lên điểm thứ ba biến hóa là rắt sần bản thân đầu tiên đàm siêu năng lực tại dài đến thời gian bảy tháng bên trong hắn sớm đã đem năng lượng hấp thu cấp hai nắm giữ đến mức lô hỏa thuần thành sức chiến đấu so vừa mới thu hoạch được năng lực lúc so xanh cũng có cực lớn tiến bộ tiếp theo chính là hệ thống biến hóa hệ thống khoảng thời gian này không có làm cái gì chiêu trò chỉ là thống nhất đem chiêu mộ đồng đảng quy tắc đổi thành nhiệm vụ chiêu mộ thức không cần cho hai bên cưỡng ép quán thâu ký ức trong khoảng thời gian này rát sân tiền tài thu nhập cũng là phi thường kinh người lưu rót chợ đen chuyện làm ăn cấp tốc hướng chung quanh khuếch trường trong mấy tháng ngắn ngủi liền ôm đồm ba cái châu chợ đen chuyện làm ăn đem những n à y châu hắc bang phần tử tất cả đều bắt k ị bờ ngay tại lúc đó rổ kẹ chiến giáp chuyện làm ăn cũng là càng ngày càng tốt từ khi đám đầu tiên chiến giáp đem bán về sau từng cái quốc gia cùng tổ chức đều đối chiến giáp tiến hành thực chiến khảo thí đi qua chợ lộ điều chỉnh rổ kẹ chiến giáp thu hoạch được tất cả hộ khách nhất trí khen ngợi thậm chí có vài quốc gia muốn độc lập phòng chế rổ kẹ chiến giáp nhưng mà kinh qua một đoạn thời gian nghiên cứu cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ảo tưởng không thực tế phòng chế rổ kẹ chiến giáp có nhiều khó khăn tại giả thiết ngươi có được nguyên bộ bản vẽ tình hô giới đầu tiên muốn cần chuẩn bị chế tạo c h ế giáp hợp kim ti tan vật liệu loại tài liệu này chế tạo độ khó vượt xa hàng không vật liệu hiện nay thế giới chỉ có mấy chục cái quốc gia nắm giữ hạng kỹ thuật này tiếp theo vật liệu chế tạo ra sau liền cần đem chiến giáp lắp ráp đứng dậy cái này dính đến tinh vi máy móc gia công kỹ thuật hạng kỹ thuật này có thể đạt tiêu chuẩn toàn cầu cũng chỉ có nước mỹ nhật bản nước đức trở uy tín lâu năm công nghiệp cường quốc lại sau đó làm chiến giáp lắp ráp tốt về sau cần tại chiến giáp nội bộ lắp đặt hơi máy xử lý máy truyền cảm mũ giáp màn hình phi hành ổn định khí điện từ mạch sung máy phát xạ chờ thiết bị có thể độc lập chế tạo những thiết bị này toàn cầu chỉ có nước mỹ một nhà cuối cùng cũng là phần mấu chốt nhất ngươi cần một viên vi hình thuyền cứu nạn lò phản ứng cho chiến giáp cung cấp năng lượng hạng kỹ thuật này là sở tặc công nghiệp độc nhất vô nhị độc quyền chỉ một nhà ấy đừng vô chi nhánh mà tony sở tặc chỉ cần không phải đầu góc độc kinh căn bản liền không khả năng đem hạng kỹ thuật này chuyển nhượng ra ngoài đừng nói quốc gia khác ngay cả nước mỹ chính phủ đều không được sở tặc công nghiệp còn trông cậy vào thuyền cứu nạn lò phản ứng phát tài đâu phòng chế con đường này đi không thông sơ tác công nghiệp kỹ thuật lại mua không được bọn họ cuối cùng chỉ có thể từ j a c k s o n trên tay mua rổ kẻ chiến giáp chiến giáp như thế bán chạy j a c k s o n tự nhiên không muốn nhìn xem tiền mặt từ bên người di chuyển hắn tại tháng thứ nhì thời điểm liền đem nhà máy sản lượng mở rộng gấp đôi vì bán đi càng nhiều j a c k s o n đẩy ra mua mười đưa một tiêu thụ s á o lộ vì để cho không có tiền nghèo quốc gia cũng có thể mua được hắn còn chế tạo giá rẻ bản chiến giáp mặc dù tính năng của nó không bằng phổ thông bản chiến giáp nhưng giá bán chỉ có phổ thông bản một phần ba đối với thân ở chiến đoạn khu vực quốc gia đ ế nói cái giá tiền này liền phi thường hương thời gian bảy tháng j a c k s o n tiêu thụ rổ kẻ chiến giáp lãi dòng nhuận cao tới năm mươi tỷ đô la nữ gió phụ cận mấy cái c h â u chợ đen thu nhập cũng vượt qua chục tỷ đô la đại quan mấu chốt nhất chính là số tiền này tất cả đều chạy vào j a c k s o n túi không cần giao nạp một phân tiền thuế đến nội uy danh hiển hách nước m ỹ chi cục thuế coi như j a c k s o n công bố tài sản của hắn cùng địa chỉ bọn họ cũng không dám tới cửa thu thuế t h u đi sáu mươi tỷ đô la người giá trị bản thân rát sần nhảy lên trở thành thế giới nhà giàu nhất cái này khiến qua 20 năm thời gian khổ cực hắn vui vẻ thời gian rất lâu duy nhất khó chịu là không có bất kỳ cái gì một nhà báo chí nguyện ý để j a c k s o n leo lên tạp chí trang địa 60 tỷ đô la mặc dù là con số thiên văn nhưng j a c k s o n cũng không có che nóng hổi bởi vì chỗ tiêu tiền thực tế là nhiều lắm dù kẻ tổ chức nuôi một bang biết đánh biết giết tiểu đệ dù sao cũng phải cho người ta lĩnh lương đi người ta đem đầu đừng ở dây l ư n g quân bắt đầu làm việc làm tùy thời tùy chỗ đều có nguy hiểm tính mạng tiền lương muốn cái mười vạn đô la không quá đáng đi dù kẻ tổ chức thành viên chính thức vượt qua một vạn người quan tiền lương cái này một hạng mỗi tháng liền muốn tiêu hết một tỷ cái này còn không có tính đến thành viên vòng ngoài tiền lương trừ cái đó ra còn có đại ác nhân hệ thống cái này nuốt vàng cự thú tháng trước j a c k s o n đem tất cả đồng đảng siêu năng lực đều lên tới cấp ba tổng cộng tốn hao 42 tỷ năm đô la hiện tại j a c k s o n một phen túi cũng chỉ còn lại có ba dưa hai táo sạch sẽ trình độ có thể so với kiếp trước nguyệt quang tộc mặc dù đau lòng nhưng số tiền này hoa rất đáng bởi vì bọn hắn cho giáp sân mang đến cực lớn í c h lợi tại ngắn ngủi trong vòng bảy tháng j a c k s o n hệ thống đẳng cấp tăng vọt cấp 18, khoảng cách siêu năng lực cấp 3 cần thiết 4 triệu 150 điểm trước đưa yêu cầu chỉ còn lại có cách xa một bước mấu chốt nhất chính là j a c k s o n trừ ba tháng trước tại vất vả công việc phía sau bốn tháng một mực ở trong nhà nghỉ ngơi nếu như nói mười mấy năm trước trên đường dựa vào a n c ư p mà sống j a c k s o n thuộc về người vô sản như vậy khi hắn bước vào hắc bang con đường một khắc kia trở đi liền trở thành tiền lương giai tầng tại kỉnh t ỉ n h thủ hạ làm đại đầu mục lúc xem như giai cấp trung lưu chương n bội h tín đi ra làm một m trăm chín mươi hải ngoại nhiệm vụ hòa thiêu t a di rõ ràng ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ j a c k s o n cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy xuống giường đi đến cái nôi bên cạnh nhìn xem hai tên con mới sinh ngủ say mặt hắn hiểu ý cười một tiếng g i ư ờ n g như được chữa trị đồng dạng rón rén đi tới gian tắm rửa tắm nước nóng sau đó đứng tại chậu rửa mặt trước rửa mặt đánh răng đông nhiên trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt màn sáng đinh mỗi ngày nhiệm vụ đã tuyên bố giáp sân một tay đánh răng xem nhiệm vụ hôm nay độ khó từ thấp đến cao tổng cộng có ba mươi nhiệm vụ có thể tiếc nuối là những nhiệm vụ này đối giáp sân không có lực hấp dẫn gì chỉ có cái cuối cùng nhiệm vụ miễn cưỡng xem như có chút hứng thú bởi vì hắn là g á p sân nhận được cái thứ nhất hải ngoại nhiệm vụ nhiệm vụ ba mươi hỏa thiêu pa di thánh mẫu viện nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ làm đại ác nhân không nên giới hạn tại một nước là thời điểm phóng nhãn toàn cầu làm ngũ thường sỉ nhục nước pháp rất thích hợp trở thành mục tiêu thứ nhất thiêu hủy nhà này hơn tám trăm n ă m lịch sử kiến trúc hướng người pháp dân chào hỏi đi nhiệm vụ ban thưởng một hai nghìn g điểm ác nhân giá trị ấm áp nhắc nhở làm hải ngoại trận chiến đầu tiên nhất định phải làm được khí thế rộng rãi cả thế gian khiếp sợ rửa mặt kết thúc giáp sần đi vào phòng ăn nữ hầu đã làm tốt thuộc về hắn kia phần bữa sáng j a c k s o n vừa ăn vừa đem nhiệm vụ hôm nay phát cho chợ lộ sau đó lại từ nàng tuyên bố đến rổ kẻ cộng đồng cung cấp trải rộng toàn mỹ rổ kẻ thành viên đi chấp hành gửi đi hoàn tất về sau j a c k s o n chào hỏi người hầu đem laptop lấy tới sau đó đăng nhập rổ kẻ cộng đồng mở ra hạch tâm thành viên g g i ú t trác để cho tiện j a c k s o n cùng cấp bậc khác nhau thành viên thẳng đứng giao lưu rổ kẻ cộng đồng thành lập không ít quan phương g giúp trác trong đó cấp bậc cao nhất thuộc về cái này hạch tâm thành viên g g ú p trác bảy thành viên đều là dát sần đồng đảng c h ơ lô bút nhiệm vụ hôm nay đã chuyển đến cộng đồng j a c k s o n ân ta nhìn thấy j a c k s o n toàn thể thành viên nhiệm vụ hôm nay đi ra có các ngươi cảm thấy hứng thú sao john không có david không có franglin bút ta cảm thấy cái cuối cùng nhiệm vụ thật có ý tứ cái này tựa như là tổ chức lần thứ nhất hải ngoại nhiệm vụ đi j a c k s o n đúng a hải ngoại nhiệm vụ quan hệ đến tổ chức mặt mũi nhất định phải viên mãn hoàn thành nếu như các ngươi đều không có hứng thú ta liền tự mình đi nước pháp một chuyến p h g i a c q l i n h không không không lao đại đứa bé vừa ra đời ngươi vẫn là tại lưu rót nghỉ ngơi đi nhiệm vụ này giao cho ta j a c k s o n suy nghĩ một lát hồi phục tin tức đương nhiên có thể nhưng ngươi một cái chấp hành nhiệm vụ có chút phí sức đi ta đề nghị ngươi tìm cộng tác a c h ẻ n ta b ổ i tiểu phú ca đi thôi nước pháp dù sao cũng là hải ngoại quốc gia không có làm rồ kẻ phân bổ ủng hộ một người chấp hành nhiệm vụ xác thực có rất nhiều không tiện p h g i a c q l i n h ok ta buổi chiều liền đi lo sang dơ liết chúng ta ban đêm liền xuất phát từ khi a trẻn gia nhập rổ kẻ tổ chức về sau liền nhanh chóng cùng p h ờ giảng lìn trở thành anh em tốt không biết có phải hay không là bởi vì bọn hắn đều là người r a đen nguyên nhân j a c k s o n tốt các ngươi hai cùng nhau hành động đi tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết tận khả năng đem chuyện làm lớn chuyện coi như đem bầu trời đều xuyên phá cũng có ta cho các ngươi khiêng p h ờ giảng lìn rõ ràng b ộ t a trẻn chúng ta hội sợ tắn phiệu ai thật ao ước các ngươi a còn có thể đi nước pháp du lịch p h ờ giảng lìn người quốc gia này công chức mỗi ngày thong dong tự tại có ý tốt nói loại lời này sơ tán phiệu ta đây là t i ề m phục tại kẻ địch trái tim mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng tốt ta dát s o n sơ t a n cn gần nhất có động tĩnh gì sao sơ tán phiệu động tĩnh gì đều không có hữu phòng ta c ũ n g giống như phòng tặc cái gì chuyện trọng yếu đều không cho ta biết đúng cn còn có một cái chuyện lạ chứng m ạ n phe phai tất cả cấp bảy trở lên đặc công đã biến mất mấy tháng không biết bọn hắn tại vụ n trộm bận rộn cái gì j a c k s o n có chút nhữ mày thời gian mấy tháng đều không gặp được cấp bảy bà công nói rõ xì ẻn khẳng định đang đánh ý định quỷ quái gì à? j a c k s o n ngươi nhìn chằm chằm một điểm có vấn đề gì lập tức cho ta biết sợ tắn phiệu t ố ấ t bút đón lấy va di nhiệm vụ về sau p h ờ rằng linh cùng a c h ẻ n đều bận rộn thu thập một bao lớn hành lý biết đến bọn hắn là đi va di làm nhiệm vụ không biết còn tưởng rằng hắn a đi va di du lịch đâu lúc chạm vào tối l ọ t xăng giơ lết sân bay quốc tế một khung bộ in bảy t m máy bay chậm rãi từ sân bay cất cánh mục đích là nước pháp a di đã thay hình đổi dạng p h ở giang lìn cùng á chẻn ngồi khoang hạng nhất xa hoa trên ghế ngồi sắc mặt đều lộ ra vẻ mặt kích động đối với hai người đến nói đây là bọn hắn lần thứ nhất xuất ngoại lữ hành kích động cùng hưng phấn là không thể tránh được p h ở giang lìn từ trong bọc lấy ra một phần văn kiện thật dày nói đây là ta để người thu thập nước pháp tất cả chơi vui địa phương ngươi nhìn a nơi này là nước pháp đỉnh cấp quán ăn đêm bên trong tất cả đều là tóc vàng m ắ t xanh nhiệt tình như lửa ngộ tử nơi này là nước pháp bãi xe đua chúng ta có thể thỏa thích đua xe đây đều là nước pháp nổi danh phong an nơi này là nước pháp danh thắng cổ tích chúng ta đến nước pháp về sau nhất định phải nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ sau đó rút ra mấy ngày thời điểm hào hào bông lòng một chút a trẻn tiếp nhận văn kiện tràn đầy phấn khởi từng tờ một xem ừ m là nên hào hào bông lòng một chút khoảng thời gian này công việc cường độ quá lớn mỗi ngày vừa mở mắt chính là nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ so ta trước kia làm việc v ậ t làm khổ lực còn mạnh hơn nhưng cũng rất phong phú nghe vậy a t r è n gật đầu tỏ vẻ đồng ý vì mình yêu quý mộng tưởng mà phấn đấu căn bản không cảm giác được mệt mỏi mỗi ngày làm việc thời điểm toàn thân trên giới đều tràn ngập nhiệt tình đúng tiểu phú ca ngươi sẽ nói tiếng pháp sao phờ rắng lin lắc đầu tự rêu cười nói ta liền cao trung đều không có tốt nghiệp sẽ cái gì tiếng pháp a vậy chúng ta đến người pháp sinh địa không quen ngôn ngữ lại không thông làm thế nào nhiệm vụ a cũng không thể tại trạm xăng dầu đoạt một thùng xăng sau đó chạy đến ba di thánh mẫu viện nhóm lựa đi đây cũng quá lão yên tâm đi ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng phờ rắng lìn vươn tay đem văn kiện lật đến một trang cuối cùng màu trắng dây a 4 bên trên in một nữ nhân ảnh chụp phía dưới còn có một chuyến số điện thoại di động phờ rắng lìn cười nói ta tại xã giao trên internet theo lương ngày một nghìn đô la tìm cái tại nước pháp du học nữ học sinh nặng có thể làm chúng ta hướng dẫn viên du lịch a thế nào lớn lên rất xinh đẹp a người nữ học sinh này thế nhưng ta từ mấy trăm tên người ứng cử bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra A tay chèn chút nhìn nhân ảnh nữ ngón một trụ, dơ sáng ngày đồng hôm sau tám giờ máy bay đắp xuống a z i r gỗ hẹo lệ sân bay phờ rắng linh cùng a c h è n đeo túi sách dẫn theo dương hành lý trang phục thành du khách dáng vẻ k ề vai sát cánh cười cười nói nói đi xuống máy bay chuẩn bị đi tìm bọn họ hướng dẫn viên du lịch nhưng mà bọn hắn không biết là ngay tại bộ này hàng không dân dụng máy bay hạ xuống không lâu sau một khung gùn trệ ả máy bay tư nhân cũng hạ xuống xe gỗ hẻo lệ sân bay t r ă m chín mươi khách sạn phong ba mỗi nạ lì xạ p h ơ răng linh cùng a c h ẻ n đi ra sân bay dài răng rác xuất khẩu hai bên lối đi chật ních đến đây nhận điện thoại người bọn họ d ơ cao thẻ bài trên đó viết thân nhân hoặc là hộ khách tính danh p h ơ răng linh cùng a c h ẻ n một đường tìm kiếm rất nhanh liền chú ý tới một khối sáng kim sắc thẻ bài không chỉ là bọn hắn cơ hồ tất cả đi ngang qua người đều bị khối này thẻ bài hấp dẫn bởi vì sáng kim sắc tài liệu phản quang thực tế quá lóa mắt đồng dạng bọn hắn cũng ghi lại trên bảng hiệu viết tên cờ lin h tơn tiên sinh ha nhận điện thoại bài đều làm cho như thế loẹ loẹn ta cược hai mươi đô la vị này cờ lin h tơn tiên sinh nhất định là cái không có phẩm vị nhà giàu mới nổi đi ngang qua du khách đều nghĩ như vậy phờ r ằ n g lìn đi qua lấy xuống đặc biệt lớn kính dâm nói ha ha nữ hải ta chú ý tới ngươi giơ thẻ bài cô nương tóc vàng mắt xanh ăn mặc thời thượng dáng người cùng nhan giá trị đều rất biết đánh thuộc về đường phố đập mỹ nữ đỉnh tiêm đẳng cấp mỹ nữ ngầm đầu nàng trước mặt đứng đấy hai vị ăn mặc rất giống người da đen đại dây truyền vàng đại đồng hồ vàng đầu đội mũ lơi c h a i một thân hiệp học vệ áo trên cổ áo còn mang theo một bức cực lớn kính dâm điển hình đầu đường người da đen trang điểm mỹ nữ n h ư mày lòng sinh nghi hoặc từ hai người tại mặt trên sách trò chuyện đến xem cờ lin tơn tiên sinh hẳn là một cái siêu cấp phú hảo âu phục giày da mới là hắn tiêu chuẩn thấp nhất mà trước mắt vị này thấy thế nào đều không giống như là phú hảo ngược lại là giống đầu đường lưu manh ngươi không tin Phờ răng lìn từ quần áo túi móc ra hộ chiếu mỹ nữ tiếp nhận xem xét trong lòng lo nghĩ triệt để bỏ đi lạ gì cờ lin tơn cái này đích sắc là nàng hộ khách tên xem ra chân chính kẻ có tiền cùng chính mình tưởng tượng kẻ có tiền vẫn là có t r ê n lệch rất lớn nha mỹ nữ đem hộ chiếu trả lại hắn hơi biểu hảy này nói cờ lin tơn tiên sinh phi thường thật có lỗi mời bên này đi Phờ răng lìn thu hồi hộ chiếu đi theo nàng đằng sau nói ngươi chính là hệ lần đi hệ lần gật gật đầu mỉm cười nói hệ lần đa xi lót a n g g i lấy người hiện học tập tại paji cao đẳng sư phạm học viện ân không tệ trường tốt p h ơ răng lìn giả v ờ giả v ị đạo trên thực tế hắn liền trường này tên cũng là lần đầu tiên nghe nói hai người lần đầu gặp mặt lẫn nhau đều tại giới trò chuyện nghe ai c h ẻ n mắt t r ợ n trắng tiểu phú ca cô gái kỹ thuật quá kém c h ắ c không được hắn luôn luôn thích đi câu lạc bộ chơi bởi vì nơi đó cô nương không cần vậy trực tiếp đưa tiền là được ba người đi bộ đi vào bãi đỗ xe một chiếc màu đen xe mẹ xe đép chính rừng ở chỗ đậu bên trên cỡ lin tơn tiên sinh đây là ngài để ta m ư n xe hễ lần móc ra chìa khóa nói ngươi mở vẫn là ta mở hiện tại p h ở giang lìn đối mẹ xe đét mảy may không làm sao có h ứ n g nổi ngươi mở đi đi trước khách sạn để hành lý được rồi hai người đem hành lý cất kỹ ngồi vào xếp sau ô tô chậm rãi lái ra bãi đỗ xe xuyên thấu qua cửa sổ xe từng tòa hiện đại nhà cao tầng cổ lão trường phái gỗ thiệp kiến trúc mê người thành thị cảnh quan xuất hiện trước mặt hai người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau n ế c miệng lên một đôi mỉm cười a di thời thượng chi đô chúng ta tới sau một giờ ba người xe chạy tới pa di tứ quý khách sạn khách sạn không phải phờ rằng liền dự định mà là để hệ lần hỗ trợ dự định hắn muốn làm chỉ là hướng hệ lần lộ ra ca không thiếu tiền sống phóng túng làm sao quý làm sao tới thế là hệ lần liền dự định nhà này tứ quý khách sạn thuộc về pa di cấp cao nhất khách sạn một trong khách sạn tới gần sông simer m xuyên tấu h qua sân thượng liền có thể thưởng thức pa di mỹ cảnh vị trí địa lý không thể bắt bẻ khách sạn không xa chính là mua sắm thiên đường chạm e l ù tệ ở đường cái khoảng cách nước pháp mang tính tiêu chí kiến trúc tháp phèo cũng chỉ có 2.000 mét khoảng cách đỉnh cấp khách sạn tự nhiên có giá trị không nhỏ khách sạn mùa hế hàng giá rẻ phòng liền cao tới 2.000 đô la một đêm xa hoa phòng lời nói tắt tại 3.000 đô la trở lên mẹ xe đ é t d ừ n g ở đại đường cổng lập tức có âu phục phản g phiêu người phục vụ đi tới mở cửa ba người đi xuống xe đem chìa khóa cùng hành lý giao cho người phục vụ sau đó đi vào hương hoa bôn phía cao quý trang nhã khách sạn đại đường hễ lần cầm hai người hộ chiếu đi công việc v à ở phờ rằng Trẻn lìn cùng tắc ngồi tắc Á đ A n nghỉ ngơi g khu chờ. m ộ t vị vụ anh phía tuấn người phục vụ đi lên phục t đi r ư ớ c tay n â n bằng g bạc k hai y dâng lên m ớ mẻ trái cây cùng hai chân â y cùng cạ rộng. mạ Á a i c h chéo ngay ăn trái cây bánh gà tổ rất giống nhà giàu mới nổi vào thành dáng vẻ dẫn tới chung quanh mỹ nữ liên tiếp ghé mắt cái này kỳ thật cũng không thể trách hắn dù sao tại hơn nửa năm trước hắn vẫn chỉ là một tên xã hội tầng dưới chót khổ lực mà một người nhiều năm hành vi quen thuộc cũng không phải ngắn ngủi mấy tháng liền có thể thay đổi tiểu phu ca ngươi nhìn A trèn không biết nhìn thấy cái gì cười đ ù a nói. f l e r Janglin đi theo j a c k s o n lẫn vào thời gian dài nhất, hành vi cử chỉ mặc dù không tính là thân sĩ, nhưng ít ra sẽ không mất mặt xấu hổ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khách sạn quầy tiếp tân đứng rất nhiều tóc vàng m ắ t xanh đại mỹ nữ. các nàng đứng bên người mấy vị ông nội cấp thổ hảo, từng cái đều là tóc trắng xóa, giá trị bản thân không ít. f l e r Janglin nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú gì. loại tình huống này vô luận là ở đâu quốc gia đều là không thể bình thường hơn được. mấy phút đồng hồ sau, hệ lần bước nhanh đi tới, biểu lộ khổ sở nói, cợ lin tân tiên sinh phi thường ngượng ngủng phòng tổng thống bị người cướp đi phờ r ằ n g lin nhữ mày bị người đoạt đi là có ý gì hễ lần c u ô n quýt giải thích nói trước đó ta đã dự định phòng tổng thống nhưng khách sạn quầy tiếp tân nói hôm nay có một vị khách nhân trọng yếu m u ố n tới cho nên cho nên dự định tốt phòng tổng thống liền tặng cho vị kia khách nhân trọng yếu phờ r ằ n g lin ngoài cười nhưng trong không cười nói thấy phờ r ằ n g lin mặt lộ vẻ bất mãn hễ lần vội và nói g n c ờ lin tơn tiên sinh khách sạn tỏ vẻ có thể đưa tặng hai vị bữa sáng k h á n giá trị hai trăm đôla p h ờ rằng trị Linh không nói、gì. Hắn lao đại là thế giới nhà giàu nhất, bản thân giá trị bản thân cũng hắn n gì. giới giàu giá lại lao là la, đại cái thế meo mắt vượt qua một tỷ đô qua để sẽ ý à y đô la lần a bữa sáng khoán. l lại nói nếu như ngươi không hài lòng chúng ta cũng có thể đổi cái khác khách sạn a di đỉnh cấp khách sạn còn có rất nhiều Phờ rằng lần thở dài tùy ý khoát tay nói được rồi liền đặt trước cái khác phòng đi nghe vậy hãy lần mặt lộ vẻ vui mừng luôn miệng nói tạ sau đó chạy tới xử lý và ở tiểu phu ca xem ra không riêng gì nơi này viên chức ngay cả quán rượu này lão bản cũng không có gì nhãn lực kình a a c h è n biểu lộ khó chịu liếc nhìn đám người chung quanh vô luận là khách sạn nhân viên công tác vẫn là và ở du khách bọn họ nhìn chăm chú hai người biểu lộ cùng ánh mắt bên trong đều mang vẻ khinh bị cùng kỳ thị cái này khiến luôn luôn đối m à u ra vấn đề rất mẫn cảm a c h è n lập tức phát giác ra được đúng vậy a p h ờ rằng liền trên mặt cũng có chút cho phép nộ khí trước khi đi được đưa hắn hung hăng nổ lễ vật ừ n nhất định dăm ba câu gian hai cái đại ác nhân liền cho quán rượu này phán tử hình làm tốt và ở đăng ký ba người tại người phục vụ dẫn đầu xuống tới đến cao tầng xa hoa trong phòng bọn họ hành lý cùng chìa khóa xe rất nhanh cũng đưa đi lên hết lần lộ ra nụ cười mê người hỏi cờ lin h tơn tiên sinh các ngươi buổi sáng cần nghỉ n ơ i sao nếu như không cần ta có thể mang các ngươi đi đi dạo c h ạ mẹ lì t ẻ ở đường cái p h ơ rằng linh ngồi ở trên ghế salon lắc đầu nói hương đường phố về sau lại đi dạo nếu đi vào a di đầu tiên muốn nhìn giành thắng cổ tích n h à hết lần mặt lộ vẻ kinh ngạc các ngươi hai vị không giống như là loại kia có nhã hứng người a rất nhanh nàng biểu lộ khôi phục bình thường cười nói t ố t kia buổi sáng chúng ta đi lụ d ở cung xế chiều đi va di thánh mẫu viện ban đêm đi xem tháp phèo flờ rắng lìn gật đầu nói đúng cái này an bài ta rất hài lòng hơi chút nghỉ ngơi ba người xuống lầu đi vào bãi đỗ xe sau đó lái xe đi tới lụ d ở cung lụ d ở cung là thế giới bốn nhà bảo tàng lớn đầu bắt đầu xây dựng vào năm 1204, trước kia là nước pháp vương cung từng ở lại qua năm mươi vị nước pháp quốc vương cùng vương h ậ u năm 1793 g h ì n b i lên lù dở cung bị cải tạo thành nhà bảo tàng trong quán cất giữ lấy vượt qua bốn mươi vạn cái nghệ thuật đồ cất giữ nhưng trong đó đại đa số đều là cướp đoạt đến dừng xe xong ba người đi bộ đi vào lù dở cung quảng trường trong sân rộng có một tòa chứ danh pha lê kim tự tháp kiến trúc từ người hoa kiến trúc nhà bố i duật minh thiết kế là toàn cầu du khách đến nước pháp nhất định phải đánh thẻ cảnh điểm một trong ba người tại pha lê kim tự tháp trước trụng lưu niệm sau đó mua vé xếp hàng đi vào lù dở cung hết lần tận tụy làm lên hướng dẫn viên du lịch hướng bọn hắn giới thiệu lù dở cung lịch sử cùng các loại đồ cất giữ lai lịch đi dạo không đến hơn nửa giờ a trèn treo lên áp hắn nhỏ giọng hỏi tiểu phú ca những vật này ngươi nhìn hiểu không ta làm sao càng xem càng ngủ cả ta phờ r ă n g l ì n rủi rủi con mắt gật đầu nói ta cũng là a ngươi nói những n à y đ i ề u k h á c hội họa rốt cuộc có cái gì đẹp mắt a trèn tràn đầy đồng cảm không sai ngươi nhìn kia từng cái lõa nam điêu khắc làm một chút cũng không tinh xảo còn không bằng mô phỏng chân thật toa hoa mang cảm giác hai người vừa đi một bên nhỏ giọng giao lưu người tới nơi này đều là học đòi văn vẻ hạng người nếu là bị bọn hắn nghe thấy những n à y đối thoại đ o á n chừng phải đem bọn hắn m a n g chết đi ở phía trước hệ lần không nghe thấy hai người xì xào bàn tán tiếp tục giới thiệu nói lù dở cung đồ cất giữ mặc dù nhiều nhưng chân quý nhất đồ cất giữ chỉ có ba kiện được xưng là trần quán tam bảo trần quán tam bảo cái từ này để hai người hơi có điểm hứng thú cái nào tam bảo hệ lần hồi đáp điêu khắc lộ vinus cùng thắng lợi nữ thần hội họa mồ nạ l ụ xạ nghe vậy hai người liếc nhau nổi lòng tôn kính cho dù là bọn hắn loại này người t h u k ạ n h cũng đều nghe nói qua mồ nạ l ụ xạ đại danh hết lần tiểu thư mang bọn ta đi xem mồ nạ l ụ xạ đi hết lần cười nói có thể a phía trước chính là đi bộ mấy phút đồng hồ sau ba người rốt cục nhìn thấy này tấm vô giới chi bảo ngừng chân thưởng tích thật lâu thờ rằng lì nột nhiên hỏi bức họa này là bút tích thực sao hết lần hồi đáp hẳn là bút tích thực nhưng liên quan tới mồ nạ l ụ xạ thật giả nghe đồn có rất nhiều rốt cuộc là thật là giả khả năng chỉ có nhà bảo tàng người mới biết p h l r ằ n g l i n hỏi tiếp vậy cái này bức họa giá trị bao nhiêu tiền cho dù là đại danh đỉnh đỉnh m o n a l i s a p h l r ằ n g l i n cũng thưởng thức không được nàng đẹp trực tiếp định giá mới càng có thể để cho hắn loại này tục nhân h i ể u rõ danh tác giá trị hễ l ầ n cười nói bức họa này đánh giá trị giá là tám ba ước đô la nhưng trừ phi nước pháp chính phủ đầu góc hư rồi nếu không sẽ không vì chút tiền này liền bán này tấm có một không hai kỳ tác tám ba ước đô la thiện nghi như vậy a thơ răng l ì n h nhữ mảy nhỏ giọng lầm b ầm được rồi đem bức họa này lấy về đưa cho bợt đi coi như là cho hai đứa bé trăng tròn lễ vật đem mồ nạ l ì i xạ treo ở trong nhà cái này cỡ nào có mặt mùi a chương một trăm chín mươi hai hành động bắt đầu cướp bóc xe cứu hỏa từ lù giờ cung đi ra ba người tại phụ cận tìm nhà phòng ăn ăn cơm trưa hơi chút nghỉ ngơi về sau liền lái xe đi tới pa di thánh mẫu viện pa di thánh mẫu viện đại giáo đường là thiên chúa giáo pa di tổng giáo khu chủ giáo tòa đường ba ắ t đầu xây dựng vào năm n vào 1163, cách y đã có h ơ người 800 năm n lịch sử. Ba người tại chủ giáo đường chính trước lầu chụp ảnh trung sau đó tiến vào trong giáo đường tham quan từ dưới đất thất bắt đầu một mực tham quan đến gác chuông kết thúc tốt rồi a di thánh mẫu viện tham quan xong ba người rời đi giáo đường đi hướng bãi đỗ xe hệ lần vừa đi vừa nói c h ạ m tiếp theo thắp k h è o sau lưng hai người lướt nhau t h ờ rắng l i n nhữ mày nói hệ lần tiểu thư ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút không thoải mái buổi tối hành trình hủy bỏ đi ta muốn hồi khách sạn nghỉ ngơi hết lần d ừ n g bước lại ân cần hỏi han cờ lin tơn tiên sinh cần phải đi bệnh viện sao phờ rắng l i n cười nói đương nhiên không cần chúng ta vừa ngồi một đêm máy bay lệnh giờ còn không có đảo lại thân thể có chút khó chịu rất bình thường nghỉ ngơi một đêm liền tốt rồi hễ lần gật đầu nói vậy thì tốt ngài hai vị nghỉ ngơi thật tốt đi thời gian còn rất dư g i ả du lịch chuyện không cần phải gấp nghỉ ngơi trước tốt lại nói ba người thương nghị h o à n tất liền lái xe trở lại ba di tứ quý khách sạn cùng hễ lần tại đại đường phân biệt về sau hai người trở lại xa hoa phòng đóng cửa trong nháy mắt bọn họ trên mặt vẻ mệt mỏi biến mất không thấy gì nữa hai người ngồi vào trước sofa thờ r a n g lin lấy ra một quyển pa di du lịch chỉ nam bày ở trên bàn trà sau đó dùng thủy tính bút ở phía trên làm tiêu ký đêm nay mục tiêu có hai cái một là phóng hỏa đốt pa di thánh mẫu viện hai là trộm đi lủ dở cung nội mô nạ lưu xạ kế hoạch của ta là như vậy thờ r a n g lin nói đầu tiên chúng ta muốn trộm một chiếc xe cứu hỏa đem bể nước bên trong nước chạy không sau đó tìm tới trạm xăng dầu đem bể nước bên trong rót đầy xăng t i ế phờ lấy đem xe cứu ỏ a Pazi mở đến thánh Mâu đến Thánh răng n trường, dùng cao áp súng bắn nước cho nó tẩy một dùng áp súng cho cuối lin nó nói tiếp p a di thánh m â u viện lửa cháy nhất định kinh động p a di chính phủ đại bộ phận thành thị cảnh lực đều sẽ bị điều tới chúng ta chỉ cần tại cảnh sát đến trước đó rời đi sau đó lái xe đi tới lù dợ cung bằng vào ngươi sở pitford sở cùng ta đồ điện k h ô n g chế có thể dễ như chở bàn tay xử lý lù dở cung cảnh vệ đem mồ nạ l ụ x ả cho chồng đi chờ pa di cảnh sát kịp phản ứng vội vàng lúc chạy đến chúng ta đã sớm trốn mất thế nào kế hoạch của ta có cái gì bỏ xót sao ai chèn hai mắt khép hờ đem kế hoạch quá trình trong đầu qua một lần gật đầu nói kế hoạch không tệ cần phải chuẩn bị từ sớm thứ gì p h r rắng l ì n nói cái gì đều không cần chuẩn bị hiện trường tùy cơ ứng biến là được rồi Tốt. vậy chúng ta đem kế hoạch này thông báo lão đại rát sân tiếp vào flr rắng l i bàn kế hoạch đại khái nhìn lướt qua không có phát hiện cái gì rõ ràng lỗ thủng hắn quay đầu liền đem bản kế hoạch phát cho c h ơ lộ để nàng hỗ trợ nhìn xem c h ơ lộ phép tính đơn giản t h u bạo nàng trực tiếp đem phờ rằng lìn cùng a c h ẻ n siêu năng lực chuyển đổi thành số liệu lại đem nước pháp quân cảnh lực lượng chuyển đổi thành số liệu cuối cùng đem hai tổ số liệu thay vào công thức dùng siêu máy tính tiến hành tính toán mấy phút đồng hồ sau kết quả đi ra tại phờ rằng lìn cùng a c h ẻ n không chủ động chịu chết nước pháp chính phủ không sử dụng vũ khí hạt nhân hạch bình ba di điều kiện tiên quyết phờ rằng lìn một phương toàn thắng thời gian đi vào trạm vạng tối 6 giờ phờ r a n g l i n kêu gọi khách phòng phục vụ đặt trước hai phần b ò bít tết gói phục vụ 6 giờ 15 phút người phục vụ đẩy toa an đi vào phòng đem đồ ăn đặt lên bàn phờ r a n g l i n còn bất kể h i ể m khích lúc trước cực kỳ hào phóng cho hắn 50 e u r o tiền đoa người phục vụ kích động luôn miệng nói tạng b i tối 7 giờ hai người ăn qua bữa t ố i chuẩn bị bắt đầu hành động tiểu phu ca ngoài hành lang mặt có ca mê ra ta biết không quan hệ phờ r a n g l i n đi vào phòng tám tìm tới bùn tắm lớn trên vách tường màu đỏ báo n ú p ấm hắn đưa tay phải ra ngón tay đặt ở h u y ệ t thái dương chỗ sau đó phát động siêu năng lực trong nháy mắt bùn u tắm lớn còi báo động liền bị hắn khống chế p h ơ rằng l ì ề n thuận còi báo động tuyến đường rất nhanh liền đem rượu cửa hàng toàn bộ giám thị hệ thống đều khống chế lại tốt rồi hiện tại bọn hắn đều thành người mù lợi hại a chèn giơ ngón tay cái lên tán dương đẩy cửa phòng ra hai người không có làm bất luận cái gì che lấp thoải mái đi thang máy xuống lầu khách sạn bảo an thất thiết bị giám sát bên trên thang máy kiệu toa dông tuyết liền cái quỷ bóng dáng cũng không có nhìn thấy các nhân viên an ninh cũng không có phát giác được bất cứ gì thường nào từ cửa sau rời đi tứ quý khách sạn hai người dạo bước tại b a di đầu đường dọc theo đường đi đi bộ nửa giờ sau đi vào một cái khắc khu ban đêm đầu đường xa hoa trụy lạc náo nhiệt phun hoa bên đường ngừng lại từng chiếc ô tô giống như một đầu không nhìn thấy đầu trường long phờ rằng lìn đi qua phát động siêu năng lực một chiếc nhập khẩu audi ô tô lập tức c ở i r a khóa cửa hai người ngồi lên xe hướng b a di vùng ngoại thành lái đi tiểu phú ca ngươi nhìn trong xe này có không ít đồ to hay a c h è n tại tay lái phụ tay vịn trong dương một trận tìm kiếm tìm được một cái nam sĩ túi sách mở ra xem bên trong để chủ xe căn cứ chính xác kiện tiền mặt còn có một bộ iphone 3 a g điện thoại vận khí không tệ nha tỉnh chúng ta lại tìm một bộ điện thoại Phờ Phờ phía lập phần ph Linh nói, thể thoại báo cảnh, Linh nhìn chỉ. chèn thoại thoại cảnh thành răng răng nói, ngươi điện liền nói. ngoài trên điện thoại di động download biến điện nói vùng ngoại gọi cười cái Ai di cái có cửa tức đó một một sát, địa báo báo báo bấm về ra sau sổ, âm mềm, sau khi gọi điện thoại xong bọn họ đem xe ngừng đến ven đường l ặ n g lặng chờ đợi phờ rắng liền đốt một điếu thuốc thơm quay kiếng xe xuống thuận miệng nói á c h ẻ n hỏi ngươi sự kiện a tiểu phu ca ngươi hỏi đi hôm nay lúc chiều ta nói thân thể ta không thoải mái hễ lần biểu lộ trở nên phi thường lo lắng ngươi nói nàng có phải là thích ta、à? a a c h ẻ n ra mặt c ó lại không biết trả lời như thế nào nàng mặt lộ vẻ lo lắng là thật nhưng nàng kia là lo lắng ngươi bởi vì thân thể nguyên nhân hủy bỏ hành trình như vậy nàng liền không kiếm tiền ngươi tại sao không nói chuyện a a c h è n cười đùa nói tiểu phú ca đừng quản hệ lần chờ nhiệm vụ hoàn thành chúng ta đi câu lạc bộ chơi đi nơi đó tương đối thích hợp ngươi nghe vậy phờ rằng lìn mặt lộ vẻ không ngờ ngươi đây là ý gì a c h è n thở dài nói ta liền ăn ngay nói thật tiểu phú ca ngươi tài tán gái quá kém không đem khối này nhược điểm bổ đủ là không có nữ hải tử thích ngươi coi như thích ngươi cũng chỉ là thích ngươi tiền m à t h ô i phờ rằng lìn biểu lộ cứng đ ờ lời này có chút q u e n h hai hắn bạn gái cũ giống như cũng là như thế nói với hắn bị người đâm chúng đau nhức điểm thưa rằng lỉn khi sắc mặt đỏ lên hắn ném đi thuốc lá khó chịu nói t hử đều là độc thân cậu ngươi cũng không thể so ta tốt bao nhiêu á chen cười cười xấu hổ cũng không có phản bác ước chừng chờ mười phút nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát một chiếc xe cứu hỏa đi vào hai người tầm mắt làm việc hai người đẩy cửa xuống xe chạy đến xe cứu hỏa trước liều mạng vung vẩy cánh tay cực giống gặp được khó khăn người bình thường xe cứu hỏa chậm rãi sang bên dừng lại một vị nhân viên chữa cháy nhảy xuống xe chạy tới hỏi ha ha các ngươi gặp được phiền t o á i gì rồi bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ thì ra du khách nước ngoài a nhân viên chữa cháy cảm thấy đau cả đầu hắn quay đầu kêu gọi đồng bọn của mình nơi này có hai cái du khách nước ngoài các ngươi hai tiếng anh tương đối tốt rất nhanh trừ người điều khiển bên ngoài ba tên nhân viên chữa cháy tất cả đều xuống xe đi tới phờ r ằ n g linh cùng a chèn lướt nhau đột nhiên hướng trước mặt bốn tên nhân viên chữa cháy phát động tập kích j a c k s o n đã đem bọn hắn cách đấu cùng súng ống năng lực lên tới cấp mười phối hợp siêu năng lực giả vượt xa thường nhân tốc độ cùng lực lượng hai người chỉ dùng năm giây liền đem bốn tên nhân viên chữa cháy tất cả đều xử lý những người này thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một k h ắ c cũng không biết xảy ra chuyện gì người điều khiển thấy cảnh này triệt để do sợ nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng đem cửa xe khóa kín chỉ cần khóa kín cửa xe những người xấu này liền vào không được hắn tiếp xuống cần phải làm là báo cảnh sau đó tranh thủ thời gian lái rời h ắ c lúc này một thanh âm tại vang lên bên hai người điều khiển đột nhiên quay đầu lại trông thấy một cái mặt đen chính cười t ù n g tỉm nhìn xem hắn a một tiếng hét thảm về sau a trện giải quyết người điều khiển cũng đem hắn đẩy tới xe phờ r ằ n g linh ngồi vào phòng điều khiển sờ lấy to lớn tay lái hưng phấn nói ta mở nhiều năm như vậy xe nhưng xe cứu hỏa còn là lần đầu tiên mở a trện hỏi chúng ta muốn trước tiên đem nước làm khô tiểu phu ca n g ư ơ i biết xe cứu hỏa làm sao phun nước sao phờ r ằ n g linh phát động ô tô nói ta cũng không biết ta chính ngươi google một cái đi a trện tranh thủ thời gian mở ra điện thoại đưa vào xe cứu hỏa loại hình mặc dù là lần đầu tiên mở xe cứu hỏa nhưng tại điều khiển tinh thông mười cấp ra chỉ dưới thờ rằng l ỉ n vẫn là vững vững vàng, vàng vàng đem xe lái đi thế nào cha được chưa a chen cười nói tiểu phú ca chúng ta vận khí không tệ ai chiếc này xe cứu hỏa là nước đức nhập khẩu toàn tự động xe cứu hỏa tất cả thao tác đều tổng thể đến bên trong khống giao diện bên trên kia nhanh đi đem bể nước toàn bộ phun ánh sáng cho đi ngang qua chiếc xe tắm rửa a chen nhìn xem thao tác nói rõ ấn xuống bên trong khống n ú t c ấm ẩm ẩm trong xe bơm nước tăng áp lực bơm bắt đầu làm việc một cây tráng kiện vòi phun cấp tốc dựng thẳng lên tới điều chỉnh tốt phương hướng á chèn đệ xuống phun nước nút bấm、Phúc. vòi phun lập tức phun ra một đầu thật dài có nước khoảng cách chừng hơn một trăm mét xa hoa nha xe cứu hỏa quá khốc hai người đi theo bơm nước tăng áp lực bơm nhịp hưng phấn vô tay vặn vẹo thân thể xe cứu hỏa phun nước tốc độ rất nhanh sau năm phút bể nước bên trong chứa đựng ba tấn nửa nước liền toàn bộ phun xong phờ rắng lìn đưa tay một chỉ ngươi nhìn phía trước chính là trạm xăng dầu á chèn kích động làm nóng người rất tốt chúng ta đi và cố lên đi xe cứu hỏa lái vào trạm xăng dầu chậm rãi dừng lại hai người một trái một phải nhảy xuống xe một vị trạm xăng dầu nhân viên công tác đi tới cầm lấy dầu thương hỏi tiên sinh cần thêm đầy sao ừ n toàn bộ thêm đầy phờ giang lên mặt lộ vẻ mỉm cười dùng tiếng anh trả lời chắc chắn sau đó tại nhân viên công tác ánh mắt nghi hoặc bên trong đột ngột v ọ t tới c h ư ơ n một trăm chín mươi ba chân nam nhân sẽ không b a y đầu lại nhìn bạo t ạ g ban đêm a di vùng ngoại ô vắng vẻ trạm xăng dầu đã là t h â ngang khắp đồng bảy tên viên chức thi thể nằm tại trạm xăng dầu trong ngoài các nơi nơi hẻo lánh cho dù bọn hắn trô đứng phân tán cho dù hung thủ chỉ có hai người bọn họ đến chết cũng không có đả thông điện thoại báo cảnh sát ai chèn dựa theo trên điện thoại di động thao tác mở ra xe cứu hỏa bể nước nói bắt đầu đi phờ giang lin đi lên trước đem dầu thương nhét vào bể nước bên trong phát động siêu năng lực dầu thương bắt đầu điền c u ồ n g phun ra xăng xe cứu hỏa vừa vặn dừng ở bốn cái cố lên điểm trúng gian vì tăng thêm tốc độ hai người bọn hắn đem tất cả xăng dầu thương đều nhét vào bể nước bên trong nhưng bể nước dung lượng quá lớn cố lên thời gian vẫn còn có chút dài dằng dặc a trèn cùng p h ờ rằng linh ngồi ở một bên trò chuyện thuật tay còn giải quyết ba đợt đến đây cố lên quỷ xui xẻo nửa giờ sau to lớn bể nước rốt cục thêm đầy xăng p h ờ rằng linh lập tức ngồi vào phòng điều khiển a trèn đem dầu thương tất cả đều rút ra mặc cho bọn chúng tiếp tục phun ra xăng phát động xe cứu hỏa hai người hướng a di thánh mẫu viện quảng trường chạy tới a di là thời thượng chi đô lãng mạn chi đô đồng dạng cũng là một tòa bất dạ thành bầu trời đen như mực a di thánh mẫu viện ngoài sân rộng người lại càng ngày càng nhiều trên quảng trường tàn bộ khắp nơi có thể thấy được dắt tay ôm hôn nam nam nữ nữ loại kích thích này trắng cảnh cho vô số độc thân cầu nhóm tạo thành thành tấn tổn thương các du khách ngay tại hưởng thụ ban đêm mát mẻ một trận trầm thấp tiếng động cơ từ xa mà đến gần chuyển đến đám người ngầm đầu trông thấy một chiếc xe cứu hỏa chậm rãi l á i tới tại quảng trường khu vực trung tâm dừng lại nơi nào lửa cháy sao các du khách nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần trừ chung quanh loá mắt ánh đèn bên ngoài bọn họ không nhìn thấy một tia ánh lửa lúc này xe cứu hỏa bơm nước tăng áp lực bơm khởi động chuyến ra chấm thấp tiếng ầm ầm tráng kiện phòng cháy vòi phun từ bể nước đỉnh chóp dâng lên chuyển động phương hướng nhắm chuẩn pa di thánh mẫu viện phúc một đạo tráng kiện cột nước phun ra tại bầu trời xẹt qua một đạo đường cong về sau rầm rầm rơi xuống kiến trúc mái nhà các du khách cảm thấy yếu kỳ liền vội hỏi bên cạnh đồng bạn các n g ư ờ i nước pháp còn có cho xây xây vật phun nước bảo đảm ầm ức tập t ụ nước pháp đám thổ dân bị hỏi một mặt ngu người pa di có cái này tập t ụ sao ta sợ không phải cái giả người pháp đi xe cứu hỏa cổ quái hành vi không có ảnh hưởng chút nào du khách hào hứng lãng mạn nước pháp đám tình nhân còn lựa chọn trong mưa dạo bước đi đến cột nước phun ra đường vòng cung d ư ớ i cảm thụ được tinh mịn giọt mưa rơi vào trên gương mặt mát lạnh s ú c g i á c a thân yêu cái này thật sự là quá lãng mạn các nữ nhân ngóc đầu lên nhẹ nhàng ngửi ngửi cái mũi chuẩn bị cảm thụ một chút nước mưa ngây ngô vị nhưng mà thân ái cái này nước mưa làm sao có cỗ sang vị đám nam nhân cũng khỉ mũi say mê biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ cấp tốc biến thành hoảng sợ ông trời ơi đây là xăng sang. sang có người dắt cuống hoặc hô cái gì thật thật là xăng đám người chung quanh nao h nao h bắt đầu dùng sức ngửi ngửi trong không khí mùi quả nhiên một cố quen thuộc vừa xa lạ hương vị đi vào xoắn m ũ i đáng chết mở xe cứu hỏa người là đầu vóc h e o sao thế mà đem xăng xem như nước đến phun ra có nam nhân gan lớn bay nhanh chạy hướng xe cứu hỏa dùng sức gõ cửa xe muốn nhắc nhở bọn hắn xe điện cửa sổ chậm rãi rơi xuống một chương đái lấy rổ kẹ mặt nạ mặt ra hiện tại bọn hắn trước mắt trong nháy mắt toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả du khách đều mắt trợn tròn những n à y du khách có không ít là từ nước mỹ tới hiện tại nước mỹ bản thổ loạn thành một bảy rổ kẹ tổ chức bốn phía gây sóng gió chính phủ cảnh lực căn bản không còn được bọn hắn vốn cho rằng đi vào hải ngoại có thể tạm thời không cần lo lắng vấn đề an toàn thật không nghĩ đến rổ kẹ tổ chức cũng theo tới ngắn ngủi quỷ dị yên tĩnh bị đánh vỡ tất cả mọi người gào thét hướng nơi xa thoát đi đáng chết bọn họ là rổ kẹ tổ chức mau báo cảnh sát ta đóng tại quảng trường duy trì trị an cảnh sát nghe thấy bạo động lập tức hướng bên này chạy tới trông thấy xe cứu hỏa bên trong ngồi hai người cảnh sát lập tức chạy ra súng ngắn chuẩn bị tại chỗ liền đem bọn hắn đánh chết dám phóng hỏa đốt a di thánh mẫu viện đáng chết c h â m đã có cảnh sát đẻ xuống đồng sự súng ngắn xe cứu hỏa bể nước bên trong đều là xăng chúng ta ngàn vạn không thể nổ súng đúng vậy a một khi đem những này x ă n g nhóm lửa a di thánh mẫu viện nhất định bị đại hỏa tiêu hủy chúng ta những người này là sẽ trở thành nước pháp tội nhân đám cảnh sát lập tức thu hồi súng ngắn rút ra bên hông gậy cảnh sát như ong vỡ tổ xuống tới nhìn xem chạm mặt tới mười mấy tên cảnh sát p h ờ rẳng lỉn h khinh thường cười lạnh nói ngươi xuống dưới cùng bọn họ chơi đ ù a a c h è n hoạt động một chút cổ tay cười nói bể nước phun xong còn mấy phút nữa thời gian liền bồi bọn hắn chơi đ ù a đi giang dắt cửa xe mở ra a c h è n nhảy đi xuống nhanh đem hắn bắt lại những n à y nước pháp cảnh sát nhìn thấy rồ kẻ tổ chức không chỉ không sợ ngược lại giống như là trông thấy đại cô nương giống nhau hưng ơ phấn sông tới thật sự là n g ẽ con mới đ ể không sợ cọp cái này nếu là đổi thành nước mỹ cảnh sát đã sớm chạy không thấy chạy trước tiên cảnh sát sông đi lên d ơ lên côn cảnh sát trong tay liền hướng a c h ẻ n đập tới công đầu thỏa b ệ n h ngay tại gậy cảnh sát đập chúng a c h ẻ n trong nháy mắt hắn bỗng nhiên phát động siêu năng lực toàn bộ thế giới đều đi vào đạn thời gian nhìn xem t ĩ n h tại gang t ấ c cảnh sát a c h ẻ n sờ sờ cái cằm trô dâu rịa trong lòng nghĩ đến một ý kiến hay hắn nhẹ nhàng đem tên kia cảnh sát giơ lên thay hắn đổi một cái phương hướng sau đó giải trừ siêu năng lực tên kia lập công sốt ruột cảnh sát mặt lộ vẻ vui mừng nắm chặt gậy cảnh sát dùng sức đập xuống ẩm một tiếng văng trầm gậy cảnh sát công bằng nện ở hắn đồng sự trên c h á n một chuyến máu tươi từ cái c h á n chạy xuống hai tên cảnh sát bốn mắt nhìn nhau vô luận là đánh người người vẫn là bị đánh người đều là hai mắt ngu người trạng thái tình huống như thế nào vừa rồi xảy ra chuyện gì ta đánh như thế nào đến đồng sự rồi ta làm sao bị đồng sự đánh rồi một lát sau một cỗ kịch liệt đau nhức từ đỉnh đầu chuyển đến a tên kia cảnh sát che lấy máu me đầm địa c á i c h á n thống khổ kêu thành tiếng cảnh sát chung quanh nao h nhao dừng bước lại nhìn xem nằm trên mặt đất gào thảm đồng sự hai mặt nhìn nhau ông trời ơi đây rốt cuộc là thế nào không biết ta ánh mắt hoa lên liền biến thành như vậy đây chẳng lẽ là siêu năng lực sao ta nghe nói rổ kẹ tổ chức hạch tâm thành viên đều là siêu năng lực giả trên đời này thật sự có siêu năng lực ta còn tưởng rằng là cnn giả tin mới nếu như hắn thật sự có siêu năng lực vậy chúng ta chẳng phải xong đời ngay tại đám cảnh sát không biết làm sao thời điểm biến mất ở trước mắt a c h ẻ n xuất hiện lần nữa hắn trên tay còn cầm hai thanh dao ăn lần đầu gặp mặt không chuẩn bị lễ vật ta liền cho các ngươi mọi người biểu diễn một cái tiết mục a c h ẻ n giơ lên trong tay dao ăn mỉm cười nói một hồi ta đem cái này hai thanh đao dùng sức ném ra tay trái cây đao này sẽ đâm trúng mắt phải của hắn mà tay phải cây đao này sẽ đâm trúng mắt trái của hắn a c h è n tùy tiện chỉ hai cảnh sát hưng phấn nói đây cũng không phải là nát đường cái ma thuật ma thuật có đạo cụ có kẻ l ừ a g ạ t mà ta thế nhưng bằng bản lĩnh thật sự chạy a hắn lời còn chưa nói hết đám cảnh sát sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian quay đầu chạy trốn a c h è n cũng mặc kệ bọn hắn nhắm mắt lại bắt đầu đếm n g ư ợ c ba hai một vừa dứt lời hắn đột một hướng về phía trước ném ra dao ăn sau đó cấp tốc phát động siêu năng lực mở to mắt hai thanh dao ăn chính lơ lửng giữa không trùng lấy chậm rãi tốc độ bay đi、Xịt. Cái này n l ệ hai hơi nhiều A, a chèn phàn nản m thanh câu, n chứa một chút Giao i rồi điểm hành hắn tuyến. Đón đem vừa dao ăn cấp giải Giao Hiu. Hai trừ. thanh An c tốc bay qua tinh chuẩn đâm trúng hai người ánh mắt a từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên hai tên cảnh sát che lấy không ngừng chảy máu đôi mắt kẽ quỵ dưới đất tê tâm liệt phế kêu khóc dao ăn đã đem con mắt của bọn họ đâm xuyên những cái kia chạy trốn cảnh sát quay đầu nhìn lại doa đến tranh thủ thời gian tăng tốc thoát đi Bệnh! đám cảnh sát thấy hoa mắt vừa mới còn lạc hậu bọn hắn trăm mét khoảng cách đá c h è n đông nhiên xuất hiện tại trước mặt ngay tại lúc này một tên cảnh sát chừng trong mắt khô lớn câu nói này giống như một cái tín hiệu tất cả cảnh sát lập tức móc ra súng lục điên cuồng bắn về phía hắn ẩm ẩm ẩm a chèn mặt lộ vẻ dị sắc cấp tốc phát động siêu năng lực tốc độ của viên đạn so g a o ăn nhanh quá nhiều cho dù là cấp ba siêu năng lực cũng không thể khinh thường a c h è n chạy c h ậ m đến chạy ra đạn xạ kích khu vực chạy thời điểm hắn chú ý tới mình chỗ đứng là xe cứu hỏa phương hướng ngược a c h è n bừng tỉnh đại ngộ bởi vì là phương hướng ngược cho nên cảnh sát không cần lo lắng đạn sẽ đánh trúng xe cứu hỏa nhóm lửa xăng hừ có chút ý tứ a c h è n đứng ở một bên mặt lộ vẻ cười lạnh đây hết thể khẳng định không phải t r ư n g hợp xem ra những n à y da trắng heo cảnh sát còn có mấy người thông minh đối với không biết siêu năng lực giả đám cảnh sát nội tâm cực độ sợ hãi bọn hắn dùng sức bóc cỏ phát tiết dường như đem trong băng đạn đạn toàn bộ bắn hết có thể chờ bọn hắn định thần nhìn lại trước mắt lại không có m ộ t a i liếc nhìn một vòng rốt cục nhìn thấy đứng ở một bên bình yên vô sự a c h ẻ n nhanh đổi đạn hộp a c h ẻ n bờ môi khẽ mở nói trò chơi kết thúc giết chóc bắt đầu hắn phát động siêu năng lực cấp tốc di động đến một tên cảnh sát trước mặt từ trong tay hắn đoạt lấy súng ngắn cùng hộp đạn thay xong hộp đạn về sau hắn giơ cánh tay lên đem miệng súng nhắm ngay vị trí trái tim ẩm một tiếng chậm chạp tiếng súng vang lên đồng thao đạn lấy mắt trần có thể thấy chậm tốc độ bắn vào tên kia cảnh sát thân thể sở dĩ lựa chọn xạ kích trái tim mà không tuyển chọn có thể lập tức để người mất đi phản ứng nào làm đó là bởi vì hắn hy vọng lưu lại mấy chục giây để những cảnh sát này tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc hào hào thể hội một chút loại này cảm giác tuyệt vọng a chen bắt t r ư ớ c làm theo lần lượt điểm danh đang đánh không hai cái hộp đạn về sau hắn ném đi súng ngắn giải trừ siêu năng lực trong nháy mắt kia mười mấy tên cảnh sát đồng thời mới ngã xuống đất thân thể giống mất nước con cá giống nhau run dậy nhúc đ í c h trước ngực vết thương không ngừng tuân ra màu tươi a trẹn ngồi sổ người xuống mỉm cười nhìn xem bọn hắn thẳng đến những người này không động đậy được nữa triệt để nhắm mắt lại thừa dịp khoảng thời gian này phờ rắng l ì n giống rửa xe giống nhau đem a di thánh mẫu viện từ trên xuống dưới cẩn thận cọ rửa một lần thẳng đến bể nước bên trong x ă n g dùng hết hắn nhảy xuống xe chào hỏi a trẹn rời đi đều giải quyết đi nhanh đi phờ rắng l i n từ trong túi móc ra dịp bổ cái bật lửa cho mình cùng a chèn đốt một điếu thuốc hít sâu một cái hơi khói chậm rãi phun ra hắn dùng sức đem thiêu đốt trạng thái dưới cái bật lửa hướng về sau ném đi c h ư một trăm chín mươi bốn a di bạo loạn quân đội xuất động cái bật lửa treo hỏa diễm bị ném tới không trung cấp tốc rơi xuống mặt đất mặt đất xăng trong nháy mắt bị nhen lửa một đoàn xanh thảm hỏa diễm bịch một tiếng giấy lên một giây sau hỏa diễm bằng tốc độ kinh người hướng chung quanh quyết t r ư ờ n g quảng trường xe cứu hỏa a di thánh mẫu viện cùng chung quanh kiến trữ ngắn ngủi mấy chục giây hết thể tất cả đều bị vô tình hỏa d i ệ m thôn p h ệ chạy trốn tới đám người xa xa nhìn xem cảnh tượng trước mắt trên mặt lộ ra đờ đẫn biểu lộ hơn tám trăm n ă m kiến trúc cổ xưa a cứ như vậy một mồi lửa đốt ở đây người pháp trong lòng lập tức cảm thấy một trận tê tâm liệt phế đau đớn đây là bọn hắn lịch sử đây là bọn hắn văn hóa đây là vinh quang của bọn hắn cứ như vậy không có hôn người sóng nhiệt cuộc tới đánh vào trên da hơi có chút bỏng tất cả mọi người lấy lại tinh thần tiếng cai vã cùng tiếng hô hoán vang vọng cả tòa thành thị có người vì ma di thánh mẫu viện bị thiêu hủy cảm thấy tan nát có lòng cũng không ít người mặt lộ vẻ kích động mở ra điện thoại l i a e sở trệ ảm thuận thế cọ một đợt nhiệt độ mạng lưới rút ngắn thế giới khoảng cách ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau toàn cầu truyền thông liền biết được cái tin tức này cũng vì cảm giác đến khiếp sợ mà xem như người khởi s ư ớ n g p h ơ rằng lìn cùng a chèn biểu lộ nhẹ nhõm đi bộ nhàn nhã đi đến bên đường ngồi vào một chiếc xe hơi bên trong cách cửa sổ hai người lần nữa quay đầu thưởng thức một chút tác phẩm của mình về sau phát động ô tô hướng lù dở cung chạy tới ngay tại lúc đó nước pháp đồn cảnh sát điện thoại báo cảnh sát bị đánh nổ tiếp tuyến viên vừa mới để điện thoại xuống không đến một giây đồng hồ tiếng điện thoại vang lên lần nữa những người này báo cảnh nguyên nhân chỉ có một cái có hư hư thực thực d ổ kẻ tổ chức kẻ phạm tội dùng xăng đem pa di thánh mẫu viện cho đốt lần đầu tiên nghe được tin tức này tiếp tuyến viên còn tưởng rằng là vị nào hán tử say đùa ác cũng không có làm chuyện có thể điện thoại báo cảnh sát liên tiếp vang lên tiếp tuyến viên không thể coi thường đứng dậy cũng đem trên tình huống báo đến trưởng cục cảnh sát rất nhanh đồn cảnh sát máy bay trực thăng cất cánh hỏa tốc bay hướng a di thánh mẫu viện ngay tại máy bay trực thăng tiếp cận a di thánh mẫu viện lúc một đoàn trùng thiên hỏa diễm giấy lên quan mang c h ó i mắt đem t r ọ n tòa thành thành phố chiếu sáng trên trực thăng cảnh sát triệt để mắt trợ tròn bọn họ lập tức đem tình báo truyền về đồn cảnh sát mà cục trưởng lại liên hệ với tổng thống tiên sinh a di thánh mẫu viện bị phần tử khủng bố thiêu hủy đây là toàn bộ quốc gia toàn bộ dân tộc sỉ nhục tổng thống tiên sinh nhận được tin tức giận tí mật lập tức phái ra nước pháp quốc gia hiến binh đặc công đội bắt tội phạm đồng thời mệnh lệnh a di tất cả xe cứu hỏa toàn bộ điều động dập tắt pa di thánh mẫu viện đại họa mấy phút đồng hồ sau chi này n được xưng là người áo đen bộ đội tinh nhuệ bộ đội đặc trùng toàn viên xuất động cưới máy bay trực thăng chạy tới pa di thánh mẫu viện nhưng lại tại tổng thống tiên sinh bởi vì chuyện này nhức đầu thời điểm trưởng cục cảnh sát lại mang đến một cái tin xấu ở vào tháp pheo lầu hai m ặ t lìn phòng ngăn cũng phát sinh tập kích khủng bố đáng chết dồ kẻ tổ chức tổng thống tiên sinh khí sắc mặt xanh xám một quyền nện ở trên bàn làm việc sớm tại mấy tháng trước hắn vẫn là rổ kẻ tổ chức trung thực p a n hâm mộ không phải nội tâm của hắn hướng tới phạm tội mà là hắn hiểu được địch nhân của địch nhân chính là bạn bè đạo lý này bởi vì dồ kẻ tổ chức thời gian dài hoạt động dẫn đến nước mỹ chính trị kinh tế văn hóa tại trong nửa năm cấp tốc trượt xuống dã tâm bừng bừng tổng thống tiên sinh không nguyện ý làm nước mỹ phụ thuộc cho nên bất luận cái gì nhằm vào nước mỹ phá hư hành vi hắn đều giơ hai tay hai chân tán thành đương nhiên bên ngoài khiển trách vẫn là muốn làm đến nơi đến trốn kỳ thật không riêng nước pháp toàn cầu tất cả chịu đủ nước mỹ ức hiếp quốc gia đều là nghĩ như vậy chỉ là tổng thống tiên sinh vạn vạn không nghĩ tới cái này d ồ kệ tổ chức thế mà lại đột nhiên xuất hiện tại nước pháp mà lại vừa ra tay liền đem có được hơn tám trăm năm lâu đời lịch sử pa di thánh mẫu viện cho đốt nước mỹ chính phủ rốt cuộc đang làm cái gì l i ê n một cái tổ chức khủng bố đều không giải quyết được thế mà còn để bọn hắn dần dần phát triển lớn mạnh tổng thống tiên sinh nổi giận đùng đùng hắn lần nữa liên lạc người áo đen bộ đội quan chỉ huy để hắn phân ra một chi tiểu đội đi tới tháp p h é o pa di thánh mẫu viện bị thiêu hủy đã là xỉ n h ụ nếu như tháp phèo lại xảy ra chuyện gì kêu hắn cùng á cũng Cung nạ.、Phờ、Giang Linh lái xe tới đến pha lê kim tự tháp quảng trường. gặp phải Phờ pha thắp lái tới kim lê tự buổi sáng so sánh trên quảng trường du khách r í t đi rất nhiều bởi vì đại đa số người đều chạy tới xem náo nhiệt lù d ở c u n g đã đong quán chỉ có mấy tên cảnh sát đang đứng tại cửa ra vào nhìn phía xa chân trời hồng vân tranh luận cái gì khi bọn hắn trông thấy hai tên mang theo rổ kẹ mặt nạ người đi tới lúc đại não lập tức chống giống một giây sau một c ỗ trùng thiên lửa giận từ đáy lòng giấy lên đốt xong a di thánh mẫu viện hiện tại lại muốn tới đốt lụ dở cùng các ngươi rổ kẹ tổ chức cũng quá phách lối đi có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, đám cảnh sát cơ hồ không có giao lưu vô ý thức lập tức móc ra súng lục chuẩn bị xà kích những n à y rác rưởi căn bản không cần p h á p viện hình phạt trực tiếp xử bắn cũng đã là lớn nhất messi nhìn xem trước mặt nhìn chằm chằm cảnh sát thờ g n g lìn biểu lộ lạnh nhạt nói động thủ đi bên cạnh một trận cuồng phong thổi qua huyên khóc t i ể u tóc triệt để hủy phờ r ằ n g lìn dùng sức ổn định hạ bàn nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị vừa rồi kiêm một chút trực tiếp có thể đem hắn phá ngã xuống đất xong bên hai chuyển đến a c h è n âm thanh ngầm đầu nhìn lên trước mặt cảnh sát đã toàn bộ ngã trên mặt đất đi thôi dựa vào buổi sáng ký ức hai người thuận lợi đi vào mồ nạ l y x ả sành triển lãm nhìn xem trên vách tường bức kia hệ tơn y tìm mỉm cười bọn họ vượt qua hàng rào động thủ đem hỏa hai xuống tích tích coi báo động trói h a i vang lên số lớn cảnh sát nghe hỏi chạy đến tiểu phú ca ngươi ôm chặt ta đi giải quyết những này tạm ngư phờ r ă n g l ì n ôm hoạ gật đầu nói ừ m động tác nhanh nhẹ đ i a ẩm yên tâm đi nói xong a trèn biến mất tại chỗ nơi xa lại lần nữa truyền đến tiếng kêu t h ả g thiết phờ r ă n g l ì n chậm rãi đi hướng xuất khẩu trên đường đi khắp nơi đều có thi thể không có gặp phải một người sống chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp đồng l ý chỉ có siêu năng lực giả mới có thể đánh bại siêu năng lực giả người bình thường muốn đụng vào cây này vải ngược hạ trang nhất định vô cùng thê thảm tối nay đối với rất nhiều người mà nói chỉ là cái bình thường ban đêm nhưng đối với nước pháp chính phủ cao tầng đến nói định trước không ngủ ba di thánh mẫu viện tháp phèo lần lượt xảy ra chuyện hiện tại ngay cả lù dở cung cũng xuất hiện phần tử khủng bố điều này không khỏi làm người hoài nghi nước pháp ngành tình báo mỗi ngày đi làm đều đang mò cá sao nước pháp tổng thống đầu đều muốn đại nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm việc cấp bách là đem thành thị bên trong phần tử khủng bố toàn bộ thanh trừ lần nữa từ người áo đen bộ đội điệu một chi tiểu đội về sau tổng thống tiên sinh bất đắc dĩ tuyên bố đi vào quốc gia trạng thái khẩn cấp tất cả thị dân nhất định phải lập tức về đến trong nhà tạm dừng hết t h ể ngoài trời hoạt động đồng thời điều động đại quy mô lục quân đi vào a di cho tòa thành thị này tới một lần tổng vệ sinh Trước 195, đến trễ 20 năm báo thủ. Tháp phép tầng thứ hai, có một nhà tên Lẹt nhất tinh mặt đất mét, thể tận tay t hưởng có Mạch chủ cách chừng chỗ cửa có cảnh 195, 125 đến đấu đêm. năm nhà Vờn Lìn phòng ăn. Phòng ăn ăn, ngồi gần Không nghề 20 2, báo bữa Pháp phép là Dù Asia sai ở sổ để vô số thực khách vì thế mộ danh mà đến phòng ăn chuyện làm ăn cũng phi thường náo nhiệt tiên sinh nữ sĩ nam thành quen hương sắc tiểu n h ư bài một vị người phục vụ đi tới đem b ò bít tết b à y ở khách nhân trước mặt cảm ơn khách nhân thuận miệng nói t ạ về sau cầm lấy dao nia chuẩn bị nhấm nháp trước mặt mỹ vị chân tu nhưng mà một bên người phục vụ lại không hề rời đi hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm khách nhân mặt biểu lộ ngại ngùng có chút muốn nói lại thôi làm sao rồi khách nhân biểu lộ không kiên nhẫn có chút quay đầu ngươi là tony sợ tạc tiên sinh sao người phục vụ liền vội vắng hỏi tony đặt dĩa xuống nhìn thẳng vào hắn lạnh đặt nói ta là đạt được xác định trả lời chắc chắn người phục vụ trở nên rất vui vẻ hắn lấy ra viết ký tên cùng một quyển ý rồng m à n cất dấu bản biểu thiếp cung kính k h n g l ư n g nói tiên sinh ta là của ngài siêu cấp f a n hâm mộ có thể cho ta ký cái tên sao nghe vậy tony hơi có chút giật mình cùng không thích nhưng hắn vẫn là tiếp nhận giấy bút nhỏ giọng nói cho ngươi ký tên có thể nhưng ta hy vọng tiếp sau đó một tiếng ngươi đừng tới quáy dày ta nhìn xem trong tay ảnh ký tên người phục vụ lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu yên tâm ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào q u ấ y dày ngài hẹn h ọ nhìn xem người phục vụ rời đi bóng lưng tony mỉm cười nói đứa nhỏ này thật hiểu chuyện nói xong hắn quay đầu lại nhìn xem trước mặt giai nhân khuyên liên phục vụ sinh đều nhìn ra chúng ta là tại hẹn h ọ ngươi cũng đừng như thế sầu mi khổ kiểm vui vẻ một điểm Em tờ bớt không quan tâm cắt chém b ò bít tết túi đầu nói tony ta thực tế không có cái tâm tình này dù kẻ tổ chức tại nước mỹ bản thổ càng ngày càng hung hăng ngang ngược tất cả d ũ n g cảm đấu sĩ đều tại cùng bọn hắn chiến đấu nhưng chúng ta lại ngay tại lúc này đi ra hẹn họ tony k h ẽ thở dài một cái nắm chặt tệ bậc tợ tay nói đấu sĩ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a khoảng thời gian này chúng ta một mực tại tiến hành cường độ cao công việc tinh thần căng đến quá gấp thế nhưng sẽ đoạn tệ bậc tợ mặt lộ vẻ ưu sầu nói ta biết ngươi rất vất vả nhưng là đừng như n g là chỉ là thời gian một tuần mà thôi chậm c h ễ không được cái gì tony nghiêng đầu nhìn về phía trong suốt cửa sổ sát đất nói Nhìn, ta lúc này một trận to lớn chầm đục chuyển đến xa xa một dãy nhà bỗng nhiên giấy lên đại họa tầm tờ cùng tony biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết cách mặt đất một trăm hai mươi lăm m cao độ phòng ăn g có thể để những khách nhân nhẹ nhõm nhìn thấy pa di toàn cảnh rất nhanh yên tĩnh trang nhã trong nhà ăn liền vang lên tiếng ồn ào ông trời ơi thật l à lớn hỏa diễm ai biết kia là địa phương nào nếu như ta không nhìn lầm nơi đó hẳn là pa di thánh mẫu viện xong lớn như vậy hỏa diễm pa di thánh mẫu viện sẽ bị đốt thành cho đi cái này đoàn hỏa diễm nhan sắc không tầm thường hẳn không phải là ngoại ý muốn cháy mà là có người cố ý phóng hỏa nhưng mà cái gì người có lá gan phóng hỏa đốt pa di thánh mẫu viện đâu còn có thể là ai chỉ có rổ kẹ tổ chức tệp tợ sắc mặt nụ cười thu liễm trở nên phẫn nộ v ớ i bất đắc dĩ x ị t nhìn xem tệp tợ ánh mắt tony tâm phiền ý loạn bạo c â u thô tục tony tệp tợ quay đầu hô một tiếng có thể sở tạc tiên sinh giống như không nghe thấy chỉ là nhữ mày dùng sức cắt chém trong mâm bò bít tết tony đến lượt ngươi xuất thủ tệp tợ âm thanh lại để cao mấy chuyến hô tony thở dài nặng người nói cứu hỏa là nhân viên chữa cháy công việc tệp tợ nhữ mày mặt mũi tràn đầy nghiêm túc có thể bắt rổ không ẻ tổ c ứ c c là công việc của ngươi. của Không. đây không phải công việc của ta tony vội vàng k h o á t tay có chút vội vàng sao động nói ta chỉ là xì e n cố vấn không phải xì e n đặc công ngươi tuyệt đối đừng lầm nhưng ngươi là ý d ò n g m a n ngươi là siêu anh hùng không cái này cùng ý d ò n g m a n là hai việc khác nhau tại gia nhập xì e n trước đó ta liền nói với n i t fuji rất rõ ràng chỉ cần là đối phó rổ kẻ tổ chức ta nguyện ý không giữ lại chút nào cung cấp hết thẻ kỹ thuật ủng hộ nhưng tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không tham gia một tuyến chiến đấu tony ngữ tốc cực nhanh sắc mặt cũng có chút đỏ lên một hơi nói xong về sau hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa khí mang theo bi t h ư ơ n g nói nửa năm trước ngày ấy ta tin tưởng ngươi không nghĩ lại thể nghiệm một lần đi nghe vậy pépter rốt cuộc nói không ra lời nửa năm trước thê thảm đau đớn thất bại đã triệt để phá tan bọn hắn mặc dù tại quý nhân chợ giúp giới bọn họ riêng phần mình đi ra bóng tối cũng lựa chọn gia nhập xỉ、si、ẻn đối kháng rổ kẻ tổ chức nhưng vô luận là tony hay là p é t e r đều đánh mất cùng rắt sần chính diện giao phong dũng khí liên tiếp thảm bại cho dù ai cũng không chịu nhận a tháp phèo mặt đất ngắm cảnh cửa vào sắp xếp trường lòng đám người đối xa xa ánh lửa chỉ trỏ mà một vị ăn mặc màu đậm mũ t r ù n quần áo lao động nam nhân lại thừa cơ chen ngang đi vào ngắm cảnh miệng đi vào thông hướng lầu hai tư nhân thang máy trước tiên sinh xin hỏi ngươi có hẹn trước không một tên người phục vụ đem hắn ngăn lại dùng cặp kia chất vấn trên con mắt hạ dò xét cái này mũ chùn nam quần áo không trình tể làn da ngăm đen hai tay thô g á p xem xét chính là xử lý trọng lao động chân tay người người phục vụ rất hoài nghi hắn một tháng tiền lương có đủ hay không đi lên ăn bữa tiệc ta có hẹn trước mũ trùm nam lấy ra phòng ăn hẹn trước bằng chứng tiên sinh rất xin lỗi buồn phòng ăn nhất định phải mặc trang phục chính thức đi vào nếu như ngài không có trang phục chính thức phòng ăn người phục vụ hướng hắn giải thích phòng ăn quy tắc có thể mũ trùm nam nhưng không có kiên nhẫn nghe tiếp hắn nhớ mày cổ tay rung lên một cây trùy thủ xuất hiện trong tay c h ở tay một đâm trùy thủ hung hăng vào người phục vụ yết hầu máu tươi ừng ngực, ngực xuất hiện À. một màn này bị người phía sau trông thấy lập tức vang lên tiếng rít chói hai âm thanh việc đã đến nước này mũ trùm nam cũng không ẩn tàng hắn lấy xuống mũ trùm lộ ra một tấm giàn mua gương mặt hắn chính là bị s ở t ạ c gia tộc h ã m hại dẫn đến cả đời long đong chỉ có thể c o đầu rút cổ tại sải bờ d ì ạ y v a n van c ổ mà hắn mục đích của chuyến này chính là ám sát s ở t ạ c gia tộc cuối cùng huyết mạch tony s ở t ạ c ad tần không nhìn kinh hoàng người qua đường đi vào thang máy đi vào tháp tầng hai phòng ăn cửa thang máy mở ra phụ trách tiếp đãi người phục vụ lập tức giật này mình lâu dưới người là thế nào làm cho làm sao không có mặc trang phục chính thức liền đem thả tiền đến tiên sinh rất xin lỗi b u ồ n p h ò n g ăn không đợi hắn nói xong an tấn liền một phát bắt được cổ áo đem hắn kéo vào thang máy nhiều năm trọng lao động chân tay đem an t ấ n thân thể rèn luyện phi thường cường tráng giống phòng ă n người phục vụ loại này gầy cây gậy chúc hắn có thể đánh mười cái an t ấ n hung dữ hỏi muốn mạng sống liền trả lời ta một vấn đề người phục vụ hoảng sợ nói ngài nói tony sợ tạc ngồi ở đâu một bàn nghe vậy người phục vụ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc do dự một chút về sau hắn run run rẩy rẩy r ố i ra ngón tay chỉ hướng bên trái sợ tặc tiên sinh tại số hai mươi b à n cảm ơn á n t ầ n tàn nhẫn cười một tiếng tay phải cấp tốc bóp chặt cổ họng của hắn giang giắc người phục vụ hết hầu bị bóp nát ớp úng không phát ra được thanh n m nào chỉ có thể hai mắt trợn tròn biểu lộ thống khổ té quỵ dưới đất sợ tặc ta tới tìm người báo thủ á n tần trên mặt mang cười lạnh sài bước đi bữa ăn sảnh chương một trăm chín mươi sáu người man mặt mang Án tấn trên nụ vs hải tờ lạc. quỷ dị chẩm h dai ư ớ này g số 20 bản hay ắ n tất cả đều lộ r ngạc nhiên Người n biểu lộ. à ai vậy làm sao không có mặc trang phục chính thức liền đến có khách mặt lộ vẻ bất mãn đem người phục vụ cho kêu đến khiếu lại người phục vụ cúi đầu hướng khách nhân xin lỗi sau đó bước nhanh đi lên trước ngăn lại an t nói n tiên sinh rất xin lỗi bùn u p h ò n g ngăn cần lấy trang phục chính thức đi vào an tân dừng bước lại hai tay đột nhiên bắt lấy người phục vụ cổ áo sau đó dụng lực hất lên dáng người gầy gò người phục vụ lập tức bị quật bay ra ngoài phần lưng xương sống trùng điệp đâm vào bàn ăn bên trên phình một tiếng bàn ăn bên trên xuất hiện mấy đạo vết dạng gồm sứ dụng cụ toàn bộ bị đánh rơi xuống phát ra đùng đùng giòn vang mà người thị giả kia thụ trọng thương trực tiếp mới ngã xuống đất không có phản ứng a giết người rồi tận mắt nhìn thấy lưu manh hành hung cái này khiến những cái kia sống an nhàn sung sướng lao ra quý phụ làm sao nhận được bọn hắn sắc mặt hoảng sợ gào thét phản ứng nhanh mấy vị mau từ bàn bên trên nhảy ra ngoài hướng cửa thang máy phi nước đại phòng ă n lập tức loạn cả một đoàn nghe thấy bên thai tiếng thét trói thai án tấn đắc ý lộ ra nụ cười hắn đưa tay bỏ đi đồ lao đạo p h ụ lộ ra cột vào ngực thuyền cứu nạn lò phản ứng dựa vào phụ thân lưu lại bản vẽ cùng án tấn tại máy móc ra công nhà máy nhiều năm kinh nghiệm làm việc cuối cùng nửa năm hắn rốt cục đem thuyền cứu nạn lò phản ứng chế tạo ra đ è xuống khởi động chốt mở sau đó hai tay lắc một cái hai đầu trường tiên bị quăng đi ra thuyền cứu nạn lò phản ứng bắt đầu làm việc mở điện Khi hai đầu trường tiên bị màu xanh thẳm tiên lôi điện vây quanh, đầu điện màu trường bị vây phó á t tiếng vang. tần vừa đi vừa vung trường tiên, tất cả bị trường tiên chạm đến vật phẩm, tất cả đều bị cắt chém thành khối, vết cắt ra vang. vừa vừa xì xì xì đi khối, đến Ản vung vầy cả đều chạm cả chém bị bị b phẩm ngăn loáng so đao. bằng thẳng có thể、so、với đao. Phong n g thể thùy có với truyền đến tiếng thét trói thai tony lập tức nhũ mày hắn ngăn lại một vị chạy trốn người phục vụ hỏi uy phía trước xảy ra chuyện gì người phục vụ thô thở phì phò kinh hoàng nói xử sợ tặc tiên sinh phía trước có người phần tử khủng bố tại giết người phần tử khủng bố tony ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn trông thấy an tần nhanh chân hướng nơi này đi tới a người phục vụ quỷ kêu một tiếng lập tức tránh thoát chói buộc c ỏ cẳng liền chạy tony phản ứng cấp tốc một tay lấy b è p tờ kéo dậy n g ư ờ i chạy mau tony nhanh lên nhanh đi tìm hạp tì b è p tờ bừng tỉnh đại ngộ vội vàng đi theo người phục vụ rời đi hô nhìn xem một mảnh hỗn độn phong an tony thất lạc lắc đầu hai năm qua lần thứ nhất nghỉ phép cứ như vậy bị hủy an tần trông thấy tony lập tức dừng bước lại giữa hai người cách khoảng cách mấy chục mét tony sơ tác an tần pắt miệng n u cười gằn đối phương gọi thẳng tên của hắn hiển nhiên là hướng về phía hắn đến tony nghiêm túc dò xét hắn hỏi ngươi là ai ivan v a n c o tony trong đầu kiểm tra cái tên này sau đó lắc đầu nói ngượng ngủng ta không biết ngươi ngay vậy an tần trong lòng càng là hận ý ngập trời hắn giận quá thành cười tự rêu nói ha ha ngươi là nước mỹ đại anh hùng nhà đại tư bản đương nhiên không biết ta cái này vô danh tiểu tốt tony đưa ánh mắt đặt ở trước ngực hắn thuyền cứu nạn lò phản ứng bên trên nhữ n g mày nói có thể chế tạo ra thuyền cứu nạn lò phản ứng làm sao có thể là vô danh tiểu tốt an tân nắm chặt trường tiên hoán hận nói đúng vậy a nếu như không là phụ thân ngươi vì độc chiếm thuyền cứu nạn lò phản ứng đem phụ thân ta đuổi ra công ty còn nói xấu hắn là gián điệp ta nguyên bản hẳn là giống như ngươi trở thành ngợp trong vàng son hoa hoa công tử phụ thân ngươi tony hơi nghi hoặc một chút phụ thân ta tên là an tony van cổ bất quá cái tên này đối với ngươi mà nói hẳn là rất lạ lẫm đi nhấc lên phụ thân an tần trong mắt lộ ra bi thương cảm xúc tony gật gật đầu hắn trong trí nhớ xác thực không có người này cái này rất bình thường dù sao hắn vợ sợ t ắ c loại này dối trá tiểu nhân là không sẽ đem mình chuyện xấu nói cho đứa bé an tần ngược cười đột ngột một ngã trường tiên đã ngươi phụ thân đã chết rồi kia vản c ổ gia tộc l ử a giận cũng chỉ có thể hướng ngươi phát tiết nói xong hắn vung vẩy trường tiên hướng tony trên mặt đập tới tới chờ một chút tony muốn kéo dài thời gian có thể ad tần động tác trên tay không có chút nào đình trệ、Xịt. tony giận mắng một câu vội vàng hướng sau b ụ i nào che kín dòng điện trường tiên lắc tại trên mặt đất nổ ra từng đạo đùng đùng điện hòa hoa một kích không trúng ad tần lại lần nữa phát động công kích tony thấy thế lộn nào h hướng về sau chạy tới thuận tay nhấc lên một cái ghế đập tới ad tần trên cánh tay dương trường tiên dễ như chở bàn tay đem cái ghế cắt chém thành hai nửa hai người ngươi đ ổ i t a đuổi tony rất nhanh bị ép vào phòng ăn góc chết gặp hắn không đường t ố i lui an tấn cười lạnh vung vẩy trường tiên ha ha sợ tạc dơ bẩn huyết mạch như vậy kết thúc ngay tại an tấn sắp động thủ trong nháy mắt tony vội vàng kêu dừng chờ một chút ta có thể cho ngươi bồi thường ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể nói xong hắn vội vàng từ cổ áo lấy ra một chi bút máy ta có thụy sĩ ngân hàng không ký danh bột phiếu ngươi cầm nó đi thụy sĩ cảnh nội bất luận cái gì một nhà ngân hàng đều có thể đổi được tiền nói đi ba ức năm ức vẫn là một tỷ đô la ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bỏ qua ta h ngươi tấn đình chỉ c ô kích ngây n g ờ thường. i bi ai cùng xem thường. Không hổ là sở con trai, tiền tài giải nhìn Tony, ánh bên trong chàn cùng Không con vấn đề gì luôn muốn dùng tiền tài đến n hổ gì xem xem mắt tạc quyết. đầy gặp g là được đề ư hợp sở thật h k ô nói g xứng với thuyền cứu nạn lò phản ứng, càng không xứng rồng xứng Ngươi cứu thuyền nạn phản màn danh này. n với với cái lò đúng ta xác thực không xứng với nó tony nhanh chóng mở ra bút máy mỉm cười nói nhưng cho dù g i ế t ta ngươi cũng tuyệt đối trở thành không được ý rồng man nói xong tony đem bút máy linh kiện đột ngột ném đi qua sau đó quay đầu nhắm mắt lại che lỗ t a i vút phát máy linh kiện r A một đạo cường q u an g tần r o đoạt n nháy Án g mắt Tấn đi g tiếng vang thật lớn, đem a Tấn đầu có chút mê trong lô tất cả đều là ủ âm thanh. a sau thai thai thanh. y đầu đều đó đem có lại là lớn, lô là mội, À, một mềm âm thật Tấn chút tất Tấn Án chân Án cả ủ bịt lấy lỗ thai thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét cơ hội tốt bởi vì lỗ thai tạm thời điếc á n tần cái gì cũng không nghe thấy tony t h ử cơ nhảy lên bàn ă n ba bước hai bước từ bên cạnh hắn nhảy tới chạy đến hai mươi m khoảng cách an toàn về sau tony từ trên bản cầm lấy một cái bình hoa dùng sức hướng hắn đập tới lách cách bình hoa bị nện vỡ nát ạn tần cái h ố t máu thịt bé bét thân thể một cái lảo đảo kém chút té ké lăn trên đất h a ẩn tàng thức c h ấ n đãng đạn còn dùng rất tốt tony đối với mình phát minh cảm thấy phi thường hài lòng tony lúc này quả ớt nhỏ vẹp tở âm thanh từ phía sau chuyển đến tony nhìn lại chỉ thấy vẹp tở mang theo hạ tỷ hướng nơi này chạy tới hạ tỷ trong tay còn cầm hắc kim phối màu công sự dương nhanh đem hắn ném qua tới tony vỗ tay hương phấn hô ngay vậy hạ t ỷ thuận thế c h ầ m xuống dùng đánh bảo lỉnh tư thế đem công sự dương văng ra ngoài cái dương tại phấn màu vàng trên gạch men xứ trượt cuối cùng bị tony một c h â n đập lên a n tấn lung lay đầu từ từ mở mắt trước mắt một mảnh tia ánh sáng trắng lung lung nhưng cuối cùng vẫn là khôi phục bộ phận thị lực nhưng khi hắn quay đầu lại chuẩn bị giết chết tony lúc ý rồng man đã xuất hiện tại trước mắt hắn chương một trăm chín mươi bảy cử quốc c h i lực lung bắt nghi phạm a n tấn mất đi tầm mắt mấy chục giây thời gian tony đã mặc vào sắt thép chiến giáp thành công hóa thân thành siêu anh hùng ý rồng man rất có khoa học kỹ thuật cảm giác trang bị quá trình đỏ kim phối màu hợp kim ti tan chiến r á c phối hợp lộ ra kim quang lạnh như bằng mặt nạ để những cái kia chưa kịp chen vào thang máy khách nhân hưng phấn hét dầm lên nhất là pa di độc thân các quý phụ càng làm ắ t b u ố c hoa đào hận không thể nhào tới Ý d ồ n g man cố lên Ý d ồ n g man xử lý cái này rát rưởi tony ta yêu ngươi bén nhọn nữ cao âm liên tiếp hướng tony lộ ra được pháp thức lãng mạn bên trong cuồng nhiệt một mặt Tế bức h ạ t ỷ đứng ở một bên làm bộ cái gì cũng không nghe thấy a n tấn rủi rủi con mắt nhìn xem tony cười nhạo nói ngươi ngươi không xứng mặc bộ quần áo này vừa rồi tony chỉ là cái tay trói gà không chặt người bình thường đối với a n tấn c h â m c h ọ c khiêu khích chỉ có thể b ô n g xuôi bỏ mặc nhưng mặc vào sắt thép chiến giáp về sau hắn là siêu anh hùng ỹ dầu man loại kia lòng tự tin tăng lên cũng không phải một điểm hai điểm nghe vậy tony hừ lạnh một tiếng nói ta chỉ có một vấn đề ngươi là làm sao biết ta tại ba di ad tấn nắm chặt trường tiên cười lạnh nói người cái này đại phú hảo xuất hành đều ngồi máy bay tư nhân chỉ cần tại trên chợ đen tiêu ít tiền liền có thể đạt được ngươi phi hành ghi chép tony bừng tỉnh đại ngộ nói cảm ơn lần tiếp theo ta sẽ đổi ngồi hàng không dân dụng máy bay lần sau không có lần sau á n tấn vẻ mặt giữ tợn gào thét sau đó nhanh chân sông đi lên đột ngột vùng ra t r ư ờ n g tiên tiên sinh cẩn thận dạ vít nhắc nhở đồng thời đem t r ư ờ n g t i ê n quỹ tích tiêu ký đi ra cũng cho ra lẽ tránh đề nghị tony tuân theo đề nghị trên thân thể nửa người thoáng đem phía bên phải di động trường tiên tại cách hắn mấy cm khoảng cách lao qua v ù n g ra trên mặt đất đúng tiếng vang qua đi mặt đất xuất hiện một đầu đen nhánh vết tích tony lướt qua trong lòng rất là khinh thường liền cái này tony cùng dắt sần loại này đại ác nhân đấu thắng tốt mấy hiệp song phương hỏa lực đều rất mạnh giao chiến qua địa phương cuối cùng đều sẽ biến thành một vùng phế tích trước mắt loại này đẳng cấp lực sát thương tony thật không có mắt thấy cũng không biết là ai cho hạn t ẩ n dũng khí đến ám sát hắn tony không hứng thú chơi mẹo vờn chuột trò chơi nhỏ hắn giơ cánh tay lên tụ lực phun ra một đạo điện từ mạch chùm ba Án tần trên cánh tay dương vội vàng dùng một cái khác đầu trường tiên phòng ngự đùng yếu đ ấ t trường tiên ứng thanh mà đức điện từ mạch sung hung hăng đâm vào án tần ngực thuyền cứu nạn lò phản ứng vê a n g một tiếng văng c h ầ m án tần trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét trùng điệp đụng ở trên vách tường mà xem như cung cấp năng lượng hạch o tâm thuyền cứu nạn lò phản ứng cũng bị đánh bay ra ngoài ném xuống đất tony đi lên trước đem lò phản ứng nhặt lên dạ vịt được rồi tiên sinh hai người tâm hữu linh tê dạ vịt lập tức đem lò phản ứng hình ba triệu ba dê mảnh biểu diễn ra tony nhìn một chút mấu chốt tham số lập tức mặt lộ vẻ khinh thường dùng sức đem lò phản ứng b ó n nát đối hắn hiện tại đến nói an tần chế tạo lò phản ứng tựa như nhi đồng đồ chơi giống nhau đơn sơ không có chút nào giá trị tham khảo an tần vịt tường chật vật từ dưới đất bỏ dậy ngực của hắn bụng bị dáng đòn nặng nề cùng thiếu phun ra một ngực máu máng tony ha ha người thua người thua tony không rõ ràng cho lắm lắc đầu nói bệnh tâm thần nói xong hắn lại lần nữa giơ cánh tay lên phun ra một đạo điện từ mạch sùng triệt để đem hạn tần đánh n g ấ t đi p h o n g ngăn yên tĩnh một lát sau lập tức trở nên huyên nào đứng dậy n h a cảm tạ ngươi bị rồng man tony ngươi là tuyệt nhất chiến đấu kết thúc bọn họ an toàn sau lưng các quý phụ kích động vỗ tay sau đó như ong vỡ tổ chạy tới đem tony vây quanh đưa tay vớt ve lạnh như bằng sắt thép chiến giáp a quá cưng a tony thứ này có thể bay sao sợ tặc tiên sinh chiến giáp có thể bán cho ta sao tony bị người pháp nhiệt tình làm cho không biết làm sao xinh đẹp nữ sĩ cách hắn gần như vậy thì thôi mấy vị kia tráng hắn ở trên người hắn cọ qua cọ lại là mấy cái ý tứ lúc này cửa thang máy lại lần nữa mở ra nước pháp bộ đội đặc trùng một chi tiểu đội khoan thai tới chậm cảm thụ được trong nhà ăn có thể so với buổi hòa nhạc không khí hiện trường những binh lính này lập tức có chút không nghĩ ra không phải nói phòng h n xuất hiện phần tử khủng bố sao chẳng lẽ là tên vương bắt đ à n nào tại báo giả cảnh trông thấy quân đội đến tony lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng ngót nói ha ha phần tử khủng bố ở đây các binh sĩ ngừng đầu lập tức hai mặt nhìn nhau đây là y d ư n g man tiểu đội trưởng đi lên trước hỏi thăm chuyện đã xảy ra tony cùng chung quanh quần chúng lao n h a u hướng hắn giải thích hiểu rõ chuyện kỹ càng đi qua về sau đội trưởng lập tức hướng tony nói lời cảm tạng sau đó mệnh lệnh thủ hạ đem bạn tần mang đi trước khi đi đội trưởng liên hệ tổng thống tiên sinh cũng hướng tony truyền đạt tổng thống gặp mặt n ờ i hẹn hò trong lúc đó xuất hiện tập kích khủng bố tony cùng đẹp tở cũng không có tâm tình d ạ phố hạ tì đem lái xe đến tháp phèo xuất khẩu hai người ngồi xe trở lại pa di tứ quý khách sạn tối nay pa di trắng đêm bị ánh lửa bao phủ cho dù tổng thống triệu tập pa di trong thành phố tất cả xe cứu hỏa pa di thánh mẫu viện đại hỏa y nguyên dòng giã đốt mười tiếng đợi đến sắc trời sáng rõ lúc nhà này hơn tám trăm năm kiến trúc cổ xưa cũng chỉ còn lại có một bộ sắc không yếu đ ớt đụng một cái liền ngược lại đại lượng văn vật quý giá cũng tại trong hỏa hoạn bị thiêu hủy đêm qua t a i nạn còn không chỉ như thế lụ dợ cũng bị cướp Chấn quán chi quán bảo mồ vô số pa di nhân dân tự phát đi ra đầu phố hướng pa di thánh mẫu viện lụa d ợ cung cùng lần này sự kiện bên trong người gặp nạn dâng lên đoán hoa để bày tỏ đạt nội tâm nhớ lại cùng tiếp hận khắc cốt bi thương kích thích lên manh liệt phẫn nộ làm dầu kẻ tổ chức tại nước mỹ gây sóng gió thời điểm nước pháp từ chính phủ cho tới dân chúng đều là vỗ tay khen hay thậm chí cho rằng đây là thượng đế tại trừng phạt nước mỹ dựa theo nước pháp nhà kinh tế học tính toán dầu kẻ tổ chức hàng năm cho nước mỹ tạo thành tổn thất cao tới hơn vạn ước đô la h á n tựa như ung thư giống nhau bám vào nước mỹ thể nội phá hư quốc gia này chính trị kinh tế văn hóa chỉ cần dầu kẻ tổ chức có thể kiên trì mười năm nước mỹ quái vật khổng lồ này liền sẽ bị nó kéo đổ mấu chốt nhất chính là vô luận là dân gian vẫn là chính phủ đều không có tiêu diệt dồ kẻ tổ chức đặc hiệu thuốc địch nhân của địch nhân chính là bạn bè bởi vậy dồ kẻ tổ chức tại quốc gia khác phong bình cực g a i thậm chí được xưng là chống chọi mỹ anh hùng còn có thích ra danh tiếng người lãnh đạo quốc gia muốn cho r ắ t sần ban phát huân chương nhưng mà lệnh toàn chính phủ thế giới đều không nghĩ tới chính là dồ kẻ tổ chức thực tế quá mức cồn g vọng tự đại song tuyến tác chiến hai mặt thụ địch là binh gia đại kỵ điểm này vài thập niên trước nguyên thủ đã hướng toàn thế giới chứng minh điểm này có thể dồ kẻ tổ chức không tin tả bọn họ không chỉ chọc giận nước mỹ chính phủ thậm chí còn đem hát thủ vươn hướng nước pháp chỉ có tự mình kinh nghiệm mới có thể cảm động lây dồ kẻ tổ chức việc gác triệt để đem ngu xuẩn người pháp dân tới tỉnh bọn hắn cảm nhận được cùng người mỹ dân bằng nhau châu đau cũng xuất phát từ nội tâm bắt đầu căm hận r ồ kẻ tổ chức trên internet bắt đầu xuất hiện đại lượng phản kháng r ồ kẻ tổ chức ngôn luận trên đường phố xuất hiện giận dữ mắng mỏ r ồ kẻ tổ chức cột m ú c đường thậm chí có không ít người chạy đến chính phủ trước đại l â kháng nghị hy vọng chính phủ trong thời gian ngắn nhất đem những n à y ác ôn bắt q u án tổng r r o n nhất phản g lúc thời đối thống tiên sinh lúc này hạ lệnh phong tỏa sân bay nhà ga cùng bến tàu tất cả xuất nhập nhân viên đều muốn đi qua cẩn thận kiểm tra ngành chấp pháp phụ trách thanh lý hiện trường cẩn thận kiểm tra phạm tội hiện trường lưu lại dấu vết để lại xuất nhập cảnh bộ môn quản lý phụ trách thẩm tra trong nửa tháng nhập cảnh toàn bộ danh sách nhân viên nhất là người da đen không phải nước pháp chính phủ kỳ thị người da đen mà là căn cứ hiện trường quần chúng vây xem quay chụp đến hình tượng hai tên kẻ tập kích chính là người da đen từng đạo mệnh lệnh truyền đạt về sau cơ quan quốc gia bắt đầu cao tốc vận chuyển đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được chấp pháp cơ cấu nhân viên những người này đều là các lĩnh vực chuyên gia khi bọn hắn liên hợp lại sinh ra năng lượng là phi thường kinh người s á c trời vừa tảng sáng một phần văn kiện thật dày liền đưa đến nước pháp tổng thống trên bàn công tác tổng thống tiên sinh lật ra văn kiện phía trên lít nha lít nhít in hơn một trăm người ra đen nhập cảnh ảnh chụp cùng hộ chiếu thuộc hạ nhắc nhở nói tổng thống tiên sinh đây đều là đi qua bài trừ điều tra về sau y nguyên còn có hiểm nghi người nhưng hiểm nghi lớn nhất chính là một trang cuối cùng hai người tổng thống lật đến một trang cuối cùng quả nhiên là p h ở giảng lìn cùng á chẻn ảnh chụp không đợi tổng thống hỏi thăm thuộc hạ lập tức giải thích nói hai người bọn họ là hôm qua buổi sáng nhập cảnh còn thuê một vị du học sinh làm người dẫn đường giống nhau du khách nhập cảnh đầu tiên sẽ tại khách sạn nghỉ ngơi ngược lại lạnh giờ nhưng bọn hắn tại nhập cảnh sau không lâu liền đi lù dở c ù n g cùng a di thánh mẫu viện thông qua điều lấy màn hình giám sát phát hiện bọn hắn đối lịch sử và văn vật không có chút nào hứng thú đều là vội vàng liếc mấy cái giống như cưỡi ngựa xem hoa mà lại bọn hắn không có chụp ảnh thượng truyền đến mặt sách đi khoe khoang cái này cùng đại đa số du khách hành vi không hợp tổng thống nhớ mày những này cũng không tính chứng cứ đi thuộc hạ nói tiếp đi qua điều tra kẻ tập kích là thông qua trộm lấy một chiếc xe eo để chạy tới vùng ngoại thành mà trộm cắp hiện trường cách bọn họ và ở tứ quý khách sạn chỉ có năm phút đồng hồ đ ư ờ n g xe đi bộ cũng không cao hơn nửa giờ đơn độc một đường tác nói do không được vấn đề nhưng đem những đầu mối này liên hệ đến cùng nhau bọn họ hai người hiểm nghi liền rất lớn tổng thống hỏi các ngươi chuẩn bị làm thế nào thuộc hạ nghiêm túc nói trước bắt bớ vị kia du học sinh hướng dẫn viên du lịch tìm hiểu tình huống sau đó lấy điều tra nhập cảnh nhân viên làm lý do trực tiếp đi khách sạn đ ể ra nghi vấn cũng đều lấy màn hình giám sát hỏi thăm nhân viên công tác chỉ cần có thể chứng minh bọn hắn có trong hồ sơ phát trong lúc đó rời đi khách sạn chúng ta liền quyết định bắt thẩm vấn kẻ tập kích dù sao cũng là rổ kệ tổ chức người bọn họ sẽ không lưu lại quá nhiều vết tích muốn làm được chứng cứ vô cùng xác thực gần như không có khả năng cho nên đặc thù thời kỳ nhất định phải khai thác đặc thù biện pháp tổng thống rõ ràng trong miệng hắn đặc thù thời kỳ là có ý gì lúc này gật đầu đồng ý hành động lần này tốt cứ làm như thế đi c h ư một trăm chín mươi tám thăng cấp thêm điểm kế hoạch c ư ớ n g ụ c new york rổ kệ tổ chức cứ điểm j a c k s o n giống thường ngày ngồi tại trước bàn ăn ăn điểm tâm thuận tay mở tv xem tin mới paji tập kích khủng bố sự kiện tại toàn cầu phạm vi bên trong đã là người lại đều biết vô luận là tv tin mới vẫn là xã giao truyền thông tất cả mọi người tại nhiệt nghị chuyện này trên màn hình tv cnn chú nước pháp phóng viên đang đứng tại paji thánh mẫu viện hải cốt tiến lên đi lai、like、sở trệ ảm đưa tin kia tỏa hơn 800 n ă m kiến trúc cổ xưa giờ phút này đã biến thành một mảnh khói đen buốc lên đổ nát thê lương hừ làm không tệ a j a c k s o n bưng c h é n cà phê mặt lộ vẻ tán thưởng mỉm cười thông qua nhiệm vụ lần này dù kẻ tổ chức thành công tại hải ngoại khai hỏa thương thứ nhất những cái kia đi qua chỉ có thể thông qua tv hiểu rõ r ù kẻ tổ chức người lần thứ nhất tự mình cảm nhận được cái gì gọi là khủng bố tổ chức danh vọng cũng theo đó bắt đầu tăng vọt đinh h ỏ a thiêu pa di thánh mẫu viện nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được hai mươi nghìn điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ bốn mươi chín nghìn bốn mươi bảy nghìn đinh chúc mừng ký chủ lên tới cấp bốn mươi tám thu hoạch được mười điểm thuộc tính khi tiến lên độ hai nghìn bốn mươi tám nghìn đẳng cấp bốn mươi tám 1 2 4 mươi 0 a 0 b ố lực lượng 153-153 n h a n h n h ẹ n 15-0-150 sức chịu đựng 14-0-150 i h t r í lực 90-140 c ò n t h ư a điểm thuộc tính không danh vọng 3847-459-49-7-9-4-3-7 đồng đảng a c h ẻ n tới lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng 10 t r i ệ u điểm tích lũy 153-47-40 có thể nạp tiền điểm tích lũy không năng lực cách đầu tinh thông 10 cấp điều khiển tinh thông 10 cấp súng ống tinh thông mười cấp vũ khí lạnh tinh thông mười cấp siêu năng lực năng lượng hấp thu hai cấp cửa hàng điểm kích nơi đây cấp một cũng chỉ thiếu kém cấp một giát sân ngóc đầu lên đem cà phê uống sạch trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn tin mới tiết mục kể xong pa di thánh mẫu viện cùng lù dở cung mất t r ọ n g án lại bắt đầu nói tháp phèo chuyện nước pháp tổ chức tình báo vốn cho là rổ kẻ tổ chức tại pa di đồng thời phát động ba lên tập kích khủng bố nhưng về sau đi qua điều tra phát hiện tháp phèo bên trên chuyện không có quan hệ gì với rổ kẻ tổ chức phạm nhân tên là ivan vạn cổ là cái nga khách lén qua sông bởi vì một chút ân oán cá nhân cho nên mới chạy đến ba di đến ám sát tony sợ tác nhưng mà để các truyền thông kinh ngạc chính là cái này hãn tấn lại có thể chế tạo làm nhỏ xuống thuyền cứu nạn lò phản ứng mọi người đều biết thuyền cứu nạn lò phản ứng là s ở tặc công nghiệp b i ể n chữ vàng này người sáng tạo là phụ thân của tony hay a r d sợ tặc